chương 228, càng nghĩ càng giận hai m ư ba chương 228, càng nghĩ càng giận hai ba thiên tinh hồ thanh dương thị thập đại khu phong cảnh một trong nơi đây cổ m ộ t xanh u n phong cảnh tươi đẹp càng có một tòa hồ lớn đến ban đêm chiếu dọi đầy trời sao đặc biệt yêu mỹ phản chiếu thiên tinh chính là hồ này danh tự tồn tại thứ bảy m ư ơ i giờ sáng la diêm bọn người từ xe trường học xuống tới đập vào mi mắt chính là rộn rộn ràng ràng đầu người la diêm bất do trong lòng cảm thán địa thành tồn tại thật bảo lưu lại nhân loại rất nhiều thứ thì như du lịch cái này trên mặt đất mỗi ngày đều đang mà sống kế phát sầu nơi nào có thời gian nhàn rỗi nơi nào có tâm tình du lịch theo ta đi đông hoàng cơ một mặt tiểu kỳ như cái hướng dẫn du lịch thịnh dược thiên cùng tử nghiên hai người cảm thấy mất mặt cùng hắn giữ một khoảng cách làm bộ không biết một người như vậy tuy có đông hoàng dẫn đội nhưng là rất nhanh đám người liền bị t r o n g c ả n h khu dòng người tách ra bất quá đêm nay rơi giường khách sạn vị trí cái gì đều đã trong điện thoại la diêm cũng không lo lắng cũng không có vội vã đi cùng đồng học tụ hợp chính hắn đi dạo một vòng không bao lâu ngay tại một gốc cây g lớn nhìn xuống đến bạch ngọc la diêm chính muốn đi qua trông thấy một tiểu nam hải chạy tới bạch ngọc bên người khuôn mặt nhỏ lo lắng không biết đang nói cái gì đến gần một khoảng cách la diêm tài nghe được tiểu nam hải kia muốn cho bạch ngọc giúp hắn đem treo ở trên cây gừa lớn khí cầu lấy xuống tỉ tỉ ngươi có thể giúp giúp ta sao tiểu nam hải một mặt chờ đợi bạch ngọc n g ầ n đầu nhìn một chút cách mặt đất có mười mấy mét treo ở cây gừa trên trạc cây khí cầu che miệng nhỏ giọng nói tỉ tỉ với không tới nếu không ngươi tìm người khác đi tiểu nam hải một mặt thất lạc chôn xuống đầu gật gật đầu hắn lại liên tục tìm mấy người đều bị tự tiện nhìn hắn cái dạng này bạ đối với tiểu nam hải với tay tiểu nam hải chạy tới bạch ngọc nói ta giúp ngươi lấy xuống nhưng ngươi phải giữ bí mật cho ta tiểu nam hải còn chưa hiểu muốn bảo thủ thứ gì bí mật lúc trên đỉnh đầu liền xuất hiện một cái to lớn mang theo bao tay trắng mặt ngoài còn rất dài đầy mắt trâu tay cái tay này bày ra cái kia treo ở thụ nha bên trên khí cầu liền ở đó tiểu nam hải muốn đi cầm lúc này bao tay trắng bên trên con mắt đều xem đi qua hắn hoàng hốt thét lên ngồi ngay đó bạch ngọc vội vàng cầm xuống khí cầu đem quỷ dị ảo thuật sư giải trừ rơi lúc này có cái quần áo lộng lây nữ nhân chạy tới ngươi tại sao muốn khi dễ nhà ta tiểu long ai nha mọi người mau đến xem a lớn như vậy một người đem tiểu hài đẩy trên mặt đất bạch ngọc ủy khuất nói ta không có ta chỉ là giúp hắn cầm khí cầu ngươi còn rào hoạt phân biệt ngươi xem một chút ngươi đem tiểu hài đạp đổ còn cười vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì bạch ngọc trên khuôn mặt đúng là cười khoe miệng nàng d ư ơ n g lên lộ ra một cái nụ cười quỳ dị nàng lúc này mới nhớ kỹ chính mình một tay mang theo khí cầu không có che miệng ngươi còn cảm thấy mình ủy khuất đúng không nhìn xem ngươi ai cô gái đứng đắn sẽ đem tóc nhu nha còn mang bị mắt chơi đến rất g i a cái cái mụ mụ đối với bạch ngọc một trận châm chọc khiêu khích thành công hấp dẫn ánh mắt rất nhiều du khách đều vây tụ tới đối với bạch ngọc một trận soi mói bạch ngọc vội vàng bông u tay ra dùng hai tay che miệng lại vì sao lại sẽ thành dạng này ta chỉ là muốn giúp hắn một chút mà thôi ta không có cố ý trò cười a i ta chỉ là bởi vì bị quỷ dị ảnh hưởng không cách nào k h ô n g chế chính mình bộ mặt cơ bắp ta quả nhiên quả nhiên vẫn là không nên rời đi học viện đúng lúc này bạch ngọc trước mắt lóe ra một bóng người người kia không nói hai lời một bạt t a i quất vào hoa ý nữ tử trên mặt đùng thuy a n h t cái tát âm thanh bên trong nữ nhân kia ngồi ngay đó một bên trên mặt hiện hiện rõ ràng trường ấn màu đỏ nàng bị tắt đến mắt nổi đom đóm thật vất vả c h ậ m tới vừa muốn phát tác liền đối với bên trên một đôi đỏ mắt cái kia đỏ tươi trong đôi mắt nàng phảng phất nhìn thấy máu tươi đang chạy nhìn thấy vô số thi thể tại chìm nổi thấy được địa ngục nàng hôn mê bất t ỉ n h sinh sinh bị cái kia đỏ trong mắt sát cơ sát khí dọa ngất tới bạch ngọc đây mới gọi là lên tiếng la diêm đồng học la diêm nhẹ nhàng gật đầu nhìn quanh một vòng thu ánh mắt của hắn chấn hiếp những cái kia xem náo nhiệt du khách từng cái vô ý thức lui về sau la diêm lúc này mới thu tầm mắt lại kéo bạch ngọc rời đi nơi này hai người tới một chỗ ưu tính bên hồ chỗ la diêm tài buông l ỏ n g tay ra tạ ơn sau lưng bạch ngọc nhỏ giọng nói ra la diêm xoay người nhìn xem che miệng nữ hải nắm tay buông xuống bạch ngọc trong mắt toát ra thật to giấu chấm hỏi la diêm không làm giải thích bá đạo đem bạch ngọc che miệng hai tay cho kéo xuống thế là bạch ngọc tấm k i a hiện lên nụ cười quỷ dị gương mặt liền xuất hiện tại la diêm trong mắt bạch ngọc gấp đến độ môi tre nhưng làm sao tay bị la diêm bắt được căn bản động đậy không được không nên nhìn ta la diêm đ ư n g học bạch ngọc q a y đầu đi không muốn để cho la diêm nhìn thấy dạng này chính mình lại nghe la diêm đạo không phải rất dễ nhìn sao tại sao muốn một mực bộ mặt bạch ngọc run lên không khỏi nhìn về phía la diêm la diêm thùng mở tay ra nói không cần để ý ánh mắt của người khác ngươi cũng không phải vì bọn hắn mà sống nếu như là ta ta sẽ không để ý người khác thấy thế nào bọn hắn có thể không hiểu không tán đồng nhưng nếu có ai dùng điểm ấy đến công kích ta ta sẽ để cho hắn hối hận làm như vậy bạch ngọc trong mắt phun trào dị dạng con mang la diêm nhìn một chút phụ cận ánh mắt rơi vào một cỗ kem trên xe ta mời ngươi ăn kem đi chờ ta hắn cũng mặc kệ bạch ngọc có ăn hay không xoay người liền đi hướng trước kia kem xe bạch ngọc trên khuôn mặt khoe miệng lại không bị khống chế đi lên d ơ lên nàng g ó i quen thỏ tay muốn đi che miệng nhưng bàn tay đến một nửa liền thả trở về hì hì hì hì hì hì một lát sau la diêm cầm hai cây kem trở về không nói lời gì đem trong đó một cây kín đáo đưa cho bạch ngọc cảnh tượng này vừa lúc bị trải qua lưu nhược hàm để ở trong mắt lưu nhược hàm ánh mắt kinh ngạc la diêm đồng học thế mà lại mời người ăn cái gì sau khi kinh ngạc nàng lại từng chút từng chút mân mê miệng đáng giận vì cái gì c h ỉ xin mời bạch ngọc gia hỏa kia không phải không hiểu phong tình sao gia hỏa này đánh ta thời điểm thế nhưng là thật đánh a mà lại tiền nhất phân cũng không thiếu mướn hiện tại thế mà lại xin mời bạch ngọc ăn kem lưu nhược hàm đột nhiên có loại dùng tiền nuôi bạn trai nhỏ lại gặp được bạn trai nhỏ có chính mình ăn vụn cảm giác lập tức càng nghĩ càng giận nghiêng đầu sang chỗ khác t h ở phì phò hướng một phương hướng khác rời đi tại thiên tinh hồ cảnh khu chơi hai ngày chủ nhật chạm vào tối la diêm bọn người mới trở lại học viện đến ban đêm la diêm đi một chuyến cho thuê nhà kho đổi qua một bộ quần áo phụ thêm áo choàng mang tới trường đao vòng rồng lúc này mới tiến về nội thành dựa theo ngày đó trương trạch cho địa chỉ tìm được rồng kinh đạo một tòa trà lâu trà lâu cổ kính quy cách không lớn nhưng đặc biệt vật vị la diêm lúc đi vào nhìn thấy một cái người hầu trà cầm có thật dài miệng ấm ấm trà chính cho khách nhân dân trà hắn kéo lại mũ t r ù m đi đến quầy hàng gõ mấy lần không hay xảy ra phía sau quầy ngay tại tính sổ trà lâu lão bản liền n g ầ g đầu lên nhìn lại chương hai trăm hai mươi chín lôi đài dưới mặt đất ba ba chương hai trăm hai mươi chín lôi đài dưới mặt đất ba ba tinh thất pha tạp trên tường gỗ treo một bức tranh chữ phía trên chỉ có một cái thiên chữ nơi hẻo lánh giá gỗ nhỏ bên trên một cái trong l ư n hương khói xanh lợn lở n g ồ i tại phụ cận la diêm có thể ngửi được trong không khí phiêu đáng đản hương hương vị hắn ôm đ a u mà ngồi nhìn không c h ư ớ c mắt giống như một pho tượng đá tại trong một p h ò n g khác xuyên thấu qua màn hình nhìn xem la diêm trưng ơ trạch h i ế p mắt lại con ngươi sau đó cười đi vào trong gian tĩnh thất kia s í c h quỷ lão đệ n g ư ờ i rốt cuộc đã đến lão ca ta có thể đợi đến bông hoa đều nôn cảm ơn còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta việc này quên mất đâu la diêm lúc này mới ngầm đầu trưng trạch hay là một bộ lão nhân hóa trang tựa hồ không chương ó ý đ ị n lấy chân diện n mục gặp g ờ i Diêm với nói, La thèm mà cũng không hắn để ý ư trạch coi vai như đóng tại h h nhân, la diêm cũng có thể đem hắn nhận à n nữ cũng Chương La ra. Diêm đem có t r c h t ạ một tấm ghế bành ngồi xuống một cái nữ t ử thanh tú đưa tới hai chân trà la diêm không có dây vào chỉ nói ta rất cần tiền chương trạch cắp cắp cười một tiếng không có vấn đề ta chỗ này vừa vặn có cái kiếm tiền sống la diêm hướng hắn nhìn lại chương trạch cười tủng tìm nói lôi đài dưới mặt đất mỗi tháng một trận ta cho ngươi một trăm linh không không k ô n g điểm thu hoạch được chiến thắng ta cho ngươi một triệu nếu là cuối cùng có thể sẽ giúp ta giết một người t ạ cho ngươi số này hắn dựng thẳng lên một n g ó n tay mười triệu la diêm trầm mặc một lát sau mới nhẹ gật đầu rất bê người trước tiên nói lôi đài cái gì quy tắc trương trạch lắc đầu không có quy tắc duy nhất quy tắc là giết chết đối thủ đương nhiên đối thủ nguyện ý đầu hàng ngươi cũng nguyện ý tiếp nhận cũng chưa hẳn không thể trừ cái đó ra liền không có cái khác quy tắc la diêm lại hỏi ngươi muốn giết a i trương trạch cười bên dưới nói bây giờ nói những n à y còn quá sớm chờ ngươi có thể thu hoạch được sau cùng chiến thắng sẽ nói cho ngươi biết cũng không mượn la diêm phi thường rất khót nói trước dự chi năm vạn trận đầu đánh đập xong trả lại ta năm vạn không có vấn đề trương trạch tâm h ư ớ n không sợ ngươi lòng tham liền sợ ngươi tham không đủ nhiều la diêm lấy ra chính mình một cái không ký danh tài khoản đây là tàng quang minh cho hắn làm xuất ra một cái mới điện thoại sau một lát trên điện thoại di động liền thu đến tin tức năm vạn công đ i ể m vào trướng la diêm thu hồi điện thoại đứng lên lúc nào có thể đánh lôi đài đêm nay hiện tại trương trạch phách vỗ tay một thân áo b à o tím đâm cái đạo sĩ bùi tóc văn châu đi ra mang xích quỷ huynh đệ đi chu lâu văn châu gật gật đầu lộ ra g i n g tới cười xích quỷ huynh đệ xin mời la diêm ông n a o theo chuyện này đạo sĩ rời đi bọn hắn đi sau vệ quân dịch xuất hiện nhìn xuống trương trạch nói khẽ đội t r ư ở n g chu lâu không phải một đội địa bàn trương trạch thiện nhấp một miệng nước trà thản nhiên nói không sai a dư thu thủy nữ nhân kia ưa thích dùng lôi đài dưới mặt đất đến hấp thu màu mới xích quỷ nếu là dưới đất lôi đài chiến thắng dư thu thủy khẳng định sẽ thu nạp hắn đến lúc đó ta liền có thể lợi dụng xích quỷ cây đao này chặt xuống dư thu thủy đầu vệ quân dịch n h mày nghĩ thầm nếu như x í c quỷ chặt một đội, đội trưởng đầu còn sống nội sao trưng ơ trạch không có ngầm đầu lại giống như là nhìn thấy hắn biểu lộ giống như nói ra đồng đều dễ ta biết trong lòng ngươi không p h ả i mái cảm thấy thiếu xích quỷ một cái mạng nhưng là người thành đại sự cần không câu n g ệ tiểu tiết chuyện này quan hệ đến ta có hay không có cơ hội trở thành phân bộ bộ trưởng cho nên ngươi chớ làm hỏng đại sự của ta vệ quân dịch chỉ có thể cúi đầu ứng là trong xe la diêm ôm đ a u không nói cửa sổ chiếu ra xa hoa trụy lạc không bao lâu ô tô ngừng lại bên cạnh văn châu cười bên dưới xích ủy huynh đệ chu lâu đến xuống xe la diêm ngầm đầu trước mắt là dãy tỏa lầu gỗ nhỏ, nhỏ. s ắ t thực bôi màu đỏ t h ắ m sơn nhưng nhìn không giống như là đánh lôi đài dưới mặt đất địa phương văn châu c ư ờ i tủm tìm nói lôi đài dưới mặt đất này tự nhiên là dưới đất lúc này có cái thấp bé nam nhân chạy chậm tới đối với văn châu túi đầu không lưng văn châu dùng tay náo che miệng mũi một mặt ghép bỏ sau đó cùng người kia nói vài câu mới lại đối la diêm nói xích quỷ huynh đệ ngươi theo hắn đi vào đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi ủng hộ đạo sĩ giả nói xong liền chui tiến vào trong ô tô tựa hồ một khắc cũng không muốn lưu lại la diêm túi đầu nhìn về phía nam nhân bên cạnh người này cười bồi nói huynh đệ xưng hô như thế nào không cần tên thật tên hiệu cũng có thể đây là cho ngươi đăng ký dùng la diêm đạm đạm đạo xích quỷ. t ố t xích quỷ huynh đệ đi theo ta bọn hắn đi vào trong một lâu sau một lát đã đi tới dưới mặt đất nơi này ngoài ý muốn rộng rãi khắp nơi đều có màu trắng bóng đèn hoàn cảnh phi thường ồn ào tiếng hò hét nguyện rủa âm thanh tiếng hoan hô không ngừng văng lên gây mùi thuốc lá hương vị cùng giá rẻ mùi nước hoa hôn hợp đứng lên để cho người ta nghe được đau đầu trung ư ơ n chỗ có một khối một mươi m hai lôi đài lôi đài bị một cái lồng sắt bà bọc t ừ n g tây trưởng thành to bằng cánh tay thật tâm cốt thép hẳn thành lồng sắt này nếu như không cho đi người ở bên trong rất khó đi ra bốn phía lôi đài cao thấp sen vào nhau chừng mấy trăm chỗ ngồi dọn chỗ bốn góc đều có một cái sân khấu nhỏ phía trên có nữ tử tuổi trẻ cú sốc diễm vũ để người xem tại lôi đài không có bắt đầu trước có tiết mục có thể tiêu khiển trên lôi đài có một cái không trung khán đài xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nhìn thấy bên trong t r ư n g bảy ghế xạ lòn dài cùng tủ rượu những vật này bất quá bây giờ trong khán đài không có người lửa đèn tận tắt xích ủy h u y đệ bên này nam nhân thấp vé đem la diêm dẫn tới trong một phòng nghỉ để hắn chờ một lát. một lát sau nam nhân thấp bé mang theo một cái mặc đồ trắng âu phục mang theo đ i ề u kim liên tử nam nhân đến đạo kê ca chính là hắn xích quỷ cái kia được xưng là kê ca nam nhân nhìn la diêm một chút được hay không à con mắt nhìn rất hung nhưng đây cũng quá còn non c h ú t đi không quan trọng dù sao lên lôi đài sinh tử do mệnh tiểu tử chuẩn bị xuống năm phút sau lên đài năm phút đồng hồ trôi qua rất nhanh hất lên áo choàng mang theo mũ trùm ôm chừng đao la diêm đang làm việc nhân viên dẫn dắt xuống tới đến lôi đài bên ngoài mấy người mặc bại lộ thân thể thương à o ngạn tuổi trẻ nữ lang ở bên cạnh hắn lại cọ lại sở dùng nguyên thủy nhất động tác chọc lấy người xem cảm xúc cuối cùng giơ lên một khối điện từ tấm phía trên lóe ra xích quỷ hai chữ các tiên sinh các nữ sĩ đây là chúng ta đêm nay người khiêu chiến danh tự rất đáng sợ xích quỷ hắn muốn khiêu chiến là chúng ta thứ mười lôi đ ạ i chủ đã liên tục giết chết năm tên người khiêu chiến thiết quyền p h ù n g thái tại người chủ chỉ giới thiệu la diêm thời điểm người xem đô triều la diêm giơ ngón tay giữa lên lớn tiếng chửi rủa cái gì quỷ đỏ bạch quỷ tiểu quỷ mau về nhà ăn lão nương ngươi sữa đi thôi xích quỷ an p â n đi ngươi tranh thủ thời gian quỷ đi xuống cầu thiết quyền t h a n ngươi nói không chừng ngươi còn có thể sống được trở về chửi rủa n g h i ệ n mai chế dễ ước la diêm bất vì sở động giống tôn không có tính tình nê bồ tát lúc này một bên khác trên sân bãi đi ra cái nam nhân đối phương ở trần cả người đầy cơ bắp mang theo một đôi bao tay sát hắn vừa ra tới khán đài bên trên liền buộc phát biện động giống như gieo họ phùng thái phùng thái tất thắng tất thắng chương hai trăm ba mươi s ớ m mùa xuân trận phá một mươi ba chương hai trăm ba mươi s ớ m mùa xuân trận phá một ư ơ i ba tại n g ư ờ i xem trong tiếng hoan hô la diêm lẩn đầu nhìn về phía đối thủ của mình đúng như chi nhãn khởi động đọc đến tin tức phùng vĩnh phúc ba mươi tám tuổi nghề nghiệp quyền thủ sơ cấp hai tầng cảnh thần tàng ra đá lúc này la diêm bị người đẩy bên dưới l a vừa rồi dẫn hắn tới kê ca đi vào đi chỉ có người sống mới có thể đi tới la diêm gật đầu ôm đao lên đ à i ở một bên khen ngược trong thanh â m tiến vào lồng sắt nhìn xem hai cái nữ tử gợi cảm đem cửa lồng khóa lại một bên khác thiết quyền phùng thái cũng đi đến hoạt động b ả vai cùng cái cổ sau đó hướng la diêm cười gần bên dưới cũng làm cái cắt thiết hầu động tác mang theo kính dâm người chủ trì lớn tiếng nói tranh tài bắt đầu vừa mở trận phùng thái liền vận chuyển nguyên lực làn ra trở nên áng trầm nhiễm lên vôi giống như nhan sắc hiển nhiên hắn đã sử dụng chính mình thần tàng năng lực hắn lao đến dùng mang theo bao tay sắt tay oanh ra một cái hung ác m u lẹ đấm thẳng phanh một quyền này chúng đích là diêm đầu xinh đẹp phùng thái ta yêu ngươi tiểu quỷ cút nhanh lên đi khán giả giống như là điên c n g một dạng kêu lên một giây sau bọn hắn nhìn thấy trong lồng sắt có đao quang như sấm mùa xuân chợ phá bổ ra một đầu lội trắng trực chỉ trên lồng sắt không một lát sau một đồng huyết vụ phun lên sau đó huyết trâu như là hạt mưa rơi xuống rơi vào trên lôi lại rơi vào la diêm trên khuôn mặt trên áo choàng trên thân thể phanh nguyên danh phùng vĩnh phúc quyền thủ ngã ngựa lên trời mọi người lúc này mới nhìn thấy hắn từ ngực đến nội bộ cơ hồ đều bị bộ ra mà lúc này la diêm đem trường đao vòng rồng từng khúc đặt vào trong vỏ cuối cùng trường đao trở vào bao xô ra từng tiếng âm mới khiến cho mọi người như ở trong mộng mới tỉnh phùng phùng thái chết l i ê n m ố t đau cái này sao có thể không cần a ta đem đầy đủ thân ra đều áp tại phùng thái phía trên phùng thái ngươi cái dắt r ư ở ngay cả tên tiểu quỷ đều không thắng được lao tử trắng năm ngươi người xem la to đem trong tay màu trắng giấy khoán ném về phía lôi đài lập tức trên không lôi đài giấy trắng đ ồ n g bền phảng phất là đốt cho phùng thái tiền giấy phía dưới lôi đài Kê ca thẳng đến bị khói nóng đến tay mới thanh tỉnh lại ta s i ế t cái đi n h ậ t đ ứ c bảo nhanh mở cửa nhanh để đỏ quỷ đại lao đi ra cửa lồng mở ra la diêm lại đi tới lúc mấy cái cầm bài nữ lang không những b u lại mà lại l i ề u mạng dùng thân thể dụ người nhất bộ phận liên tiếp la diêm la diêm những mày khắc chế s u ấ t đao xúc động gặt ra son p h ư n trận bị c â ca mang đi rất nhanh buổi tối hôm nay đỏ quỷ một đao đánh chết thiết quyền tin tức ngay tại trong thế giới dưới đất chuyển r a la diêm trở lại cho thuê nhà kho lúc nhận được hai đầu tin tức một đầu là không ký danh tài khoản tụ hợp vào năm vạn công điểm một đầu khác thì là trương trạch phát tới nói cho hắn biết trận tiếp theo lôi đài thi đấu tại ba ngày sau ban đêm la diêm đem trường đao vòng rồng cùng trên người quần áo tất cả đều c ở i bỏ vào cải tiến xe giã ngoại bên trong lúc này mới rời đi đắm mắt ba cái tuần lễ đi qua kỳ nghỉ đã đi tới hồi c u ố i hôm nay la diêm đang tu luyện toàn lực vận chuyển quan sân hải hắn cảm giác đến một loại bình chướng vô hình đây là đột phá điều báo la diêm không ngừng vận chuyển thể nội nguyên lực đi trùng kích tầng bình chướng này hắn nguyên thần toàn thân cũng ẩn hiện kim quang kim quang từng tầng từng tầng độ tại hư ảnh kia phía trên tựa như vì nó độ cái kim thân không biết qua bao lâu la diêm thể nội đột nhiên vang lên như lôi đình anh minh tiếp theo là lít nha lít nhít vang lên không ngừng đánh nổ âm thanh cái kia vô hình màn hình bị hắn nguyên lực xông đến vỡ nát cùng lúc đó nguyên thần hư ảnh cái kia trên người kim quang cũng đột nhiên pha t o á i tôn này hư thân tái hết lúc tựa hồ cất cao một chút Thân ảnh rõ ràng một chút đặc biệt là cái kia còn ở trên người giao lòng hoa văn đã vô cùng rõ ràng lại toàn thân hiện ra màu xanh mà không còn là trước kia trong suốt tôn này nguyên thần cũng đồng bộ đột phá lộ ra một cỗ hạo nhiên chi ý giống như thiên thần lâm trần la diêm mở mắt chầm chầm p h u n ra một hơi rốt cục ta hiện tại đã là trung cấp tầng hai đột phá tầng thứ nhất nạp khí hiện tại la diêm thể nội khiếu h u y ệ t tràn đầy nguyên lực lấy kinh mạch là cầu ngay tại dự liên tuyến từ đó mở chạy thành sông đây là quan sơn hải trung cấp tầng thứ hai tu luyện yếu điểm đem toàn bộ ẩn dương qua Đã nguyên lực thông r à n đầy k i i ế u huyệt l qua nước cùng suối, một tháng h t ừ n qua luyện tập la diêm đã có thể tự nhiên thu phóng thân này v ả y rồng cùng hiện hiện chất sừng dưới loại trạng thái này nhục thể của hắn cường hoành không gì sánh được không cần sử dụng huyền thuật cũng có thể ngăn cản đạn súng ngắn đây là dòng huyết tinh mang tới biến hóa đồng thời la diêm có thể cảm giác được n h ư bây giờ biến hóa còn không phải cực hạn hóa dòng đây là la diêm vì chính mình trạng thái này là mệnh danh tại hóa dòng trạng thái lực lượng của hắn cường độ thân thể thậm chí lực phản ứng lực bộc phát các loại nhiều cái phương diện đều thu hoạch được kinh người tăng lên dưới trạng thái này c h i ế n kỹ huyền thuật cũng sinh ra chất biến nhưng trạng thái này sẽ để cho la diêm rất khó giữ vững tỉnh táo ở sâu trong nội tâm kiểu gì cũng sẽ tràn ngập nguyên thủy rét chóc xúc động nếu như mê thất lời nói la diêm sợ rằng sẽ biến thành một cái hình người hứng thú lúc này điện thoại di động của hắn văng lên la diêm thu hồi nguyên lực phía sau hắn nguyên thần hư ảnh cũng đi theo vô tung vô ảnh cầm điện thoại di động lên là trương c h ạ y phát tới ban đêm có một trận lôi đài dưới mặt đất đây là một trận cuối cùng đánh thắng đỏ quỷ chính là q u ả n quân tại quá khứ ba vòng bên trong la diêm đã đánh rất nhiều trận lôi đài từ lúc mới bắt đầu bị người miệng ai bị người xem khen ngược đến bây giờ được người hoan g lên bị người xem nâng ở trong lòng bàn tay bên trong la diêm đã đem đỏ quỷ cái danh hiệu này triệt để tại thanh dương thế giới dưới đất truyền bá ra vì phối hợp la diêm hành động thanh dương binh đoàn cũng làm không ý chuyện bọn hắn tại mấy cái mặt đất căn cứ gieo rác đỏ quỷ nghe đồn cùng vết tích để cho la diêm nhân vật này trở nên có dấu vết để lần theo bọn hắn còn dựa theo la diêm ý tứ cho cỡ nhỏ cơ giáp tăng lên một chút đặc trùng thì như pháo sáng thúc nước mắt đạn bom khói lấy phong phú cơ giáp chiến thuật mà hết thảy này có thể nói cũng là vì đêm nay chuẩn bị la diêm chính mình có một cái kế hoạch mà kế hoạch này mấu chốt chính là đánh thắng đêm nay lôi đài lúc này trong điện thoại di động của hắn lại nhận được đầu thứ ba tin tức cái tin này hay là trương t r ạ c phát tới hắn muốn tại lôi đài bắt đầu trước cùng la diêm tiên gặp mặt một lần tới là riêng biết trương trạch đây là muốn nói cho chính mình thắng phía sau lôi đài muốn giết người là ai hẳn là một đội hoặc ba đội bên trong một cái đội trưởng nói cách khác dưới mặt đất kia lôi đài có thể là huyền minh bộ bên trong c h i đội ngũ nào dùng để hấp thu máu mới mà tổ chức chương hai trăm ba mươi một dư thu thủy hai m ư ơ ba chương hai trăm ba mươi một dư thu thủy hai ba lần này cùng trương trạch gặp mặt không còn là cái kia trả lâu mà tại một mảnh lộn xộn không chịu nổi địa phương hai người đứng trên sân thượng nhìn một cái nhìn lại xi măng đổ bê tông nhà lầu cao thấp phía trên thiên tuyến dối loạn tung hành phía dưới phố xá gọi là một cái đơn sơ lùi bại hôn Nhưng đường phố khói thị nhà hắn chô phá phương. loạn. bãng đường buôn bán cùng người đi đường, để nơi này bận này cùng quảng lăng tăng sơn nhà bọn chô ở cùng lai lộ lộ lửa. loại đều là lao ra ra địa đi Cái tiểu để đều cô rột, một ở xem ra mặc kệ lúc trước trên mặt đất thành phố lớn hay là hiện tại địa thành đều có như vậy một chút nơi hẻo lánh thờ những cái kia không đủ ngăn nắp linh hồn nghỉ lại ta thích nơi này t r ư ơ n g trạch cười h í p mắt nói ta chính là từ loại này địa phương nhỏ đánh sờ lật bỏ dậy người ăn thịt cho sao hắn tiện tay chỉ cái phương hướng cái kia có cửa tiệm lầu thịt tầy làm tốt lắm có rảnh dẫn người đi nếm thử la diêm đạm đạm nhìn thoáng qua sau đó nói đêm nay cái này thật không đơn giản cái tên hiệu này huyền vo giao hỏa còn có cái hoa tên gọi thiết âu quy tên này chiến pháp chính là đem chính mình giấu ở một thân trong sác ruộng đen đồng thời tu luyện hay là loại kia tương đối khiêng đánh công pháp cộng thêm tuân giải trọng thương tại đứng ở thế bất bại tình hồ dưới có thể tùy ý tiến công đã có rất nhiều người nuốt hận tại hãn bộ này chiến thuật bên dưới lôi đài dưới mặt đất đám khán giả đều không thích hắn bất đắc dĩ cho tới bây giờ cũng không ai có thể giết được hắn la diêm không có trả lời tiếp nhận máy tính nhìn trong màn hình là nữ nhân đen bóng tóc cắt cái chạm vai không đối xứng tạo hình ngũ quan nhu hòa l ô ngày m vừa dài lại thẳng ánh mắt sáng tỏ như một dòng thu thủy mặc âu phục màu trắng đặc biệt một phen phong tình đây là mục tiêu của ta la diêm ngầm đầu chương trạch nhẹ gật đầu dư thu thủy chu lâu l o bản lôi đài dưới mặt đất người tổ chức nàng hàng năm cũng sẽ ở lôi đài dưới mặt đất bên trong tìm kiếm một chút hào thủ nếu như ngươi thắng đêm nay lôi đài dư thu thủy hội kiến ng n g ư ơ i thay ta giết nàng ta cho ngươi mười triệu la diêm đem mặt phẳng trả lại quy củ cũ năm triệu tiền đặt cọc được c h u y ể n s â u đánh số dư sàng khoái trương trạch lấy điện thoại di động ra bắt đầu chuyển khoản ngươi liền không hỏi xem ta vì cái gì giết nàng không cần chỉ cần có tiền là được nói xong la diêm nhìn về phía trương trạch đương nhiên nhưng thật ra là đang học nam nhân này tiếng lòng rất tốt ta liền n ữ a thích loại này chỉ hỏi tiền không hỏi chuyện khác người giết dư thu thủy cái này một đội đội trưởng ta trở thành phân bộ trưởng lực cản liền sẽ ít rất nhiều về phần ba đội cái kia có cơ hội liền giết không có cơ hội cũng không quan trọng chờ ta chiếm đoạt một đội phân bộ bên trong còn có ai là của ta đối thủ ta thời đại rốt cục muốn tới a b i ể u điện thoại di động kêu sáu triệu đến nợ la diêm nhìn trương trạch một chút người sau cười nói dự chi đêm nay lôi đài ta đối với ngươi có lòng tin cái này ba vòng la diêm tìm tám trận lôi đài cầm tới tám mươi vạn lại thêm hiện tại cái này sáu triệu hắn không ký danh trong tài khoản tổng cộng có sáu trăm tám mươi vạn cũng liền đủ mua một chi đặc cấp làm dịu tề cũng may cự thú chiến lược phủ đáp ứng chỉ cần mình hiệp trợ điều tra hắc vu liền sẽ hướng mình miễn phí cung cấp đặc cấp làm dịu tề không phải vậy vất vả tiền kiếm được Cũng chỉ có thể đêm ủ l đến A đến A, nay k đỏ quỷ chiến huyền võ đến cùng là đỏ quỷ đạo lợi hay là huyền võ sắc cứng rắn đêm nay gặp mặt sẽ hiểu lôi đài còn mặt bắt đầu bầu không khí đã nóng nảy tới cực điểm cái này ba vòng đỏ quỷ đánh đầu thằng đó vô luận cái gì đối thủ đều là một đao chém giết để ngươi xem ăn no thỏa mãn nhưng đêm nay thắng bại khó liệu dù sao huyền võ đã liên tục lôi q u a n đã lâu bộ kia rùa đen chiến pháp đến trước mắt vẫn là vô giải tổng hợp đến xem phần thắng là lớn hơn một chút bởi vậy đỏ quỷ tỷ lệ đặt cược cũng liền cao một chút lôi q u a n không trung khán đài đêm nay lửa đèn sáng tỏ không bao lâu cửa mở ra thuần một sắc câu phục màu trắng nữ tử đi đến những nữ tử này từng cái tóc dài sau t r ả i mã vi đi vào sau thắt lưng mỗi người mang theo một thanh đường hoành đ ạ o trong phòng tả h ư u gạt ra sau đó mới có một bóng ư ờ i đi đến tóc đen chân bóng mắt như thu thủy chính là huyền minh bộ một đội đội trưởng dư thu thủy bộ dáng hai mươi bảy hai mươi tám dư thu thủy tư thái thon dài ngũ quan nhu h ò a khoe miệng ngậm lấy bí cười tại tấm kia trên ghế s a lon dài ngồi xuống từ tây trang cổ áo nhìn thấy có thể thấy được đẹp đẽ sương q u a i xanh cùng loáng thoáng tuyết trắng bộ ngực cái kia ô phục bên dưới tựa hồ không có cái khác quần áo nàng giống như nam tử giống như rút ra một cây nữ sĩ thuốc lá một tên trắng đ ồ vét t h ê m nàng châm lửa sau đó dư thu thủy nổ ngụm sương ngủ đỏ quỷ lai lịch gì lúc này tủ rượu cái kia có nữ tử bưng tới một cái đĩa đem bên trong lớn chừng bàn tay vỏ xứ đặt ở đèn cồn càng thêm nóng sau đó đem một cái trắng có khác nữ tử ra khỏi hàng báo cáo mặt đất tới mạo hiểm giả săn trổ người n g tại nhiều cái căn cứ cùng cấm địa có sinh động gần nhất mới đến thanh dương thị thuê một cái nhà kho có được một c ố cải tiến xe giã ngoại dư thu thủy nhẹ nhàng phất tay chính mình dùng hai cây ngón tay dài nhọn cầm lên vỏ s ứ đổ ra chất lỏng trong s u ố t rơi vào trong chén lập tức mùi rượu b ố n phía nguyên làm một b ì n h làm không công có chút ý tứ nàng l ư ờ i biếng bưng lên cái k i a chén s ứ nhỏ nếu như đêm nay hắn đánh thắng liền mang đến gặp ta nói xong một chút xíuống cạn sạch trong chén rượu lúc này lôi trong quán người chủ trì đi ra một phen đọc lời chào mừng sau cũng không lãng phí miệng lưới h é t lớn lôi đài nếu bắt đầu để cho chúng ta thét lên đi gieo họ đi cho mời chúng ta đài chủ huyền võ lúc này trong tiệm ăn ánh đèn khép lại sau đó có một chùm ánh đèn đánh vào cái thông đạo lối đi ra nơi đó bóng đen phun trào sau một lát có đạo thân ảnh khôi ngô đi ra chính là đài chủ huyền võ nam nhân này trên thân phủ lấy phức tạp nặng nề tới cực điểm khôi giáp màu đen cùng thường ngày khác biệt chính là bộ khôi g á p này đêm nay nhiều từng cây trực tiếp lang đâm thứ này muốn đâm vào trên thân một đâm một cái hố dù là đâm không đến yếu hại trễ trị liệu cũng sẽ mất máu quá nhiều trí tử trừ bộ khôi giáp này bên ngoài huyền võ còn cầm một mặt giày đặc tâm c h á n một thanh có thể phát xạ đạn trọng thương vũ trang đến tận răng hắn đi ra thời điểm không có n ê n đón gieo họ ngược lại là một mảnh hư thanh mẹ nó huyền võ ngươi có phải hay không nam nhân có dám hay không cũng cởi xuống khôi giáp đánh một lần liền một lần đồ chó hoang cái đồ chơi này đêm nay không đem rùa đen đổi làm con nhím ta cũng bắt đầu lo lắng đỏ quỷ trọng tài cái này không công bằng dựa vào cái gì nhà ta đỏ quỷ muốn cùng rùa đen này đánh để hắn thoát thân này sát rùa đen lại đến đối mặt hư thanh huyền võ bất v ì sở động trong lòng cười lạnh các ngươi biết cái gì đứng đấy mới có chuyển vận còn sống mới là bên thắng đùa nghịch l ữ u dụng không ta là h è n mọn a nhưng ta sống đến lâu á t r ư ờ n g hai trăm ba mươi hai nghìn f ba m ư ba c h ư ờ n g hai trăm ba mươi hai nghìn f ba ba cứ việc không trung khán đài có kính chống đạn chỗ tạo cửa sổ sát đất ngăn cách trong ngoài nhưng lôi trong quán thanh âm hay là chui đi vào dư thu thủy tiện tay nắm một viên lột da quả cam từng mảnh từng mảnh lột xuống bỏ vào trong miệng nhảy ngai cũng khẽ cười nói trong nghề xem mưu đạo ngoài nghề xem náo nhiệt huyền võ cái này một thân xác thực không có bề ngoài nhưng bề ngoài có thể làm cơm ăn sao dư thu thủy cười bên dưới cái k i a đỏ quỷ bề ngoài là không tệ khả nhân phải chết bề ngoài cho dù tốt thì như thế nào đến dư thu thủy vây tay đối với một cái trắng đ ồ vét nữ tử nói đi cho ta áp một triệu mua đỏ quỷ thắng nữ tử này lộ ra không h i ể u biểu lộ chân trước mới nói đỏ quỷ chỉ có bề ngoài chân sau liền mua đỏ quỷ thắng lần này thao tác xem không hiểu dư thu thủy nhẹ nhàng nói tìm một chút việc vui thôi muốn chính là kích thích không phải sao trắng đổ vét nữ tử lúc này mới gật đầu rời đi sau một lát lôi trong quán người chủ trì d ơ hai tay lên ra hiệu người xem ăn tính đằng sau mới d ơ m ị p rổ phồn kêu to lên sau đó cho mời đêm nay người khiêu chiến đỏ quỷ đối với đỏ quỷ chắc hẳn mọi người đã không xa lạ gì đúng vậy nhắc tới lần lôi đài lớn nhất hắc mã là ai vậy khẳng định là đỏ quỷ thiết quyền phong bạo v õ x i、si. từng cái thanh danh hiển hách đài chủ đều thua ở dưới đao của hắn đêm nay huyền võ liệu sẽ là cái ngoại ý muốn đâu để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi lúc này một chùm cường quang rơi xuống lối ra khác khán giả g e o họ giống như là biển gầm vang lên đỏ quỷ đỏ quỷ đỏ quỷ cho láo t ử hung hăng chơi hắn ta toàn bộ thân g i a đều áp trên người ngươi đỏ quỷ đánh chết lao ố quỷ này tỉ tỉ ban đêm cùng ngươi ngủ một đợt lại một đợt tiếng gầm đơn giản muốn đem lôi q u á n nóc nhà cho sốc m ả n h này tiếng gầm bên trong nhất không là hương vị chính là huyền võ hắn tại chỉ lộ ra hai mắt trong m ũ giáp nhỏ giọng nói ra ta nhìn ngươi đắc ý tới khi nào chờ chút xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi đúng lúc này hắn nhìn thấy nơi xa trong thông đạo có đạo bóng đen xoay người đi ra huyền võ sửng s ố một chút thông đạo lối ra cao ba mét ba đỏ quỷ có cao như vậy sao cần xoay người mà ra phanh lại có một tiếng vang trầm truyền đến phản phất lôi quán đều lắc lư bên dưới giữa không trung khán đại. ngồi ở trên ghế s a lon dư thu thủy ánh mắt lấp l o e xuống tiếp lấy nhịn không được cười lên thế m à xem ra ta cũng xem thường cái này gọi đỏ quỷ ra hỏa lúc này lôi quán yên tĩnh trở lại mấy trăm người hai đôi mắt nhìn xem từ trong thông đạo kia chui ra ngoài bóng người to lớn gần bốn mét thân thể sắt thép t ả n ra quang mang động cơ và ủy kỳ tỏa sáng năng lượng tiết sinh hồng chủ sắc ta lấy hắc kim nhị sắc đổ trang lại thêm một tấm t r ậ n mắt răng nanh ác quỷ mặt nạ đây hiển nhiên chính là một cái cỡ lớn đỏ quỷ cơ cơ giáp huyền võ tại trong mũ giáp mặt đều tái rồi đúng vậy đó là một bộ cơ giáp c ơ nhỏ cơ giáp không có một tia vết chảy bóng loáng ngoại giáp đeo nghiêng tại sau lưng một thanh trường đào học kim hướng phía trước vừa đứng cho dù là thân cao gần hai mét huyền võ tại đài cơ giáp này trước mặt cũng giống một đứa bé qua đường này huyền võ cái thứ nhất kêu lên nói đùa cái gì tại sao có thể dùng cơ giáp người chủ trì cái này không hợp quy củ đi cái này không công bằng người chủ trì còn không có đáp lại trên khán đài đã vang lên một mảnh hư thanh nói lời này người không xấu hổ sao n g ư ơ i còn không phải có một cái xác rùa đen làm sao đồng ý với n g ư ơ i lưng mình lấy cái xác rùa đen liền không cho người ta lên máy bay giáp sao n g ư ơ i tiêu chuẩn kép này quá lợi hại đi lại không có quy định nói không thể dùng cơ giáp có bản lĩnh ngươi cũng làm một máy thôi chế nhạo đồ cận ngươi một lời ta một câu nói đến huyền võ kèm chút muốn tìm đầu kẽ đất chui n g ư ơ i chủ trì lúc này hò khan tiếng nói thật có lôi huyền võ tiên sinh chúng ta lôi đài là không có quy định nói không thể sử dụng cơ giáp nếu như ngươi không muốn đánh lời nói có thể lựa chọn đầu hàng nghe được đầu hàng hai chữ huyền võ không khỏi hướng giữa không trung khán đài nhìn lại nhìn nơi đó đèn sáng thế là cắn răng đánh lao tử còn không tin cái này tả người chủ trì gật gật đầu rất tốt hiện tại cho mời sòng phương lên đ à i cái kia lồng sắt cơ giáp rõ ràng chui không lọt cửa lớn thế là phe tổ chức dứt khoát dâng lên lồng sắt la diêm điều khiển cơ giáp đi vào trên đ à i người chủ trì kêu to bắt đầu huyền võ lập tức giơ lên tầm c h ắ n khai thác một quen cách làm cũng khiêu khích nói ngươi qua đây à đừng tưởng rằng mở đài cơ giáp ta liền sợ ngươi nhìn thấy lao tử cây thương này không có chờ một chút nó liền sẽ đâm vào trong thân thể của ngươi lại đem ngươi cùng rác rưởi một dạng bỏ rơi đi trong cơ giáp la diêm thợ ơ ánh mắt bình tĩnh như là khe sâu hắn sử dụng mắt động bắt công năng mở ra cơ giáp vũ khí liệt biểu lựa chọn sử dụng thuốc nước mắt đạn một giây sau cơ giáp phía sau phát xạ khoang thuyền mở ra phốc một tiếng v a n g nhỏ một phát thuốc nước mắt bắn ra ngoài tại h u y ề n võ đỉnh đầu nổ tung sương m g ủ quần quần xuống h u y ề n võ vừa n g ầ đầu hai mắt liền một cây đau đến nước mắt rầm rầm chạy ra thuốc nước mắt đạn hèn hạ cái này vẫn chưa xong thúc nước mắt đạn sau cơ giáp lại kết nối bắn t h á o sáng bom khói tuy nói những này đạn trùng hiệu quả trùng điệp lặp lại bất quá la diêm từ trước đến nay cẩn thận dù sao hiện tại tại đại khí thô dùng nhiều mấy khoảng quấy nhiêu đạn đổi lấy cơ hội thắng điểm này cũng không lỗ lập tức huyền võ nhận cực lớn quấy nhiễu hai mắt cơ hồ không phát huy được tác dụng la diêm đem đao vừa thu lại k h ô n g chế cơ giáp x u ố n g tới huyền võ đến cùng vẫn là có mấy phần chân tài thực học con mắt không dùng được hắn dùng tới lỗ thai dùng thanh â m đến khóa chặt vị trí của đối thủ đồng thời vận chuyển công pháp trùng hợp chính là hắn sử dụng cũng là quan sân hải nguyên lực bốc lên ở giữa nâng ra vạn sơn hư ảnh chính là sơ cấp đại viên mãn khí tượng đồng thời dựng lên t u ấ n giày bảo hộ ở trước người vừa làm tốt đây hết thể đột nhiên hắn cảm giác chính mình hai chân cách mặt đất nguyên lai la diêm thao túng cơ giáp trực tiếp bắt hắn cho giơ lên sau đó hung á c vô cùng nện xuống đất phanh lôi đài chia năm xe bảy nền tảng khuấy động lên nằm huyền võ cả người cơ hồ khắc vào trong loạn thạch cơ giáp lại bay lên một cước giống đá banh một dạng đem huyền võ từ trong loạn thạch một cước có bay hiu lôi trong quán vang lên tiếng xe gió mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt huyền võ đã va vào, vào trong vách tường đâm đến vách tường loé ra một đạo vết rách to lớn một mực lan tràn lên phía trên lúc này huyền võ sớm đã rời đi lôi đài hắn phun ra một n g ụ m tụ huyết hai tay đẻ xuống mặt tường đem chính mình từ trong vách tường cho chống được hai chân mới rơi xuống đất bộ kia xích hồng cơ giáp đã đến trước mắt một cái c u ồ n g bạo không gì sánh được đấm móc để huyền võ cái cảm tiếp nhận trọng kích cả người bị quất đến ly khai mặt đất sau đó chân bị cơ giáp bắt được tiếp lấy cơ giáp giống như là tại đập đống cắt giống như bắt lấy huyền võ một chút lại một chút băng đệm tại mặt đất phanh, phanh phanh phanh huyền võ khôi giáp bắt đầu biến hình lăng đông nước g trọng t u ấ n đã trượt đến một bên mặt đất pha thoái dần dần nhiễm lên màu tươi lúc này lôi trong quán trừ cơ giáp đập huyền võ thanh âm bên ngoài liền không còn có cái khác thanh âm lúc này huyền võ hình tượng t h ế thảm trên người khôi giáp đã biến hình cho dù có trọng giáp bảo hộ hiện tại cũng cho nện đến thổ hết u y nội thương huyền võ nằm mơ cũng không có nghĩ đến chính mình đêm nay đối thủ sẽ là một bộ cơ giáp tuy nói là cỡ nhỏ cơ giáp thế nhưng không phải sức người có thể chống lại hắn chiến thuật con rùa đen tại cơ giáp lực lượng tuyệt đối phía trước căn bản không có tác dụng mắt thấy xác rùa đen đều muốn cho rất bể huyền võ cắn chặt r ă n g buộc phát một câu nguyên lực ba động quanh người vạn sơn hư ảnh hiện hiện hắn hét lớn một tiếng ra sức đâm ra một thương một thương này rất có uy thế như là một đầu hắt long trực đảo cơ giáp ngực đồng thời chuyện đột nhiên xảy ra huyền võ cảm thấy dù là không có đâm xuyên chí ít cũng có thể đem cơ giáp ép ra không nờ g đối thủ giống như là đã sớm biết hắn sẽ đến một chiêu như vậy sớm bên cạnh rời vây quanh bên trái của hắn để hắn một thương thất bại đồng thời cơ g i á p bay lên một c ước đem huyền v õ đá lên giữa không trung mà mẹ nó ngươi cái thằng dành con liên nhị liên t ă m bị xem như bóng đá ta huyền v õ còn muốn hay không mặt mũi a lúc này cơ g i á p phía sau phát xạ khoan thuyền lại có thứ gì phát xạ lập tức đi vào huyền v õ trước mắt giữa không trung huyền v õ cũng vô pháp cải biến vị trí chỉ có thể toàn lực phòng thủ、Và、anh hắn vốn cho là lại là pháo sáng chi lưu không muốn lần này nổ tung lại là nhiệt độ cao hỏa diễm nóng rực đạn lửa、ta. cơ g i á p phát xạ đạn lửa sắc thực nói là ngưng kết sang đạn lửa mặc dù nó sử dụng sền s ệ c tề cùng lân trắng các loại chất hóa học không thể so với thường quy đạn tháo nhưng nó bạo một phát nổ huyền võ liền biến mất tại một mảnh hỏa vân bên trong bạo t ạ n sóng xung kích để lôi q u á n trên không bóng đèn m à n g lớn dập tắt phá thoái mọi người kinh hô lui về sau đi sau đó nhìn thấy một quả cầu lửa rớt xuống huyền võ dù là hắn đã rơi xuống mặt đất nhưng ngọn lửa trên người còn tại thiêu đốt sền s ệ c tề tác dụng để hỏa diễm không dễ dập tắt mà lân trắng các loại chất hóa học tồn tại càng là hủ cốt thực、hiện. mặc dù hỏa diễm không đủ để h ò a tan huyền võ thân khôi giáp kia có thể bao khỏa tại trong khôi giáp nam nhân hiện tại đã chỉ còn lại có một thanh xương cốt qua một trận người chủ trì mới kinh hoàng kêu lên nhanh cứu hỏa một đội lôi quán nhân viên xông tới dùng bình chữa cháy dập tắt huyền võ ngọn lửa trên người người chủ trì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiếp lấy lớn tiếng tuyên bố đêm nay người thắng trận đỏ quỷ khán giả lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn về hướng giữa sân bãi cơ giáp tiếp lấy buộc phát ra biển động giống như tiếng gầm bọn hắn đã đem đốt thành xương cốt huyền võ quên hiện tại đỏ quỷ chính là bọn hắn thần đỏ quỷ, đỏ quỷ. Rất đẹp à, đỏ quỷ, sau n tốt đó quỷ, cuộc rốt không la i cái i nhìn k t diêm tại trong cơ giáp hướng không trung khán đài nhìn lại lúc này người chủ trì đi tới gõ gõ cơ giáp tiếp lấy nhỏ giọng nói đỏ quỷ lao đệ ngươi biểu hiện được không sai đã thành công gây nên dư lão bản chú ý người mau từ cái đồ chơi này bên trong đi ra dư lão bản muốn theo người gặp một lần sau một lát la diêm ôm trường đao vòng rồng đi tới khán đài ngoài cửa lớn một cái mặc đồ trắng đổ vét nữ nhân vươn tay ra hiệu la diêm đem đao dao ra la diêm nhìn nàng một cái đem vòng rồng phóng tới trên tay của nàng một cái khắc trắng đổ vét mới mở ra gian phòng trong môn tia sáng lờ mờ l ó e lên mê viễn đ è n màu cách đó không xa một trường sofa bên trên chuyển đến mê người tiếng thở dốc vừa giết người la diêm ánh mắt kiến nạo quét nhìn một vòng Cái cái kia hai cái dây dưa â y d thu ạ i một k ố i lại giây. nữ nhân không có thể làm cho hắn dừng lại một giây. Hắn rất nhanh khoa chặt một nữ nhân thể cho khoa chặt khác. h có một rất một t làm Dư thu thủy nàng cầm một cái trắng loan vỏ xứ nhìn xem đối diện cái kia hai cái người ngọc giống như cười mà không phải cười tiếp lấy m ớ i hướng la diêm nhìn qua so ta tưởng tượng trung nhân nhẹ không nghĩ tới giết người không chấp mắt bỏ quỷ chỉ là cái đại nam hải la diêm ánh mắt xẹt qua nàng sáng bóng cổ đẹp đẽ xương v a i xanh cùng cổ áo một đạo tiếp như ẩn như hiện khe danh chỗ sau đó đặt câu hỏi dưa thu thủy hừ làm càn trong phòng những cái kia mặc đồ trắng đổ vét nữ tử người người mắt lạnh lẽo hoành đao ra khỏi vỏ ngược lại là dư thu thủy bất vi s ở động từ cái k i a vỏ s ứ bên trong đổ một chén nhỏ làm không công khẽ nhấp một miếng mới nói là ta ở trong quá trình này la diêm đã khởi động đúng như trí nhãn đọc tin tức chi tuyến so sánh một tháng trước hắn có thể thu hoạch đến tin tức lại tăng lên dư thu thủy hai mươi bảy tuổi hát vu huyền minh bộ một đội đội trưởng thần tàng trăng trong nước công pháp thái cực rèn chân công cảnh giới cao cấp bốn tầng chiến kỹ một quần nước hai q u n triều ba long hấp nước bộ pháp một mê tung bước hai mạch nước ngầm bước bi pháp dòng nước không thôi Tuyệt học, Thủy hai ọ c bên g trái chạy m phải thắng ấ h n tên trắng đổ vét tiến về phía trước một bức đường đao nâng lên chỉ hướng la diêm vô hình đao khí một đợt lại một đợt đánh thẳng vào la diêm trên ghế s a lon đặt chén rượu xuống nữ nhân ánh mắt nao nao sau đó thốt ra ít như vậy tiếp lấy nàng cười ha ha đứng lên là tên hôn đàn nào mở thấp như vậy giá cả cái này rõ ràng xem thường tạ h dư thu thủy như không có việc gì lại rót cho mình chén làm không công tiếp lấy nhìn về phía la diêm ngươi muốn cái gì h á c vu huyền minh bộ bảy đội đội trưởng chức vị cùng ủng hộ của ngươi la diêm ánh mắt lom lom nhìn nói dư thu thủy hai mắt thủy quang i mắng nhẹ tôn ra muốn thật không ít nói như vậy là trương trạch để cho người tới giết ta la diêm nói thẳng là dư thu thủy sóng mắt lưu chuyển trên khỏe miệng nếp vậy ngươi vì cái gì phản bội hắn ngươi cảm thấy ta sẽ duy trì một tên phản đồ sao la diêm b ắ p thị toàn thân có chút vặn một cái trong mắt lệ khí buộc lên nói hắn để cho ta tới giết ngươi trước đó cũng không có nói cho ta biết ngươi là một đội đội trưởng cái này rõ ràng lấy ta làm đao s ứ đao sử dụng hết đằng sau nên xử lý như thế nào ta nghĩ ngươi rất rõ ràng nếu dạng này ta sao phải vì hắn bán mạng dư thu thủy dối ra ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng vót ve chén rượu miệng chén vậy ngươi lại là làm sao biết ta là một đội, đội trưởng la diêm nói thẳng bí mật ta sẽ không nói cho ngươi nhưng ngươi biết ta cũng không có nói sai không phải sao dư thu thủy cầm chén rượu lên chậm rãi uống xong rượu trong chén một chén này nàng uống đến đặc biệt chậm đợi đến nàng để ly xuống lúc nàng cười bên dưới tốt ta ố t t ngươi thành công đ ả động ta ta đối với ngươi bí mật cảm thấy rất hứng thú ta cũng rất thưởng thức ngươi không chút do dự đem trương trạch liền bán đi phong cách xem ra sau này nếu như ta muốn dùng tốt ngươi cây đ a o này tốt nhất đối với ngươi không có giữ lại tín nhiệm không phải vậy hôm nay trương trạch chính là ngày mai ta thế nhưng là như vậy chương hai trăm ba mươi b ố mục tiêu h a i ba chương 234, m ụ c tiêu 23. loại này để mất mạng la diêm không có trả lời dư thu thủy cũng không có truy vấn nàng ngẩng đầu lên đánh giá la diêm biết không ngươi cứu mình một mạng đương nhiên nếu như không phải ngươi những cái kia bí mật rất mê người lời nói ta có lẽ còn là sẽ giết ngươi bởi vì ngươi rất nguy hiểm ta có thể cảm giác được ta cái này mặc dù ưa thích tìm kích thích nhưng đó là xây dựng ở ta tự thân an toàn có thể có được bảo hộ tình hồ dưới la diêm nhìn xem nàng đầu tiên là trong mắt lóe lên nghi ngờ sắc sau đó muốn thăm dò tiếng lòng của nàng kết quả cùng tử n g h i ê n một dạng la diêm không nhìn thấy nữ nhân này tiếng l ỏ n g hắn có chút vận lông mày đột nhiên linh quang lóe lên xem ra muốn bán đi trương trạch không chỉ ta một cái cái này không khó suy đoán dư thu thủy câu kia ngươi cứu mình một mạng lặn đại tư là ta sớm biết mục đích của ngươi tiến tới có thể đẩy có người bán trương trạch mà lại tất nhiên là trương trạch tâm phúc nếu không không thể nào biết chuyện này dư thu thủy á âm thanh khó đ ư ợ c t u ổ i không lừa lắm làm việc tàn nhẫn không nói đầu vẫn rất dễ dùng người tiểu gia hòa này rất có tiền đổ a nàng làm thủ thế la diêm nghe được tiếng mở cửa sau đó một thanh quen thuộc tiếng nói vang lên ha ha chúc mừng xích quỷ huynh đệ đến dư lão bản thưởng thức về sau ta nhưng phải ôm chặt ngươi bắp đùi này mới được đạo sĩ giả văn châu lại là hắn la diêm có chút ngoài ý muốn lúc này dư thu thủy cười âm thanh đạo sĩ nói lời tạm biệt nói đến quá nhanh ta chỉ là hiện tại không giết hắn nhưng muốn ta duy trì hắn còn phải nhìn hắn có thể cho ta cái gì la diêm không quay đầu lại đi xem văn châu nói thẳng trưng ơ trạch đầu người cùng ủng hộ ngươi trở thành phân bộ trưởng dư thu thủy ý cười dần dần dày trưng trạch đầu người ha ha n g ư ơ i coi hắn cao cấp cảnh là giấy chỉ bằng ngươi có thể muốn đầu của hắn la diêm tự tin nói rồi sẽ có biện pháp nhìn xem hắn dư thu thủy gật gật đầu vậy liền thuyết phục ta nàng v ư ơ n người đứng dậy dùng thực lực của ngươi thuyết phục ta cùng chu lâu cách xa nhau một con đường tụ phúc trong t i ể u lâu lầu hai trong nhà gian trương trạch đứng ở cửa sổ nhìn xa xa chu lâu phía sau vệ quân dịch đạo xích quỷ đã làm rơi huyền vũ ta lúc đi ra trông thấy hắn bị dư thu thủy mời đi trương trạch gật gật đầu đúng lúc này chu lâu bạo t ạ tại hỏa diêm cùng trong mảnh vỡ có một đoàn bóng đen đụng đi ra Chủ s á trừng xích trạch màu n g m uống ba m à ống trà mặc áo bào tím đạo sĩ giả mới trở về thế nào trưng ơ trạch lập tức hỏi thăm đạo sĩ giả văn châu lắc đầu tình huống không quá sáng tỏ chỉ thăm dò được xích quỷ mở ra cơ g i á p nổ c h ú lâu về phần dư thu thủy nghe nàng thủ hạ nói cũng không lo ngại ta đi đến thời điểm nghe nói dư thu thủy đã rời đi trương trạch đem chén trà bông xuống y cười dần dần mở rộng cũng không lo ngại tốt một cái cũng không lo ngại xem ra xích quỷ hẳn là đã thủ vệ quân dịch không hiểu hướng hắn nhìn lại trương trạch cắp, cắp cắp cười to dư thu thủy nữ nhân kia ta hiểu rất rõ nàng nếu như nàng thật cũng không lo ngại xích quỷ căn bản không có cơ hội rời đi ha ha dư thu thủy dù là hiện tại không chết đoan chừng cũng quá sức đêm hôm ấy thanh n ũ tiếng người h u y áo thẳng đến ngày thứ hai mới khôi phục k i ế n tĩnh như vậy qua hai ngày hai ngày sau ban đêm la diêm mang theo một bộ kính phẳng kính mắt mang theo cái bạ lộ mặc quần áo thể thao sống thoát một một học sinh ca tạo hình hắn hành tẩu tại cũng không trên đường phố rộng rãi dẫm lên phụ cận đường phố buôn bán tùy ý hát vây tại trên mặt đường nước tại các loại chiêu bài dưới ánh đèn đi lại hồi tưởng lại hai ngày trước đêm đó hắn dựa theo kế hoạch ban đầu trực tiếp hướng dư thu thủy nhà bài đem t r ư ờ n g trạch b á n đi tốt đổi lấy mục tiêu của hắn huyền minh bộ bảy đội, đội trưởng chức la diêm căn bản liền không có muốn theo trương t r ạ c từ tầng dưới chót từng bước một đi lên vậy quá hao phí thời gian hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở phía trên này huống chi trưng ơ trạch d i p tâm không tốt muốn dùng xong hắn thanh kiếm này sau liền xử lý sạch la diêm càng sẽ không khách khí với hắn tại chu lâu lôi trong quán la diêm ném ra một chút á t chủ bài thuyết phục dư thu thủy cho nên đêm nay hắn mới có thể ở chỗ này nếu không hiện tại hắn khả năng đã bị ném tại cái nào đó trong thùng rác có thể là may mắn chạy ra chu lâu nhưng trà trộn vào hắc vô sự tính xác định vững chắc ngâm nước nóng không bao lâu la diêm ngửi được một cỗ mùi thơm ngầm đầu nhìn lại khu phố chỗ rẽ có một nhà nồi lẩu hộp số đêm khuya giờ phút này thực khách top năm top ba ở trong đó la diêm thấy được t r ư ơ n g trạch hắn đi tới đi vào t r ư ơ n g trạch trước mặt lúc nam nhân này nhất thời không có đem la diêm nhận ra bởi vì buổi tối hôm nay la diêm phong mang g i ệ t hết hắn nhịn không được cười lên khá lắm ta kém chút không nhận ra ngươi nhanh ngồi tiếp lấy kêu lên lão bản dọn thức c ắ n lên rất nhanh nồi lẩu canh liệu bưng lên cái bản phía dưới tiểu lô bên trong mộc than tiêu đến bỏ bừng để trong nồi màu trắng sữa nước canh lộc cộc lộc cộc cỡ ra cua bên trong quần cuộn lấy sa nhân thì độ khấu đinh hương trần bỉ vỏ quế bát rác cầu kỳ các loại hương liệu tại đêm khuya nghe mùi thịt quả thật làm cho người thèm ăn nhỏ r ã i trương trạch cầm qua một cái bát cho la diêm múc nước canh cùng khối thịt nói ra đây chính là ta ngày đó nói cho ngươi hương vị rất chính lầu thịt ấy n g ư ơ i mong nếm thử la diêm không có vội vã đ ộ n g đũa mở ra b ạ lộ từ bên trong lấy ra một vật hướng trương trạch chuyển tới đó là cái hình vương hộp đen hộp mở ra bên trong để đó một khối hình trái xoan ngọc bội trương trạch đốn lúc con mắt lóe sáng đứng lên tâm thần toàn hệ tại trên khối ngọc bội này không hề hay biết la diêm đưa một lúc đầu ngón tay móng tay nhẹ n h à n g tại trên cổ tay h trương trạch cầm qua hộ quan sát tỉ mỉ nói tiếp đây là dư thu thủy bên người đồ vật nghe nói là mẫu thân của nàng chuyển cho nàng nàng coi như chân bảo la diêm đứng thẳng xuống bả vai biểu thị chính mình không biết ngọc bộ giá trị trương trạch cái bên trên hộp nhẹ gật đầu xem ra dư thu thủy quả nhiên gãy tại trong tay của ngươi Ngươi là thế nào làm được la diêm nhìn chung quanh hướng trương trạch xử thò người ra nhỏ giọng nói ra ta gặp được nàng lúc nói cho nàng là ngươi phái ta tới giết nàng nàng vừa phân thần ta liền la diêm thanh âm thắp xuống vừa lúc có một chiếc xe hơi trải qua tiếng gió g i t gạo trương trạch nghe không rõ ràng n h ì n không được gần trước ngươi liền như thế nào ta liền dạng này la diêm trên mặt biểu lộ đột nhiên dữ tợn dưới đáy một quyền đào r a nguyên lực bộc phát tiếng quyền oanh minh trưng trạch tướng quyền ngã ra lan đến hai lăn nửa ngồi trên mặt đất ngươi dám tiếng nói mặt rơi liền gặp cái k i a thiêu đến nóng hổi nồi lẩu ngay cả nồi mang nước một khối phiêu tán rơi rụt tới chương hai trăm ba mươi năm ác chiến ba m ư ba chương hai trăm ba mươi năm ác chiến ba ba la diêm biết chính mình không am hiểu huyền thuật cho nên vừa ra tay cũng không có đi kết tấn phóng thích huyền thuật mà là tranh thủ thời gian dùng bã lô đem nổi l ẩ u quét về phía trương trạch lúc liền thuận tay rút ra trong bối nang vòng rồng、Sợ. một tiếng đau minh nôi lẩu cửa hàng lớn bên trong người người chỉ cảm thấy toàn thân phát lệnh lông t ơ tận dựng thẳng tiếp lấy bọn hắn mới phát ra kinh hô trông thấy một một học sinh ca rút đao chém vào vung ra sung mãn quan hồ phá vỡ nước canh cùng n ổ i s á t bổ về phía tư thế kia không được tốt năm mươi lao nhân cùng lúc đó học sinh k i a ca bốn phía huyết quang hiện hiện tụ lại bao trùm thân thể của hắn từ xa nhìn lại phản phất lựa cháy lại như là một đầu từ địa ngục bỏ ra tới đấm máu lệ quỷ bi pháp huyết tu la trương trạch lúc này tâm thần đều c h ấ n đã có bị xích quỷ bán phẫn nộ cũng có nhìn thấy xích quỷ loại thứ hai bí pháp c h ấ n kinh hắn thực sự không nghĩ tới cái này trẻ tuổi thợ săn trộm thế mà người mang hai loại bí pháp không biết xích quỷ hiện tại sử dụng bí pháp có gì công hiệu t r ư ơ n g trạch không dám thất lễ vận chuyển công pháp bốn phía không khí nhiệt độ trợt hạ xuống giữa không trung nước canh bên chân nước động đều lặng yên ngưng kết ra một tầng sương mỏng công pháp huyền minh băng ghi chép ngay tại trương trạch muốn chống cự công kích thậm chí phản sắt lúc đột nhiên trái tim của hắn bỗng nhiên còn đau nguyên lực trong cơ thể vận hành bị đánh gãy xuất hiện một chút phản vệ nhưng nghiêm trọng hơn lại là như bị tr phun ra một ngụm máu tươi bên trong vậy mà ẩn chứa điểm điểm lam lốm đốm không sai chương trạch đúng là t r ú n g độc trước đó sở ra một đầu rắn độc muốn ám sát la diêm không thành bị la diêm phản sát sau trong túi sách độc tể để la diêm vơ vét đi hai ngày này la diêm đem bọn nó lấy ra làm phiên thí nghiệm phát hiện bên trong hai bình độc tể một bình độc tính mạnh liệt nhưng muốn cách cái hai mươi ba mươi phút mới phát tác một cái khác bình độc tính hơi yếu nhưng phát tác rất nhanh hai ba phút bên trong liền sẽ phát sinh tác dụng vừa rồi la diêm đem chứa hình trái x o a n ngọc bội hộp d a o cho trương trạch lúc dùng móng tay tại trên cổ tay hắn vớt xuôi liền đã cho trương trạch hạ loại kia cấp tốc có hiệu lực độc dược hiện tại trương trạch thể nội độc tính phát tác ngực q u ò n đau vận chuyển nguyên lực lộ ra cố hết sức khi đã miễn cưỡng lăn một vòng mặc dù tránh đi đầu ngực yếu hại nhưng trên bờ vai vẫn là bị la diêm chặt một đao vòng rồng một bổ một vòng p h ố c thử trúng đao bên ngoài miệng vết thương của hắn chỗ còn lẽ ra một tầng màu đỏ thấm ánh sáng đó là huyết sắt nó sẽ ngăn cản vết thương k h é lại cũng tiếp tục để mục tiêu xói mòn năng lượng cùng sinh mệnh、lực. thế là tại la diêm trong mắt trương trạch khí huyết cùng nguyên lực hai cái trị số đều đang không ngừng giảm bớt trương trạch tay che bà vai lúc đầu muốn vận công k i ể m chế cơ bắp cầm máu không ngờ không phản ứng chút nào ngay sau đó đưa tay tại trên vết thương một vòng da thịt của hắn lập tức trở nên thanh bạch mặt ngoài xuất hiện xương mỏng trương trạch vận dụng công pháp đem vết thương băng vòng nhưng dù vậy vẫn có máu từ từ từ xương mỏng bên trong phân ra loại này hiện tượng không bình thường hiển nhiên là đối phương bí pháp tạo thành chúng độc k i m không ngừng chảy máu trương trạch còn không có đụng phải hung hiểm như thế cục diện nhưng hắn vẫn như cũ tỉnh táo song trường vỗ đầy lúc này buộc phát một đ o à n sáng chói lang quang quang hoa màu l a m bên trong từng cây băng xương gai sắc hướng la diêm kích xạ ra ngoài trương trạch muốn bức lui la diêm đồng thời tốt dành thời gian phát ra tín hiệu hắn đương nhiên sẽ không đơn độc c ước xích quỷ gặp mặt vệ quân dịch văn châu các loại mang theo trong đội tầm mười tên hảo thủ mai phục b u ô n phía nguyên bản trương trạch cũng dự định tại đêm nay xử lý sạch xích quỷ thanh này sát nhân kiếm để tránh bị dư thu thủy thủ hạ truy xét đến trên người mình hiện tại vừa vẫn phát huy được tác dụng không ngờ đối mặt trương trạch những cái kia băng lang xương đâm xích quỷ lại giống sớm có đoán được giống như trường đao sớm đã múa thành một mảnh thê lương hàn mang. đem từng cây băng thứ đẩy ra chém nát nếu như không cách nào đẩy ra liền trực tiếp đục vào mặc cho những cái kia băng thứ đánh trúng thân thể cũng muốn chém dết tới trương trạch thấy m ỹ mắt có quắc một trận hắn biết rõ chính mình những cái kia băng thứ bi lực tuyệt không có khả năng như thế n h ư không có việc gì đó n đỡ cũng không biết xích quỷ cái kia t h ầ n quần áo thể thao bên dưới xuyên qua dạng gì đ ồ phòng ngự vậy mà chống đỡ được bốn năm cây vậy mà lông tóc mặt thương la diêm quần áo thể thao bên dưới tự nhiên không có gì đ ồ phòng ngự nhưng hắn đã sử dụng hóa rồng để ngược phía sau lưng hiện hiện từng mảnh vải rồng những cái kia có thể xuyên thủng tấm sắt băng thứ cũng chỉ là đem quần áo thể thao đâm rách lại đâm không thủng la diêm giờ phút này cường hoành độc thân vàng vào hóa rồng la diêm hiện tại không những thân thể cường tráng mà lại trên nhiều khía cạnh đều thu hoạch được chất tăng lên trong lòng của hắn càng là dâng lên một cỗ ác khí lệ khí để nguyên bản sử dụng huyết tu la nhìn liền hung thân ác sát hắn hiện tại càng là giữ t ậ n hung ác đã đến dùng hóa rồng trọi cứng băng thứ la diêm dậy đến gần sát trương trạch thời gian cùng cơ hội trường đao nổ tung lôi đình mang k h o ả kêu to bổ về phía trương trạch chiến kỹ kinh lôi đặt ở trước kia trương trạch sẽ không đem loại này cơ sở chiến kỹ để ở trong mắt nhưng bây giờ tại s í c h quỷ trong tay s ử suất lúc đã thấy người tuổi trẻ kia sau lưng huyết hồng ánh sáng b ư ớ c lên ở giữa mơ hồ hiện hiện một viên to lớn trải rộng gai nhọn mọc r a sừng phất phới dâu dài giống như long như tích giống như hung vật hung vật kia há mồm phát ra y mắng gà o t h é t s í c h quỷ một đao kia lập tức như thần trợ thuốc khô kéo hủ giống như đem trương trạch dâng lên vài mặt tường bằng một kiếm chén nát kiếm thế không ớt tại trương trạch trước ngực sẽ qua tốt đẹp n h i ệ huyết như suối dâng lên nhuộn đỏ la diêm mặt cùng thân thể cũng làm cho trương trạch thảm g trương trạch bắt đầu luống cuống hắn cùng la diêm đã giao thủ mấy cái hội hợp náo ra động tĩnh cũng không nhỏ cửa hàng lớn khách nhân cùng lão bản đều đã chạy hết nhưng hắn đội viên còn không có đổi u tới đồng thời trương trạch thân bên trong hai đao ngực càng là quặn đau không nớt thỉnh thoảng trong miệng p h u n ra trải rộng lam lốm đốm máu độc mặc dù so s í c h quỷ cao một cảnh giới nhưng bây giờ trương trạch vậy mà một tia phần thắng cũng không có lòng dạ sờ đ o ạ n mặt ngoài trương trạch lại càng thêm hung lệ ba phần hắn trực tiếp lấy máu của mình ngưng xương thành kiếm không tránh không lùi nên chiến x í quỷ la diêm diệt là nguyên lực phồng lên hai mi dựng đứng giống như tôi lử đằng đằng sắc khí cùng trương trạch lấy công đ ố i công trương trạch chém hắn một kiếm hắn liền bổ trương trạch n h ấ t đao song phương đao kiếm vậy mà chưa từng va chạm một lần đều là chạy thân thể của đối phương mà đi xem a i t r ư ớ c chém chứ hai đao quang kiếm ảnh máu tươi kính phong tại nho nhỏ trong tiệm l ẩ u tràn ngập b ộ n phía k h u ấ y đ ộ n g tiếng gió không ngừng nổ tung trong n g á y mắt la diêm cùng trương trạch không biết đao kiếm vãng lai、like、bao nhiêu hồi hợp lại làm một kiếm chém ra trương trạch lúc này cười gần bên dưới hai mắt xích hỏng bỗng nhiên gào thét diệt đột nhiên toàn bộ tiệm lầu trải rộng từng cây yếu đớt dây tóc băng tuyến những này băng tuyến giang khắp nơi la diêm vào chỗ tại những này băng tuyến trung tâm theo trương c h ạ y quát to một tiếng tất cả băng tuyến cùng một chỗ đánh nổ hình thành kinh khủng lực cắt la diêm quần áo đầu tiên là nổ thành ngàn vạn hồ điệp ngay sau đó vạn sơn đứng sừng sững hư ảnh tan thành mây khói cuối cùng toàn thân nhảy lên vô số h ỏ a tình còn có huyết hoa từ từng mảnh vải rồng trong khe hở phun tung tóe đi ra la diêm mượn hư một tiếng thân thể lung lay một chút trương trạch từ ánh mắt chân kinh hắn vừa rồi sử dụng chính làm ì n h áp đáy hòm vương bài vốn cho là xích quỷ sẽ kết quả chỉ là làm cho đối phương trên thân nhiều trên trăm đạo rất nhỏ vết cắt thậm chí vết cắt này còn sa m ạ t đến thấy xương trình độ da hỏa này nhục thân đến cứng đến bao nhiêu lãng ngay tại trương trạch chấn kinh lúc la diêm hai mắt ánh mắt đ ố n g nhiên trở nên sắp bén cũng sáng lên trói mắt q u a n mang cái này hai vệ thần quang lại để trương trạch cả nước cảm thấy nhói nhói p h ả n phất làn da bị xích q u ỷ ánh mắt đâm xuyên quẹt làm bị thương chương hai trăm ba mươi sáu mắt đoạn phi hồng một m ư ơ ba chương hai trăm ba mươi sáu mắt đoạn phi hồng một ba tại cái k i a phản g phất làn ra đều sẽ cắt đứt thần quang bên trong trương trạch nhìn thấy xích quỷ một cái bước xa vào tới mà chính hắn không cách nào phản ứng liền bị đối phương một đ a o đặt ở trên cổ sau đó trôi nắm đầy đ a o ngang qua một vòng lưu hình trương trạch đốn lúc mất hết can đảm chỉ cảm thấy vạn sự đừng vậy một giây sau hắn lại thấy được xích quỷ nhìn thấy đối phương hai mắt toát ra thần quang một cái bước xa vào tới rút đ a o h à n h b ô i một lần lại một lần trương trạch không ngừng lặp lại lấy bị xích quỷ gạt bỏ quá trình cuối cùng hắn rốt cục hẳng mất không ai có thể nhìn xem chính mình liên tục bị g i ế t mà thờ ơ đặc biệt là quá trình này tựa hồ mãi mãi cũng tại tuần hoàn ở trong mãi mãi cũng không có lúc kết thúc chương trạch ôm đầu kêu to lên ngũ quan và mẹo con mắt lồi ra lúc này hắn nhìn thấy xích quỷ lại lao đến nếu như nói trước đó hắn còn có ý niệm phản kháng đang lặp lại bị gạt bỏ nhiều lần đằng sau hắn đã bỏ đi dù sao chết về sau bất quá lại là một cái k h á c đoạn luân hồi bắt đầu xích quỷ thân ảnh lần đến gần hoành đao quét qua chương trạch cảnh cái cổ mát lạnh tốt đẹp n h i huyết liền như thế phun ra ngoài không thích hợp chương trạch não trong biển hiện lên một cái ý niệm trong đầu hắn nhớ lại trước đó một đoạn kia đoạn luân hồi bên trong mình bị giết nhưng không có phun máu vì sao lần này lại bốn sau một khắc chương trạch khó mà hô hấp hắn giống như là lên bờ cá hé miệng l i ề u mạng muốn h ú t nhập không khí lại cái gì cũng không có h ú t tới hắn ngã n g ử a lên trời bắt đầu biết lần này chết chính là thật đã chết rồi lại không vào luân hồi không cần tiếp tục lặp lại trước đó đoạn ngắn hắn đột nhiên xẹt qua một cái ý niệm trong đầu dạng này tựa hồ cũng không tệ bịch chương trạch thi thể trùng điệp rơi xuống đất la diêm lúc này mới phun ra một ngụm mang theo sâu hữu hàn ý khí tức vừa rồi trương trạch mặc dù đã trải qua vô số lần luân hồi những kinh nghiệm k i a nhìn như dài dàn giặc trên thực tế bất quá trong nháy mắt đều là bởi vì những kinh nghiệm k i a phát sinh ở trong đầu của hắn mà tại trong hiện thực tràn g cảnh lại là la diêm xong nhãn thả ra d ư y i mang sau đó lấn người tiến lên một đ a o bôi khai trương trạch cổ sở dĩ trương trạch sẽ lâm vào ác mộng k i a giống như trong luân hồi đều là bởi vì chúng la diêm tuyệt học mắt đoạn phi hồng minh vô danh thị minh p ư ợ n g nhớ nhăn an ủi hạ cô bên trong có lời tình này chưa từng nói nước mắt t r ư ớ tan từ nay đ ư n g đi mắt đoạn phi hồng nay m ộ t câu hình dung là ly biệt buồn rầu c h i tình nhưng ở la diêm xử ra lại là lấy ánh mắt ảnh hưởng t r ư ơ n g trạch tâm thần làm cho rơi vào vô tận thống khổ trong luân hồi cứ thế tâm thần thất thủ từ đó không có chút nào phản kháng đất bị la diêm nhất đao gạt bỏ hiện tại la diêm cũng chỉ có thể thô giáp vật dụng đồng thời một thức này tuyệt học có thể kiến công hay là bởi vì t r ư ơ n g trạch trung độc chảy máu trọng thương các loại một loạt nhân tố bên dưới khiến tâm thần không đủ kiên định mới có cơ có thể t ừ a nếu là trước khai chiến liền sử dụng chiêu này hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều chỉ sợ chỉ có thể để chương t r ạ c tâm thần hoảng hốt một chút mà thôi nhưng nói đi thì nói lại nếu để cho la diêm có thể hoàn mỹ vận dụng thức tuyệt học này đây tuyệt đối là hiệu quả tốt nhất thức mở đầu đồng thời đến lúc đó một khi tâm thần bị cái này công phá liền không chỉ có là chịu ảnh hưởng đơn giản như vậy chỉ sợ ý chí hơi yếu người chúng chiêu này tinh thần ý chí đều sẽ bị xóa đi rơi từ đó biến thành một bộ cái sắc không hồn lại nói hiện tại la diêm thành công gạt bỏ cao hơn chính mình một cảnh giới trương trạch nhưng thắng được tuyệt không nhẹ nhõm hắn dùng tới độc tố bí pháp hóa rồng tuyệt học cát chủ bài liền t h ư ờ một tấm nguyên thần hư ảnh chưa dùng tới cái khác cơ bản đều đã ném ra ngoài đi mới i đội đội g lúc này trên đường phố mấy chiếc ô tô gào thép mà tới tại nồi lẩu cửa hàng lớn phụ cận ngừng lại cửa xe mở ra từng cái mặc trắng đổ vét Cầm đường đao nữ tối ử từ t r o hôm qua đạt được dư thu thủy tán thành sau nàng đem khối này ngọc bội cấp cho la diêm tuất thủ tín trương trạch la diêm đem hộp ném qua đi dư thu thủy một thanh tích được tiêu lãnh lãnh đem bên trong ngọc bội thu lại ngươi quả nhiên làm được rất tốt ta sẽ ủng hộ ngươi trở thành bảy đội đội trưởng đáp ứng ngươi sự tình ta nói được thì làm được chuyện này ta sau đó an bài n g ư ơ i đi trước đi ta đến giải quyết tốt hậu quả la diêm đem vòng rồng một lần nữa bỏ vào b ả lộ từ dư thu thủy bên người đi q u a lúc người sau ném đi một bình dược đ ể cho hắn tranh thủ thời gian dùng sẽ giải trừ trong cơ thể ngươi h à n động la diêm tiếp được nhìn dư thu thủy một chút không có lập tức sử dụng chỉ là nhẹ gật đầu biểu thị lòng biết ơ n sau liền cấp tốc rời đi dư thu thủy a âm thanh cười nói ngược lại là cẩn thận đánh tiếp thủ thế đem nơi này thu thập sạch sẽ tiếp lấy mới rời khỏi cửa hàng lớn chui về trong ô tô ngày thứ hai la diêm xuất hiện tại thanh dương binh đoàn tổng bộ báo cáo tối hôm qua chuyện xảy ra đương nhiên hắn có chỗ giữ lại thì như hóa rồng lá bài tẩy này hắn liền không có nói ra mặt khác hắn đem trương chắc chết càng nhiều quy về dư thu thủy bố trí cùng trợ giúp dù sao binh đoàn cũng không có khả năng đi tìm dư thu thủy đối chất cho nên cái này láo la diêm vung được sủng á i không chân thật đáng tin tăng quang minh sau khi nghe xong trọng trọng g ắ t đầu chiếu ngươi nói như vậy dư thu thủy nữ nhân này xác thực không đơn giản ngươi làm rất tốt mặc dù có nữ nhân kia bố trí cùng trợ giút nhưng có thể chém giết một tên cao cấp cảnh đội trưởng thật làm cho người bất ngờ hát vu đường dây này ngươi liền tiếp tục theo vào đi cần phải biết rõ ràng tổ chức này trước mắt quy mô thực lực cùng mục tiêu của bọn hắn là cái gì la diêm nhẹ gật đầu tăng quang minh lại nói đúng rồi mấy ngày nay sở triệu liên hệ địa thành la diêm song lông mày dựng thẳng lên tăng quang minh nói hắn không biết nắm dạng gì át chủ bài lại muốn cầu khẩn thành duy trì hắn cầm lại bị hồng đông tinh cướp đi sinh ý cùng thương hội cùng đem n g ư ơ i giao ra địa thành tự nhiên cự tuyệt cũng lệnh cưỡng chế hắn lập tức trở về địa thành chủ động giao phó nghiên cứu binh khí sinh vật một chuyện la diêm đạo hắn sẽ không trở về Tăng quảng lăng thị đi qua hơn một tháng này bên trong bởi vì thành chủ đại tuyển quảng lăng thị phố lớn ngõ nhỏ mỗi ngày đều ầm ầm hôm nay viễn hàng tập đoàn đại tuyển đội xe tới làm tuyên truyền ngày mai khải minh trọng công lạc tiên ý tới kéo phiếu bầu như vậy đủ loại không cần nói tỉ mỉ nhưng là từ khi lạc thiên ý tuân ra dính liễu c ự thú ký sinh trùng buôn lậu một chuyện đằng sau khải minh trọng công tuyển cử làm việc mặc dù mỗi ngày đều không rơi xuống nhưng phiếu bầu lại tiếp tục đi thấp nguyên bản có thể tranh một hai lạc thiên ý hiện tại biến thành ở vị trí cuối cùng thứ ba hoàng viễn hàng tranh l ệ n h gần nàn g phiếu bây giờ phiếu bầu tạm thời dẫn trước chính là bộ trưởng an toàn ngộ sử mặc khuất tại thứ hai thì là binh đoàn đoàn trưởng địch trinh chiếu loại tình hình này đến xem còn có mấy tuần liền kết thúc đại tuyển cuối cùng người thành chủ kia bảo tọa định tại hai người này ở giữa tối hôm đó địch trinh trở lại chỗ mình ở không ai nghĩ được đường đường binh đoàn đoàn trưởng nơi ở ngay tại một t r a n g phổ thông dân cư trong lầu trọ hai căn phòng không đến sáu mươi bình phương vô cùng đơn giản hắn độc thân không có g i a thất nhưng gian phòng dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng một tia bất loạn sau khi về đến nhà địch trinh từ trong tủ lạnh xuất ra thức ăn nhanh phóng tới lò vi ba bên trong làm nóng cho mình ngâm chén nhanh dung cà phê uống một ngụm lò vi ba đốt một tiếng đồ ăn đã làm nóng hoàn thành ăn thứ đơn giản uống hai cái cà phê hắn xem tv i i bên trên liên quan tới mới nhất đại tuyển tin tức không nói tiếng nào lúc này chôn cửa vang lên địch trinh rút trang giấy tệ xoa hạ một m ư ba mở cửa trông thấy đứng ở phía ngoài chung nhân, nhân. vóc dáng không cao phần eo cầm k ề n tóc đầy mỡ nhìn tựa như những cái tia trung niên mập ra hàng xóm a thúc địch trinh tránh ra bên cạnh thân thản nhiên nói ngọn gió nào đem ngô bộ trưởng thổi tới đúng vậy cái mới nhìn qua này bình thường đ ầ y mỡ đại thúc chính là bộ an toàn bộ trưởng ngô sử mặc tự nhiên là gió đông ngô sử mặc nhấc lên một cái túi vừa đi ngang qua đinh ký đốt vịt cửa hàng mua nửa cái nghĩ thầm cái giờ này địch trinh lão đệ hẳn là còn không có ăn cơm nếu không cho lão ca cũng làm đũa địch trinh đi hướng phòng bếp không quên phân phó nhớ ký đóng cửa đóng cửa lại ngô sử mặc nhìn xem một phía cảm thán nói lao đệ lấy chiến công của ng ở tại loại này địa phương thật sự là quá hủy con người địch trinh cầm một đôi bát đua từ phòng bếp đi ra ta đi ngủ một cái phòng ngủ cũng đủ nhiều ở lớn như vậy địa phương làm gì nô sử mặc cười bên dưới đem đã cắt miếng tốt đốt vịt mang lên bàn nói nghe nói ngươi mỗi tháng đều cho cô nhi viện quyết tiền ăn ở đều có binh đoàn phụ cấp công điểm dùng không hết để đó cũng là để đó chẳng cho bọn nhỏ mua một ít thức ăn gia tăng điểm dinh dưỡng địch trinh dùng đũa kẹp một khối đốt vịt nếm miệng gật đầu nói hương vị là thật không sai nô sử mặc ha ha cười âm thanh đúng không đinh kỳ đốt vịt luôn luôn không sai đặc biệt là vịt hay là chúng ta trong thành tình công chăn nuôi mỗi ngày đều thả trong đất chạy hương vị đương nhiên không sai địch trinh cười bên dưới đó cũng là ngô bộ trưởng ngươi mới ăn đến lên hiện nay những con cá này tôm heo ngỗng chim sống nuôi dưỡng đều không phải là người bình thường có thể ăn đến lên đó à. ngô sử mặc cười cười nói chúng ta vì cái gì cố gắng như vậy đúng vậy liền vì để dân chúng qua về trước kia an cư lạc nghiệp thời gian à. cho nên nói địch lão đệ à, lão ca không ngại nói với ngươi câu móc tim ổ lời nói thành chủ này vị trí là ngươi ngồi lên cũng tốt ta ngồi lên cũng được kỳ thật ta đều cảm thấy không có kém nhưng là địch lão đệ ngươi mang binh đánh giặc là lợi hại nói đến quản lý vậy coi như là một chuyện khác địch trinh cho hắn kẹp khối đốt vịt cho nên nô g bộ trưởng ban đêm là tới làm thuyết khách nô sử mặc thán đạo đây không phải nghĩ đến chúng ta đừng đem quan hệ huyên náo quá cương thôi ngươi nói ai làm thành chủ không phải khi ta ở chỗ này cùng n g ư ơ i vô ngực nói một câu lão ca ta muốn làm thượng thành chủ ta tuyệt đối ủng hộ ngươi làm việc cự thú này là từ trên trời đến rơi xuống là từ diêm phủ không thời gian chui ra ngoài cũng không phải nói đình chỉ mặt đất thăm dò bọn chúng liền sẽ yên tĩnh lại nói nếu như không có các ngươi binh đoàn bảo hộ chúng ta địa thành ta nhìn rất nhiều người đều không cách nào thanh thản ổn định ăn một bữa cơm cho nên những cái tiêu kêu dừng mặt đất thăm dò vậy cũng là đầu mặc cỏ địch trinh lạnh lùng trên gương mặt khó được lộ ra mỉm cười nô bộ trưởng chẳng lẽ là ta địch người nào đó c h i âm c h i âm không dám nhận nhưng địch lao đệ suy nghĩ trong lòng ta có biết một hay nô xử mặc để đua xuống thở dài nói ta cùng địch lao đệ một dạng cũng hy vọng có thể đem cự thú từ trên mặt đất đuổi ra ngoài để mọi người có thể một lần nữa trở lại mặt đất sinh hoạt chúng ta là người không phải chuột dù là có thể trên mặt đất thành cầu ăn nhất thời cái này còn có thể vượt qua cả một đời không thành coi như chúng ta có thể qua chúng ta đ ờ i đ ờ i con cháu đâu chẳng lẽ cũng phải để bọn h ắ n dạng này khuất đ ụ c còn sống không tuyệt đối không thể lấy nô sử mặc vung tay lên sau đó nói cho nên ta hy vọng địch lao đệ ngươi có thể duy trì ta lên làm thành chủ trái lại ta cũng sẽ toàn lực c ù n g hộ ngươi khai triển mặt đất làm việc che chở đây chính là ý nghĩ của ta chẳng ai hoà n mỹ ta tin tưởng địch lao đệ ngươi tại khai triển mặt đất công tác đồng thời không có khả năng cũng quản lý tốt địa thành ta cũng giống vậy cho nên chúng ta hẳn là che chở chúng ta quyện thành một dây thừng dạng này mặc kệ là hoàng viễn hằng hay là lạc thiên ý đều chi phối không được chúng ta làm việc địch trinh nhấp một hớp cà phê không có trả lời chỉ là duy trì dáng tươi cười nhìn xem nô sử mặc nô sử mặc kiền cười âm thanh từ trong túi móc ra một tấm ảnh chụp giao cho địch trinh lao trường trương xuân thu lúc đó đánh các ngươi binh đoàn vật tư chủ ý chính là hắn để cho chúng ta một chi tổ hành động một mình xuất động cũng là hắn hắn là chúng ta bộ an toàn bên trong một viên lũ ác tính ta cũng là đã điều tra rất nhiều thời gian mới đem hắn cho bắt tới hôm nay chúng ta đã tiến hành nội bộ thẩm vấn lại tước đoạt trường xuân thu chức vụ hiện tại hắn đã cho nhốt vào trong cuộc giam ta cam đoán với ngươi dĩ hậu an toàn bộ cũng tốt những ngành khác cũng được tuyệt đối sẽ không làm ra tổn hại b ì n h đoàn lợi ích hoạt động hắn lại cười xuống đương nhiên ta nếu là làm không được thành chủ vậy cũng chỉ có thể cam đ o a n chúng ta bộ an toàn chính mình không đợi địch trinh hồi phục nô sử mặc liền đứng lên ta muốn nói chỉ những thứ này cũng không quái dày địch lao đệ ngươi ngươi có thể suy nghĩ một chút lại cho ta hồi phục coi như ngươi không muốn duy trì lao ca vậy cũng không quan hệ cùng lắm thì chúng ta c h â n lướt chân giáo đấu một lần nhưng mặc kệ kết quả như thế nào địch lao đệ ta từ đầu đến cuối kính ngươi là tên h á tử nguyện ý giao ngươi người bạn này cáo tử địch trinh đem hắn đưa đến cửa ra vào cửa đóng lại sau hắn mới cười khổ âm thanh t i ê n lặng đem cơm ăn xong địch c h i n h cho ngụy phong hoa phát cái tin tức đem ngô sử mặc tới chơi một chuyện báo cho cuối cùng nói lao ngô có một chút nói đúng ta xác thực sẽ không quản để ý cũng không muốn đem thời gian lạng phi ở phía trên này cũng không biết hắn phải trang khẩu thị tâm phi nếu là ta có thể nghe được tiếng lòng của hắn liền tốt chương hai trăm ba mươi tám không hào ba m ư ba chương hai trăm ba mươi tám không hào ba ba thanh dương thị d u ệ t hài tử điếm hay là lần trước phòng khách kia nhưng la diêm đi tới lúc Phát hiện Hồng、đông、Tinh thường Đông x u y ê n m a n g người song theo trên thai tìm hôm bào nay ợi, mù k h nhìn ô n g thiểu ấ y Thay vào đó, là một Tóc nhân khác. vào là à đó, đen đã nữ d lại mạo i thẳng, mang theo một bộ kính mắt, tướng kính nhưng hồ không mang gì bộ b cực cơ có đẹp la ộ h i m ắ ta ở g i ữ cũng có không nhiệt gì đến ộ nữ Quan tử. Tiểu ta La, Kỳ đ giới thiệu hồng đông tin h tự mình tại pha trà vị này là quan kỳ tiểu thư quan kỳ tiểu thư lần này giúp chúng ta rất lớn một chuyện tựa như ta tại trong tin tức nói như vậy chúng ta tìm tới sở triệu la diêm nhìn quan kỳ một chút nhẹ nhàng gật đầu giống như vừa rồi hồng đông tin lời nói hôm nay hắn sẽ đến duyệt hải là bởi vì nam nhân này nói đã tìm tới sở triệu không nghĩ tới hắn đúng là tìm quan kỳ hỗ trợ tìm cựu phượng hỗ trợ hồng đông tin h tội hồ không biết la diêm cùng quan kỳ ở giữa sớm đã nhận biết một chuyện cười ha ha nói ta một mực tại tìm sở triệu lao tiểu từ kia nhưng này lao già giấu thực sự quá sâu mà lại nói thực ra tìm người không phải ta cường hạ n g chuyện chuyên nghiệp hay là để chuyên gia tới làm tốt hơn quan kỳ tiểu thư cùng nàng đ o à n đội chính là phương diện này chuyên gia quan kỳ khách sáo đáp lại không dám nhận tiếp lấy đem một cái máy tính bảng phóng tới trên mặt bàn sở triệu chỗ ẩn nấp ở chỗ này khoảng cách địa thành hơn hai trăm cây số bên ngoài hoang dã trong tiểu trấn tòa tiểu trấn kia vốn là tòa căn cứ về sau bỏ phế nhưng hiện tại xem ra đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng s ở ra hẳn là bí mật tiếp quản trấn nhỏ kia sau đó trong bóng tối làm rất nhiều b ộ trí chúng ta phát hiện trong trấn trạm phát điện bình thường động tác có nước máy cung ứng có một cái cỡ nhỏ đồ ăn xưởng gia công có thể thỏa mãn mấy trăm người thường ngày cần thiết đây là chúng ta dùng máy không người lái quay chụp đến tấm hình trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một tấm ảnh chụp trong tấm hình là một tòa cao ốc văn phòng từ cửa sổ nhìn thấy có thể nhìn thấy một cái lão nhân đang ở bên trong làm việc l ã o nhân này chính là sở triệu hồng đông tinh nhìn về phía la diêm la đồng học người nói chúng ta lúc nào hành động hành động la diêm nhìn xem máy tính nói chúng ta không cần chính mình hành động sở triệu hiện tại là tội phạm truy nã muốn hành động cũng là thanh dương thị phía quan phương triển khai hành động có thể đem chấn nhỏ này tọa đội cho ta không vô danh tiểu chấn đêm sở triệu đứng tại bên cửa sổ nhìn xem màu đen bên dưới lửa đèn lấp lóe tiểu chấn đây là một trong các lá bài tẩy của hắn hai năm t r ư ớ c cái này mặt đất căn cứ vứt bỏ lúc sở triệu dùng hắn tài lực cùng lực ảnh hưởng không làm kinh động bất luận kẻ nào vụ trộn hoàn thành tiếp nhận sau đó ở tại dưới mặt đất kiến tạo một cái cự đại căn cứ thí nghiệm bồi dưỡng vườn một cái kia phòng thí nghiệm chẳng qua là dùng để làm chút chi nhánh bộ môn nghiên cứu cùng lợi dụng chỗ cấm đ i ệ n thu thập một chút tự thú tế bào và số liệu tra nơi này do lớn vào nhà đi sở thiên mỹ cầm cái áo choàng dài đi tới đem áo khoác khoác ở lao phụ trên thân sở triệu nhìn ngoài cửa sổ nói ta đều quên bao lâu không nhìn thấy chân thực bầu trời đêm hắn chỉ vào trên tiểu chấn phương bầu trời nhìn mặt đất không có nhân loại đằng sau bầu trời đêm ngược lại trở nên càng trong vắt càng xinh đẹp giống như vậy đêm ta nhớ được chỉ có khi còn bé tại nông thôn lúc mới có thể nhìn thấy. sở triệu xoay người lại nhẹ giọng nói thời gian trôi q u a thật n h a n h a hắn nhìn xem nữ nhi hiện tại ta còn nhớ rõ ngươi vừa ra đời thời điểm từ y tá trong tay ôm qua ngươi n ngươi liền mở mắt nhìn ta lúc đó ta liền thể ta sở triệu phải dùng cả đời đến bảo hộ ngươi bảo hộ gia đình của ta đáng tiếc ta không bảo vệ được mẹ của các ngươi nhưng thanh dương thị những người kia đừng nghĩ khi dễ con cái của ta sở thiên mỹ đỡ lấy phụ thân cha thanh dương thị có thể đáp ứng chúng ta yêu cầu sao sở triệu cười bên dưới không hào đã có thể đầu nhập thực chiến sau đó ta sẽ để cho nó hơi biểu diễn một phen nhìn qua nó biểu diễn sau ta tin tưởng thanh dương thị biết phải nên làm như thế nào đáng tiếc không hào thành công là một lần sự kiện ngẫu nhiên khó mà phúc chế cho nên cho tới bây giờ tính cả cái kia bị tiêu diệt chúng ta đã có mười cái vật thí nghiệm bọn chúng đều bắt nguồn từ không hào nhưng không có cái nào có thể so với được không hào bọn chúng đều không thể đột phá phổ thông sinh mạng thể hạn mức cao nhất đạt tới cự thú quy cách không phải vậy đừng nói thanh dương thị chính là cái khác địa thành về sau cũng phải nhìn chúng ta sở ra sắc mặt sinh hoạt sở thiên mỹ nhỏ giọng hỏi cha không hào đến tột cùng là cái gì sợ chịu nhìn nàng một cái ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết bọn hắn rời phòng làm việc có gió thổi qua vén lên trên bàn mấy tấm văn bản tài liệu đem bên trong một tấm văn bản tài liệu thổi tới trên mặt đất thấm kia trên văn kiện có tấm ảnh chụp trong ảnh chụp tựa hồ là cái máng nuôi cấy nhưng nó không gì sánh được to lớn người đứng tại trước mặt nó thật giống như con kiến trong máng nuôi cấy thì mơ hồ có đoàn bóng đen bóng đen kia cơ hồ chiếm cứ máng nuôi cấy mỗi một hẻo lánh giờ phút này ngoài chấm nhỏ một cái trên dốc cao lần lượt có thân ảnh nô ra nhìn về phía phía dưới đèn đốt sáng trưng thôn chấn thật tiêu để ống dòm xuống cảm thắm nói l sợ là chúng ta còn muốn vượt qua một hồi mới tìm được thôn chấn này q u o n đen áo đen c o nghệ tinh t la diêm nằm ngoài thẩm tiêu bên cạnh trên mặt đất gió đêm gợi lên hắn tóc đen bay múa tái phát bên d ư ớ i một đôi đỏ mắt như là hừng hực ngọn lửa sáng ờ i trong đêm tôi a n tinh tiêu đốt hắn nhìn về phía quan kỳ trong tấm ảnh dây kia cao ốc văn phòng nói sở triệu một nhà hẳn là ở tại trong tòa nhà kia thẩm tiêu gật gật đầu vừa rồi hắn dùng kính viễn vọng nhìn xuống tòa tiểu lâu kia cảnh vệ sâm nghiêm sở triệu xác thực có khả năng ở tại tòa nhà kia bên trong chúng ta nhiệm vụ lần này là biết rõ ràng sở tri liên lần trước sự kiện đến xem sở triệu khả năng nắm giữ lấy cái khắc binh khí sinh vật đồng thời không chỉ có một con nhưng nếu như chỉ là như vậy lời nói hẳn là còn chưa đủ lấy cùng địa thành kiêu chiến cho nên chúng ta muốn t r a rõ ràng nội tình của hắn dạng này binh đoàn mới có thể sử dụng trọng binh tiến đánh tiểu chấn này đây là nhiệm vụ thiết yếu nếu như có thể tại bảo đảm nhiệm vụ thiết yếu tình hữu giới bắt được sở triệu cùng hắn đôi kia con cái tự nhiên không thể tốt hơn bởi vậy chờ chút tiểu la cùng ta đi điều tra tòa nhà cao ốc kia các người đi điều tra địa phương khác nhớ kỹ tận lực bí mật làm việc một trận giao phó đằng sau thẩm tiêu làm thủ thế đám người tách ra hành động bắt đầu la diêm đi theo thẩm tiêu cùng một chỗ trượt xuống đường dốc ban ngày hắn cầm tới c h ấ n nhỏ này tọa độ đằng sau liền thông chi binh đoàn binh đoàn rất nhanh b à y ra trận này hành động la diêm cũng muốn cầu tham dự cho nên hiện tại mới có thể cùng thẩm tiêu tại một khối chui vào tiểu c h ấ n sau la diêm cùng thẩm tiêu hai người vô thanh vô tức tại kiến trúc vật ở giữa di động đại khái vì để tránh cho để người chú ý bởi vậy mặt đất công trình kiến trúc bên trong nhân viên t ít cái này tiện nghi la diêm hai người không bao lâu bọn hắn đã đi tới dãy t i ê cao ốc văn phòng phụ cận chương a o Úc văn p ò n g hai trăm ba mươi chín nhân tạo cựu thú một mươi ba chương hai trăm ba mươi chín nhân tạo c ự thú một mươi ba hướng cao ú c văn phòng nhiều đánh giá vài lần gối đánh dấu liền làm thủ thế để la diêm cùng hắn đi hai người rời đi công trình kiến trúc đi xuyên qua khắp nơi bóng ma ở giữa đi vào đầu khoảng không yên tĩnh không có một người trên đường phố la diêm cẩn thận dùng đúng như trí nhãn quét mắt bên dưới bốn phía xác nhận phụ cận không có sinh vật trùng sáng lúc này thẩm tiêu mở ra một cái cống thoát nước nắp giếng từ vách giếng dựng thẳng bậc thang bỏ lên xuống dưới la diêm cũng tới đến trong đường cống ngầm sau thẩm tiêu nói ra sở triệu rẽ kia cao ốc văn phòng trước kia là căn cứ trung tâm chỉ huy tầng hầm cùng cống thoát nước mạng lưới có đả thông để khẩn cấp rút lui chúng ta có thể lợi dụng điểm ấy chui vào cao ốc trước khi lên đường binh đoàn liền đã cầm tới tiểu chấn này kết cấu đồ đương nhiên là tại bị sở ra cải tạo trước đó bất quá sở ra vì che giấu hai mắt n ư ờ i tiểu chấn mặt ngoài cơ hồ không chút cải biến cống thoát nước mạng lưới còn tại chính là chứng cứ hai người một trận hành tàu sau đi tới một cánh cửa lớn phụ cận trên cửa chính một cái mắt điện tử đang tới về tạo động lấy t h ậ m tiêu nhấn xuống bên thai thai nghe bờ l o o t ố t người bên kia tiến hành đến thế nào trong hai nghe có cái thanh âm cười âm thanh sau đó nói sớm làm xong đầu t h ậ m tiêu gật gật đầu đối với la diêm đạo đi người của chúng ta đã tiếp quản trong chấn hệ thống theo dõi đi hắn dẫn đầu đi hướng cửa lớn vừa đi vừa nói sau khi tiến vào ta đi tìm sở triệu một nhà tranh thủ trước khống chế lại bọn hắn người đi phòng làm việc của hắn nhìn xem có hay không đầu mối gì thập tiêu cầm qua một cái chiến thuật h ầ bao đưa cho la diêm bên trong có các loại công cụ người biết dùng đi la diêm mở ra hầu bao mắt nhìn đồ vật bên trong không ít trí năng giải tỏa khí đọc điện khí máy quá yêu nhiều các loại học viện có chuyên môn chương trình học dạy học sinh vận dụng những dụng cụ này thế là la diêm gật gật đầu t h ầ m tiêu lại lấy ra cái giống như là ưu quận đồ vật sở triệu máy tính khẳng định sẽ có thừa mật văn kiện bên trong tư liệu cũng tất nhiên không ít người đem cái này cắm vào tiết lợi người của chúng ta sẽ phụ trách công phá máy tính tường lửa lấy đi thứ chúng ta muốn la diêm cầm tới thích đáng tất kỹ lúc này bọn hắn đã tiến vào ca úc trong đại lâu tự nhiên cũng có cảnh vệ la diêm sử dụng đúng như chi nhãn đem bọn hắn vị trí tìm ra cũng nói cho t h ầ m tiêu hai người liền chia ra hành động la diêm sử dụng thông đạo an toàn mò tới tầng cao nhất ở chỗ này sở triệu bên ngoài phòng làm việc đứng đấy hai tên hộ vệ la diêm không có trực tiếp xâm nhập hắn tìm tới một cái toilet bọ lên trên đường ống thông gió một lát sau liền từ sở triệu phòng làm việc đỉnh chót mò xuống gần phân nửa đầu do xét bên dưới bốn phía la diêm vô thanh vô tức rơi xuống dày đ ặ t trên mặt thảm nơi này mắt điện tử mặc dù còn tại làm việc nhưng đã bị binh đoàn tiếp quản trong phòng bảo an cảnh vệ sẽ chỉ nhìn thấy một chỗ không người tràn cảnh la diêm cẩn thận dán tường hành t à u Tại trong ạ i t bóng b đến tối triệu sờ sở lúc nhất thời không có la diêm chuyện gì la diêm nhìn một phía bị trên mặt bàn một chút văn bản tài liệu hấp dẫn tới không hào nghiên cứu báo cáo nhân tạo cự thú hỗn độn dùng c ự thú thi thể bồi dưỡng ra tới binh khí sinh vật nhìn xem trên báo cáo những tin tức kia la diêm hô hấp dần dần trở nên nặng nề tiếp lấy hắn cầm lấy một phần văn bản tài liệu đây là phần sao chụp bản phía trên có tấm ảnh chụp trong tấm hình là một cái cự đại máng n u ô i c ấ y có nhân viên nghiên cứu tại điều chỉnh thử thiết bị những người kia đứng tại máng n u ô i c ấ y trước tựa như con kiến một dạng nhỏ bé ngay tại trong máng n u ô i c ấ y la diêm nhìn thấy một đoàn bóng đen hình bóng kia cơ hồ muốn đem toàn bộ máng ngôi cây không gian chiếm hết nhân tạo tự thú la diêm lập tức đối với mấy cái này văn bản tài liệu tiến hành q a y chụp mới chuyển cho thầm ti la diêm trong thai nghe vang lên thẩm tiêu đích thanh âm sở triệu không có tại trong lâu nhưng ta ở chỗ này tìm được tư nhân thang máy hẳn là thông hướng dưới mặt đất căn cứ nghiên cứu người qua đây cùng ta tụ hợp chúng ta cùng đi la diêm nhìn xuống máy tính vừa vặn tất cả văn bản tài liệu đã phục chế hoàn tất thông qua u cuộn la diêm theo đường cũ rời đi không bao lâu liền cùng thẩm tiêu hối hợp hai người đi vào trong thang máy thẩm tiêu nhân xuống tầng một dưới mặt đất cái nút nói tiếp sự tình so với chúng ta trong tưởng tượng nghiêm trọng nguyên bản chúng ta coi là sở triệu tối đa cũng ngay ở chỗ này chế tạo một chút binh khí sinh vật không nghĩ tới hắn đều tạo một đầu cự thú đi ra đây nhất định không phải một ngày hai ngày có thể làm đến đi ra sự tình chỉ sợ tại cự thú thiên thai không có bắt đầu trước bọn hắn liền đã có nghiên cứu phương diện này la diêm nhìn hắn một cái nói cách khác cự thú thiên thai sau ngược lại cho sở ra người nghiên cứu tạo cự thú cung cấp tiện lợi thẩm tiêu tiếp tục nói ta đã để một đội cơ giáp làm tốt xuất kích chuẩn bị vạn nhất sở triệu phát rổ đem cự thú phóng xuất ra chúng ta liền tranh thủ ở chỗ này tiêu diệt con cự thú kia la diêm gật, gật đầu lúc này thẩm tiêu lại nhữ m ạ n phiền thái công trình bộ bên kia nói dưới mặt đất tín hiệu có yếu bọn hắn không cách nào khống chế trụ sở dưới đất thiết bị điện tử la diêm gấp xuống trong tay liệt tinh thẩm tiêu đạo ta để mặt đất bộ đội hành động để bọn hắn hấp dẫn sở ra lực chú ý phân tán trụ sở dưới đất nhân lực cho chúng ta tranh thủ thời gian cùng không gian chúng ta tiến vào căn cứ sau muốn bằng nhanh nhất tốc độ khống chế sở triệu nếu như không cách nào khống chế vậy liền đánh chết tuyệt đối không thể để cho hắn lại từ nơi này đi ra ngoài đối với quyết định này la diêm từ trong lòng tán thành thẩm tiêu cấp tốc phát ra chỉ lệnh lúc này bọn hắn đến tầng một dưới mặt đất ô một trận cùng phong thổi qua cao đến một tên tiểu c h ấ n thủ vệ tóc đều bay lên hắn ngừng đầu nhìn về phía bầu trời đêm chỉ gặp đầy trời sao nhưng ở phồn tinh điểm điểm trên bầu trời đêm lại có mấy vì sao đặc biệt sáng tỏ qua mấy giây sau hắn phát hiện cái k i a mấy vì sao càng ngày càng sáng sau một khắc hắn nhảy dựng lên bắt lấy bên cạnh bộ đàm khí quát tập kích tập kích là đạn đạo t h a n h âm của hắn rất nhanh bị đạo đạn gào thét che lại mấy khoả chiến thuật đạn đạo phân biệt rơi vào tiểu trấn không cùng vị trí nhấc lên kinh thiên động địa bạo tạc một văn hỏa cầu thật lớn ở trong đêm tối vọt lên giữa không trùng ánh lửa phía dưới có thể nhìn thấy mảng lớn mảng lớn kiến trúc giống như là xếp gỗ giống như bị t ạ p bay sóng xung kích giao thoa chấn động dù là không có ở vào bạo tâm khu vực binh sĩ cũng bị cuồng phong nổi lên thét chói thai vang lên quảng hướng nơi xa ngay sau đó lại có từng đoàn từng đoàn hỏa cầu ở trong trấn nhỏ không ngừng dâng lên uy lực nổ tung mặc dù không thi đậu một đợt đạn đạo nhưng đến từ xe tăng chủ pháo đạ kích số lượng đã nhiều diện tích che phủ lại rộng đảo mắt liền đem tiểu chấn mặt đất quân sự hệ thống cho đánh cho tạ thế nơi đó biểu tòa kia trạm phát điện nổ gây ra dòng điện lửa lúc trụ sở dưới đất bên trong đột nhiên lâm vào h cảnh báo cũng ở căn cứ bên trong không ngừng văng lên Trưng、240. Đột tiến Trưng tiến 240. Đột 23. 240. 23. Đột sở triệu đang ngủ sở t r u n g bị cảnh báo đánh thức hắn xoay người xuống giường cấp tốc phủ thêm một kiện áo khoác cầm lấy bên tường bộ đàm chuyện gì xảy ra chúng ta gặp tập kích sở tiên sinh hiện tại đã điều động nhân thủ tới mặt đất chống cự rút lui thông đạo đã chuẩn bị kỹ cảng xin ngươi mau sớm rời đi đây là an toàn của hắn chủ quản kiêm trí mạng rắn độc quan chỉ huy rắn hổ mang thanh âm sở triệu sầm mặt lại sau đó nói lập tức can bài thiếu ra tiểu thư rời đi ta không đi g i á n hổ mang trầm mặc bên dưới nhưng không có phản đối là thuộc hạ lập tức đi thông chi thiếu ra tiểu thư sở triệu bông u xuống bộ đàm mở ra tủ quần áo xuất ra một bộ bút chỉnh quần áo từng kiện mặc vào trên người chờ hắn mặc vào thân này đ ồ vét đánh xong n ơ sau cửa cho gõ đến vang ầm ầm sở triệu mở cửa ngoài cửa là con của hắn sở thiên hữu cùng nữ nhi sở thiên mỹ sở thiên mỹ lập tức kêu lên cha ngươi tranh thủ thời gian cùng chúng ta cùng đi đi sở thiên hữu cũng nói đúng vậy a cha nơi này đã không an toàn sở triệu nhìn xem bọn hắn n ư ờ i bên dưới nói ta không đi rất rõ ràng Địa đàm bị ta thành không chuẩn bị cùng ta đàm phán, bọn hắn là cùng bọn s ẽ không bỏ q u a c hai o t Nếu như cùng n ư ta các g ơ cùng các, cùng đi, các ngược ngươi nguy gặp đi, lại sẽ huynh i ngươi ể m m Các a chóng rời đi. Chỉ cần nơi n rời đi. tại ta lưu à địa t h à l i ề ngội sẽ k h ô n chú các hai huynh ý tới ngươi. Sở ra m còn muốn nói điều gì sở triệu phất phất tay liền có hai tên vệ binh lôi kéo bọn hắn đi cha cha sở thiên mỹ luôn cuống trực giác nói cho nàng đây khả năng là một lần cuối cùng nhìn thấy phụ thân không c ầ n a cha sở thiên mỹ cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày nàng sẽ cùng phụ thân lấy dạng này hình thức tách ra t bắt bắt sở triệu cũng yên lặng nhìn xem như nữ bị lộ ra gian phòng nhưng vào lúc này có người kêu lên không thể đi sở triệu nhìn lại một cái manh mối uy nghiêm trung niên nhân đi đến đúng là hắn an toàn chủ quản trí mạng rắn độc quan chỉ huy rắn hổ mang không đợi sở triệu hỏi thăm rắn hổ mang lên đường ngay tại vừa mới nước bụng rắn chết sở triệu thân thể nhẹ nhàng c h ấ n bên dưới sở thiên mỹ huynh ngụy còn không có kịp phản ứng không do nước bụng rắn chết cùng bọn hắn rút lui có quan hệ gì rắn hổ mang cấp tốc giải thích vì bảo hộ rút lui thông đạo thông thuận ta để nước bụng rắn cùng rắn đuôi chung ở trong thông đạo trở lệ nước bụng rắn chết nói do rút lui thông đạo đã có người xâm nhập sở thiên mỹ thở nhẹ tới nhanh như vậy vậy làm sao bây giờ sở thiên hữu trầm giọng hỏi rắn hổ mang nhìn về hướng sở triệu sở gia vị này người cầm lái thở dài một tiếng nói các ngươi tạm thời cùng ta ngốc cùng một chỗ rắn hổ mang sẽ bảo hộ chúng ta mặt khác trong a t a q u y ề khởi đ ộ n không hào bên ngoài tất c ả b i n h khí sinh vật. Gián hồ Gián mang vật. gật gật đầu, c ấ p tốc rời ra đi. Sở hiện u y n h thì trở lại trong lại phòng, cùng sở u c ù g m ộ tại chỗ. cửa Sau đó, động đóng tự nặng nghề l Thời i g a người hơi hai lại. diêm quay La n từ t đến g người đi một r mươi phần náo nhiệt nhân viên điều động khẩn cấp sơ tán n h ì trước a bình thường khi ô n g huấn lên ra biểu d m hai đường la diêm liền liên lạc qua hồng đông tin hy vọng hắn có thể cung cấp một chút hiệp trợ việc quan hệ việc buôn bán của mình bản đồ Hồng quan tinh cũng không keo k i ệ t trực tiếp trả tiền để quan cờ xuất mã tại la diêm bọn hắn đến tiểu trấn trước cựu phượng liền đã tiềm nhập t h ô n trấn cho nên hiện tại mới có phần này căn cứ địa đồ cung cấp cho la diêm la diêm đem biểu hiện ra cho thầm tiêu cũng thản n h i ê nói n hồng đông tinh gửi tới thầm tiêu gặp hắn không làm giàu diếm trong lòng tự sinh hào cảm cũng không k h á c h khí cầm qua điện thoại một p h e n tìm đọc sau chỉ vào một nơi nơi này la diêm nhìn lại đó là một cái khu vực cư trú làm trọng điểm biểu thị một cái sở chữ đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề tiếp lấy la diêm lại nhìn thấy phụ cận một đầu rút lui thông đạo n g ầ n đầu nhìn về phía thẩm tiêu người sau gật đầu hai người biết hẳn là đi nơi nào tìm sở triệu hiện tại tiểu c h ấ n gặp được tập kích sở triệu khẳng định đến rút lui đầu thông đạo này chính là con đường phải đi qua rất nhanh bọn hắn tìm tới rút lui thông đạo nhưng nơi này khác biệt nơi khác nơi này có trọng binh c h ấ n giữ la diêm hai người nhìn chăm chú một chút thẩm tiêu liền một ngựa đi đầu tiến lên hiện tại đã không sợ bại lộ thân phận muốn làm mau trong chặn đứng sở triệu đừng để hắn chạy vào mắt tiếng súng bạo tạc tiêu t h ả liền văng lên la diêm đi theo thẩm tiêu sau cơ hồ không chút xuất thủ cũng đã xâm nhập trong thông đạo chính chạy vội ở giữa la diêm đột nhiên giữ chặt thẩm tiêu hướng phía trước cách đó không xa một căn phòng làm thủ thế thẩm tiêu đọc hiệu la diêm ý tứ trong phòng có người tại la diêm đúng như chi nhãn bên trong hắn nhìn thấy trong phòng có một đoàn hình người ánh sáng s á m hiện nhiên người k i a ẩn nút trong phòng chỉ chờ hai người bọn họ đi qua liền bạo khởi tập kích la diêm diện không biểu lộ móc ra mấy k h o ả lựu đạn thẩm tiêu cười bên dưới t ù y ý cầm lên trên mặt đất một bộ thi thể mạnh mẽ phát lực liền đem thi thể đánh tới hướng gian phòng kia cửa lập tức bị nệm mở người ở bên trong cụ ứng kích điên cùng xa kích nhưng đạn không phải quét vào trên thi thể chính là đánh vào gian phòng đối diện thông đạo trong v la diêm hai tay vùng ném đem bốn năm trái lựu đạn một mạch v ứ t hết đi vào sau một khắc trong phòng vang lên kinh hô nhưng thanh âm rất nhanh bị kết nối không ngừng tiếng nổ mạnh che giấu bạo tạc vẫn mạt kết thúc nhưng la diêm đã thấy sinh vật kia ánh sáng sáng biến mất tại ánh sáng sáng kia biến mất trước la diêm đọc đến đối phương tin tức đó là sở triệu bồi dưỡng một tên tử sĩ nước b ụ n g rắn xử lý tên tử sĩ này sau hai người tiếp tục tiến lên bọn hắn lẫn nhau hiệp h ộ phối hợp với nhau lợi dụng súng trường lựu đạn những vật này đem trong thông đạo từng người từng người thủ vệ xử lý liền tại bọn hắn xử lý hai cái thủ vệ sau đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh khôi ngô đại hán kia thân thể cường tráng lại dẫn theo một ngụm quản nhiều pháo cao tốc hét lớn một tiếng liền hướng la diêm hai người khai hỏa cùng bạo hỏa lực đem la diêm hai người bước lui chỉ có thể thối lui đến góc rẽ la diêm sử dụng đúng như chi nhãn nhìn lại cái tia dẫn theo pháo máy đại hán trên đỉnh đầu tin tức chi tuyến thất thải lộng lấy đọc tin tức chú hắc ba mươi hai tuổi sở ra tử sĩ rắn đôi u chuông chương hai trăm bốn mươi mốt mộng ảo tổ hợp ba m ba chương hai trăm bốn mươi mốt mộng ảo tổ hợp ba ba có hơi phiền phái a thầm tiêu nắm bắt ó c la diêm cũng cảm thấy thật phiền tho h á n hóa rồng có thể ngăn cản không được dù là tăng thêm quan sơn hải cũng không tốt nếu là bộ thương còn có thể mãng một thanh pháo cao tốc đó là tuyệt đối không được một viên đạn đủ để đem tay chân đánh gãy đem người oanh ra lớn chừng miệng chén lỗ thủng đối mặt loại sát khí này dù sao la diêm cảm thấy dù là cao cấp cảnh cũng không dám trực diện dạng này hỏa lực lại thêm hiện tại là ở trong thông đạo cơ hồ không có dư thừa không gian trốn tránh đạn chạy muốn vây quanh cái kia rắn đuôi trống phía sau nổi lên đều không được lúc này thẩm tiêu nhìn một chút tay mình bước lên xuống trường nếu có thể nhìn thấy mục tiêu vị trí lên tốt nói xong hắn cùng la diêm đồng thời nhìn về phía đối phương thông đạo một bên khác pháo cao tốc dừng lại thân pháo nóng hổi rắn đuôi chống chu h ắ c thở p h ì phỏ tiếp lấy giống to nhanh đổi đạn hòng thuốc hai tên hộ vệ r ơ lên cái hòm đạn tới lên đạn liên so sánh chính sau đó đánh ra một thủ thế chu h ắ c lần nữa cầm lên phá o máy đúng lúc này hắn nghe được thông đạo chấu mặt một chỗ khác vang lên tiếng súng cũng không để ý lại tại một g i â y sau ở vào thân thể của hắn bên trái tại trong vách tường một viên đạn trôi ra viên đạn này cũng không phải là bạo phách tường mà ra mà là vách tường giống như là hư ả o bình thường như là không tồn tại sự vật không tồn tại tính chất vật lý bên trên va chạm đạn p h á n phất chui qua một mảnh huyết ảnh tiếp theo tại chu hắc cảm giác không đúng xoay đầu lại lúc chui vào đầu của hắn từ khắc một bên đụng đi ra phốc thử chu hắc cái hót phun ra màu bắn tung tóe hắn trợn tóm ắ t mang theo pháo máy thân thể cứ như vậy trùng điệp ngã xuống ngay sau đó g ó c rẽ trong thông đạo liên tục có thương tiếng vang lên sau đó bốn năm viên đạn phá tường mà ra đưa vào mấy tên khác hộ vệ đầu từng cái đem bọn hắn bắn giết lập tức đoạn này thông đạo nhân viên toàn diện la diêm cùng thẩm tiêu tài đi ra nhìn xem thi thể trên đất thẩm tiêu đưa tay khoác lên la diêm trên bờ vai Ta quán thông tăng thêm quán ngươi vừa ọ n đồng g khí thực hộng tử tổ quả ảo làm hợp v rồi la diêm cùng thẩm tiêu phối hợp do hắn vạch r a địch nhân phú vị lại từ thẩm tiêu tiến hành xa kích thẩm tiêu sử dụng chính mình thần tàng năng lực hắn quán thông có thể cho công kích của mình không nhìn chướng lại nhưng chỉ giới hạn trong không phải sinh vật thể thì như kim loại xi măng kết cấu vật như vậy hai người thần tàng năng lực phối hợp với nhau phía dưới cách thông đạo liền đem một đầu khác r ắ n độc cùng mấy cái căn cứ hộ vệ toàn xử lý bạch bạch bạch tiếng bước chân ở phía sau chuyển đến la diêm hai người vội vàng dơ thương chỉ hướng sau lưng phát hiện tới lại là binh và người trước đó cùng bọn hắn một khối hành động chui vào tiểu chấn nhân viên có một nửa đội tới đạt được những nhân viên này bổ sung tiếp xuống tiến lên thì càng đơn giản nhưng ngay lúc sở triệu cư thất nhanh đến lúc thông đạo hậu phương vang lên từng đợt như dã thú gào thét còn có nồng đậm mùi tanh nhanh chóng vào tới la riêng bọn người tất cả đều dừng bước t h ẩ m tiêu hướng phía sau nhìn lại chỉ thấy phía trước thông đạo c h â góc cua có từng đạo không phải người bóng đen chết xạ ở trên tường ngay sau đó một đoàn đen kịt bóng dáng đụng tiến đến nó tựa hồ chạy quá nhanh bởi vậy đâm vào trên vách tường lưu lại một bãi chất lỏng màu xanh biết vật kia cực k để xi、si、măng kết cấu vách tường đảo mắt trở nên mất mô la diêm con ngươi hơi có c o vào nhìn về phía vật kia con quái vật này có to bằng né con toàn thân hư thối thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có chất lỏng màu xanh biếc theo nó cái kia lông đen bên trong rủ xuống nó có một tấm giống m è o giống như gương mặt nhưng nửa gương mặt ra thịt hư thối lộ ra xương cốt h á m sâu trong hốc mắt hai đoàn màu xanh lục hỏa diễm thiêu đốt lên tản ra hung tàn ánh sáng một loạt răng trắng lế ứ theo miệng há mở bại lộ ở trong không khí theo nó mở ra trong miệng còn rơi xuống một đầu người cánh tay phía trên kia huyết n ụ c còn bốc hơi nóng sau đó lại có hai cái qu bọn chúng có bỏ tới trên trần nhà có không có cánh nhưng b ồ n g bể ề giữa không trung tổng cộng ba cái quái vật nhìn chăm chú lên la diêm những nhân loại này phát ra thăm dò tính gà ghét binh khí sinh vật chứ không phụ trương quái vật đã bị căn cứ phóng thích ra ngoài nhìn xem cái này ba đầu quái vật thầm tiêu trầm giọng nói chúng ta đối phó những vật này tiểu la ngươi đi chào hỏi họ sở la diêm g ậ t gật đầu nhẹ giọng nói câu coi chừng liền không có cái khác nói nhảm quay đầu mà đi cửa lớn đang nhìn lúc la diêm đột nhiên dừng lại phía trước một gian trong phòng các cửa cửa đánh mở một người trung niên đi ra hắn kéo lại trên tay găng tay chiến thuật hiếm thấy mắt xám nhìn về phía la diêm ánh mắt của hắn âm lánh như là rắn độc la diêm thậm chí không cần sử dụng đúng như chi nhãn liền biết người nam nhân trước mắt này là sợ triệu sau cùng t ử sĩ rắn hổ mang x í c h hồng đôi mắt lặng yên hiện hiện ngân thập tự tin h la diêm hướng phía trước sau đại môn mắt nhìn nhìn thấy phía sau cửa trong phòng khách có ba đạo hình người ánh sáng s á m từ ánh sáng s á m trên đầu t i n tức chi tuyến bên trong thu hoạch được sở thị một nhà ba người tin tức la diêm yên l ò n g hiện tại hắn cùng sở thị một nhà vẹn vẹn cách một bức tượng chỉ cần xử lý xong rắn hổ mang liền có thể cùng sở thị một nhà gặp mặt la rắn hổ mang dùng gần như thở dài ngữ khí nói ra chúng ta đều xem thường ngươi ai có thể nghĩ ra được một cái học viện học sinh lại có thể đem sợ tiên sinh bước đến loại trình độ này trăm bước rắn chết nước b ụ n g rắn rắn đuôi chung cũng đã chết sau đó có phải hay không là ta đây hắn còn tại nói chuyện đột nhiên cánh tay giơ lên phanh trong thông đạo vang lên tiếng súng đạn cùng không khí ma sát lôi ra một đạo hồng quang nhưng ở la diêm trước mặt ngừng lại rắn hổ mang lúc nói chuyện la diêm đã kết ấ n ở trước mặt mình dâng lên ống dẫn ngay sau đó vì chính mình ra chỉ thiết g i p cuối cùng phóng xuất ra một đầu huyền sói bộ này huyền thuật tổ hợp tháng gần nhất hắn luyện được thành thạo đã có thể bất quá não bằng vào cơ bắp ký ức sử dụng đi ra ống dẫn đỡ đạn thiết giáp ra thân huyễn sói mở đường la diêm bước nhanh chân hướng rắn hổ mang p h ó n g đi rắn hổ mang cười âm thanh trong miệng l ầ m b ầ m quả nhiên những thủ đoạn nhỏ này không phát huy được tác dụng hắn tay kia giơ lên trong tay có ba đạo tia sáng chuyển hướng dơ lên quất vào đánh tới lang thú bên trên đem huyễn sói lời ra lại c o lại cánh tay một vùng cái tia ba đạo tia sáng tổ hợp lại với nhau nguyên lai、like、là chui ngân quang long lánh chế thương xem ra thanh vũ khí này có thể phá giải thành tam tích côn cũng có thể tổ hợp thành trường thương tổ hợp ra trường thương sau rắn hổ mang đông nhiên tiến lên trước hai bước không thèm quan tâm đầu kia huyên sói ngân thương như là bạch xà r a khe đông nhiên hướng la diêm khuôn mặt đâm tới đồng thời rắn hổ mang nguyên lực trong k h o n c hoa ngưng ra một đầu vạy bạc mãng xà hư ảnh xa ảnh há mồm phun ra lưới rắn hướng la diêm làm y m ắ n g gào thét la diêm thân chu nguyên lực bước lên cũng từ ngưng ra vạn sơn hư ảnh đồng thời âm thầm sử dụng hóa rồng tại ngực bụng dưới phía sau các loại vị trí trọng yếu hiện hiện vạy rồng chương hai trăm bốn mươi hai chém rắn một ba chương hai trăm bốn mươi hai chém rắn một ba nguyên bản tại thông đạo loại hoàn cảnh này sử dụng trường thương rất nhiều không nhưng rắn hổ mang nếu dám dùng tự nhiên có đạo lý của hắn la diêm không dám k i n h thị dù là phía trước không lâu hắn vừa chém giết một tên cao cấp cảnh cũng không dám k i n h thị rắn hổ mang cái này trung cấp tầng năm đối thủ sư tử vô thỏ còn dốc hết toàn lực vô luận đối mặt đối thủ như thế nào đều chăm chú đối đãi toàn lực ứng phó là cơ bản nhất lễ phép đối mặt rắn hổ mang cái này đâm tới một t h ư ờ n g la diêm nhấc cánh tay liệ tinh t quét ngang đem đẩy hướng bên hông rắn hổ mang mắt xám hơi có co vào hắn cảm giáp đến từ trường thương một chỗ khác truyền lại mà đến lực lượng kinh khủng một trung cấp cảnh học sinh lại có như vậy l ư ợ đạo nếu như chỉ nói tới sức mạnh la diêm cái này đầy ẩn chứa lực lượng đã vượt qua hắn cái này t r u n g cấp tầng năm cảnh lập tức ngân thương bị liệt tinh bên trên hung mạnh lực lượng ép ra hình cung cùng lúc đó đầu kia nguyễn lang đã thừa cơ đ á n h tới tại mặt đất cùng vách tường ở giữa linh hoạt n h y nhót nào h cắn về phía rắn hổ mang đầu rắn hổ mang đột nhiên b u n g tay ngân thương lập tức gậy bên dưới khôi phục thẳng tắp hắn kéo thương triệt thoái phía sau tránh đi nguyễn lang nào h cắn sau đó quát to một tiếng cán thương run run vậy mà quét ngang hướng vách tường một chiêu này thấy la diêm mê hoặc không thôi theo đã la diêm phát động tiên tri quan g thể mô hình lập tức tiến hành dự đoán đối mặt rắn hổ mang loại này trung cấp tầng năm đối thủ quan g thể mô hình muốn dự đoán số ghi tăng nhiều khiến cho mô hình biên giới có chút mơ hồ nhưng vẫn là dự đoán ra rắn hổ mang một thương này quét vào trên vách t ư ờ n g lúc trường thương biết giải thể thành tam đ o ạ n thức sau đó tại vách tường cùng mặt đất bắn ra cuối cùng đầu thương sẽ giống như rắn độc xào trá mổ về la diêm bụng dưới vùng đan điển lại thêm tên này nếu danh s ư n g rắn hổ mang thương nhận bên trên nếu không dính điểm độc la diêm đều cảm thấy có lỗi với hắn danh hảo chính như quan thể mô hình đoán đo như thế rắn hổ mang trường thương quét qua tại vách tường lập tức giải khai trở lại như cũ thành tam đoàn thức tiếp theo tại vách tường cùng mặt đất bắn ra một cái rét hình chữ đầu thương đâm về la diêm nơi bụng một giây sau đốt một thanh n m v ă n g lên nguyên lực va chạm sinh ra hoanh minh khí lưu bốn phía bên trong rán hổ mang nhìn thấy la diêm dường như cảm giác tiên tri giống như trường kiếm bổ xuống chạm tại thương của mình trên ngọn phong k i ế n t r ư ờ n g thường công kích l ộ t u y ế n rán hổ mang mắt s á m c o r ụ t lại hắn gái này thức chiến kỹ linh xà chăm thử không sai không nhìn hoàn cảnh thậm chí hoàn cảnh càng phức tạp đối với hắn càng có lợi nhưng không nghĩ tới hôm nay mới lần thứa sử dụng liền bị la diêm phá giải ngay sau đó trong lòng lộ bột một tiếng la diêm phong một thương n à y sau đông nhiên dậm chân g i ậ m ở mặt đất thân thương đồng thời thân thể nghiên g trước trường kiếm bổ ra khai sơn chi thế vẽ hướng đối thủ mặt lúc này rắn hổ mang hé miệng trong miệng có ngân quang lấp lóe la diêm quyết định thật nhanh thu kiếm bên cạnh tránh một chút ngân quang từ hắn chót múi phía trước trải qua hắn thấy được rõ ràng cái k i a đúng là dễ ngân châm rắn hổ mang kết nối từ trong miệng nôn bắn ngân xả la diêm tuy có quan sơn hải cùng hóa dòng cường hóa phòng ngự nhưng sợ cái tia trên châm có độc không muốn cùng đối chiến trương trạch như vậy lấy công đối công ngay sau đó trên trường kiếm bên dưới bay múa đem đánh tới ngân châm hoặc cản hoặc bổ rán hổ mang thừa cơ thu hồi trường thương tiếp lấy múa ra một chút hàn mang phối hợp ngân x à hư ảnh một chút đem huyện lang đâm xuyên ngưng tụ thành lang thú nguyên lực bị đâm nát huyện lang dần dần biến mất la diêm diện không đổi màu đệm bước xuống trước liệt tinh phát h ỏ a h u y ế n ảnh cùng rán hổ mang đánh ra liên tiếp để cho người ta hoa mắt như l à n h ư mưa rông gió bao giao phong thương kiếm tấn công đều muốn xô ra hỏa tinh hai người thân ảnh giao thoa ở giữa nguyên lực quang hoa quấn quýt lấy nhau ngân x à hư ảnh cùng vạn sơn điệp phong t r ù n g hợp r á n mãnh liệt núi tuấn trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia lại là một lần cường ngạnh không gì sánh được giao phong sau la diêm lui bước rời khỏi ba mét khoảng cách r á n hổ mang cũng không có truy kích hắn có chút t h ở dốc m ư ợ n nhờ hô hấp điều chỉnh tự thân trạng thái một bên khác la diêm nguyên lực đột nhiên b ộ t phát vàng sáng quang diễm bước lên như là núi lửa dữ dằn cùng lúc đó la diêm trong mắt hung lệ chi ý nồng đậm duy trì hóa dòng thời gian càng dài trong lòng của hắn cái kia cố quần bạo cùng lệ ý liền càng sâu càng đ ồ n thế là cái kia vạn sơn hư ảnh trong h khí thế hung ác lệ ý ảnh hưởng, lại có chút mẹo, mơ hồ hình thành một đầu vô danh hung thú hình dáng đột nhiên. u đầu một đột vằn dáng ác có lệ lại ý vô mẹo, mơ ắ n mang hổ t à thân n b ă hàn. hư ảnh như không Na trên người hư ảnh dường như sống La lại, Diêm chốc ò n c ỉ là công pháp đặc thù hiện ra mà công đặc Bục Công kích. c thôi. hiện Trong pháp phát. thù h ra lát la diêm na không rõ thân hình cao lớn lại bắn ra để rắn hổ mang cũng theo đó kinh hại khi thế giờ k h ắ c này la diêm phảng phất hóa thành một đầu thế không thể đỡ hung thú cái k i a đỏ trong mắt hung quang nhiếp nhân tâm phách rắn hổ mang hét lớn một tiếng vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm trường thương hóa thành hung ác quỷ dị xào t á độc ác mãng xả Y đ ổ từ la diêm trên thân liếm lắp tiếp theo phiến huyết đục đến hai bóng người nhanh chóng giao hội cùng một chỗ lại cấp tốc tách ra la diêm trên người c h i ế n phục ngực ra bạo thành một đoàn đen s ợ i thô b ộ c lộ ra phía dưới hiện hiện vảy dòng l ư n g ngực r ắ n hổ mang bả vai lại có mảng lớn huyết thủy vẩy ra ra ngoài vết thương sâu tới xương cơ h ổ muốn đem hắn toàn bộ cánh tay cho thao xuống hai người sau khi tách ra lại q u a y người sau đó lại lần hướng đối phương đánh tới r ắ n hổ mang thương g i a o tay trái xê dịch như rắn nó linh hoạt chỗ giường như cùng tay phải cầm nắm không có quá lớn phân biệt la diêm mạc giống to không có gạo thét nhưng trong đôi mắt màu son đã nồng đậm như má khỏe miệng càng là có chút d ư n g lên tôi lửa giống như dựng thẳng s o n g mi lộ ra một cỗ sát ý điên cuồng đao cùng thương và chạm ở giữa la diêm sau lưng đầu kia vô danh hung thú cắn một cái tại rắn hổ mang ngân mãng hư ảnh bên trên sát lãng một tiếng thanh minh rắn hổ mang ngân thương bị la diêm nhất kiếm chặt đức sau đó la diêm quay người từng bước hướng về phía trước rắn hổ mang giơ tay lên c h ậ m đã ta tiếng nói mặt rơi hắn từ đỉnh đầu đến ngực đống nhiên phun ra một mảnh sóng máu tại đức gãy thân thương sau khi hạ xuống cuối cùng này tử sĩ cũng mở to hai mắt trực tiếp ngã xuống đổ vào trong vũng máu của chính mình trong phòng khách sở thiên hữu cho một cây súng lục lên đạn như thế một cái động tác đơn giản lại làm cho hắn đầu đầy mồ hôi tại trước mặt hắn sở thiên mỹ không ngừng mà đi làm vòng xoay chuyển tâm hắn thiển rốt cục nhịn không được quát đừng vòng vo sở thiên mỹ ngừng lại lạnh lùng nhìn xem hắn nói ngươi hướng ta hung cái gì có bản lĩnh ngươi ra ngoài đem người dê ta sở thiên hữu đ ỗ n g nhiên đứng lên hoàn toàn mất đi ngày thường phân tấp kêu lên ngươi cho rằng ta không dám a n tính sở triệu thanh â m vang lên mỗi khi gặp đại sự có tính khí các ngươi tính khí đâu ngôi đến đi nơi nào sở thiên mỹ ngừng lại nói cha hiện tại bên ngoài là cái gì tình huống chúng ta thắng vẫn t u a dù sao cũng phải có cái kết quả đi nếu không ta ra ngoài ngọc nó sở thiên hữu h ừ một tiếng ngươi cái yếu đuối nữ lưu ra ngoài có thể làm gì đi làm con tin sao sở thiên mỹ trường đại ca một chút ngươi ngược lại là cái nam còn không phải sẽ chỉ ngồi ở chỗ này lo lắng xuông ngươi tốt. sở triệu đứng lên nhìn xem cửa lớn trầm giọng nói rán hổ mang đã lâu như vậy còn không có tin tức đại khái giữ nhiều lạnh ít tiếng nói mới rơi cửa lớn liền c á t một tiếng mở ra chương hai trăm bốn mươi ba khẩn cấp khởi động hiệp nghị chương hai trăm bốn mươi ba khẩn cấp khởi động hiệp nghị Cửa l từng chút từng chút sở triệu có h tốt sở thiên hữu cũng coi như chấn định sở thiên mỹ đích sắc mặt cũng đã tái nhật muốn bao lớn chảy máu số lượng mới có thể để máu tươi như vậy chảy xuôi lúc này cửa đã mở ra một cái có thể cung cấp người thông qua không gian sở ra ba người cứ như vậy nhìn xem một cái thanh niên tóc đen đỏ mắt b ư ớ c lên lấy s ắ c khí tay kéo lấy một bộ thi thể đi đến hô hắn đem thi thể vứt xuống sở ra ba người trước mặt rõ ràng là thân thể cơ hồ muốn cho chém thành hai khúc rắn hổ mang sở thiên hữu đ ô n g nhiên giơ xuống lên ngược một trận tức giận b ư ớ c lên nhịn không được hô lên cái tên đó la diêm la diêm nhìn lại giờ phút này hắn vẫn duy trì lấy hóa r ồ n g ngực các ý b ư ớ c lên nhưng vẫn tại có thể trong phạm vi khống chế sau đó không nói lời nào sở thiên hữu băng cỏ la diêm thì hướng hắn đi đến phanh phanh phanh Đạn đ điểm điểm điểm điểm sở thiên hữu công kích ngay từ đầu liền nhất định là phí công cứ như vậy la diêm đi tới trước mặt hắn cùng người trung niên này mặt đối mặt sở thiên hữu lại mở một thương đạn liên tục xuyên thấu nguyên lực cùng huyền thuật đâm vào la diêm m i tâm lúc gậy trở về biến thành một viên đạn lạc từ sở thiên hữu gương mặt bên cạnh sẽ qua lúc này sở thiên hữu gương mặt chảy máu sở triệu lúc này kêu lên các loại tiếng nói mặt rơi la diêm đã một q u y ề n đánh vào sở thiên hữu phần bụng sở thiên hữu cả người bắn lên phía sau quần áo nổ thành ngàn vạn hồ điệp áo nát bay tán loạn bên trong hắn che bụng rơi xuống đất con mắt trở lên như muốn c h à n mi như vậy không có âm thanh n g ư ờ i giết hắn sở thiên mỹ mất khống chế hết dầm lên n g ư ờ i giết ca ca ta người là má quỷ tại sao muốn đối với chúng ta sở ra đổi tận giết tuyệt ngươi sở thiên mỹ trong mắt một đạo hàn quang hiện lên sau đó liền lùi lại mấy bước nàng không thể thở nổi vô ý thức lấy tay che cổ mới cảm giác được lòng bàn tay một mảnh ấm áp sở thiên mỹ đem hai tay d ơ lên trước mắt trong lòng bàn tay của nàng tất cả đều là máu bịch sở thiên mỹ mới ngã xuống đất giống trên đôi u bờ cá miệng l i ề u mạng đóng m ở lại hút không đến không khí nàng nhìn về phía phụ thân d ầ n d ầ n không có hô hấp s ở t r i ệ u đứng ở nơi đó kinh ngạc nhìn trên đất một đôi nhị nữ không có gào thét không có n g u y n rửa chỉ là cả người giống như là bị móc g i n g hồn bay phép lạc tiếng bước chân văng lên thấm tiêu đi đến trên thân dính lấy chút màu xanh lá vết máu màu xanh lam hiện nhiên là binh khí sinh vật lưu lại hắn nhìn thi thể trên đất một chút sau đó nhìn về phía sở triệu sở triệu người bị bắt sau đó sẽ lấy dính l i ễ u nguy hại địa thành an toàn tội danh khởi tố ngươi hiện tại cùng chúng ta trở về không cần làm vô vị chống cự nếu không chúng ta có quyền đánh chết ngươi sở triệu lúc này mới lấy lại tinh thần hai tay phụ sau lặng yên tại tay áo bên trong trượt ra một cái nho nhỏ ống trích tại chính mình một cái khác trên ngón giữa đâm bên dưới hắn nạo nghe nói sở mẫu cả đời làm việc không cần người khác tới phê phán la diêm nghe được lời này lập tức có chút chấm mắt sở triệu tiếp lấy nhìn về phía la diêm cùng thẩm tiêu ngươi người học sinh này cũng tốt thanh dương thị cũng được các ngươi những người này sở m ỗ tại trong địa ngục chờ các ngươi đ n g nhiên sở triệu thổ ra một ngụm bấm mép tiếp lấy ngã trên mặt đất toàn thân run dậy đợi đến thẩm tiêu xung đi lên kiểm tra lúc trái tim của hắn đã ngưng đập hắn tự sát thẩm tiêu mắt nhìn rất xuống đất ống trích từ một tiếng ngược lại là tiện nghi lao đầu này đây là lời nói thật sở triệu nếu như không có tự sát sau khi trở về tất nhiên công khai thẩm vấn đến lúc đó thất bại danh liệt không nói chơi đối với hắn loại người này tới nói so với thanh danh k h ô g nói chơi đối với hắn l ạ i nhạy nhõm Theo sở thị sở ba m i ệ ngay c tại c để y hộ n h t binh kiểm tra thân thể la diêm tính văn lợi này không khỏi ngừng đầu cái kia sở mặc chúng ta đang hành động thời điểm liền đã có khắc ban đi bãi phòng vị kia ti tài chính giải đồng thời đóng cửa thành ai cũng không ngừng ra thẩm tiêu hát tiếng nói để sở triệu lao tiểu tử này chạy qua một lần còn có thể để đệ đệ của hắn cũng chạy đang khi nói chuyện hắn điện thoại di động vang lên thẩm tiêu lấy ra mắt nhìn tiếp lấy cười khan đông thanh t ố t ta vừa nhận được thông chi s ở mặc ở nhà nuốt thương tự vẫn hai huynh đệ này thế nào đều như vậy ưa thích tự sát ta nghe được sở mặc tự vẫn la diêm đáy lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống đất mượn nhờ các phe thế lực cuối cùng đem sở ra triệt đệ diệt trừ rơi tiêu trừ cái này một mẩm hòa lớn về sau đều có thể gối cào không lo ngay vào lúc này căn cứ cảnh báo lại vang lên la diêm cùng thẩm tiêu đồng thời khe giật mình sau đó có tiếng bước chân r ồ n dập chuyển đến một tên binh đoàn đội viên vội vội vàng vàng chạy vào không xong đội trưởng nhân tạo cự thú nhân tạo cự thú khởi động thẩm tiêu kèm chút không có nhảy dựng lên cái gì làm sao lại khởi động ta cũng không rõ ràng cái kia đội viên lắc đầu nghe kỹ sư nói tựa hồ là cái gì khẩn cấp khởi động hiệp nghị có hiệu lực kỹ sư đâu thẩm tiêu đập bàn ngươi sẽ không đem kỹ sư cũng mang tới sao đội viên này một mặt bất đắc dĩ lúc phía sau lại có người đổi tới hai tên đội viên khác đẩy cái mặc màu trắng áo dài mang theo kính mắt nam nhân tiến đến đội trưởng đây là căn cứ sinh vật kỹ sư cái thiệu kỹ sư vội và nói g n ta chỉ là phụ trợ hạng mục này người phụ trách chủ yếu không phải ta thật tiêu chỉ vào hắn nói vậy ngươi dù sao cũng nên biết cự thú tại sao phải khởi động đi kỹ sư gật gật đầu ta hoài nghi là khẩn cấp khởi động hiệp nghị có hiệu lực hiệp nghị này có thể vòng qua chính thức khởi động chương trình ta nghe chủ còn nói hiệp nghị này cùng sở tiên sinh, sinh mệnh đặc thù sinh sinh biến mất vượt qua hai mươi phút đồng hồ liền sẽ có hiệu lực la diêm lập tức minh bạch cự thú sẽ khởi động là bởi vì sở triệu chết khó trách hắn tại trước khi chết sẽ đến một câu ta tại địa ngục c h ờ các ngươi lão nhân kia thẳng đến cuối cùng còn lưu lại một tay a thẩm tiêu cũng minh bạch hét lớn cái kia dù sao cũng phải có cái cái gì khẩn cấp phanh lại trang bị cái gì a kỹ sư vẫn không trả lời gian phòng thậm chí toàn bộ trụ sở dưới đất liền chấn động từ bên ngoài mơ hồ vang lên cự thú gào thét sau đó phòng ở phía trên từng sợi bùi bặm liên tục rơi xuống chương hai trăm bốn mươi bốn hỗn độn ba ba chương hai trăm bốn mươi b ố hỗn độn ba ba đã trải qua hỏa lực t ẩ lệ sau vô danh tiểu trấn mặt đất kiến trúc cơ hồ đều bị san bằng ánh l ử a tại tàn phá trong phế tích lóe da đạo đạo khói đặc giống như từng cây cây cột màu đen chỉ hướng bầu trời đêm thanh dương binh đoàn xe cộ cùng nhân viên ở trong trấn nhỏ ra vào lấy ngay tại tìm kiếm lấy người sống sót đúng lúc này toàn bộ tiểu trấn đ ô n g nhiên chấn động tiếp lấy không ngừng chấn động từ sâu trong lòng đất chuyển đến anh minh trong tiểu trấn mặt đất bắt đầu sụp đổ thi thể xe cộ đất đá như là nước chảy tràn vào phía dưới lỗ hổng ở trong đó tựa hồ là cái động không đáy mặc kệ có bao nhiêu đồ vật chảy vào cũng vô pháp đều lấp không đầy sụp đổ diện tích lấy tốc độ đáng sợ tại mở rộng lấy đại địa không ngừng hạ xuống không kịp người chạy trốn hét lên một tiếng liền tiến vào không đ á y h ố sâu bên trong trong hố sâu đổ không phải đen kịt một màu thỉnh thoảng có điện hỏa t h o á n g hiện tại những cái kia điện hỏa lấp lóe bên trong mơ hồ có thể thấy được trong hố sâu có đạo thân ảnh bị vẽ ra nhanh rút lui thanh dương binh đoàn lại không lo được tìm kiếm người sống sót vội vàng rút khỏi tiểu trấn các loại xe cộ gào thét lên liều mạng hướng ngoài trấn nhỏ mở có binh sĩ ô n thương ngồi trên xe nhìn xem hậu phương tiểu trấn không ngừng sụp đổ bùn đất nham thạch đại lượng đình trệ cái kia cấp một đường sóc này sau thanh dương binh đoàn cuối cùng rút ra tiểu trấn đúng lúc này mọi người nhìn thấy có cái gì từ tiểu trấn trong hố sâu ló ra đó là một bàn tay cùng nhân loại phi thường giống nhưng mọc ra bảy tám cây ngón tay mà lại mặt ngoài có nhiều hư thối vết tích có nhiều chỗ đều có thể thấy được bên trong xương cốt cái tay kia dối lên trên trời sau lại nằm nặng vỗ xuống ngón tay cắm vào mặt đất dùng cái này làm điểm chống đỡ để trong hố sâu càng nhiều cánh tay đưa ra ngoài một cây lại một cây cánh tay đều là gặp hư thối vết tích thanh bạch làn già nơi này một tú nơi đó một mảnh mọc da màu đen lông n n một giây sau có k h o ả đầu lâu to lớn chui ra h ồ sâu cái đầu kia r ô n g sói giống như chó nhưng không có con mắt không có lỗ mũi không có lỗ thai không có cái gì trừ một tấm miệng t o như chọc máu cái kia đại trương trong mồm từng d ã y trắng lếu răng nanh để cho người ta nhìn má phát k h i ế p bên trong một đầu màu xanh đen đầu lưỡi như là lưỡi rắn giống như xẻ tả có tám cây cánh tay cự thú đem thân thể của mình từ trong h ồ sâu phát đi ra lập tức nhảy lên giữa không t r ú n g vượt qua tiểu t r ấ n rơi xuống ngoài trấn trên đại điện. Giống như thiên thạch va chạm mặt đất, đại điện trong trước mắt đại l ư ợ n g bùn đất nham thạch như là núi lửa bốc phát càng không ngừng hướng lên thú lên sau đó bầu trời hạ xuống mưa đá nhỏ như bàn tròn lớn như đỉnh núi hòn đá lộn bộp lộn bộp nện xuống đến binh đoàn các loại xe cộ l i ề u mạng trốn tránh nhưng luôn có không tránh kịp bị điểm nhỏ nham thạch nện vào còn tốt bị những cái tia cơ hồ có đỉnh núi lớn nhỏ cự thạch nện xuống đến xe cộ tính cả người ở bên trong viên toàn thành bánh thịt thế là trên đại địa rất nhanh nhiều một chút màu đỏ sầm h ố i cái tia rơi xuống đất như người đứng lên cự thú trên lưng còn mọc ra hai chi nhỏ đến kém xa cánh trên đầu không có con mắt nó lại tại trên lưng của nó một c ra, ra s bên bên giây sau cựu thú chặn đất dùng cả tay chân nhanh chóng bắt đầu chạy chạy về phía thanh dương thị phương hướng ngay tại đầu này nhân tạo cựu thú khẩn cấp khởi động thời điểm thanh dương thị bên trong sở trạch trung lao quản gia đột nhiên n g h e được một trận đủ cục âm thanh hắn một trận tìm kiếm cuối cùng tìm được sở triệu phòng ngủ nơi này đã từng bị thanh dương binh đoàn tìm kiếm qua một lần có giá trị đều đã bị dọn đi toàn bộ phòng ngủ cơ hồ đều r ơ i trống chứ một chút giường cùng cái bàn còn tại thanh âm tựa hồ là từ dưới nền đất chuyển đến lao quản gia tìm đến hai cái công nhân để bọn hắn đem thảm lấy ra lại cậy mở sàn nhà phát hiện phía dưới cất giấu một cái tủ sắt cái kia không ngừng vang lên thanh âm chính là từ trong hòm sắt chuyển đến đêm tối phía dưới nhân tạo cự thú hỗn độn vừa hướng thanh dương thị phương hướng gọt ra một khoảng cách bỗng nhi sau đó con cự thú kia đầu phần lưng thậm chí địa phương khác lần lượt có h ỏ a cầu bước lên ánh lửa lấp lóe bên trong chiếu rọi ra đêm tối một đạo tiếp đạo như là như thiên thần thân ảnh khổng lồ cơ giáp thật tiêu bố đưa tại tiểu t r ấ n phụ cận vì phòng ngừa nhân tạo cự thú bạo tầu một chi cơ giáp tiểu đội hiện tại rốt cục phát huy được tác dụng những cái kia giống như cự nhân giống như máy móc con mắt ngực động cơ bộ vị cùng trên người các loại năng lượng tiết cùng chuyển thâu d a n h đều tại ẩn ẩ n phát sáng ngũ đài cơ giáp hướng phía cự thú chạy vội tới bọn chúng cùng một chỗ buôn tàu lúc đất dung núi chuyển khí thế kinh người cơ giáp tại công kích trên đường liền tứ tán mở đi ra. sau đó sử dụng súng trường đạn đạo thậm chí các loại viết trình vũ khí hướng cự thú tiến hành bão h ò a hỏa lực bao trùm nhân tạo cự thú chưa kịp có bất kỳ động tác thân thể lập tức bị bốn phía nổ lên hỏa diễm n u ố t hết tại từng viên đạn từng viên đạo đạn đã kích xuống thân thể như là rơi vào đất đá trôi bên trong cây c ố i một dạng không bị khống chế bị hỏa lực cọ rửa đến lung la lung lay trận này h oanh t ạ c để tiểu trần phụ cận đội xe giống như đưa thân vào trong gió lốc giống như đánh nổ sóng xung kích một trận lại một trận c u ộ tới thổi đến một chút xe việt g i á đều không bị khống chế lui về sau liền ngay cả xe bọc thép cùng xe tăng cũng tại chấn không ngừng kéo dài gần một phút oanh tạc sau khi kết thúc cự thú vị trí khói đặc c u ầ n c u ộ n hỏa tinh phiêu linh đại địa bị nổ tung một tầng lại một tầng từ đó tạo thành một cái cùng mặt đất chừng mấy chục mét trên lệnh bạo hố tại cái kia bạo trong hố hỗn độn g à o t h é t vang lên sau đó tại ánh lửa cùng trong khói dày đặc mọi người nhìn thấy con cự thú kia lung la lung lay đứng lên tiếp lấy thân ảnh tả hữu vỡ ra phản phất cự thú bị tạc thành hai nửa người nào tạo cự thú chỉ có ngần ấy năng lực cùng một đầu hạ g a i không sai bịt lắm dù sao cũng là nhân tạo nó có thể hoạt động liền đã rất đáng rồi tiểu đội trong k i n nói chuyện các đội viên nao h nhao nghị luận đội trưởng trương bắc lại không cho là như vậy hắn nhìn xuống cự thú ra đạ con người có chút cò dù lại vốn chỉ là một cái cự thú quang phổ tín hiệu hiện tại biến thành hai cái trương bắc lập tức kêu to coi chừng đồ chơi kia không chết tiếng nói mới rơi đột nhiên từ trong khói đen xô ra một đoàn bóng ma hỗn độn nó nhảy lên giữa không trùng phát ra lệ khiếu đ ỗ n g nhiên bổ nhào một bộ cơ giáp bảy tám cây cánh tay hoặc huy quyền hoặc xoẹt đầu cùng phần bụng hai tấm miệng rộng điên cuồng gặp cắn bất qua mấy giây công phu Trưng b chương bác liền xuyên t ấ u qua t hai sổ, trăm bốn mươi lăm bạo tàu một mươi ba chương hai trăm bốn mươi lăm bạo tàu một mươi ba cái khác cơ giáp lúc này kịp phản ứng nhao n h a u hướng hồn đ ộ n tập kích phanh phanh phanh phanh to lớn tiếng súng nối thành một mảnh từng viên vỏ đạn đập xuống đại địa lan hướng bột phía không bao lâu đã tại tất cả đài cơ giáp dưới chân chất lên núi nhỏ đầu kia hồn độn cho đánh cho liên tục lui ra phía sau da thịt xương cốt đều bị vỏ nát tựa hồ thân thể tuyệt không d á n chắc dáng vẻ đảo mắt r o n g huyết như c h ú t nước vãi đầy mặt đất nhìn có thể cứ như vậy giết nó nhưng ở lúc này đục ngầu thân thể tự hành xe rách huyết nục tách rời tại súng ống bên dưới ngạnh xinh xinh chia ra thành hai đầu cự thú hai đầu hồn độn lập tức trương b á c biết vừa rồi hai cái quang phổ tín hiệu là thế nào tới giờ phút này trong phòng điều khiển đột nhiên vang lên cảnh báo nguyên bản da đã dò xét đến cao nồng độ năng lượng phản ứng năng lượng nguyên ngay tại vừa rồi trong khói d trương b á c minh bạch cái gì giống to toàn thể chầm xuống phòng ngự toàn lực phòng ngự chính hắn cầm lấy một mặt trọng thuẫn chầm xuống cũng nút ở tầm chắn phía sau vừa làm tốt lần này từ còn dâng lên khói đặc bạo trong hố một đạo ngoại tầng đen k ị t tường kép đỏ sậm hạch tâm trắng loa quang lưu đột nhiên p h á không v o a n h ra khói đặc xẹt qua đại địa đại địa lập tức hòa tan ra một đầu khe dãnh đạo quang lưu kia đánh vào trương b á t chống lên trọng thuẫn bên trên trọng thuẫn mặt ngoài nhiệt độ kịch liệt lên cao tầm chắn tầng ngoài sơn phủ hòa tan tiếp lấy bên trong một tầng lại một tầng tổ chức bắt đầu hòa tan dùng xuyên tại đ t r ư ơ n g b á c thân thể chấn động không nớt cộng cảm hệ thống tồn tại để hắn cảm nhận được cơ giáp giờ phút này nhận trúng kích hắn cắn răng kêu to liều mạng chống đỡ tầm c h á n biết như vậy tầm c h á n này bị tung bay lời nói hắn tuyệt không hành lý vài giây sau quang lưu chia ra thành từng đạo nhỏ bé trùng sáng lộn xộn tạo xạ bốn phía đại địa gò núi cây cối nham thạch cơ giáp bị những trùng sáng này xẹt qua liền giống như là dùng nung đỏ đao cắt ra f o r m a t một dạng lưu lại từng đạo lóe ra ánh lửa vết rách t r ù n sáng một trận bắn pha sau chế tạo lấy ngàn má tính hòa cầu uy lực bao trùm khu vực đ cây cối thành t r ò nham thạch như phấn về phần cơ giáp vận khí rất nhiều chỉ là cánh tay hoặc chân bị cắt đứt. c xui xẹo thì bị quét trúng động cơ hoặc năng lượng lô trực tiếp từ nội bộ nổ lên h o a c ầ u nổ tung cơ thể t r ư ơ n g bắc vận khí cũng không tệ lắm hắn mặt kia trọng thuấn đã hòa tan đến không có hình dáng nhưng sau thuẫn cơ giáp cuối cùng bảo tồn lại chỉ là nhận vừa rồi quang lưu trúng kích cơ giáp đại bộ phận nguyên kiện mạnh quá tải phát sinh trục trặc cơ giáp những cái kia khớp nối trong khe hở điện hỏa hoa nhảy không ngừng chương bác vội vàng sử dụng làm lệnh chương trình cơ giáp nội bộ tất cả thông đạo cùng thoát khí miệng phun ra thuốc làm lạnh dập tắt nội bộ những cái kia nguy hiểm điện hỏa hoa để tránh phát sinh bạo tạc nhưng cứ như vậy hệ thống liền cần khởi động lại xuyên tấu qua toàn cảnh cửa sổ người tiểu đội trưởng này nhìn thấy nơi x a bạo trong hố ván khủng bố quang lưu hồn độn quay đầu liền đi tiếp tục chạy vội hướng thanh dương thị đi theo đầu kia hồn độn cùng đi còn có một đầu khác phân thân nhưng còn có một đầu lưu tại trên chiến trường đầu kia không biết là phân thân hay là bản thể hồn độn như sói đầu ngửa mặt lên trời gà khét đông nhiên ngày lên thật cao trưng bác biến sắc cự thú rõ ràng hướng hắn rơi đến hắn vội và nhưng hệ thống khởi động lại còn cần mười giây hắn chỗ nào chờ đến lâu như vậy đục ngầu thân ảnh không ngừng trong mắt hắn mở rộng toàn cảnh cửa sổ trừ cự thú cái kia hư thối ngoài thân thể đã nhìn không thấy những vật khác bóng ma tử vong bao phủ tại tiểu đội này đội trưởng trên đầu ngay tại trương bác coi là hẳn phải chết lúc từ trên trời giáng xuống hồn đ ộ n đột nhiên nhận ngoại lực trùng kích toàn bộ từ cơ giáp phía trên bắn đi ra khi nó rời xa trương bác mới nhìn đến nguyên lai là có đài cơ giáp bổ nhào hồn đồn s o n phương ở trên mặt đất bay của một hồi đuối sau bộ cơ giáp kia mười ngón bắt lại trượt ra mấy trăm mét n ừ n g lại tiếp lấy t r ầ m rãi đứng lên đó là một máy màu bạc trắng huyền cơ ngoại giáp tựa hồ dùng một loại nào đó tài liệu bọc thép mặt ngoài có lân phiến đường vân cơ giáp bên trên rõ ràng lắp đặt siêu hạch ma trận phía sau càng có một ngụm cảm giác g á p bách m ư ờ i phần hạng nặng pháo cối đầu trong hai mắt tản r a thanh lanh phát sáng ngực động cơ bốc lên lấy ngọn lửa màu xanh lam t r ư n g bắc đ ố n g nhiên trong đầu hiện lên một cái tên lập tức t h ố t r a mà ra bạch long không sai kịp thời bổ nhào hồn độn cơ giáp chính là bạch long nhân tạo cự thú khẩn cấp khởi động đằng sau la diêm bọn người thông qua khẩn cấp rút lưu thông đạo kịp thời đến mặt đất, trốn khỏi bị trôn sống sau đó khởi động cơ giáp tiến vào chiến trường lúc vừa hay nhìn thấy đục ngầu vào hướng trên chiến trường còn xuất lại một máy huyền cơ la diêm không có suy nghĩ nhiều nguyên lực s ô n g huyệt sử dụng bí pháp khai nguyên vòng lực lượng buộc phát cùng tốc độ lúc này mới kịp thời bổ nhà hồn đ ộ n cứu chứng bác giờ phút này đầu kia hồn đ ộ n cũng đình chỉ nhấp lô đứng thẳng người lên bảy tám cánh tay quơ mười phân dọa người đúng như chi nhãn khởi động đọc tin tức cao năm bốn phân liệt bạo tàu săn mồi bạch long trong phòng điều khiển la diêm có chút hợp nhắm mắt con ngươi trực giác nói cho hắn biết cự thú này rất nguy hiểm mà giống như vậy nguy hiểm cự thú vừa rồi đã chạy rơi hai cái la diêm đem tinh thần tập trung đến bây giờ hiện tại xử lý trước cự thú này lại nói ông cơ giáp rung động nhẹ nhẹ phía sau hợi bá r ồ n g hạng nặng pháo cối dâng lên mắc h u n g khóa chặt hồn đội công kích hoa anh ô n g t h á o mánh liệt về sau trượt to lớn lực phản chấn để cơ giáp lung lay một chút một vòng ánh lửa cấp tốc đi xa một giây sau mạnh liệt bạo tạc ở phía xa trên đại địa xuất hiện hỏa cầu gào thép lên không hỏa diễm dần dần k u ế p tán tại từng vòng từng vòng khí lãng bên trong cây kêu hỏa trụ dần dần có cây nấm hình dạng Con cự trong ngọn thú từ kia lúc ử nửa a bay ngược ra ba tay, bị bên ngược ngoài, ném xuống đất, liên tục nhấp、đô. Nó bị đường đạn, đạn đạo nổ không có non nửa bên cạnh thân cánh ngực thốn góc. tục có đạo thiếu đi ba đầu cánh tay, ngực thiếu thốn một đầu đất, đô. thể, l này thân thể của nó lại bắt đầu tự hành x é rách nhìn lại phải chia ra thành hai đầu cự thú nhưng động tác này rất nhanh đình chỉ lần này cự thú phân liệt tựa hồ thất bại la diêm thừa cơ công kích bạch long dẫn theo súng trường bắn phá từng viên đối với cự thú chuyên dụng đạn đánh vào hồn đ ộ n trên thân nổ lên từng đoàn từng đoàn huyết cốt hồn nộn thân thể xa so với cái khác cự thú yếu ớt điểm ấy trải qua lặp đi lặp lại luật chứng đã không cần hoài nghi t h ú nhưng g c i tại la diêm la đúng n h chi h ã n bên n t r o cự chính xác chính lấy điên cùng tốc thú huyết toàn khí hoàn mạnh Nhưng lấy lấy. điên độ giảm mạnh lấy. Nhưng ở lúc này đoàn kia sinh vật ánh sáng s á m nơi trọng yếu hiện hiện một đoàn đ ỏ sầm đoàn kia đ ỏ sầm không ngừng bành trướng cùng co rút lại phản g phất một cái trái tim giống như đang nhảy nhót theo tần suất càng ngày càng cao c ự thú nguyên bản màu xanh trắng làn r a hiện tại nhiễm lên một tấm huyết hồng những cái kia lỗ chân lông thậm chí phát ra lên từng sợi nóng khói đồng thời có mạch máu cùng thần kinh hiện hiện ở bên ngoài thân cấp tốc lan tràn đến toàn thân tạo thành một tấm lưới lạc bao trùm c ự thú thân thể hồn đồn phát ra một trận làm người ta sợi đến cực hạn sắc nhọn gà ghét đỉnh lấy hỏa lực hướng bạch long phi chạy tới từ toàn cảnh cửa sổ bên trong trực diện cự thú la diêm có thể rõ ràng cảm giác được g á p bách đáng sợ kia lực cự thú bạo tẩu chương 246. đơn giản quy mô 23. chương 246, đơn giản quy mô 23. trạng thái bùng nổ dưới hồ n đ ộ n các hạng cơ năng tăng lên to lớn liền ngay cả chạy cũng muốn so trước đó mo hơn rất nhiều nhưng ở lúc này từng cây do nguyên lực ngưng tụ thành x i n g xích liên tiếp c u ố n lấy chân của nó hồ n đ ộ n lập tức ngã nhào xuống đất mà coi như thế nó thế mà không hiểu được đi tránh thoát nguyên lực x i n xích lại là dùng cả tay chân muốn tiếp tục phóng tới bạch long nhìn đầu không phải rất linh quang bộ dáng ngay tại c ử thú kia phía sau lại có một đội cơ giáp đổi tới tự nhiên là thẩm tiêu cùng đội viên của hắn bọn hắn phân tán ra dùng nguyên lực s i ề n g xích cố định trụ c ử thú bạch long trong phòng điều khiển t h ẩ m tiêu đích thanh â m tại đội ngũ tần số truyền tin bên trong vang lên tiểu la làm tìm nó la diêm không có trả lời chỉ là nguyên lực tuân ra cơ giáp vứt bỏ xuống trường rút ra trường kiếm phá quân giơ lên đỉnh đầu x i n h hồng trong hai trong mắt lóe ra lạnh leo con mang bạch long cơ giáp bún phía nguyên lực b ư c lên sau đó đều tràn vào trong trường kiếm phá quân trường kiếm bắt đầu hoang long rung động trên thân kiếm phảng phất thoa lên một tầng kim quang giống như chiếu sáng rạng rỡ một giây tụ lực bạch long thân máy nghiêng trước trường kiếm phá quân như thiên trụ nghiêng xoát một chút hư chạm đến cùng trong thân kiếm tích xúc nguyên lực lấy một loại nào đó đặc biệt quy luật va chạm sau đó bộc phát dọc theo trường kiếm s ẹ t qua quỹ đạo dâng lên hướng về phía trước trên đại địa lập tức treo một đạo ngân bạch trường hồng chỉ là cầu vừng này bây giờ mỏng như cực quang tốc độ tiến lên cực nhanh tại suy nghĩ còn không kịp chuyển động sắt na cũng đã ngang qua đại địa xẹt qua hồng đột đi sang ngàn dặm. sau n ngàn g dặm. s a đó thân thể lớn như vậy làm bọt biển trạm phân giải trong chớp mắt tán phân thành vô số vùng thịt chưa kịp rơi xuống đất liền bị vô hình vĩ lực phá vỡ thành khói xanh chân chính tan thành mây khói thập tiêu các loại cơ giáp tất cả đều lùi lại mấy bước cảm thụ được mặt đất chấn động đợi đến cái kia một cơn báo táp đi xa mới nhìn đến mặt đất cho xé mở một đạo sâu không thấy đáy nhưng độ rộng không cao hơn năm mét khé ránh cùng đối chiến thái t u ế lúc khách quan la diêm một thức này tuyệt học không thể nghi ngờ thành thục rất nhiều tụ lực đã áp xúc đến một giây năng lượng cũng cực ít tàn mát lực lượng cơ hồ toàn dùng tại trên lưới đ a o tốc độ nhanh cắt lửa cao trong nháy mắt liền đem con cự thú kia nghiền xương thành cho đến lúc này một vùng trường hồng không gọi được đại thành chí ít cũng đã đơn giản quy mô doanh điệu tạm thời la diêm mở ra một cái đơn binh chiến địa đồ ăn đồ h ộ từ bên trong xuất ra một túi lương khô một cái nhân tạo thị hộp cùng một bao mất nước g i á quả hắn uống trước chút thủy nhuận nhuận n h ế t hầu sau đó mở ra thịt nhân tạo đồ hộp dùng lương khô dính bên dưới nước canh lại bỏ vào trong miệng dùng sức c ă n xuống một khối tinh tế nhấm ướt hắn luôn luôn ăn đến không nhanh đây là mặt đất sinh hoạt đã thành thói quen tại mặt đất đồ ăn không phải dễ tìm như thế mỗi lần tìm tới ăn la diêm đều muốn ngai kỹ nước chậm cái này chứ có thể tốt hơn tiêu hóa đồ ăn bên ngoài cũng là vì để thân thể có ăn chán chê cảm giác tại hắn tiêu diệt hai khối lương khô đem mất rau quả tính cả mấy khối thịt nhân tạo cùng một chỗ ăn hết sau thấy hoa mắt nhiều đạo thân ảnh là cái hai mươi mấy tuổi ba đôi mắt đen kịt có thần cánh tay hắn làm băng bó cùng cố định bởi vậy dùng một cái khác không bị thương tay vươn ra nói la diêm đồng học ta gọi trương bác đêm qua cảm ơn ngươi đã cứu ta la diêm nhìn một chút cái kia vươn ra tay chỉ là gật gật đầu cũng không có cùng vị nam tử này nắm tay dự định hắn không có thói quen này trương bác cười h âm thanh cũng không để ý rút tay về sau đó nói nhưng thật ra là thẩm tiêu đội trưởng để cho ta tới tìm ngươi hắn giống như có chuyện muốn nói với ngươi trương bác chỉ xuống phía trước một cái ngụy trang doanh trướng la diêm liền đứng lên vớt ve trên quần cát sỏi bước nhanh tới tiến vào trong doanh trướng hắn nhìn thấy thẩm tiêu cùng mấy cái đội trưởng chính đứng xem một cái màn ảnh la diêm kiền hò âm thanh thẩm tiêu quay đầu lại thấy là hắn nhẹ nhàng gật đầu tiểu la ngươi qua đây la diêm đi qua trong màn hình chính phát hình tối hôm qua chặn đánh hồn đ ộ n toàn bộ quá trình thẩm tiêu hai tay ôm ở ngực nói hiện tại có thể khẳng định cái này nhân tạo quái vật có bản thân phân liệt năng lực nhưng kết hợp sinh vật kia kỹ sư cung cấp tin tức đến xem hồn đ ộ n phân liệt cần đại lượng năng lượng cho nên tối hôm qua ngươi đối chiến một cái kia đã khởi động phân liệt nhưng cuối cùng đình chỉ khả năng cũng là bởi vì tự thân năng lượng không đủ không cách nào chia ra ngoài định mức cá thể la diêm gật gật đầu thẩm tiêu tiếp tục nói từ trên chiến trường thoát ly cái kia hai cái hiện tại không biết tung tích tựa hồ không có tiến về địa thành nếu không lấy cự thú cất lực hiện tại cũng đã cùng địa thành phương diện giao chiến trước mắt địa thành phái r a đội trinh sát ngay tại tìm kiếm hai con kia cự thú vị trí một khi tìm tới lập tức tiến hành tiêu diệt hắn vua xuống la diêm bà vai cười nói ngươi tốt nhất đi nghỉ ngơi bên d ư ớ i tiêu diệt cự thú thời điểm cũng không thể thiếu đi ngươi bên cạnh mấy cái đội trưởng nhào nhào gật đầu vô luận là lần trước gặng mỏ chiến thái thuế hay là tối hôm qua đánh đêm hồn đột la diêm thực lực điểm ã gật gật ấy ta hỏi qua kỹ sư hắn biểu thị hồn lộn là dùng chết đi cự thú làm cơ sở tài liệu cắm vào nhân tạo tế bào chế tạo ra binh khí sinh vật bản thân xác thực không có đủ trí năng cần thông qua dẫn đạo mới có thể tiến hành chiến thuật đa kích tại không có dẫn đạo tình hồn giới cũng sẽ chỉ tuân theo bản năng hành động thầm tiêu nói khẽ dựa theo tình huống hiện tại đến xem hồn đ ộ n mặc dù ngoại ý muốn kích hoạt vạn hạnh chính là sở triệu không cách nào dẫn đạo nó tập kích thanh dương la diêm không có tỏ thái độ đi ra lều vãi sau hắn liền chui tiến bạch long trong phòng điều khiển đi ngủ nơi này để hắn có cảm giác an toàn trên hoang d ã n một góc nào đó một đầu ly lực ngay tại chạy vội tại sau lưng nó có hai đoàn bóng đen nhanh chóng đuổi theo ly lực tựa hồ biết đã trốn không thoát lợn rừng này giống như cự thú ngừng lại xoay người hướng truy binh phát ra gào thét cái thê hai đoàn bóng đen cũng từ dừng lại đứng thẳng người lên một trái một phải vây quanh ly lực hai bóng người này chính là hồn đội Bọn chương cái hai trăm bốn mươi bảy săn mồi tứ phương ba mươi ba chương hai trăm bốn mươi bảy săn mồi tứ phương ba mươi ba sáng sớm la diêm ở trong phòng điều khiển tu luyện nơi này không ai tìm đến không sợ bị người quái dày quan sơn hải trung cấp tầng hai đã vẩn dưỡng toàn thân khiếu huyện hiện tại la diêm thể nội nguyên lực lấy kinh mạch là cầu bắt đầu dựng liệt tuyến hình thành khê hà cuối cùng hội tụ ở vùng đan điền hình thành khí hải liền có thể tấn thăng ba t ầ n g cảnh la diêm lúc tu luyện tôn tiêu nguyên thần hư ảnh cũng đang tu luyện nguyên lực ngưng tụ thành hình dọn nước hướng nguyên thần hư ảnh hội tụ mà đi trên người nó đầu kia thanh dao thỉnh thoảng du động há một hút đem đại lượng nguyên lực giọt nước hút vào thể nội nhìn như tất cả luyện tất cả bất quá la diêm cùng nguyên thần hư ảnh ở giữa nguyên lực thỉnh thoảng giao thoa lẫn nhau bổ dưỡng khiến cho hai bên đã độc lập lại thống nhất tu luyện hoàn tất sau la diêm tài rời đi phòng điều khiển r ử a mặt dùng cơm ăn đồ v ẫ t lúc thẩm tiêu tìm đến muốn lên đường chúng ta dọc theo tối hôm qua cự thú rời đi vết tích tìm đi qua nhìn có thể phát hiện cái gì địa thành bên kia cũng phải ra đội trinh sát phải nhanh một chút tìm tới cái kia hai cái hồn đ ộ n mới được ta có loại dự cảm không tốt la diêm hai ba miếng đem đồ ăn năn sạch vỗ vỗ tay đứng lên sau một lát đội xe khởi hành thẩm tiêu la diêm cùng mặt khác ba tên cơ giáp sư mang theo riêng phần mình cơ giáp năm chiếc cơ giáp xe vận tải tăng thêm mười mấy chiếc hộ vệ xe chung chung điệp điệp chạy tại không người trên hoang dã tại trước mặt bọn họ có mấy đỡ máy không người lái tại chạy vòng trinh sát truy tung cự thú dấu vết lưu lại cự thú hình thể khổng lồ dấu vết lưu lại rất rõ ràng h ú n g hồ có hai đầu thì càng dễ dàng phát hiện đội xe mở ra sau một lúc thẩm tiêu liền phát hiện không thích hợp bọn chúng quả nhiên không có tiến về thanh dương chiếu lộ tuyến này đến xem tựa hồ quay đầu đi t h à n h nguyên đi theo đội ngũ một khối xuất phát tiểu đội trưởng trương bác nghi ngờ nói bọn chúng đi cấm địa làm gì la diêm trong đầu hiện lên cự thú một cái năng lực săn ngồi ngay sau đó chìm lánh nói tìm kiếm thức ăn thẩm tiêu mạnh nhớ tới tối hôm qua cái kêu hồn đội p â n liệt không có kết quả một chuyện gật gật đầu có khả、năng. vật kia muốn thu hoạch cũng chứa đựng đại lượng năng lượng trương bắc hỏi nó muốn nhiều như vậy năng lượng làm cái gì vấn đề này không có người trả lời nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút liền sẽ biết vậy khẳng định không phải chuyện gì tốt nhanh lúc giữa chưa đội xe ngừng lại la diêm cùng thẩm tiêu mấy người đi vào một mảnh loạn thạch sau tại phía trước bọn họ cách đó không xa là một cái thôn trấn thôn trấn rất an tĩnh an tĩnh có chút gì thường thẩm tiêu hơi h í p mắt lại nói thôn trấn này cư trú chú một chút người sống sót bọn hắn bình thường đều sinh hoạt tại tiểu trấn cống thoát nước hoặc bãi đầu xe dưới đất các loại khu vực giống như vậy sự tình mặt đất khắp nơi có thể thấy được dù sao có thể đạt được địa thành tre t r ở chỉ có số ít la diêm gật đầu đi qua ba năm hắn giống như thẩm tiêu nói tới như vậy còn sống nhưng bây giờ thôn trấn an tĩnh có chút quá mức thẩm tiêu đang khi nói chuyện đã có hay không người máy đem thôn trấn vòng vo mấy lần cũng đem quay chụp đến hình ảnh truyền về từ trong tấm hình n h ì n thôn trấn kiến trúc phá hương nghiêm trọng nhất là mặt đất không biết gặp cái gì xuất hiện cái này đến cái khác hố cắp n g ư ờ i thấy thế nào thẩm tiêu sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem phía sau mấy người trưng bác sắc mặt tái nhận nói những cái t i ê hố không phải là đêm qua mới đạo a ý của ngươi là tự thú một cái mặt thẹo phi công nói ra một cái khác tròm d â u dài cơ giáp sư đột nhiên nói các người nhìn qua loài thú ăn kiến ăn sao đào cái động thông hướng tổ kiến sau đó đem thật dài đầu lưỡi luồn vào đi b ị hắn kiểu nói này la diêm trong đầu liền hiện lên một hình ảnh đêm tối bên dưới hai đầu h ồ n đ ộ t đột nhiên đi vào bọn chúng phát giác được trong chấn này may mắn người còn sống thế là đào mở đại địa dội ra lưới dài cuốn đi từng cái nhân loại nuốt hầu như không còn t h ầ m tiêu cũng trầm giọng nói khu vực dưới mặt đất hiện tại một kẻ nhân loại đều không thấy được nguyên người máy tiến vào khu vực dưới mặt đất ở cống thoát nước cùng bãi đậu xe dưới đất này địa phương có thể nhìn thấy cuộc sống của con người vận dụng lại không nhìn thấy có người có chỉ là từng mảnh từng mảnh vết máu đỏ sậm đóng lại máy tính bảng thầm tiêu trầm tiếng nói tiếp tục truy tung lúc xế chiều bọn hắn đến một mảnh bình nguyên chỗ đội xe ngừng lại ở phía trước cách đó không xa một cái cự đại xương đầu ngăn chở đường đi so với kết quả đi ra là ly lực thầm tiêu đem máy tính bảng đưa cho những người khác la diêm tiếp nhận mắt nhìn xương đầu cùng ly lực ăn khớp độ là chín mươi mốt phần trăm có thể xác định ngăn tại trước đoàn xe là một bộ ly lực thi cốt trên bộ thi cốt này cơ hồ không nhìn thấy huyết nục đồng thời thi thể cũng không hoàn chỉnh nhìn bị thứ gì cắt chém thành vài đoạn cái đồ hỗn đản ăn người đằng sau bắt đầu ăn cự thú sao t h ậ m tiêu nhìn về phía trước khối kia khối to lớn mắc cốt lo âu trong lòng chấm hơn hai ngày sau bọn hắn đi tới năm hào cấm địa long bình nguyên cùng địa thành một c h i đội trinh sát tụ hợp c h i này đội trinh sát ngũ cũng là một đường truy lùng tới cuối cùng phát hiện cự thú tiến nhập cấm địa ngay tại thẩm tiêu cùng đội trinh sát đội trưởng giao lưu tình hô giới chỉ huy phía ngoài lều có người quát to một tiếng báo ngay sau đó một cái thân hình thon gầy người trẻ tuổi chui đi vào cái này lính trinh sát thân cốt giá đỡ cao cao gầy gò tinh thần bắc thước nhìn thấy đội trưởng cùng thẩm tiêu thân thể d ỡ n đến mức giống một cây cọc tiêu lính trinh sát bành chính dương có biến b m báo đội trinh sát g i ả i ngắn gọn địa đạo nói cái này gọi bành chính dương lính trinh sát hưng p h â n nói đội trưởng ta phát hiện cự thú vị trí đội trinh sát g i ả i không khỏi hướng thẩm tiêu nhìn lại thẩm tiêu lập tức nói dẫn đường một lát sau la diêm đi theo thẩm tiêu tại cái kia lính trinh sát dẫn đầu xuống xâm nhập cấm đ i ệ ven đường nhìn thấy không ít cự thú thi cốt đều là vừa mới chết không lâu đồng thời cùng ly lực một dạng đều bị chia cắt sau đó mới bị p h thực huyết đ ụ Cùng nhau một ớ i Bao ngày không đến liên đã ăn bốn đầu c ự thú nếu như có thể đem ăn hết độ an toàn chuyển hóa thành năng lượng cái kia hồn đồn tiêu hóa cùng năng lượng tỷ lệ chuyển hóa liền cao đến dọn người vượt qua một mảnh rừng đá phía trước dẫn đường bành chính dương ngừng lại nằm ngoài hoàn toàn lạnh leo trên nham thạch cứng rắn chỉ vào phía trước la diêm mấy người cũng nằm xuống trên mặt đất nhìn về phía nơi xa tại một mảnh cao thấp măng đá phía sau đột nhiên có cái gì đứng lên hồn độn cái đầu kia như sói mà không có mắt mũi c o n dài tiểu d ự c quanh thân hư thối quái vật tại rừng đá sau đứng lên nhìn có chút m ở mịt xuân đột không có gì mục đích đi lại sau đó tại đầu kia hồn độn phía sau lại có cái thứ hai cái thứ ba chừng sáu cái hồn độn lần lượt xuất hiện bọn chúng có đứng thẳng hánh đầu có dùng cả tay chân tại mặt đất b ò sát có vớt tiểu d ự c muốn bay lên giữa không chúng có ngã sấp trên đất giống như tại trợ mắt nhưng cái này từng cái cửa thú lại thấy thẩm tiêu đám nhân thủ chân lạnh bớt vừa mới qua đi một buổi tối hôn đ ộ n số lượng liền đã tăng lên bốn đầu nếu như lại cho bọn chúng mấy ngày thời gian bốn cái kêu hoàn toàn không dám tưởng tượng chương 248. t o à n cơ xuất chiến một ba chương 248. t o à n cơ xuất chiến một ba thanh dương thị nhìn thấy thanh dương binh đoàn tổng bộ cửa lớn lúc hà hạo có chút buồn b ự c không biết là dạng gì sự t ì n h thế mà ngay cả bọn hắn những n à y giao lưu sinh cũng cho kêu tới dự tiên ngươi liền không có nghe nói chút gì sao đông hoàng vỗ xuống ngồi phía trước tòa thịnh dược tiên lão ca ngươi thịnh kỳ không phải cũng tại binh đoàn bên trong liền không có cùng ngươi lộ ra điểm cái gì tướng mạo phổ thông đại chúng thịnh dược tiên lắc đầu biểu thị chính mình cũng không biết có chút mập mũm mĩm học sinh năm thứ ba tự nhiên đứng lên nói không cần phải gấp đều đến binh đoàn nên biết ngươi cũng sẽ biết chính là hì hì hì hì từ bên cạnh trải qua bạch ngọc nhất miệng lên lộ ra một cái có chút nụ cười q u ỷ dị đông hoàng đánh giá nàng kỳ quái ngươi làm sao không che mười ba từ trên trời tinh hồ sau khi trở về ta liền phát hiện ngươi không thế nào che mười ba bạch ngọc dạ hì hì hì hì la diêm đồng học nói ta cái dạng này tuyệt không khó coi cho nên về sau ta cũng không tiếp tục che miệng ba hì hì gim võ sĩ tóc hình đông hoàng hít vào ngụm khí lạnh xong tên đ i ê n rơi vào bệ tỉnh trong xe lưu n h ư ợ c hàm h í p mắt lại con người tại trong lô m ú i khẽ hử nhẹ âm thanh hà hạo kỳ q u á i nhìn qua nàng một chút sau đó cùng bên cạnh tô t i ể u nói lưu đồng học thế nào nàng hôm nay không thoải mái sao tô t i ể u v u t cái chán một bộ im lặng bộ dáng đi theo đông hoàng phía sau xuống xe một lát sau bọn hắn đi tới một cái có thể rung nạp vài trăm người cỡ lớn trong phòng tác chiến đang tìm t r â ngồi xuống lúc có người kêu lên dự tiên bên này thịnh dược thiên nhìn lại bên kia có cái nam tử cao g ầ y ngóc tay nam tử này râu ria xồm xoàm lôi thôi liếc thiết mang theo kính mắt dẫm lên một đôi dép lào đang đánh áp giống như là vài ngày ngủ không ngon r i ấ dáng v ẹ ca thịnh dược thiên tiếng gọi khẽ bước nhanh đi qua người này đúng là hắn huynh t r ư ở n g thịnh kỷ xảy ra chuyện gì thịnh dược thiên nhỏ giọng hỏi thịnh kỷ lắc đầu cụ thể không rõ ràng nhưng sự tình hẳn là thật nghiêm trọng sáng sớm hôm nay liền nghe đến đoàn trường trong phòng làm việc giống to ta đã có rất lâu không có gặp hắn kích động như vậy sau đó nhìn về phía phía sau từng tấm tuổi trẻ gương mặt thị cười bên dưới lại vỗ vô, vô đệ đệ bà vai các nơi g ư an vị nơi này đi ta về trong đội thịnh d ự c thiên gật gật đầu xoay người chào hỏi những người khác ngồi xuống không ngừng có người đi vào trong phòng tác chiến từng cái chỗ ngồi bị lấp đầy hà hạo phát hiện trong này không những có cơ giáp sư còn có tham mưu có kỹ sư thậm chí ngay cả cơ giáp sửa chữa bộ cũng có tham dự xem ra toàn bộ binh đoàn tất cả bộ môn nhân viên đều trò kêu tới một lát sau hội trường đột nhiên h ắ cám sau đó một chùm sáng rơi vào trên này nơi đó đã đứng đấy đại hắn một m chín mươi hai t h n cao để hắn giống thiết tháp giống như đứng vững ở trên này dáng người khôi ngô góc cạnh rõ ràng hắn ngắm nhìn một phía gật đầu người đều đến đông đủ vậy chúng ta bắt đầu đi thịnh dược thiên nhỏ giọng cho hà hạo bọn người giới thiệu đó chính là chúng ta thanh dương binh đoàn đoàn trưởng phong thanh vũ hà hạo gật gật đầu liền nghe cái kia phong đoàn trưởng nói đêm qua binh đoàn ban hai đánh bất ngờ sở ra k h ô n g chế một tòa căn cứ nguyên bản hết thệ đều rất thuận lợi không ngờ ngoài ý muốn kích hoạt lên một đầu cự thú đúng vậy nhân tạo cự thú sở ra bí mật nghiên cứu binh khí sinh vật kỳ danhỗ nộn xoát đám người đỉnh đầu nhẹ văng lên có màn hình lớn sáng lên bên trong là sói đầu đản thủ không có mắt mũi hình người đứng th mọc ra s a u tay sau lưng mọc lên tiểu dực toàn thân thấy nhiều hư thối quái vật trong phòng t ắ c chiến vang lên một mảnh tiếng hấp khí sau đó phong thanh vũ tiếp tục nói trước mắt đến xem con cự thú này có được phía dưới năng lực cao năng quang lưu trung kích phân liệt cá thể bạo tẩu còn có săn n g ồ i sinh mạng thể lấy chứa được năng lượng phối hợp lời của hắn trên màn hình không ngừng hiện hiện một chút ả n h trụt bên trong đã có đục ngầu từ trong khói dậy đặc phát xạ đỏ thâm quang lưu hình ảnh cũng có trên hoang dã ly lực bị chia ăn sau còn lại bạch quốt cuối cùng một hình ảnh chiếm hết màn hình trong tấm hình có sáu đầu hỗn độn nhìn tựa hồ là đang trong cấm địa trong phòng tác chiến lại là một trận t h ở nhẹ phong thanh vũ hai tay vây quanh ngực trầm giọng nói tựa như các ngươi nhìn thấy không đến thời gian một ngày cái đồ chơi này đã chia ra thành sáu đầu bọn chúng hiện tại ở vào rồng phải nguyên căn cứ ban hai đội trưởng thẩm tiêu đích phán đoán nếu như không nhanh chóng tiêu diệt hỗn độn số lượng có thể sẽ gia tăng đến một cái trình độ đáng sợ đến lúc đó tuyệt đối uy hiếp được địa thành ngoài ra phong thanh vũ lại nói đêm qua ban hai nhân viên cùng hỗn độn từng có giao thủ sinh vật công trình bộ bên kia đã phân tích qua hỗn độn một chút đặc thù vị kiệt kỹ sư đã từng tham dự qua sở gia binh khí sinh vật nghiên cứu Đối v ớ chúng ta cho một ú t h i là hỗn độn còn có hấp thu năng lượng đặc tính vô luận là đạn động năng hay là đạn đạo bạo tạc thả ra nhiệt năng đều có một bộ phận bị nó hấp thu đây là vì cái gì hỗn độn bản thể tại tiếp nhận ban hai công kích mãnh liệt sau tại không có ăn tình hồ dưới lại có đầy đủ năng lượng phân liệt độc lập cá thể nguyên nhân thậm chí những cái kia chia ra tới cá thể cũng có những đặc tính này có thể hấp thu năng lượng lại bản thân phân liệt bởi vậy tại đối mặt hôn đ ộ n lúc thông thường chiến thuật rõ ràng là không thể sử dụng nếu không sẽ chỉ bông gia tăng cự thú số lượng vi kiệt hướng màn hình lớn chỉ đi phía trên kia thay đổi một bộ mới hình ảnh trong tấm hình một đầu hôn đ ộ n bị nguyên lực xiềng xích k h ô n g chế lại bị một mảnh mỏng như khói nhẹ giống như ánh sáng cầu vồng xẹt qua vi kiệt tiếp tục nói nhưng nó không hấp thu được nguyên lực cho nên ẩn chứa nguyên lực công kích đối với nó có thể sinh ra tác dụng tối hôm qua có một đầu hôn đội bị tiêu diện tiêu diện phương thức chính là loại này nguyên lực n o ạ i phong thức công kích bên cạnh phong thanh vũ bổ sung đầu kia hôn đ ộ n là bị bách chiến học viện la đồng học xử lý la đồng học sử dụng chính là trước đó quặn g bỏ đối chiến thái t u ế lúc tuyệt học không cần lo lắng dù là các ngươi không có tuyệt học phổ thông chiến kỹ huyền thuật cũng có thể sinh ra tác dụng chỉ cần là nguyên lực công kích đều có thể có hiệu lực vi kiệt gật đầu chính là như vậy hội nghị trong đại s ả n h đang uống nước đông hoàng kém chút đem trong miệng chất lỏng phun ra đi thật vất vả nốt u xuống hắn một bên ho khan vừa nói không ổn à dự tiên lại để cho la đồng học ra lần đầu n g ọ gió thịnh dực t i ê n cười cười không nói bạch ngọc nắm đôi bàn tay trắng như phấn hương phấn mà nói la đồng học thật giỏ bên cạnh lưu nhược hàm nhìn nàng một cái lúc này trên đài phong thanh vũ lớn tiếng nói tình huống chính là như vậy đơn giản tới nói chúng ta không thể bỏ mặc hôn độn mặc kệ cho nên sau đó muốn khởi động đối với hôn độn trận tiêu diệt cái này sẽ là một trận đại chiến c ầ n đầu nhập thanh dương thị toàn bộ cơ giáp đối với các ngươi không có nghe lầm Lần này chiến dịch, toàn cơ xuất chiến. Trưng dẫn trang Trưng dẫn trang nghị ban, dịch, cơ thúc. cái Hội Mỗi kết dụ dụ bị bị xuất binh đoàn cơ giáp sư phụ trách xuất kích tiến về cấm địa tiêu diệt hồn đ ộ đàn thú học viện cơ giáp thì phụ trách lưu thủ để phòng địa thành binh đoàn chống giống bị khắc cự thú có cơ hội để lợi dụng được đi ra đại sảnh thịnh d ự c thiên bả vai trầm xuống ngầm đầu đại ca thịnh kỳ dâu ria kêu kéo cặn bã mặt đập vào mi mắt lao ca thịnh d ự c thiên có chút khẩn trương ngươi phân phối đến nhiệm vụ là đương nhiên là xuất kích thịnh kỳ móc ra một điếu thuốc lá g ử i một cái nhưng không có điểm lấy trên tường dán cấm thuốc lá tiêu chí cho nên hắn chỉ có thể qua đã nghiền tiếp lấy nhìn đệ, đệ một chút thịnh kỳ a tiếng nói cái này biểu tình gì ta là xuất kích lại không phải đi chị ngược lại là ngươi các ngươi học sinh cầm tới lưu thủ nhiệm vụ nhưng phải thức tỉnh tinh thần lần này binh đoàn toàn cơ xuất kích bảo hộ địa thành liền dựa vào các ngươi nhưng cũng không cần lo lắng quá mức cơ g i á p toàn động viên lời nói chỉ là trận thế này liền sẽ dọa lùi ven đường tự thú chính là các ngươi làm việc có thể sẽ im lìm một chút thịnh dược thiên gật đầu chính ngươi coi chừng cũng vậy thịnh kỷ lại đối tử nghiên nói đệ đệ ta liền nhờ ngươi t h ư n g h i ê n mặt đỏ lên kỷ ca thịnh kỷ cười ha ha một tiếng khoát tay rời đi một bên khác hà hạo cầm máy tính bảng nhìn xem bách chiến học viện nhiệm vụ phân phối ở trong đó hán t ô t h i u cùng lưu nhược hàm cầm tới đều là phòng thủ nhiệm vụ chỉ có la diêm cấp gia đặc thù đi làm chữ gia hỏa này hà hạo nhất miệng t ô t h i u ở bên cạnh nón h chân lên mắt nhìn cười hì hì nói la đồng học cho chúng ta học viện trưởng mặt đâu hà hạo buông xuống máy tính bảng hư một tiếng mặt mũi đang giá mấy đồng tiền hắn tốt nhất đừng đem chính mình chơi thoát ta cũng không muốn dẫn hắn cho cốt trở về nói xong nhanh chân đi hướng cơ giáp bỏ neo con thuyền t ô thử ở phía sau lôi kéo lưu nhược hàm tay nhỏ tiếng nói gia hỏa này luôn luôn nghĩ một đằng nói một n g h o nói là nửa câu đều không xuôi thai nói cho cùng còn không phải lo lắng người tiểu hàm n g ư ơ i lo lắng la đồng học sao lưu nhược hàm run lên t i ế p lấy nhìn về phía nơi khác ta tại sao muốn lo lắng hắn có đúng không ta nhìn các ngươi ở trường học thường xuyên huấn luyện chúng còn tưởng rằng các ngươi rất muốn tốt tới lúc này phía trước hà hạo không kiên nhẫn kêu lên các ngươi đừng nói t h ầ m tranh thủ thời gian xuất động tới rồi tới rồi ban hai lớp trưởng tăng quang minh cho tại phía xa cấm địa thẩm tiêu phát cái tin tức nói cho hắn biết binh đoàn hành động vừa đi ra phòng tác chiến một tiên vệ binh chạy tới lớp trưởng sở triệu quản gia đưa dạng đồ vào tới tăng quang minh một mặt kinh ngạc một lát sau hắn ạ i trong phòng làm việc của mình gặp được lao còn gia Cùng một ngụm màu h ắ t thiết tủ sắt đây là tăng quang minh nhìn về phía lão quản gia lao quản gia chỉ vào c h i ế c kia tủ sắt nói đêm qua thứ này đột nhiên văng lên ta là tại lao g i a trong phòng ngủ tìm tới nó bị giấu ở dưới sàn nhà ta cũng không dám tùy tiện mở ra liền nghĩ đưa đến binh đoàn đến xử lý như thế nào liền tùy tiện các vị ta cũng chuẩn bị rời đi s ở triệu chết s ở mặc tự sát s ở ra xem như xong lao quản gia này tự nhiên đến khác ngự cao liền tăng quang minh gật gật đầu để cho người ta đưa lão quản gia rời đi lại đem công trình bộ người gọi tới cũng không lâu lắm tủ sắt liền cho mở ra bên trong là cái cùng loại máy điện báo dụng cụ công trình bộ kiểm tra sau nói thứ này không ngừng mà gửi đi một loại nào đó cố định tấn xuất hẳn là một cái tín hiệu gửi đi trang bị tăng quang minh nhữ n g mày đột nhiên biến sắc lao quản g i a nói vật này là tối hôm qua đột nhiên bắt đầu vận hành nói cách khác đêm qua nó liền bắt đầu gửi đi tín hiệu đêm qua nhân tạo cự thú hồn đột khẩn cấp khởi động chẳng lẽ nói đây là phát cho cự thú đây là một cái dẫn dụ trang bị tiếng nói mới rơi điện thoại di động của hắn vang lên tăng quang minh nghe trong ống nghe ầm ĩ khắc trốn mơ hồ nghe được tiếng pháo thương minh sau đó thẩm tiêu đích thanh âm vang lên không xong lớp trưởng c ự thú c ự thú hành động bọn chúng xông ra cấm địa xem bộ dáng là chạy thanh dương đi tăng quang minh lập tức tay chân một trận lạnh bớt năm hào cấm địa t h ạ c h nguyên thẩm tiêu một tay bịt lấy lỗ thai một bên cầm điện thoại hướng lớp trưởng báo cáo tình huống mới nhất ngay tại mười phút đồng hồ trước trong cấm địa hồn đội đột nhiên hành động phóng tới cấm địa bên ngoài phụ trách giám thị cơ giáp lập tức phát động công kích nếm thử chặn đường nhưng không thành công đã có năm đầu c ự thú chạy ra cấm địa còn lại một cái đang cùng trong cấm địa vài máy cơ giáp của nhau lúc này trong điện thoại di động vang lên tăng quang minh thanh âm t ậ t lực chặn nhưng không cần làm hy sinh vô vị binh đoàn đã có hành động t h ẩ m tiêu gật gật đầu kết thúc thông tin sau cung cấp tốc chạy về phía cơ giáp của mình giờ phút này la diêm ngay tại bạch long trong phòng điều khiển bao quát hắn ở bên trong có ba đài cơ giáp ngay tại trận đánh đầu kia hồn độn cùng tối hôm qua đầu kia hồn độn tương đối dưới mắt đầu này rõ ràng có chút khác biệt khi chiến đấu sau khi bắt đầu đầu này hồn độn đầu sói bên trên mọc ra một cái sừng hư thối thân thể cũng toát ra rất nhiều cứng rắn màu đen lồng ngắn cái kia phía sau tiểu rực đỗng nhiên tăng lên rất nhiều đập lúc không những nhấc lên c ù n phòng lúc này a c hồn đội lại bay lên giữa không trung tiếp lấy lang thú mở ra miệng rộng cây kia quan vương xẻ tả đầu lươi không ngừng rung động một lát sau tại đầu lưới đâm bắn ra một đạo đỏ thâm trùng sáng hôn độn giữa không trung xoay quanh để đạo này đỏ thâm trùng sáng đuổi theo mặt đất cơ giáp công kích t r ú n g sáng lướt qua m a n g đá đại địa đều bị chia cắt lực cắt tương đương đáng sợ liền ngay cả la diêm bạch long mở ra giáp dày cộng thêm quan sơn hải mang tới phòng ngự tăng cường cũng không dám chọi cứng chớ nói chi là cái khác cơ giáp lúc này một đạo xanh thương long quyển lên không đụng vào hôn độn mang cho nó không ngừng xoay tròn đưa nó trên đỉnh giữa không trùng xoắn đến sau lưng nó cánh lông vũ phiêu linh hôn độn mất tốc độ rơi xuống ngã vào thạch nguyên bên trong đập vụn từng cây măng xuyên tấu h qua toàn cảnh cửa sổ la diêm nhìn thấy một bộ cơ giáp chạy về phía này chính là thẩm tiêu xử lý nó sau đó đi chợ giúp địa thành đội trưởng thanh âm tại trong tần số truyền tin vang lên nhưng cơ hồ tại đồng thời một tên khác đội trưởng trương bắc thanh âm cũng vang lên phân liệt đồ chơi kia phân liệt la diêm mở ra đúng như chi nhãn nhìn lại quả nhiên xa xa đoàn kia sinh vật ánh sáng s á m nhanh chóng chia ra thành hai cái hồn đ ộ n vậy mà không có hấp thu đến công kích năng lượng cũng có thể bằng vào tự thân chứa đựng năng lượng chia ra mới cá thể chương hai trăm năm mươi siêu trung giai đàn thú ba ba chương hai trăm năm mươi siêu trung giai đàn thú ba ba bởi vì là lưu thủ nhân viên hà hạ bọn người không có sử dụng khẩn cấp xuất kích d i ế n trời để càng cần hơn xuất kích nhân viên sử dụng giờ phút này bọn hắn ngồi tại riêng phần mình cơ giáp xe vận tải thông qua cơ giáp chuyên dụng đường cái rời đi địa thành còn tại nửa đường thanh dương thị bên trong đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo toàn bộ thành thị mỗi một góc đều rõ ràng có thể nghe hiện tại đẩy đưa một thì đột phát tin tức có cự thú chính hướng địa thành mà đến là bảo đảm cư dân an toàn xin tất cả cư dân tiến về khoảng cách tự thân địa điểm gần nhất chỗ tránh nạn xin đừng nên quá mức bối rối Cự trong, trong đi đi h ú lúc nhất thời trên đường phố người người nhồi náo như là con kiến đồng thời địa thành trong kia chút trọng yếu công trình kiến trúc bốn phía nhao nhao dâng lên bọc cách tường bọc thép tường tiếp hợp lắp ráp đứng lên đem những n à y trọng yếu công trình kiến trúc bảo vệ phòng ngừa xảy ra bất chắc toàn bộ địa thành đều tại đều đâu vào đấy vận hành lấy xe vận tải bên trong hà hạo ngồi tại chỗ một chân không an phận mà run lên lấy còn bao lâu nữa mới có thể đến mặt đất hắn rốt cuộc không kiên nhẫn kêu đi ra tô diệu thanh â m bên thai cơ bên trong văng lên chí ít còn muốn mười phút đồng hồ người gấp cái gì cự thú còn có bốn cái giờ mới có thể đến thứ ba cảnh giới khu sớm đâu hà hạo cắt một tiếng lúc này binh đoàn của bọn họ trong kinh nói chuyện nhấp nhô một tin tức binh đoàn đã phái ra máy không người lái tiến về thứ ba cảnh giới khu tiến hành trinh sát hà hạo xuất ra một khối máy tính bảng tiếp nhập binh đoàn công cộng mạng lưới ấn mở máy không người lái thời gian thực hình ảnh lập tức trên màn hình xuất hiện hình ảnh có thể nhìn thấy đại địa ngay tại trong màn ảnh cấp tốc lui lại máy không người lái lấy cực nhanh tốc độ bay hướng thứ ba cảnh giới khu cũng không lâu lắm đã có thể nhìn thấy xa xa trên đường chân trời xuất hiện không ngớt bụi màn khắp lên cao mấy chục mét độ khói bụi bên trong mơ hồ có thể thấy được bao quanh bóng đen hà hạo có chút híp mắt lại con người tiếp lấy đến một hai ba mươi bốn chín đám bóng đen hà hạo nghi ngờ nói không nói cự thú chỉ có sáu đầu sao rất nhanh máy không người lái đã bay đến cự thú bày phía trên vừa vẫn đem một đầu hỗn độn đặt vào trong màn ảnh chỉ gặp đầu kia đang chạy trốn cự thú dùng cả tay chân đang chạy vội trong quá trình thân thể đột nhiên vỡ ra huyết mục nhanh chóng sinh trưởng cũng liền một phút đồng hồ không đến thời gian con cự thú kia liền chia ra thành hai cái hà hạo thở một hơi lãnh khí những vật kia một bên chạy một bên tại phân liệt nhóm này hình ảnh đồng dạng xuất hiện ở binh đoàn trung tâm chỉ huy trên màn hình lớn phong thanh vũ nghe được quanh người vang lên một tràng thốt lên cự thú tại phân liệt bọn chúng một bên tiến lên một bên ph bất an bầu không khí đang chỉ huy trung tâm tràn ngập phong thanh vũ quay người qua to vội cái gì chúng ta cũng không phải không đối trận qua đàn thú tháng trước không đã trải qua tiêu diệt qua một đợt lần này cũng không ngoại lệ an tâm một chút lòng người sau phong thanh vũ nhìn về phía đài chỉ huy phía dưới phân tích viên phân tích nếu như theo tốc độ này hỗn độn đến thứ ba cảnh giới khu lúc số lượng có bao nhiêu phân tích viên gật gật đầu hai tay mười ngón bay múa cấp tốc tính toán một lát sau cái này phân tích viên khẩn trương nói ra nếu như hỗn độn không có phân liệt hạn mức cao nhất cũng không có phân liệt cá thể năng lượng cần thiết hạn chế như vậy trên lý luận bọn chúng đến thứ ba cảnh giới khu lúc số lượng chính là ba mươi sáu con phong thanh vũ n g ư ợ c cứng lại ba mươi sáu con thanh dương binh đoàn trước mắt có thể đầu nhập chiến đấu cơ giác tính toán đâu ra đấy cũng liền năm mươi bảy đài mà thôi nói một cách khác mỗi ba đài cơ giác cần đối phó hai đầu cự thú phong thanh vũ lại nói phân tích cự thú chiến lược cấp độ phân tích viên gật đầu nói bởi vì là nhân tạo cự thú không có tiền lệ có thể so với chỉ có thể cầm hiện tại cự thú số liệu làm tham khảo từng cái cự thú đ ồ p h ổ xuất hiện ở trên máy vi tính sau đó cùng hỗn độn tiến hành so sánh đại khái một phút sau phân tích viên n g mở đầu lên nói cao hơn nhiều t r u n g giai cự thú sức chiến đấu nhưng lại mặt đạt tới thượng giai cự thú cấp độ lý do là hỗn độn cũng không đủ trí năng tất cả hành vi đều bằng vào bản năng cái này khiến nó trong chiến đấu biểu hiện không như trên giai cự thú phong thanh vũ sờ lên cái m ũ i của mình coi như không như trên giai nhưng là siêu t r u n g giai một cái siêu t r u n g giai cỡ nhỏ đàn thú khó đối phó a hắn lớn tiếng nói cơ giáp chuyển vận tình huống như thế nào đã tới mặt đất cơ giáp tăng thêm nguyên bản trực luân phiên cơ giáp tổng cộng có hai mươi b ố đài phong thanh vũ gật gật đầu để bọn hắn lúc trước hướng thứ ba cảnh giới khu trở lệnh cái khác cơ giáp bắt gấp c h u y ể n vận cần phải tại hai cái giờ bên trong toàn viên đến chiến khu đem ta xanh nguyên cũng chuẩn bị kỹ cảng ta lập tức xuất phát chỉ huy do tổng tham mưu trưởng phụ trách nói xong phong thanh vũ liền xoay người rời đi đài chỉ huy cái gọi là toàn cơ xuất chiến chính là hắn người đoàn trưởng này cũng muốn tham dự nam hào cấm địa thẩm tiêu thao túng cơ giáp nhanh chóng xông lên phía trước cơ giáp trường kiếm trong tay hóa thành một cất lốc đem đầu kia đã bị đánh cho thùng trăm ngàn lỗ hỗn đổn vào kiếm quăng trong gió lốc đầu kia hỗn đổn huyết cốt bay tán loạn các loại thẩm tiêu dừng lại l Cự thứ ú thân thể tan thành ra cơ giáp trong phòng điều khiển đi ra la diêm nhìn dưới mặt đất cự thú thi thể những ngày nhân tạo cự thú tại sau khi chết thi thể cao tốc phân giải đảo mắt liền hóa thành bao quanh vụ thịt Có có c cao. Cao mặt khác vừa rồi la diêm có cẩn thận quan sát cái này hai đầu hỗn độn mặc dù có sinh vật ánh sáng xám nhưng không có phát hiện căn nguyên không biết là bởi vì bọn chúng là công nghiệp sản phẩm nguyên nhân c ũ n g h o ặ c b ọ n c h ú n g k h ô n g p h ả i h trăm năm mươi mốt thanh long cự t r o n một mươi ba chương hai trăm năm mươi mốt thanh long cự trận một lần nữa t r mươi ba theo thời gian trôi qua thanh dương binh đoàn cơ giáp lần lượt đến khi đoàn trưởng phong thanh vũ cơ giáp thanh nguyên đến đằng sau không toán học viện cơ giáp binh đoàn toàn cơ đã vào vị trí của mình cơ giáp thanh nguyên trong phòng điều khiển đã mặc vào y phục t á t chiến mang theo mũ giáp phong thanh vũ sử dụng binh đoàn loa sẽ vỡ nói ra hiện tại một lần nữa biên đội trọng trang mô hình đều đến phía trước đi các n g ư â i là tiên p h ò n g cũng là thủ vệ bảo vệ tốt phía sau cơ giáp am hiểu huyền thuật lui lại các n g ư â i là hậu vệ phụ trách công kích cùng phụ trợ tiên p h ò n g dùng loại hình phòng ngự huyền thuật bảo vệ bọn hắn cái khác đi theo ta chúng ta là trung phòng cự thú một khi đột phá tuyến tiền đạo đó chính là chúng ta sống Tại sau đó chính là chờ đợi binh đoàn loa sẽ vỡ bên trong bộ chỉ huy không ngừng báo cáo hỗn độn đàn thú khoảng cách tiếp xúc còn có một giờ không bảy phân hôn đ ộ n bầy thú về số lượng thăng đến hai mươi tám đ ầ u hôn đ ộ n đàn thú khoảng cách tiếp xúc còn có ba mươi hai phút đồng hồ hôn đ ộ n bầy thú về số lượng thăng đến ba mươi hai đ ầ u hôn đ ộ n đàn thú khoảng cách tiếp xúc còn có m ộ ư ơ i năm phút đồng hồ hôn đ ộ n bầy thú về số lượng thăng đến ba mươi bốn đ ầ u thanh n g u y ê n trong phòng điều khiển phong thanh vũ nhẹ nhàng phun ra một câu tới toàn cơ chuẩn bị nên chiến hậu vệ dâng lên ống dẫn tự do công kích tiên phong mắc không tốt trận thống nhất sử dụng nguyên lực súng n g m tự do công kích theo phong mắc không tốt trận thống nhất sử dụng nguyên lực súng ngắm tự do công k c h theo phong mắc không t r ậ n tuyến phía trên dâng lên một mặt lại một mặt bích chướng vô hình. ngay sau đó trên bầu trời bắt đầu xuất hiện từng đoàn từng đoàn ánh lửa bọn chúng lít nha lít nhít đồng thời kéo dối thành trường thương hình dạng tiên phong trên chiến tuyến tất cả trọng trang mô hình đều đem trọng tuấn dựng thẳng lên dùng cố định cấu kiện một mực bắt được đại địa hợp thành một đạo sắt thép vệ tường trọng tuấn phía sau cơ giáp cầm lên từng thanh từng thanh sử dụng nguyên lực bổ sung súng n g m từ tấm chắn sau rối ra chỉ hướng phía trước đã có thể thấy được bụi màn tại máy vi tính phụ trợ bên dưới ẩn thân tại bụi màn bên trong cự thú từng cái bị khóa chặt theo phong thanh vũ một tiếng xa kích các loại huyền thuật năng lực nguyên lực đạn bắn lén ph nơi xa trên đại địa cái kia cao mấy chục mét bụi màn lập tức cho nổ mánh liệt t ứ tán liên miên các loại hỏa diễm ở trên mặt đất tại trong bầy thú nổ tung thân thể yếu ớt hỗn độn nhận công kích huyết cốt vẩy r a m á u chảy đầu rơi lập tức cự thú giả đa bên trong quang phổ tín hiệu liền có hai cái biến mất tổn thất hai đầu cự thú sau những cái kia hỗn độn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa có mọc da độc rác có mọc da dày lông có cánh trở nên che khuất bầu trời có thân thể biến mất ở trong không khí bọn chúng bắt đầu hiện ra từ cái khác cự thú cái kia hấp thu tới đặc tính đồng thời phân tán ra tại cự thú giả hãng tiếp, thế thế, tiếp theo o h tại trong tần số truyền tin kêu lên biến trận biến trận chúng phong đi theo ta hậu vệ p h o n g thích nguyễn đàn sói q u a y dối chặt đường lúc đầu ở vào chiến tuyến ở giữa cơ giáp hiện tại quay đầu chạy vội chạy tới hậu vệ chỗ hậu vệ cơ giáp thì nhao nhao phóng xuất ra một mươi hào huyền thuật huyễn sói những ngày do nguyên lực ngưng tụ thành lan thú bởi vì riêng phần mình thần táng khác biệt Có h ỏ a hồng liệt diễm lên, liệt lôi diễm do bước có đó ỉ n ứng h tụ, c t h â nguyễn hình hồ thấy h n lấp lóe cơ k ô rõ lắm, có vừa x ấ t triệu hiện hồi ra nhiều h liền sói con con ra Sau u đó, năm. đàn sói hướng hai bên vọt lên xuất động nào về phía những cái kia vòng qua nhóm cơ giáp hôn đ ộ n bọn họ phóng xuất ra h u y ễ n sói sau hậu vệ đoàn máy lại nhấc lên gió xoáy gọi ra liệt diễm c ử mãng phóng thích đạo đạo lôi đỉnh tuyệt không keo kiệt nguyên lực phóng xuất ra từng cái huyền thuật phối hợp n u y ễ n sói đánh tới hướng cự thú nhận n u y ễ n đàn sói quấy nhiễu hôn đội đàn thú tốc độ di động trở nên chậm lại đại lượng n u y ễ n sói nào tới cự thú hoặc xé hoặc c n đem những n à y thân thể ban đầu liền hư thối yêu đ t cự thú kéo xuống vô số hết u y nhục cùng da lông sau đó lít nha lít nhít huyền thuật đánh vào trong b ầ y thú khiến cái này hỗn độn đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g thân thể không ngừng băng liệt bay ra nhìn qua cách cái chết không xa thêm ít sức mạnh có thể làm những vật này không phải rất khó khăn đối phó băng tần công cộng bên trong cơ giáp sư bọn họ thanh â m vang lên phong thanh vũ nhắc nhở không nên khinh thường hắn đột nhiên lướt về cự thú giả đã bên trong vòng qua chiến trường hai bên cự thú tín hiệu hiện tại mơ hồ đối với nhóm cơ giáp tạo thành một cái vây quanh bảy chẳng lẽ nói phong thanh vũ bỗng nhiên giống to toàn cơ phòng ngự toàn cơ phòng ngự đúng lúc này những cái kia chính thừa nhận huyền thuật oanh t ạ n g trên thân treo h u y ễ n sói hỗn độn đột nhiên ngừng lại tiếp lấy hoặc mở ra đầu sói miệng rộng hoặc nhân lập mà lên phần bụng mở ra tại những này hỗn độn trong miệng phần bụng bên trong đều có màu đỏ t h â m q u a n mang cấp tốc dâng lên đồng thời m ô i đài cơ giáp c ử thú giả đã bên trong đều có thể nhìn thấy tất cả quan g phổ tín hiệu đều xuất hiện cao nồng độ năng lượng phản ứng trong phòng điều khiển cảnh báo điên cuồng vang lên hậu vệ đoàn máy vội vàng phóng thích ống dẫn cho mình mặc lên thiết giáp trung phong binh đoàn toàn cơ đình chỉ nằm sấp hướng mặt đất đồng thời vận dụng riêng phần mình công pháp làm tốt chống cự trùng kích chu tiên phong những cơ giáp hạng nặng kia quay lại đầu thường đem chính mình giấu ở sau thuẫn đồng thời liều mạng đánh lén những cự thu kia hy vọng suy yếu công kích kế tiếp vê anh dầm dầm dầm t ư ơ n g đạo tầng ngoài đen kịt ở giữa đỏ sậm hạch tâm trắng loa quang lưu như là l ũ ố n g c h ú t xuống giống như cao năng quang lưu bắn phá b ắ t phương đúng lúc này trong chiến trường ở giữa cấp tốc sáng lên một đoàn thanh quang đảo mắt thanh quang k h u y ế t tán trải rộng một phía đem tất cả cơ giáp đều bao phủ tiền đến thanh quang kia bên trong không ngừng diện hóa hình dòng hình như có bách long bay múa đem lấy trục đạo cao năng quang lưu hoặc l ệ c đạo hoặc hấp thu, hoặc bắn ra. Lập tức, trên chiến trường màu đỏ thấm tôn nhau lên qua n g ảnh tiêu tan đợi đến quang lưu biến mất xanh màn thu nạp mọi người mới nhìn đến trong chiến trường ở giữa cơ giáp thanh nguyên t r ư ờ n g kiếm đâm vào mặt đất tại cơ giáp dưới chân có đạo đạo thanh văn lan tràn quyết tán hình thành một cái phức tạp hoa lệ ma trận mọi người mới nhẹ nhàng thở ra thời khắc mấu chốt đoàn trưởng phong thanh vũ xuất thủ chấm dứt học thanh long cự trận bảo vệ binh đoàn toàn cơ nếu không chỉ là hỗn độn đàn thú một đợt này bộc phát cũng không biết có bao nhiêu cơ giáp bị phá hư phong thanh vũ trầm giọng nói những vật này tuyệt đối không phải vô não ngu xuẩn có lẽ trước đó biểu hiện chỉ là dùng để mê hoặc chúng ta chương 252, t i ế n hóa bản năng 23. i m ư chương 252, t i ế n hóa bản năng 23. i ba á n cao năng quang lưu sau tất cả hồn đội bắt đầu t r ù n g sát nhưng lúc này nhóm cơ giáp cũng đã thu nạp đồng thời tại phong thanh vũ mệnh lệnh dưới không còn chia tiên phòng trung phòng hậu vệ ba phe cánh mà là lấy năm cơ làm một đội hai khung hậu vệ cơ hai khung trung phong cơ một khung tiên phong cơ năm cơ một đội phối hợp lẫn nhau cơ giáp hạng nặng cầm thuẫn gánh vác hồn đội nào cắn cố gắng đem ngăn tại tấm chắn bên ngoài hai khung cận chiến cơ giáp liền sử dụng chiến kỹ tại cơ giáp h ạ n g nặng hiểm hộ tiếp theo điểm điểm suy yếu hồn hai đài hậu vệ cơ thì sử dụng huyền thuật tiến hành công kích hoặc phụ trợ tại dạng này phân phối bên dưới mỗi một đội cơ giáp điểm bình quân gánh hai đầu hồn đ ộ n cứ việc không cách nào mau giết nhưng cũng không trở thành tan tác phong thanh vũ thì một mình hành động cơ giáp của hắn thanh nguyên mỗi lần phóng tới chiến trường hồn đ ộ n dày đặc nhất địa phương thay đ ồ n g bạn chia sẻ áp lực thanh nguyên là thần tướng cấp cơ thể cơ năng viễn siêu đồng loại vận động lúc nhanh hơn tiềm điện lại không giống hạng nhẹ cơ giáp như vậy đơn bạc trong tay một thanh trường kiếm mang theo thanh quang phát họa long ảnh chỗ khắp nơi hồn đồn bị giết đến huyết mục văng tung t ó liền như thế khắc thanh nguyên nhất kiếm một gọn, để một cái tiếp t lấy r ư ờ nhưng g kiếm ớ phụ cận thú cận cự trên t bây n vạch một giờ lại đầu này sau khi ngã xuống đất chẳng những không có phân giải mà lại đoạn thủ chỗ nhanh chóng mọc ra dâu thịt những vật kia xuyên thẳng qua bệnh đảo mắt liền mọc ra một cái mới đầu phong thanh vũ nhìn về phía rớt xuống trên đại địa đầu sói chỉ gặp vật kia hiện tại đã mọc ra không sướng dâu thịt trong khi bay m u ố i đã bệnh ra cơ thể đến phân liệt hắn một kiếm mặc dù chém dụng hồn đ ộ n đầu nhưng hồn đ ộ n lại chia ra thành hai cái cá thể trên thực tế tình huống như vậy cũng ở trên chiến trường lần lượt phát sinh cự thú giả đã bên trong thật vất vả cắt giảm một chút cự thú bầy hiện tại không những bù đắp trước đó số lượng còn có điều gia tăng lúc này có đầu còn tại tạo ra cơ thể hồn đ ộ n đột nhiên bổ nhào vào một máy cơ giáp hạng nặng phía trên đầu kia hồn đ ộ n trong thân thể khí quan thần kinh mạch máu đột nhiên hướng cơ giáp trong khe hở gió x t đi vào trong phòng điều khiển cảnh báo đại tác cơ giáp sư nhìn thấy mệnh lệnh trên này cơ giáp của mình chính gặp phải xâm lấn hắn muốn sử dụng ứng đối chương trình đột nhiên nghe được một tiếng tại v a n g lớn đồng thời ngược một trận nói h nhói, nhói phảng phất bị nhân sinh sinh giật xuống một khối cơ bắp giống như chờ hắn kịp phản ứng mới biết được nguyên lai cơ giáp n g ư ợ c b ọ c thép bị hôn đột những cái k i a thần kinh cùng mạch máu dính v ụ ở cũng từ cơ giáp bên trên kéo xuống thanh n g u y ê n trong phòng điều khiển phong thanh vũ trận to mắt tinh tường nhìn thấy bộ k i a cơ giáp hạng nặng cứ như vậy bị hôn đột từng khối mở ra tháo ra sau bóc thép bị hôn đột thu về hoặc bám vào thân thể của mình ngoài bộ hoặc hảm vào trong máu thịt bảo hộ trọng yếu khí quan đào mắt bộ cơ giáp kia bị hủy đi thành mảnh vỡ. động cơ những vật này cũng vì hồn đồn hấp thu d u n g hợp sau một lát đầu kia hồn đồn đã biến thành bán cơ giáp bán sinh vật tồn tại thứ này đến cùng chuyện gì xảy ra phong thanh vũ hét lớn để sinh vật công trình bộ đem sở ra những tài liệu kia hào h ả o kiểm tra đối chiếu sự thật một lần vì cái gì thứ này còn có thể d u n g hợp cơ giáp nói thanh nguyên nhảo về phía bộ kia nửa kim loại bán sinh vật quái vật trường kiếm hóa thành một đạo nồng đậm mặc thanh kiếm quang thường cái kia cơ giáp hồn đồn đầu trả xuống dưới hồn đồn nghiêng như đầu dùng cái bọc lấy cơ giáp thuẫn dậy bên trái thân thể chọi cứng phong thanh vũ một kiếm này mặt kia thuẫn dậy nhưng kiếm thế cũng bị cản lại không cách nào lại xâm nhập đồng thời trường kiếm tại va chạm bắn lên lúc vỡ thành mấy khối thuẫn dày tại hồn độn cơ thể nhúc nhích bên dưới lại tổ hợp đứng lên trên tấm chắn khe hở đang dâng lên một trận màu trắng sinh vật cơ chất sau liền bị dính liền đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu q u á i v ậ t phong thanh vũ kêu dê n âm thanh cái kia cơ giáp hồn độn lúc này một cánh tay cùng vụn v ặ t bọc thép dính liền tại một khối tạo thành một thanh t r ư ờ n g kiếm nó dùng thanh này dài giáp hướng lên vẫy lên đem cơ giáp đầu tính cả khoang điều khiển một khối đấm nát c ò nhưng tốt tại cơ giáp cơ bị n độn dung hợp t r ớ c b ê t r o n cơ giáp sư trước bước giáp thoát sư hết một lúc à toàn hiện tại chiến trường nguy cơ từ phía, không hộ, phần Nhưng tại giáp giáp mười trường nguy an cũng đáng tư cơ có cơ giáp bảo hộ, cơ giáp sư bảo lo. l này phong thanh vũ cũng không dành đi để ý tới những này hắn điều khiển cơ giáp mở ra chính mình siêu hạch m à trận thanh nguyên lập tức lộ ra một cỗ sắc bén chi ý cả đ à i cơ giáp giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như phong thanh vũ hét lớn một tiếng cơ giáp sông trước trường kiếm tấn manh phát chạm trên thân kiếm thanh quang bốc lên mơ hầu ngưng tụ thành một đầu dương nhanh múa vớt thanh long chiến kỹ thanh long tránh thanh n g u y ê n trưởng kiếm như có thần trợ đối mặt bị giáp dày ra c ố hồn đ ộ n cũng một kiếm đem bổ ra cơ giáp cùng tự thú giao thoa mạ qua cơ giáp hồn đ ộ n thân thể treo chết một đạo thanh mang sau đó q u a n mang huyết nhục xương cốt bọc thép cùng một chỗ dâng lên bay ra càng có đạo đạo thanh văn lan tràn quyết tán sau một khắc cơ giáp hồn đ ộ n nổ thành p h ấ n vụn bị nó hấp thu lò năng lượng phát sinh tốt bạo để trên chiến trường dâng lên một viên màu da cam h ỏ a cầu phong thanh vũ nhìn một phía sắc mặt một chút xíu ngưng trọng không phải tất cả cơ giáp đều có thể giống hắn như thế rung m a n giết địch bất quá đảo mắt đã có hai đài cơ giáp bị phá hủy có vài đài cơ g i á p bị phân liệt hồn độn cá thể dây dưa kéo lại phá giải bọc thép cùng trang bị sau đó dung hợp thành cơ g i á p hồn độn lúc này trung tâm chỉ huy có tin tức mới chuyển đến đoàn trường ta là sinh vật công trình bộ vi kiện chúng ta thẩm tra đối chiếu qua sở ra tư liệu cùng phân tích trước mắt hồn độn đủ loại hành vi cùng trạng thái chúng ta cho là hồn độn ngay tại vượt xa bình thường phát huy cự thú tiến hóa bản năng điểm ấy liền ngay cả sở ra lúc đó thiết kế hồn độn sinh vật kỹ sư cũng không có đoán trước qua từ phân tích hồn độn tế bào kết cấu đến xem trên lý luận nó có thể vô hạn phân liệt chỉ cần năng lượng đạt được cung ứng nói hồn độn hiện tại dung hợp cơ đặc biệt là lò năng lượng hẳn là từ nơi này trang bị bên trong hấp thụ năng lượng mặt khác thông qua trên chiến trường hiện tại số liệu chúng ta thành lập một cái mô hình phát hiện tất cả hồn đ ộ n phân thể ở giữa đều tồn tại một loại nào đó vô hình liên hệ mối liên hệ này có điểm giống chúng ta cộng cảm hệ thống nói cách khác hồn đ ộ n phân thể cùng chủ thể ở giữa là tồn tại liên hệ có thể là chủ thể đang thao túng những này phân thể phong thanh vũ một bên thao túng cơ giáp tác chiến vừa nói vậy thì thế nào nói như vậy nếu như tiêu diệt chủ thể cái khác phân thể liền sẽ tê liệt tựa như cơ giáp cộng cảm hệ thống hạ tuyến cơ giáp sẽ không lại hành động một cái đạo lý vi kiệt vội vã nói ra cùng lúc đó đột nhiên giữa không trung vang lên trầm muộn tiếng xẻ gió sau đó bạch long giống như thiên thạch giống như n g h n vào chiến trường rơi xuống trong nháy mắt t r ư ờ n g kiếm phá quân chém b ả o vanh ra một mảnh lít nha lít nhít lôi đ ỉ n h bao trùm khu vực hình quạt để hai đầu cơ giáp hồn đ ộ n dẫn điện quá tải lò năng lượng phát sinh bạo tạc chiến kỹ kinh lôi thiên quân phong thanh vũ thấy mừng rỡ la diêm cùng thẩm tiêu cái k i a đội cơ giáp chạy tới chương hai trăm năm mươi ba chủ thể ba ba chương hai trăm năm mươi ba chủ thể ba ba đoàn trưởng chúng ta tới văng tần công cộng bên t r o n vang lên thẩm tiêu đích thanh âm phong thanh vũ g ậ tiếp gật đầu, đó sau ó n lao lớp La diêm, lôi vào ban hai đội ngũ trận liệt Ban Quang sau, ban Thanh do vào trong. Phong tăng, trưởng Tăng thẩm tiêu trận t bọn hắn ngươi Minh ứng cùng ngũ bên chỉ huy. Diêm, đội i đáp đem Vũ tiếp lấy đem vi kiệt vừa cho ra kết luận thông cáo toàn quân bạch long trong phòng điều khiển la diêm sau khi nghe xong trầm giọng nói ta có thể thử tìm ra hồn đồn chủ thể nếu như nó ở chỗ này lời nói thẩm tiêu cũng nói g i ú p vào tiểu la vọng khí đồng tử tại thời khắc mấu chốt luôn có thể phát huy được tác dụng sở ra căn cứ hành động bên trong hắn cũng giúp ta chiếu cố rất lớn t ă n g quang minh vì vậy nói đi tiểu la ngươi toàn lực tìm kiếm hồn đồn chủ thể ban hai đội viên hướng bạch long dựa sắp vào bảo hộ tiểu la la diêm lúc này khởi động đúng như chi nhãn hai viên thập tự tinh từ đỏ trong mắt hiện hiện thế giới tại trong tầm mắt của hắn lập tức phai màu hóa thành do đơn giản đường con phát họa gián bút họa từng đoàn từng đoàn sinh vật ánh sáng s á m xuất hiện tại la diêm trong tầm mắt trong này đã có cự thú cũng có nhân loại la diêm che đậy lại nhân loại sinh vật ánh sáng s á m đem l ự c chú ý tập trung ở cự thú trên thân dù vậy chiến trường cự thú ánh sáng xám số lượng vẫn như c ũ không ít mà lại muốn từ sinh vật ánh sáng xám bên trong phát hiện căn nguyên cũng không phải kiện chuyện dễ dàng cần tập trung tinh thần kể từ đó la diêm lượng công việc có thể nghĩ bạch long tiến nhập trạng thái chờ hiện tại la diêm cái gì đều mặc kệ chỉ toàn lực si tra cự thú ánh sáng s á m ban hai cơ giáp thì hướng bạch long dựa s á t vào hình thành trong ngoài nhiều tầng vòng phòng ngự hồn đồn đàn thú cũng không phải ăn chay cho dù thỉnh thoảng có cái thể chiến tử nhưng cái khác cá thể cũng một bên chiến đấu một bên phân liệt số lượng cũng không thấy giảm bớt quá nhiều t h ẩ m tiêu càng là nhìn thấy một đầu hồn đồn bị bọn hắn đánh rết sau huyết n ụ c còn đến không kịp phân giải hai ba đầu hồn đồn liền lao đến cực nhanh chia ăn chiến tử cá thể thân thể thông qua phương thức như vậy thu về năng lượng tiếp lấy liền tiến hành phân liệt kể từ đó hồn đồn bầy thú số lượng trên cơ bản có thể duy trì tại ba mươi mấy đầu tà hữu nhưng thanh dương binh đoàn cơ giáp lại là hủy một máy thiếu một đài trên chiến trường hỏa diễm như máu đàn thú tùy ý sông trận quang diễm loạn vũ điên c u ồ n g huyết sắc ở trên chiến trường tràn ngập t r ư n g dương thẩm tiêu sử dụng nguyên lực súng ngắm phối hợp thần tàng của hắn quán thông chuyên môn nhìn chằm chằm những cái kia dung hợp cơ giáp hồn đồn khai hỏa tại quán thông ảnh hưởng dưới nguyên lực đạn không nhìn những cái kia hồn đồn trên người cơ giáp trực tiếp đánh xuyên thân thể của bọn chúng cho xác thực tổn thương lúc này một đầu hồn đồn đồn miệm há m cao năng quang lưu đảo qua thẩm tiêu cơ giáp bên trên súng n g m nòng súng lập tức bạo tạc lực trùng kích để trong phòng điều khiển thẩm tiêu lung lay mấy cái mẹ nó thẩm tiêu ném đi bắn nổ súng ống cơ giáp phía sau nhô ra hai đoạn cắn thương một lát sau tổ hợp thành một thanh đại thương thẩm tiêu vũ thương nên địch đại thương tả hữu h o n h đảng vạch phá phụ cận hai đầu hồn đột bụng sau đó lại xuyên thủng một đầu hồn đột đầu thẩm tiêu xoáy vận thân thương đại thương như là mối khoan giống như chuyển động lại rút ra lúc lôi ra huyết hoa thịt băm bay tán loạn tản mát như phồn hoa nội phóng sau một kích thẩm tiêu quả quyết lui lại ch trọng thuẫn hướng phía trước đưa tới ngăn lại một đầu khác hồn đ ộ n từ đầu lưới kích xạ cao năng quang lưu hồn đ ộ n đầu lưới xạ kích quang lưu uy lực nhỏ bé bất quá phát động tương đối nhanh nếu như không cẩn thận rất dễ dàng mắc lửa cao năng quang lưu tại hai khối trọng thuẫn bên trên vạch ra một đạo cháy vết đỏ dấu vết tầm chắn mặt ngoài bọc thép bị hòa tan mấy tầm nhiều chỉ là hòa tan mấy tầm vấn đề không lớn thừa dịp trọng thuẫn phòng ngự n g á c miệng hai đài cơ giáp hạng nặng đều là từ sau thuẫn n ô ra nguyên lực xuống ống, hướng cái này hồn đồn một trận công kích hỏa lực bên trong oanh minh hồn đồn bị tạ còn chưa có chết. Hai đầu cơ Hai i đầu á phong thanh xinh đem vũ thanh u như không còn, g nhâm i a r lập tức ở trong kinh nói chuyện văng lên làm được tốt tiểu la binh bằng cho người ghi lại một công tiếp lấy gấm thét ta bắt lấy chủ thể các người hiểm hộ ta là bạch long trong cơ giáp la diêm nháy n h á y mắt lúc này hắn hai mắt hơi có sung huyết ánh mắt m ỏ i mệt ngay tại trong tầm mắt của hắn tại từng đoàn từng đoàn sinh vật ánh sáng s á m chỗ sâu có một đoàn ánh sáng s á m bên trong thỉnh thoảng biết bỏ ra đoàn màu đỏ thấm hình sói q u a n mang tại nhiều như vậy đoàn cự thú ánh sáng s á m bên trong liền chỉ có đoàn này ánh sáng s á m xuất hiện căn nguyên đáp án đã rất rõ ràng đó chính là hồn độn chủ thể đạt được hắn nhắc nhở sau cơ giáp sanh viên tại phong thanh vũ không chê bên dưới một ngựa đi đầu chúng sắt tiến đàn thú cái khắc binh đoàn phi công gặp đoàn trưởng như vậy Dũng từng cái huyết mạch sôi sục theo sát tại phong thanh vũ sau lưng cho hắn cung cấp t i ề m hộ giờ k h ắ c này nhân loại phương diện mọi người đồng tâm hiệp lực sắc bén không thể đỡ hòa lực quang diễm tươi sáng nhấp nô không ngừng thôn phệ lấy từng đầu cản đường cự thú nhưng lúc này đầu kia hồn đồn chủ thể tựa hồ cảm nhận được uy hiếp nó cái k i a bảy tám cánh tay đ ỗ n g nhiên dài ra đâm vào phụ cận từng cái hồn đồn phân thể bên trong sau đó đem bọn chúng giật tới những cái kia hồn đồn p â n thể lập tức bao vây lấy chủ thể sau đó hình thể tăng giã cùng chủ thể như chân với tay tiến hành rung hợp trong quá trình rung hợp lại có mười mấy cây dâu thịt mỏ về bốn phương tám hướng kết nối vào cái khác phân thể sau đó nhanh chóng hấp thụ lấy phân thể huyết đ ụ c từ đó lớn mạnh tự thân cứ như vậy h ồ n đ ộ n chủ thể biến thành một khối phi tốc mọc thêm không ngừng bành trướng thịt đoàn hình thể của nó nhiều lần tăng lớn đảo mắt đã cao hơn cơ giáp quá nhiều la diêm đ ố n g nhiên ngầm đầu tại hắn đúng như chi nhãn bên trong lúc này h ồ n đ ộ n chủ thể sinh vật ánh sáng s á m đang trở nên mơ hồ nó bị quá nhiều cái khác ánh sáng s á m ngăn c h e che giấu cái kia không ngừng biến lớn thịt đoàn cũng không phải là một cái độc lập cá thể mà là do nhiều cái cá thể tạo thành liên kết thể lúc này thịt đoàn bắt đầu biến hình nó vươn vẫn như cũ như là chó sói đầu chỉ là cái đầu kia bên trên hiện tại nhiều hơn rất nhiều cùng loại cơ giáp giống như hộ giáp bọn chúng ghép lại tại đầu bảo hộ nó vị trí trọng yếu mà giống như vậy cấu tạo cũng xuất hiện tại thân thể cái khác bộ vị thịt đoàn kéo đưa tạo thành côn trùng giống như hình dạng tại thân thể hai bên mọc ra từng đầu cánh tay phần đuôi thì chia ra thành mấy chục cây bao trùm lấy giáp phiến cái đ u ô i mỗi cái cái đuôi cuối cùng đều có giống như thương nhận giống như sắc bén lang hình vật p h ầ n phật cự thú trên lưng đ ô n g nhiên mở ra sáu chi cánh mỗi một chi đều có vượt qua sáu mươi mét chiều dài sáu chi cánh cùng một chỗ mở ra cũng có thứ tự đắp lúc trên đại đ i ệ nhấc lên quần phong cái này tân sinh hình trùng hồn độn bắt đầu rời đi mặt đất xem ra giống như là muốn bay lên giữa không trung lúc này phong thanh vũ hét lớn một tiếng cơ giáp xanh nguyên nhảy lên thật cao trên trường kiếm c u ố n quanh xanh mực quan g mang quan g mang phiêu tán ở giữa mơ hồ phát h ỏ a hình rồng từ xa nhìn lại giống như thanh long bay lên không nào về phía trên bầu trời to lớn sâu bọ chương hai trăm năm mươi b ố hai viện liên hợp chương hai trăm năm mươi b ố hai viện liên hợp thanh long bay lên không người người ngầm đầu mắt thấy cơ giáp thanh nguyên liền muốn chem chung cái kia không trung cự trùng lại tại lúc này từng đầu cánh tay từ phía dưới r ồ đến bốn năm con hồn độn phân thể đồng thời v ọ t hướng giữa không trung đưa tay bắt được thanh nguyên mạnh sinh sinh đem phong thanh vũ cơ giáp cho kéo xuống ầm ầm cơ giáp tính cả mấy cái hồn độn đồng thời rơi xuống đất đại điệu lắc lư ép xuất ra đạo đạo vết rách con tự trùng kia đã thửa cơ thăng lên không trung cánh chim đập động quay đầu hướng thanh dương thị phương hướng cấp tốc bay đi còn kém một chút t h ẩ m tiêu bọn người đều tiếp hận cơ giáp thanh nguyên trường kiếm múa ra một mảnh thanh quang đem phụ cận bốn năm con hồn độn b ớ c lui trong phòng điều khiển phong thanh vũ hét lớn bắt chiến tiểu đội thương hách tiểu đội hồn độn chủ thể hướng đ i ệ thanh đi các ngươi loa sệ vợ bên trong lại cắm vào la diêm thanh â m đây không phải là chủ thể bạch long trong phòng điều khiển la diêm trầm tiếng nói con cự trùng kia chỉ là biểu hiện giả dối chỉ là vì mê hoặc chúng ta để cho chúng ta coi là đó chính là hồn đồn chủ thể có thể trên thực tế cũng không phải là đó là do nhiều con hồn đồn tạo thành liên kết thể chủ thể tại chỗ xấu nhất phong thanh vũ sửng sốt một chút sau đó kêu lên đúng là mẹ nó g i o hoạt tiếp lấy cấp tốc nói tiểu la ngươi theo ta đi chúng ta cần năng lực của ngươi lao tăng lớp các ngươi cùng lên đến những người khác tiêu diệt hồn đồn phân thể sau liền lập tức chạy tới nói xong thanh nguyên mở đường bạch long theo sát từng quan minh thẩm tiêu trưng ơ b ắ c các loại b à n hai cơ giáp đổi ở phía sau mười mấy đài cơ giáp dẫn đầu thoát ly chiến trường lao tới thanh dương bạch long trong phòng điều khiển mệnh lệnh trên đài lúc này nổi trôi một tấm màn ánh sáng trong màn hình là thanh dương thị mặt đất thứ nhất cảnh giới khu tràng cảnh ở nơi đó có thể nhìn thấy hà hạo cùng thịnh dực thiên các loại hai cái học viện bảy đài cơ giáp chính trận địa sẵn sàng đón quân địch ở trong đó là dễ thấy nhất không ai qua được bạch ngọc cơ giáp tám môn đó là một máy ma cơ tổng thể hình tượng giống như chó toàn thân trắng như tuyết nhưng cơ giáp đầu lại là một khuôn mặt người hiện tại tấm này là ngọt ngào thiếu nữ gương mặt. la diêm nhìn qua máy này mà cơ tư liệu biết tám môn tổng cộng có thể hoán đổi tám tấm gương mặt để mà phối hợp bạch ngọc quỷ dị mỗi một tờ mặt đều đại biểu cho một cánh cửa dùng để không chế quỷ dị tám môn mở quỷ dị ra tám môn quan quỷ dị không có hết sức đặc thù giờ phút này thứ nhất cảnh giới khu trên không phong vân đột biến trước một giây còn trời trong gió nhẹ sau một khắc đá mây đ e n ngập đầu ngay tại một mảnh đá mây dày đặc bên trong mơ hồ thấy được một mảnh b ó n g ma khổng lộ một lát sau một cái sau lưng mọc lên sau cánh hình như sâu bọ mọc ra mười sáu cánh tay cùng mấy chục cây cái đ ô i hồn đột liên kết thể phá vỡ tầng mây hướng mặt đất lao xuống cảnh giới khu bên trong hà hạo tại tiểu đội trong kinh nói chuyện kêu lên trước phá hủy vật kia cánh thịnh dược tiên làm nhạt huyền cơ trường giang phía sau liền có cồn u phong bốc lên ngưng tụ thành một đôi to lớn không khí cánh chim ta đến dự tiên mang ta đi lên từ nghiên bộ kia có thái cực đồ án hạng nhẹ huyền cơ tử vân chạy vội tới thịnh dược tiên điều khiển cơ giáp giữ chặt tử vân hai đài cơ giáp hô một tiếng bay lên không trung đi vào không trung trường giang hai tay hất lên liền đem tử vân ném về phía hồn đột liên kết thể trên lư Tiểu b ạ cùng h chúng thiếu bình thường xuống, hoán đổi thành xanh nanh trợ ta. tám tấm mặt, tứ trở mặt một tấm mặt giúp gương giống xuống, vàng kia loại cơ c môn nữ xuyên Mà quỷ. đổi lúc đó giữa không trung xuất hiện hai đoàn to lớn lam tử hòa diễm cái kia lam tử sắt trong ngọn lửa phảng phất thông hướng một thế giới khác trong đó không ngừng chuyển đến không phải người chu lên ngay sau đó có hai đầu to lớn trải rộng phức tạp hoa văn l ớ p lóe lam tử ánh lửa cánh tay đưa ra ngoài tiến vào hiện thực hai cánh tay kia bên trên quỷ hòa lấp lóe trường trào phát sáng hướng phía hồn đội liên kết thể ôm quyền đệ xuống phanh nay đôi quỷ thủ trọng quyền đệm ở hồn đội đầu to bên trên n ê n đến quái vật này thân thể bỗng nhiên trầm xuống hạ xuống độ cao cự trùng trên lưng cơ giáp tử vân chạy vội cũng từ giữa hai tay phóng xuất ra một đạo màu vàng nóng hỏa lưu thái cực lửa dương hỏa cái này hai đạo màu vàng nóng hỏa lưu phun một cái đốt tại hồn đội liên kết thể trên cánh lập tức để nó cánh bốc cháy lên cơ giáp trường giang lúc này từ cổ tay bọc thép bên trong rút ra một thanh trường đao lướt qua hồn đội lúc một đao vấp ngang lưới lao chấn động ra từng mảnh l a n quang giống như đợt triệu giống như h u ế c tán xẹt qua hồn đột một chi cánh đem cái này trường dài sáu mươi mét tự xí cho nạo xuống tới nhận th hồn đồn liên kết thể mất đi cân bằng hướng đại địa rơi xuống hà hạo thấy một lần kêu lên cơ hội tốt sau đó xem chúng ta tô d i ệ u dùng miệng của ngươi pháo đem nó còn lại cánh phá hủy tiểu lưu tận lực nhiều p h o n g thích miễn sói qué n h i ê u nó còn lại ta đến ma cơ tham lang miệng há mở bên trong có họng pháo liên tiếp r ộ i ra tô d i ệ u trên đầu hai cái lông s ù lỗ thai chớp chớp đã lan g hòa nữ sinh nhỏ giọng phần nàn cái gì miệng pháo đây là nguyên lực pháo đại bác không học tước một giây sau vay một tiếng một đạo quang lưu từ họng pháo đau nhức bắn mà ra xét qua hồn đồn còn lại những cái tia cánh đưa chúng nó tận gốc nổ đoạn một phương diện khác lợi dụng thần t à n g năng lực bị d ự c phóng xuất ra đại lượng nguyễn sói lưu n h ư ợ c hàm hướng rơi xuống đất cự trùng chỉ đi đàn sói liền gào thét lao vụt mà đi lúc này hồ nội liên kết thể trọng trọng đ ị a ném tới trên mặt đất chỉ là lần này va chạm liền để đ ị a thành nội bộ một trận lay động không ngừng có ảnh toàn ký tấm từ trên cao rơi xuống còn tốt trong thành nhân viên đã tiến hành tị nạn ảnh toàn ký tấm đập xuống tới mặt đất không có thương tổn cùng người đi đường trên mặt đất hồ nội liên kết thể một trận trượt chất lên cao mấy chục mét thạch lãng từng cái nguyễn lang linh xảo xông lên thạch lãng nhảy tới rơi xuống cự trúng thân、thể. điên cuồng tê h ố n g đứng lên dù vậy cũng không ngăn cản được cự trùng trượt ngay tại côn trùng trượt quỹ đạo phía trước đột nhiên l ó e ra một đạo hát ảnh chính là h à hạo cơ giáp hát lôi h à hạo hét lớn một tiếng nguyên lực bộc phát cơ giáp tại b ư ớ c lên nguyên lực ánh sáng bên trong hai tay trước theo đặt tại hồn đ ộ n cái tia trải rộng ngoại giáp trên đầu hát lôi hai chân dùng sức chống đỡ chạm đất mặt l i ề u mạng ngăn cản hồn đ ộ n liên kết thể tiếp tục hướng phía trước bị cự trùng đẩy ra ba trăm l i n sau hát lôi lúc này mới ngừng lại tiếp lấy hạ hạo khống chế cơ giáp lui ra phía sau hai bước sau đó hát lôi nâng lên xong quyền đi theo giống súng máy giống như nhanh chó mỗi một q u y ề n đều kéo lấy lấy lôi quang màu đen nện vào hồn độn đầu to bên trên liền dẫn phát mánh liệt bạo tạc trong lúc nhất thời hồn độn phảng phất bị ngàn vạn hỏa lực tập trung q u a n h tạc giống như đầu bọc thép bắt đầu vỡ toang vỡ nát lúc này trên bầu trời trường giang lôi kéo t ử vân bay xuống bạch ngọc thì khống chế cái kia như là ma thần quỷ thủ phối hợp thịnh dược tiên hai người phát động công kích đông hoàng cơ g i á p màu đen từ hồn độn quanh người trong bóng tối này ra trường kiếm vào côn trùng trong thân thể sau đó cơ giác một đường đi nhanh vạch ra thật lớn một đường vết rách tham lang pháo đại bác quất miêu huyền thuật cũng lần lượt rơi vào hồn độn trên thân đầu này hình thể khổng lồ liên kết thể bị hai cái học viện học sinh liên thủ đánh cho mảnh vỡ bay từ phía l i ê n tại bọn hắn coi là có thể xử lý hồn độn lúc đột nhiên hồn độn đầu to bay xuống đem h ắ c lôi đụng bay ra ngoài hát lôi đặc mông ném tới trên mặt đất đặc ở một gò núi chỗ đem gò núi ép tới tuân ra từng đầu vết nứt trong phòng điều khiển hà hạo rơi mắt nội đom đóm chờ hắn khôi phục lại xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ Trông thấy đông hoàng màu đen ra trong màu huyền đen h ư lúc nhất c tay u thời n đ hai cái học viện cơ giáp đều bị bước lui lúc này hôn độn mười mấy cây cánh tay bắt tại mặt đất chống lên thân thể côn trùng kia giống như cựu thú miệng hám mở miệng rộng kia bên trong quang mang b ư c lên đông nhiên p h u n ra ra một cô giống như phá áp lũ ô n g giống như đỏ thâm quang lưu theo hồn đội đầu to dương lên quang lưu kề sắt đất quét tới quét ra một đầu dài ước chừng bảy tám cây xô cháy đen khe ránh sau đó khe ránh này một đường nổ lên liệt diễm hóa thành một đầu thật dài lửa mang thanh dương thị bên trong binh đoàn trung tâm chỉ huy tất cả mọi người cảm giác được một cô mãnh liệt chấn động trên đỉnh đầu càng là vẫy xuống đại lượng bụi bặm thiết bị chiếu sáng không ngừng lói ra qua một hồi lâu mới khôi phục bình thường trên đài chỉ huy tay vị lan can tổng tham mưu trưởng lớn tiếng nói lập tức xem xét tổ phía dưới một đám phân tích viên m ộ ư ơ i ngón bay tán loạn kiểm tra vừa rồi một đợt kia trùng kích đối điệu thành tạo thành phá hư rất nhanh có số liệu đi ra đồng thời hiện ra tại trung tâm chỉ huy trên màn hình lớn mặt đất một đến hai mươi bảy hào bọc thép tầng hư hao mạch điện phá hư nghiêm trọng không cách nào tiến hành tự động sửa chữa cần nhân công chữa trị tổng tham l ư u trưởng sắp mặt nghiêm túc hiện tại lúc này tự nhiên không có khả năng tiến hành nhân công chữa trị nói cách khác cái k i ứ hai mươi bảy bọc thép tạm thời không cách nào chữa trị hiện lên bại lộ trạng thái đây chỉ là hồn độn một kích nếu là lại đến mấy lần công kích khó đảm bảo quái vật kia không thể phá hỏng đ ị a thành cùng mặt đất ở giữa một trăm hai mươi lăm tầng bọc thép lập tức đem tình huống này nói cho đoàn trưởng tổng tham l ư u trưởng tiếng nói mặt rơi lại có người kinh hô vật kia muốn làm gì chẳng lẽ nó còn muốn một lần nữa màn hình lớn bên trong hiện tại hoán đổi đến mặt đất c h ẳ n g cảnh chỉ gặp trên đại địa hồ n đ ộ n liên kết thể lần nữa hé miệng trong miệng có ánh sáng năng lượng quay cuồng tổng tham l ư u trưởng kêu to lập tức thông chi học viện cơ giáp để bọn hắn vô luận như thế nào thanh âm còn tại trong không khí phiêu đãng màn hình lớn bên trong hồ nội liên kết thể đã lần nữa phun ra cao năng quan lưu lần này nó tựa hồ có ch không có bởi vì phun ra quang lưu lực phản chấn mà ngầm đầu lên con quái vật kia không những dùng cánh tay bắt lấy mặt đất liền ngay cả cái đuôi cũng từng cây cắm vào đại địa nhờ vào đó cố định chính mình dùng cái này đến k h ô n g chế quang lưu góc độ để nó chỉ xéo mặt đất trung tâm chỉ huy lần nữa chấn động đồng thời lần này chấn động tiếp tục không ngừng màn hình lớn quang ảnh lấp lóe miễn cưỡng có thể nhìn thấy địa thành cùng mặt đất ở giữa bọc thép đang nhanh chóng bị dung xuyên hai mươi tám hào bọc thép hư hao hai mươi chín hào bọc thép hư hao bốn bọc thép hư hao tốc độ quá nhanh đến mức phân tích viên báo cáo đều theo không kịp đến đúng lúc này tổ một máy màu đen cơ giáp phóng tới cự thú một cái khác đài làm nhạt cơ giáp bay đi bắt được cơ giáp màu đen đem nó mang đi giữa không t r ú n g lại bông u tay khiến cho hạ xuống thế là bộ kia đen kịt cơ giáp hạng nặng một q u y ề n kéo lấy lôi quang trọng kích tại hồn độn trên đầu đánh cho hồn độn đầu to l ệ ậ h ra liên quan cái kia cô đánh thẳng vào địa thành bọc thép đỏ thân quang lưu cũng từ dưới nền đất bắn phá đi ra đem mấy cây số bên ngoài một ngọn núi nổ vỡ nát nhưng cũng đình chỉ phun ra nhìn về phía màn hình một tầng bọc thép tổn hại số tầng đứng tại năm mươi bảy tầng tổng tham mưu trưởng lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra lúc này trong trung tâm chỉ huy lại vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc nguyên lai hồn đội lúc này chuyển qua đầu há mồm cắn chưa kịp rơi xuống mặt đất cơ giáp h ạ n g nặng bộ cơ giáp kia chính là hát lôi vừa rồi gặp hồn đội muốn tại mặt đất cùng địa thành ở giữa mở động hà hạo lập tức để thịnh dực thiên phối hợp dùng một cái trọng quyền ngăn trở hồn đội nhưng không kịp rơi xuống đất toàn cảnh cửa sổ bên trong hồn đội cái kia mọc ra vòng, vòng trắng bệch răng nanh miệng rộng đã cắn tới hà hạo chỉ có thể nguyền rủa một tiếng sau đó tay chân dùng sức chống ra hồn đội miệm không để cho nó đem cơ giáp đột vào trong bụng có thể hồn đội lực cắ hà hạo mặt liền kìm nén đến b ọ bừng cơ giáp toàn thân cao thấp càng là điện hỏa hứa ra một chút bọc thép bắt đầu biến hình v ặ n vẹo đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là hồn đ ộ n trong miệng từng cây dâu thịt nhanh trong hướng hát lôi dò tới nó muốn hủy giải cơ giáp thu về ngoại giáp cùng trọng yếu vật dùng để tăng cường chính mình đúng lúc này hồn đ ộ n trong miệng trong bóng tối đông hoàng cơ giáp dần hiện ra đến chặn ngang ôm lấy hát lôi hai đài cơ giáp lần nữa lấp lóe xuyên tấu qua bóng ma xuất hiện tại hồn đậu dưới thân thể phương đi mau đông hoàng t ê u to điều khiển cơ giáp cùng tựa như thỏ chạy nhanh chóng h nhưng nó cũng không để ý đầu to hôn éo liền hướng phía bị cao năng quang lưu xé mở mặt đất lỗ hổng chui vào cánh tay huy động đầu này liên kết thể cực nhanh tiến vào trong lỗ hổng xuyên thấu qua từng tầng từng tầng bị dung xuyên bọc c é p tầng hướng địa thành tiến quân ta nhật hà hạo kém chút không có từ trên ghế nhảy dựng lên hét lớn không thể để cho đồ chơi kia chạy xuống đi đem nó bắt tới hát lôi đại bộ chạy đi đưa tay bắt được hồn đ ộ n một cánh tay cơ giáp hai chân để địa xinh xinh đem nó kéo lấy thịnh d ư c thiên trường giang cũng bay tới bắt được hồn đồn một cái đôi dùng sức hướng trên trời bay đi cái khác cơ giáp n h a nhau chạy đến d ù n trên i cầu tàu tổng tham l ư u trưởng nhìn trên mặt đất học viện cơ giáp giống phát củ cải giống như đem hồn đột liên kết thể hướng trên mặt đất kéo hình ảnh này nhìn có chút khối hài nhưng bây giờ không người cười được đi ra ai cũng biết để hồn đột tiến vào địa thành có hậu quả gì không cho nên hiện tại bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện học viện cơ giáp có thể ngăn cản tràng thai nạn này lúc này hồn đột những cái kia không có bị lôi kéo sau đó những cái đôi u kia từ mũi đao chỗ kích xạ ra từng đạo đỏ thâm trùng sáng ở trong không khí giao thoa tạo động đem hắc lôi tay phải chặt đứt đem đông hoàng cơ giáp ép ra đem bạch ngọc quỷ dị xuyên thủng đem tử hỏa hai trần cắt đứt lập tức học viện cơ giáp nhao nhao bị thương lại vô lực khống chế hồn đồn hồn đồn thừa cơ chui vào trong lỗ hổng cánh tay huy động từ những cái kia bị phá hư bọc thép tầng bên trong trải qua Cấp t ố c trận g 256, địa thành b á o n g u y c h rộn g thao tác sau số hiệu y sáu mươi tầng trở xuống bọc thép tầng bên trong phun ra đại lượng xương khói màu trắng đóng băng tề bắt đầu tràn ngập mỗi một cấp bọc thép tầng tràn ngập khuyết tán bên trong trong trung tâm chỉ huy từng cái thanh âm vang lên đóng băng tệ bắt đầu phát huy tác dụng cựu thú biểu thể bắt đầu kết xương cựu thú hoạt động bắt đầu hạ xuống một trăm linh cựu thú đình chỉ hoạt động cựu thú đình chỉ hoạt động trên màn hình lớn hồ nội liên kết thể quả nhiên ngừng lại cái này to lớn sâu bọ toàn thân kết băng bao trùm lấy thật dày xương tầng đang thiết giáp tầng bên trong đình chỉ hoạt động tổng tham mưu trưởng thật to nhẹ nhàng thở ra nói ra tiếp tục phóng thích đóng băng tể nhất định phải kiên trì đến đoàn trưởng bọn hắn trở về tiếng nói mới rơi hệ thống lại bắt đầu báo động không tốt kiểm tra đo lường đến c ự thú nội bộ có cao nồng độ năng lượng phản ứng màn hình lớn bên trong c ự thú sinh vật quang phổ chính phát sinh biến hóa có thể nhìn thấy tại c ự thú nội bộ bức xạ có thể kịch liệt lên cao từ một chút dẫn đến khuyết t á n đến toàn thân giờ phút này bọc thép tầng bên trong toàn thân bao trùm băng xương hồn nội mặt ngoài xương tuyết ngay tại tốc độ cực nhanh hòa tan tạo ra hơi nước cực nhanh thăng đi lên không từ mặt đất lỗ hổng dâng lên Vài i g â trung hồ tâm chỉ huy chấn động máy liệt khi màn hình lớn hoán đổi đến địa thành hình ảnh lúc chỉ gặp ảnh toàn ký màn trời chỗ có một áng đỏ sáng lên sau đó một đạo biên giới đen như mực ở giữa đỏ sấm như máu hạch tâm trắng loa ánh sáng chói mắt thác nước phi lưu thẳng xuống dưới đánh vào địa thành bên trong kết nối dung xuyên mặt đất nuốt sống một đoạn ngắn khu ngã tư đợi đến quang bộc biến mất địa thành bên trong khói đặc của cuộn đầy trời hòa tinh bị quang bộc xâm nhập đến sự vật tất cả đều hòa tan địa thành một đoạn ngắn khu ngã tư hoàn toàn biến mất xuất hiện một cái nối thẳng địa tâm sâu không thấy đáy cái hố m ả n h t i ê biến mất khu ngã tư phụ cận vừa vặn có cái chỗ tránh nạn nhưng bây giờ chỗ tránh nạn một vách tường biến mất mọi người cẩn thận từng ly từng t cái hố bốn phía bóng loáng không gì sánh được nham thạch đều đã kết tinh biến thành đen kị thủy tinh thể bên trong có ánh sáng màu đỏ chạy sôi lấp lóe lại nhìn phía trên địa thành trên không từng khối to lớn ảnh toàn ký điện tử ngay ngắn nhao nhao rứt xuống nện vào địa thành bên trong nện vào những cái k i a cổ kính trên kiến trúc lập tức địa thành bên trong tiếng ầm ầm đại t á c ngay tại ảnh toàn ký trên màn trời xuất hiện một cái cùng hố đất diện tích ngang hàng lỗ hổng màu đen trong lỗ hổng đột nhiên một bàn tay cực kỳ lớn đưa ra ngoài bắt lấy lỗ hổng bên l i ớ i sau đó nhô ra một viên họ chó động vật giống như đầu cái đầu này không gì sánh được cực đại mặt ngoài bao trùm lấy dày đặc giáp phiến không có con mắt không có lỗ mũi không có lỗ t a i chỉ có một tấm lộ ra sâm bạch r ă n g sắc miệng sau đó mọi người nhìn thấy một đầu to lớn sâu bọ từ màn trời trong lỗ hổng bò lên tiến đến vật này mọc ra từng cây như cùng nhân loại giống như cánh tay phần đôi vũ động hơn mười đầu giống như là xúc tu giống như cái đôi nó giống thạch sùng một dạng bò qua ảnh toàn ký màn trời sau đó đầu h ư ớ n g xuống phát ra gào thét chỗ tránh nạn bên trong một người nam nhân ngồi ngay đó không dám tin nói cự thú là cự thú cự thú tiến đến ngay sau đó chỗ tránh nạn bên trong vang lên tiếng thét chói thai tiếng la khóc loạn thanh một bảy hồn đ ộ n đ ố n g nhiên hướng chỗ tránh nạn kia nhìn lại đột nhiên bung lỏng da leo lên ở trên màn trời tay đ ố n g nhiên hướng chỗ tránh nạn kia nhào tới giữa không trung liền há hốc miệng ra tiếp lấy giống may đ ủi lại hình như cá voi ăn miệng rộng xúc đi đem chỗ tránh nạn tính cả phụ cận một mảnh kiến trúc toàn bộ xúc đổ sau đó miệng lớn khép lại đem nhân loại ở bên trong tính cả kiến trúc cùng một chỗ cắn nát nuốt vào trong bụng binh đoàn trong trung tâm chỉ huy thành chủ phòng làm việc thông tin tiếp tiến đến thanh dương thành chủ tại trong màn hình hát lớn làm sao bây giờ tự thú tiến đến phong đoàn trường、đấu. cơ giáp của chúng ta đâu vì cái gì không có ngăn cản đó tổng tham l ư u trưởng đầu đầy mồ hôi nhưng coi như chấn định nói phong đoàn trưởng ngay tại gấp trở về chúng ta ngay lập tức sẽ để mặt đất bên trên cơ giáp trở về địa thành thanh dương thành trù lắc đầu nói ta mặc kệ các ngươi làm thế nào nhanh lên nghĩ biện pháp tiêu diệt c ử thú ta bên này phải lập tức tiến hành địa thành khẩn cấp sơ tán hy vọng hết thể còn kịp tổng tham l ư u trưởng há h ố c m ổn nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói gì thông tin gián đoạn bên cạnh một tên tham mưu mắt nhìn cấp trên của mình nhỏ giọng nói trưởng quan hiện tại tiến hành khẩn cấp sơ tán chỉ sợ thương vong sẽ càng lớn đi Tổng t h a m lưu t r ư ở n giây c ư ờ khổ m sau thương ó i t khách học viện hiệu trưởng đoàn hồng xuất hiện tại màn hình lớn bên trong trường quan thêm lời thừa thãi ta liền không nói học viện chúng ta vừa vặn có ba cái cơ giác tại xin mời binh đoàn cho phép chúng ta gia nhập chiến đấu tổng tham mưu trưởng mừng rỡ gật đầu nói thật sự là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi à đoàn hồng hiệu trưởng xin mời học viện giúp bọn ta một chút sức lực đi đoàn hồng cười cười kết thúc thông tin thương h á c h học viện bên trong phòng hiệu trưởng bên trong tại tiêu thời nhìn soi mói đoàn hồng nhìn về phía một cái khác máy tính ban tiệp lão sư liền làm phiền các ngươi xuất kích lúc này kiến trúc khẽ chấn động đứng lên tiêu thời tại cửa sổ nhìn thấy ba đài cơ giáp tử chuyên dụng xuất kích thông đạo rời đi học viện đi trong thành đó là do ban tiệp dẫn đội lại thêm cái khác hai tên lão sư tạo thành đội ngũ cũng không lâu lắm cửa sổ k i ế n ông một tiếng chấn không ngừng sau đó ở trong thành nơi xa có ánh lửa dâng lên chiếu rọi tại tiêu thời trên khuôn mặt đoàn hồng cũng đi tới bên cửa sổ nhìn xem trong thành nhấc lên lửa nóng hưng hực hắn thở dài nói sau đó không biết sẽ diễn biến thành cái dặn gì tiêu thời nhìn hắn một cái nói bất kể như thế nào nhân loại chúng ta nhất định sẽ khu chụp cự thú nhìn về phía ngoài cửa sổ tiêu thời trầm giọng nói ta chính là tin tưởng vững chắc điều này mới trở thành một tên học viện đạo sư chương hai trăm năm mươi bảy long chiến tại giã một mươi ba chương hai trăm năm mươi bảy long chiến tại giã m ộ ư ơ i ba nhìn thấy mệnh lệnh trên đài trong màn hình lan qua thứ nhất cảnh giới khu chữ la riêng biết thanh dương đang nhìn thanh dương thị tình huống hiện tại rất tồi tệ địa thành mọi người vẫn lo lắng sự tình bây giờ ngay tại thanh dương trình diễn c ự thú đột phá 125 t ầ n g vỏ bóc thép đánh vào địa thành hiện tại địa thành bên trong có ba đài học viện cơ giáp đang giao chiến mặt khác mặt đất số đài còn lấy có thể tác chiến cơ giáp cũng chính thông qua xuất kích giếng trời trở về địa thành có thể tình huống vẫn như c ũ không thể lạc quan lúc này tiểu đội trong kinh nói chuyện phong thanh vũ thanh n â m vang lên một đến m ộ ư ơ i bảy hào xuất kích giếng trời thông đạo đã mở thả chúng ta sử dụng xuất kích giếng trời trở về địa thành tiến vào địa thành đằng sau ta sẽ người khác cũng nao nhao đồng ý căn cứ máy vi tính chỉ thị la diêm điều khiển bạch long chạy tới năm hào xuất kích giếng trời tiến vào lên xuống khoang thuyền cửa khoang đóng lại đằng sau bắt đầu chuyến về nhìn xem mệnh lệnh trên đài mặt đất độ cao số ghi cấp tốc biến hóa la diêm đã không có kích thứ nhất sử dụng xuất kích giếng trời cảm giác khó chịu đợi đến lên xuống khoang thuyền một trận lắc lư sau đó cửa khoang mở ra bạch long lập tức đập ra cửa khoang từ cửa khoang đi ra toàn cảnh cửa sổ bị ánh lửa chiếu sáng địa thành bên trong hỏa diễm hương thực chiến đấu vết tích khắp nơi có thể thấy được thiêu đốt kiến trúc vỡ tan đường cái bị ép vượt qua cầu vượt đứt gây không trùng xe c ắ p tuyến đường thậm chí ngã nằm trên đất không ngừng phun tung tóe lấy điện hỏa cơ giáp chờ chút đều tại miêu tả chiến đấu thảm liệt vết tích chiến đấu một đường di động trực chỉ thanh dương binh đoàn mà đi la diêm phóng mắt nhìn đi chỉ thấy khoảng cách binh đoàn tổng bộ cách đó không xa thành khu bên trong số đại cơ giáp đang cố gắng ngăn cản lấy cự thú chúng ta lên phong thanh vũ thanh âm tại trong tần số truyền tin văng lên la diêm bước nhanh chân hướng thanh dương binh đoàn tổng bộ phương hướng phóng đi giờ phút này khoảng cách binh đoàn tổng bộ không xa một mảnh thành khu bên trong một cái không có đầu mặc trong giáp chuẩn bị giáp thứ n h u lên lấy khác biệt chủng tộc đầu quỷ dị để hơn mười đạo đỏ thâm quang lưu đạo qua đạo thân ảnh này lập tức biến mất tiếp lấy bảy tám cái đuôi như sóng chập trùng k â sắt đất bơi đi mạnh nữa đi lên nhảy lên lộ bột lộ bột địa thứ tiến ma cơ tám môn cơ thể bên trong đem máy này ma cơ chống đỡ g i a không trùng lại tả hữu khai cùng xinh xinh đem cơ thể xé thành vô số mảy vỡ nhưng bị xé nước tám môn biến thành một tấm màu tráng âm trầm người giấy chân chính tám môn trốn ở một tòa cao ốc phía sau trong phòng điều khiển bạch ngọc nếp nhựng lên ánh mắt có chút điên cuồng hì hì hì hì cự thú này thật lợi hại tốt h hưng phấn thật kích động a cao ốc một bên khác phiến phiến trong cửa sổ chiếu dọi ra đài màu đỏ thám linh xảo cơ giáp thiểm dược mà qua đó là b à n tiệp cơ giáp hồng loan hồng loan tay cầm một thanh lưu kim đại thương vượt qua hồn đ ộ n l i ề n kết thể cổ tay xoay chuyển đầu thương x o a y múa quất vào hồn đ ộ n trên một cánh tay đem cánh tay kia đánh cho hết cốt vầy ra mùi thương đâm một cái một vùng liền đem cánh tay kia cho kéo đức để h đầu thương hướng phía dưới đ ô n g nhiên đâm một cái hồn đồn bên ngoài thân hộ giáp như là không có tác dụng bị đại thương đâm ra cái huyết động sau đó hồng loan b ư ớ c lên nguyên lực ánh sáng lưu kim đại thương chấn động mạnh một cái không biết ban tiệp x ử cái gì chứng kỹ khi đã có đạo đạo hồng mang từ hồn đồn thể nội phá xuất phanh hồn đồn trên lưng huyết nhục nổ tung nổ ra một cái cự đại lỗ hồng cơ hồ đem đầu này cự trùng chặn ngang nổ đoạn hồn đồn rốt cục cũng ngừng lại mười mấy cây cái đôi vận thành một trụ dung hợp tại một khối cũng từ mũi nhọn p h u n ra nhàn sắc nồng đậm cao năng quang lưu ban tiệp không giang ọ i cứng g ú t thương b h ồ n đ ộ n đ ố n g nhiên thân thể của bảy nửa đoạn sau thân thể như là ngồi chỗ cuối bay tới ngọn núi giống như đâm vào hồng loan trên thân vốn là nhẹ nhàng linh hoạt cơ giáp lập tức giống d i ề u đứt dây giống như bay ra ngoài đè nát một đầu cầu vượn lại ném tới lộ diện ban tiệp cấp tốc điều chỉnh tư thái hồng loan quay cùng túi thân dùng lưu kim trường thương đâm rơi mặt đất lôi ra một đầu bất quy tắc khe ránh lúc này mới ngừng lại h ồ n đ ộ n chuyển qua đầu hé miệng trong đó năng lượng nồng đậm quang mang liên tiếp hiện lên định phun ra cái tia có thể d u n xuyên nhiều tầng bọc thép cao năng q u a n bục bỗng nhiên có mát lạnh kiếm, lánh lên. Sau đó một đạo xanh nhạt kiếm quang bay lượn mà、tới. chẳng tại hồn độn đầu to bên trên, cắt ra giày, chui thịt, hồn độn đầu cơ hồ bị trẻ thành hai、nữa. Hồn độn cao năng thổ tức bị đánh gãy, nhưng bị Hồng thân thể, độn bên trên, trong độn nửa. độn năng Loan nổ tung thân thể, để kiếm quang ra đầu để đầu để to cắt trẻ tức vào cao bị bị bị ra rắp cơ dày, gãy, i k ế một quang đầu. ra vóc Tại m trận dâu thịt l ú c đích cấp tốc liên kết đằng sau liền khôi phục như thường hồng loan trong phòng điều khiển ban tiệp có chút thở dốc mặc điều khiển phục nàng lúc này một thân đường công lộ do đáng tiếc không ai thưởng thức nàng xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ nhìn lại trông thấy một máy xanh mực chủ sắc lưu kim hoa văn có kỳ lân đồ án cơ giáp chạy vội mà tới thần tướng cấp cơ giáp xanh lên ban tiệp thở ra một hơi nói khẽ cuối cùng tới ngay sau đó mệnh lệnh trên đài xuất hiện một cái cửa sổ phong thanh vũ thân ảnh xuất hiện ở trong đó tiểu tiệp ngươi cùng học sinh rời đi trước sau đó giao cho chúng ta xử lý ban tiệp không có cậy mạnh gật gật đầu liền kêu gọi bạch ngọc lưu nhược hàm tô d i ệ u bọn người triệt thoái phía sau xanh lên một ngựa đi đầu phóng tới hồn đ ộ n l i ề n kết thể trường kiếm vũ động đã cùng c ự thú này chém giết tại đài cơ giáp này hậu phương mười mấy đài cơ giáp tuần tự đi vào gia nhập vòng chiến ở trong đó liền có la diêm bạch lòng tám môn trong phòng điều khiển nhìn thấy la diêm cơ giáp bạch ngọc trong mắt tuân g a mừng rỡ quá tốt rồi la đồng học không có chuyện tại toàn cảnh cửa sổ bên trong nàng đưa mắt nhìn bạch long trải qua thoáng qua đi xa một bên khác xanh n g u y ê n cơ giáp lúc này hai tay nâng cao nguyên lực bốc lên tại cơ giáp phía sau hiện hiện thanh long hư ảnh một giây sau trường kiếm manh liệt hướng phía trước b ổ nguyên lực mãnh liệt mà đi hóa thành hình rồng vòng quanh hồn đồn xoay quanh điên cùng liếm láp cự thú huyết đ ụ c cuối cùng nào h về phía hồn đồn thân thể thanh quan g đại tác nổ ra một cái thẳng tới thể nội lỗ hổng to lớn chiến kỹ long chiến tại giã một kích thành công phong thanh đỉnh kêu to thừa dịp hiện tại Hắn điều k l i c này xanh g n bước thập n h tiêu trưng bác n hai n cái hổng người cơ giáp tả hữu loại ra một thương một kiếm đem đánh tới cỡ nhỏ hồn đội ngăn không để cho bọn chúng ngăn cản bạch long đường đi tiến lên la diêm đem quái vật kia làm thịt chương hai trăm năm mươi tám chẳng lành hai ba chương hai trăm năm mươi tám chẳng lành hai ba la diêm không nói t i ế nào g n chỉ dùng hành động đáp lại bạch long đ ố n g nhiên xông về phía trước đi trường kiếm phá quân vóc ra hồn đồn thể nội tổ chức hướng phía đúng như chi nhãn tầm mắt bên dưới bị mục tiêu xác định đi ra đ o à n kia sinh vật ánh sáng s á m tiến lên d u n g hợp gần hai mươi đầu phân thể sau cái này liên kết thể tuy nói không có trước đó tăng môn sát khổng lồ như vậy nhưng cũng là cái quái vật khổng lồ tại thể nội dung nạp xuống gần trăm mét độ cao cơ giáp dư sải bạch long cường lạnh xâm nhập hồn đ ộ n thể nội la diêm thời khắc chú ý những cái kia hướng cơ giáp mở rộng tới muốn hủy đi cơ giáp tiến hành dung hợp xúc tu tại phía sau hắn t h ẩ m tiêu b ọ n người bốn năm đài cơ giáp nhắm mắt theo đôi theo sát phía sau thay la diêm chia sẻ cùng phân tán áp lực chi tiểu đội này không ngừng xâm nhập lúc này một máy ở vào cuối hàng h u y ề n cơ bị những cái kia chia ra tới cỡ nhỏ hồn đồn bỏ đầy toàn thân những vật này điên cuồng phá hư cơ giáp phóng thích cao năng chùm sáng cắt chém dùng miệm gầm lấy tay xé cơ giáp mới đầu còn có thể thời gian dần trôi qua cơ năng tê liệt ngoại giáp trong khe hở không ngừng nhảy ra điện hòa hoa có đội viên quay đầu mắt nhìn thầm tiêu lại quát đừng nhìn tiến lên tiến lên bộ kia bị cỡ nhỏ hồn đ ộ n bao phủ cơ giáp trong phòng điều khiển một người tướng mạo thô hào cơ giáp sư nhìn xem toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ những cái kia đáng sợ thân ảnh á âm thanh l ấ y xuống mũ giáp hắn từ đầu nón trụ tường kép bên trong lấy ra một tờ ảnh chụp trong tấm hình là cái luyện truyền hàm xúc nữ tử mặc sân sám ngồi tại toan chi một trên đế tư thái non chính hắn đem tấm ảnh chụp này che tại ngực nhắm mắt lại giang giáp giang giáp toàn cảnh cửa sổ vỡ nát. một cái hồn đồn chui đi vào mở ra miệng to như chậu máu hướng cơ giáp sư tạp tới cơ giáp sư bỗng nhiên mở mắt giận dữ hét lũ tạp trùng cho ra ra chết chế quang mang từ phòng điều khiển phía dưới dâng lên cấp tốc thẩm thấu sàn nhà từ phá toái toàn cảnh cửa sổ chỗ xuyên suốt ra ngoài giống như hút nhật đông thăng chiếu phá khắp nơi bạch long trong phòng điều khiển la diêm bỗng nhiên nghe được phía sau vang lên đinh thai nước góc bạo tạc tiếp lấy cùng bạo sóng xung kích mang theo nóng dực khí lãng gào thét xoắn tới chấn động đến cơ giáp có chút r u n động hắn không nói gì chỉ là nắm máy cảm b n g tay khớp xương chắn toàn cảnh cửa sổ phía trước h ồ n đội nội bộ huyết đ ụ c tách rời lúc rơi xuống đất hóa thành vài đầu h ồ n đội những này lại không là trước kia cỡ nhỏ h ồ n đội mà là cùng cơ giáp không xê xích bao nhiêu cự thú bọn chúng cùng liên kết thể huyết thị tương liên giống như biết hành tàu khí quan hướng đột kích đội đánh tới chúng ta mở đường t h ẩ m tiêu hét lớn một tiếng cơ giáp nhanh chân phóng đi trong tay một thanh đại thương quét ngang đem hai đầu cự thú phát hướng về phía bên trái trương bắc cũng kêu dê đ ồ n thanh cơ giáp x u n g trước nâng lên trọng vẫn ngăn chặn một đầu cự thú đưa nó hướng phía bên phải đẩy đi lập tức bạch long phía trước thông hành không trở n ạ i la diêm không nói nhảm xông qua vài đầu cự thú chặt đường con đường sau đó phải dựa vào chính hắn đi trường kiếm phá quân huy động chém ra một mảnh núp bích cơ giáp xuyên qua đi vào một cái cự đại khang thất bên trong ở chỗ này có một loại giống như trái tim giống như nhưng chừng trăm mét cao khí quăng có quy luật co vào bành trường lấy vật k i a bên trong có một đoàn quận mình đứng lên sinh vật ánh sáng xám hôn độn chủ thể liền ở đó la diêm lúc này để cơ giáp nâng lên trường kiếm liền muốn dùng t u y ệ t học đem một kiếm mang đi ngay vào lúc này trong lòng b ỗ n nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ n ầ m đầu nhìn lại khang thất trên không có đoàn bóng đen rơi xuống mang theo tinh hồng huyết quang trực tiếp đánh rất b ạ c h lòng không tránh không lùi trường kiếm hoành giá t r ọ i cứng cái này một cái chém thẳng vào khi va Và chạm âm to rõ không gì sánh được trong phòng điều khiển la diêm mọn hừ một tiếng chỉ cảm thấy ngực cứng lại nhưng cảm giác này loẹ lên m à gãy đảo mắt khôi phục huyết tinh toàn diện cường hóa lấy thân thể của hắn dù là không có sử dụng hóa dòng t ư thái hiện tại la diêm cường độ thân thể cũng viễn siêu cùng cảnh hóa dòng chỉ bất quá đem chi lực phát huy đến cực hạn mà tại trạng thái bình thường la diêm cũng muốn so hấp thu huyết tinh trước chính mình cường hoành rất nhiều chống đỡ chém thẳng vào sau bạch long thuận thế trước ép đội thủ làm công phá quân lấy thế thái sơn áp đ ỉ n h cường ngạnh thôi động đối thủ đem ép hướng phía dưới muốn một kiếm đem đối phương chém đúng ra sinh tử ngay tại cái này ngắn ngủi trong n g y mắt lúc này đoàn kia thân ảnh quang mang sáng lên màu đỏ thân quang mang chiếu sáng một tấm miệng lớn phát họa ra một đầu hồn đ ộ n thân hình nhưng đầu này huyết nhục phân thân chỉ có hai cánh tay đồng thời cánh tay phía trước đều kéo rơi biến hình hóa thành một đoạn huyết hồng cốt nhật cái kia như cụ không có con mắt cái mũi lỗ h a i đầu sói giờ phút này miệng há mở bên trong cao năng quang lưu sắp sửa dâng t à o la diêm quyết định thật nhanh để cơ giáp từ trên c h u ô i kiếm v u n g ra một tay đ ồ n g nhiên thôi động hồn đồn c ầ m đem viên kia đầu sói đẩy hướng phía trên để cái kia đ ạ o dâng lên m à r a đỏ thâm quang lưu xông lên giữa không trùng dùng xuyên khang thất trên không tổ c h ứ c cái kia hồn đồn phân thể vội vàng vào sau kéo dài khoảng cách đ ỉ n h chỉ phát xạ quang lưu tiến tới toàn thân nhanh chóng lan tràn lên thần kinh cùng mạch máu đồng thời huyết quang thấu thể m à ra dâng lên từng tia từng sợi nhật khí nó hình thể cũng hơi có bành t r ư n g tàn mát ra một k h u ngang ngược cùng hung sát chi ý bạo tàu gạo thét công kích bạo tàu hồn đồn phân thể giống người một dạp lên hai tay huyết cùng bạch long trường kiếm không ngừng chạm vào nhau bạch long một bước cũng không nhường la diêm nguyên lực s o n g h u y ệ t khai nguyên vòng nguyên lực bộc phát quan diễm dân trào cơ giáp song cầm trường kiếm phá quân kiếm thế thảm liệt cùng hồn đồn xong nhận kết nối xô ra từng chuỗi hỏa hoa lưới kiếm giao kích cơ giáp cự thú thắt thân phá quân cùng huyết nhận kích minh liên tiếp khang thất bên trong đinh đinh đ a g đang giống như rèn sắt thanh em vang lên không ngừng liên tiếp làm cho không người nào có thể hô hấp kéo dài đối công sau la diêm nhất kiếm bổ v à hồn độn vai trái đem cánh tay kia bổ xuống người sau huyết nhận âm nhận giáp giày bích trướng cùng thủy khí sơn ý luân phiên cắt giảm sau tại toàn cảnh cửa sổ bên cạnh xe qua đem cơ giáp trên bờ vai đặc trùng ngoại giáp vạch ra một đạo không cạn lỗ hổng điện hỏa phân l u n ra la diêm điều khiển cơ giáp một cước đá vào cái phân thân này bên trên đem hồn độn phân thân đá bay bạch l o n g thừa cơ điều chỉnh tư thái dơ cao trường kiếm nguyên lực gào t h é t c u ố n ngược hướng phá quân đem trường kiếm độ ra một tầng kim quang có chút tụ lực phá quân hư trạm nguyên lực lấy một loại nào đó đặc biệt quy luật sau khi va chạm bộ phát dọc theo trường kiếm chém qua quy tích dâng trào ra một mảnh như là cực quang gi trong nháy mắt tại cái này khang thất bên trong đã phủ lên một đạo màu bạc trường hồng tuyệt học một vùng trường hồng nhưng ở lúc này đầu kia hồn đồn phân thể p h ầ n bụng đ ố n g nhiên vỡ ra miệng lớn cái kia to lớn rác hút đ ố n g nhiên khe hấp bạch long chém ra ánh sáng cầu v ò n g lập tức chết đi mục tiêu từ hồn đồn chủ thể ẩn thân cái kia khí quan bên cạnh x ả qua cắt xuống thật mỏng một m ả n h trường hồng đi xa đều căng vào cái kia hồn đồn phân thể trong miệng lớn lại hóa thành khói xanh khuynh khắc tiêu tán dễ dàng cho giờ phút này cái kia bị cắt đứt xuống một lớp mỏng manh khí quan g đột nhiên từ trong ra ngoài xuyên suốt hồng quang báo hiệu xui xẻo chương hai trăm năm mươi chín tự bạo đến ngược chương hai trăm năm mươi chín tự bạo đến ngược thanh dương binh đoàn trung tâm chỉ huy tổng tham mưu trưởng v n đài chỉ huy rào chắn cả người cơ hộ đều nghiêng ra thân cầu màn hình lớn bên trong có thể nhìn thấy hồn đ ộ n liên kết thể cùng binh đoàn cơ giáp kịch chiến không nớt cơ giáp phương diện lấy phong thanh đình xanh lên cầm đầu cộng thêm mười mấy đài cơ giáp khó khăn lắm quấn lấy con cự thú kia làm cho không còn tiến lên tổng tham mưu trưởng cảm khai nói chỉ sợ ngay cả sở triệu cũng không nghĩ tới chính mình tạo nên cự thú sẽ đối với địa thành sinh ra uy hiếp lớn như vậy dưới hạng kiểu mặt sinh vật kỹ sư vi kiệt lắc đầu nếu như là sở triệu k h ô n g chế lời nói hôn độn sẽ không thay đổi đến đáng sợ như vậy hôn độn bây giờ trở nên đáng sợ như vậy rất lớn trình độ là bởi vì sở triệu chết mất đi k h ô n g chế toàn bằng bản năng đang hành động nó nuốt t r ừ n g rất nhiều cự thú đã dung nạp cái khác cự thú tế bào ở trong quá trình này đã phát sinh biến hóa tại cự thú tiến hóa bản năng điều khiển hôn độn mới có thể siêu quy cách t r ở thành biến thành hiện tại như vậy khó giải quyết bộ dáng t ổ nói g trưởng gật gật đầu, ngược lại là tán đồng không không dung tham tán kiệt cái quan điểm này. Nếu là do sở triệu thôn thú, thú tế chỉ huy, chắc hẳn sẽ không để cho hồn độn đi thôn vệ thú, sẽ không để cho hồn độn đi dung hợp cái khác quan lai điểm lưu lại là là đầu, Nếu sở này. độn độn n để đi để đi cái cự cái cự vi bào. vệ do sẽ sẽ như vậy hồn đ ộ n cường độ cũng liền như trước đó nghiên phán không đến được thượng giai nhưng vượt qua trung giai cũng chính là siêu trung giai tiêu chuẩn loại kia trình độ là sẽ không dẫn đến tình huống chuyển biến xấu thành hiện tại cái dạng này lúc này màn hình lớn bên trong hồn đ ộ n liên kết thể há m ồ t muốn phát xạ loại k i a dung xuyên nhiều tầng vỏ bọc thép cao năng quang bục cơ giáp xanh nguyên bỗng nhiên tránh trước trường kiếm bổ tới đem cái k i a đạo cao năng quang bục chém nát chia mấy c h ụ c đạo cao năng t u â n gia đánh phía bốn phương tạm hướng lại là một đợt liên miên không dứt bạo tạc trung tâm chỉ huy mãnh liệt lắc lư màn hình lớn bên trong thành khu số thương vong số lượng lần nữa lên cao tổng tham mưu trưởng nắm chặt nắm đấm đúng lúc này trong trung tâm chỉ huy vang lên cảnh báo thế nào tổng tham mưu trưởng kêu lên năng lượng số ghi dị thường có phân tích viên kêu lên phát hiện hồn đội liên kết thể trong thân thể năng lượng số ghi phát sinh dị thường cao nồng năng độ l ư hồn hồn từ mô hình bên trong có thể nhìn thấy một khi hồn đồn tự bạo đủ để phá hủy cả tòa địa thành thậm chí sẽ sinh ra cao độ chấn động sóng địa chấn phạm vi ảnh hưởng vượt qua mấy trăm cây số bông Vi kiệt chẳng qua là lúc đó hắn căn bản không có tưởng tượng qua chính mình sau khi chết cự thú mới có thể khởi động hiện tại sở triệu chết đại khái không ai có thể giải trừ đạo mệnh lệnh này mà bây giờ hôn đột lại gặp phải nhiều phương diện ngăn cản dưới loại tình huống này vì thi hành mệnh lệnh nó mới có thể đạt được tự bạo kết luận tổng tham mưu trưởng h é t lớn lập tức thông chi đoàn trưởng c ự thú muốn tự bạo đến tại tự bạo trước chém giết nó còn có tính toán hồn độn thể nội năng lượng đến tự bạo mát trị số thời gian hàn tiếng nói mới rơi vi kiệt liền kêu lên không có khả năng công kích nó hiện tại đối với nó tiến hành bất luận cái gì trí mạng tính công kích đều sẽ sớm dẫn bạo tổng tham mưu trưởng một chút sửng sốt không có khả năng công kích vậy làm sao bây giờ một bên khác phân tích viên thì cho ra kết quả không đến một phút đồng hồ chỉ có năm mươi giây tả hữu năng lượng liền sẽ đến mát trị số nghe được câu này tổng tham mưu trưởng biến sắc trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu song hồn đ ộ n thể nội bạch long trong phòng điều khiển la diêm nhìn về hướng chủ thể chỗ khí q u a n đang muốn khai thác hành động đột nhiên mệnh lệnh trên đ à i hiện hiện cửa sổ nhấp nô từng đạo tin tức hồn đ ộ n liên kết thể trong thân thể năng lượng số ghi phát sinh dị thường cao nồng độ năng lượng phản ứng xuất hiện năm mươi giây sau đem đến năng lượng mát trị số đến lúc đó buộc phát lực lượng đủ để phá hủy địa thành cảnh báo hồn đồn chuẩn bị tự bạo cảnh báo không có khả năng công kích nếu không sớm dẫn bạo bốn cái này la diêm mở to hai mắt hồn đồn muốn chuẩn bị tự bạo hắn xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài cái tiết như đồng tâm bận giống như khí quan toàn thân xuyên suốt hồng quang bốn phía nhô ra từng cái cua kén bên trong quang mang n ồ n g đậm như máu từng cây mạch máu từng đạo thần kinh tất cả đều dị thường hở ra cũng không lúc nhảy n h ó t màu đỏ điện x a đây hết thể đều là sắp sửa bộc u phát điều báo binh đoàn kinh đang chết tại sao có thể như vậy chúng ta đã làm đến loại trình độ này chẳng lẽ còn không cách nào ngăn cản sao cái tiết r ư ớ c đó người hy sinh chẳng phải là hôn đản nếu không chúng ta đ ụ một cái đủ loại thanh âm vang lên nhưng là rất nhanh phong thanh, đình, âm thanh vang dội vang lên an tĩnh người nơi đó tình huống như thế nào cảm thấy có cơ hội ngăn cản sao la diêm nhìn về phía toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt ta đã nhìn thấy hồn đ ộ n chủ thể nó có cấp tại một cái khí quan bên trong lúc đầu ta có cơ hội phá hủy nhưng bị một đầu phân thể quấy nhiễu phong thanh đình thanh â m đ ắ g chát nói như vậy không có cơ hội sao la diêm đỏ trong mắt sáng lên ngân thập tự tin h không còn có hy vọng hắn giải trừ tất cả hạn chế để trong tầm mắt phiêu khởi đại lượng số ghi y đồ bắt chủ thể căn nguyên nếu như có thể phá hủy căn nguyên lời nói hẳn là có thể tại không dẫn bạo hồn đồn cũng đồng thời tiêu diệt nó có đúng không phong thanh đình trầm giọng nói vậy liền đánh cược một lần la đồng học xem ngươi rồi la diêm đã nghe không được phong thanh đình lời nói hắn giờ phút này tinh thần tập trung ở sinh vật kia ánh sáng sáng bên trong sau một lát hắn thấy được một đầu màu đỏ thấm sói con nó tại đoàn kia ánh sáng sáng bên trong lúc gần lúc hiện thỉnh thoảng vươn cổ gào thét căn nguyên h i ệ n hiện la diêm lúc này điều khiển bạch long đi thẳng về phía trước vừa tiếp cận cái kia khí quan nó mặt ngoài cua kén liền nhao nhao pha toái bên trong năng lượng lúc này hạt hóa quyết tán giống như thái dương đốm sáng giống như loái a cuốn về phía bốn phía bạch long mới vừa tiếp cận giáp g à y bình c h ư ớ liền kịch liệt l o i lên la di hắn phát hiện càng là tiếp cận c ă n g nguyên liền nhìn kỹ vì một kích tất chúng hắn cần càng tiếp cận một chút đón thêm gần một chút g i a n giác giáp g i à y bình chướng chuồn hai lần triệt để vỡ tan sau đó cơ giáp quanh người thủy khí sơn ý thay thế bình chướng tiếp nhận a n mòn cũng tại cái kia quan g diễm trói mắt bên trong b ú t hơi lên từng tia từng sợi khói xanh mệnh lệnh trên này một cái tính thời gian trong ngoài thời gian chỉ còn lại có ba mươi hai giây chương hai trăm sáu mươi nguy hiểm giải trừ một ba chương hai trăm sáu mươi nguy hiểm giải trừ một ba người ở trong phòng điều khiển cứ việc có cơ giáp bảo hộ nhưng ở cộng cảm hệ thống tác dụng dưới la diêm vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cũ kinh khủng nhiệt lực nhiệt độ của người hắn cũng theo bắt đầu lên cao sắc mặt dần dần xích hồng cái chán hiện hiện điểm điểm mồ hôi cảm thụ được cái kia phảng phất muốn đem thân thể đốt thành than cốc nóng rực la diêm khỏe miệng ngược lại một chút xíu dương lên ngươi muốn ngăn cả ta ngươi muốn đốt c h ế t ta ngươi sợ hãi n g u y ê n lai、like、ngươi cũng sẽ sợ trong lòng của hắn hút ác giống như nào về phía hỏa diễm bơm bướm hét lớn một tiếng thao túng cơ giáp mánh liệt hướng phía trước đâm vào quan sơn hải thủy khí sơn ý nhanh chóng tiêu hao thoáng qua đã mở nhặt như nhưng ở lúc này mảnh kia hư ảnh đ ỗ n g nhiên hướng ở giữa một chút co vào tiếp lấy lại như cùng vũ trụ nổ lớn giống như bành trướng quyết tán một giây sau to lớn nguyên thần hư ảnh đứng ở bạch l o n g cơ g i á p trước tôn này nguyên thần vừa hiện thân hai tay chia hai bên trái phải quang mang đỏ sầm kia liền hướng hai bên tách ra đồng thời nguyên thần trên thân c u ố n quanh đầu kia thanh dao lập tức thoan đi qua há mồm p h u n ra ra hư h ả o dòng nước hư h ả o dòng nước cùng quang mang đỏ sầm tiếp xúc người sau lập tức cảm đạm người trước thì biến mất vô hình tại nguyên thần hư ảnh trợ lực la diêm đốn cảm giác áp lực giảm nhiều cơ giáp nhanh chân hướng về phía trước đúng như chi nhãn trong tầm mắt hồn đ ộ n chủ thể sinh vật ánh sáng s á m đã chiêm cứ tầm mắt toàn bộ cái k i a như ẩn như hiện đỏ thấm sói c o n càng thêm rất sống động hồn đ ộ n căn nguyên tựa hồ phát giác được la diêm uy hiếp cái kia sói con chi trước ngồi ngày sơ p h ụ c thấp phần đôi u nhét lên hướng la diêm phát ra y mắng gà o thét theo căn nguyên gà o thét viên kiệt như đồng tâm bẩn giống như khí quan bơm ra càng bàng bạc lực lượng quan g mang đỏ sầm đại thịnh nguyên thần hư ảnh biên giới nổi lên hồng quang đầu kia thanh dao càng là dâng lên từng sợi khói xanh trên thân thể nồng đậm thanh lân nhan sắc d la diêm nhớ tới những cái kia tại hồn đồn chi họa bên trong hy sinh cơ giáp sư trong mắt lệ khí đại tắc bạch long lại hướng phía trước đi nguyên thần hư ảnh đã bước cho đến cùng cơ giáp trùng điệp đầu kia phai màu thanh dao lại không chủ động xuất kích mà là thu hồi vờn quanh m ộ n phía dùng cái này để chống đỡ hồn đồn quang mang đọ sầm kia bên trong bức xạ ăn mòn la diêm đang điều khiển phục bên trong làn da đống nhiên dựng thẳng lên từng mảnh long lân tiếp lấy bình nằm bao trùm khắp toàn thân trong nháy mắt long lân liền nằm bao t ù m khắp n t la diêm hô hấp dồn dập dứt khoát lấy xuống mũ giáp phun ra một ngụm nhiệt khí l hồn đồn căn nguyên đã càng ngày càng rõ ràng la diêm tưởng tượng chính mình hướng cái kia đỏ thấm sói con rỗi ra hai tay lúc này nguyên thần của hắn hư ảnh đồng bộ động tác nâng lên hai tay t h a m dò vào viên kia đã giống như màu đỏ như mặt trời khí quan bên trong trong máy mắt la diêm biểu lộ liền quay khúc dữ tợn chỉ cảm thấy chính mình hai tay phảng phất trực tiếp cắm vào nước thép bên trong đúng như chi nhãn trong tầm mắt sinh vật ánh sáng sáng bên trong đầu kia đỏ thấm sói con không ngừng người lại đột nhiên quay người muốn bỏ chạy la diêm mượn hừ một tiếng nguyên thần hư ảnh hai tay tìm tỏi đến cùng la diêm kêu thảm một tiếng k h o mắt tơ máu b nhưng này chỉ đỏ thấm sói con lại bị gắt gao cố định trụ không cách nào đ à o thoát tính thời gian bề ngoài số lượng đẻ nhót chỉ còn ba giây trường kiếm phá quân dơ cao hóa thành lôi đỉnh bộ c h ú n g đầu kia đỏ thấm sói con sói con hình thể lập tức dừng lại theo đã nổ tung hóa thành vô số tin tức cùng ký hiệu kích xạ hướng bốn phương tám hướng sau đó tại la diêm trong tầm mắt những tin tức kia cuối cùng tổ hợp thành bốn chữ lớn căn nguyên phá diệt hồn đ ộ n bên ngoài cơ thể xanh lên các loại cơ giáp đã xa xa t ố i lui hồn nộn liên kết thể toàn thân bành trướng ra trướng đến tỏa sáng bên trong mắt trần có thể thấy quang mang đỏ sậm như máu phun trào trong phòng điều khiển phong thanh đình nhìn về phía mệnh lệnh đài tính thời gian bề ngoài số lượng nhảy nhót hai giây còn thừa lại hai giây lúc này đã có một đạo quang lưu phá vỡ hồn đồn thân thể thẳng tắp phóng tới không trung tại ảnh toàn ký trên màn trời sẽ qua lập tức dung xuyên địa tầng nhấc lên bao quanh liệt diễm thấy cảnh này tất cả mọi người trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu s o n g đúng lúc này hồn đồn trong thân thể con mang tựa như là bị đẻ xuống chốt mở đèn điện giống như không có chút nào điểm báo trước đột nhiên do tác sau đó liên kết thể từ đầu tới đôi từ làn ra đến khí quan từng khúc băng tán hóa thành bông bồ ù công anh trôn vùi vào vô hình chỉ có một ít bị hồn đ ộ n thôn vệ cự thú hoạch tâm lưu lại xuống tới tại đ â y trời phất phới bông bồ ù công anh bên trong phong thanh đình thấy được vài khung cơ giáp tụ tại một khối dùng trọng tuấn h kết bình t r ư ớ n g bảo hộ lấy chính mình chỉ là hiện tại trọng tuấn h hỏa tan đến không có hình dáng bình t r ư ớ n g cũng khối khối pha thoái cái kia vài máy cơ giáp bọc thép cũng có hỏa tan vết tích điện hỏa hoa phun tung toẹ không ngừng động cơ nổi dẫn lấp lóe tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt mà ở phía xa bốc lên nóng khói bên trong một bộ cơ giáp đi ra bật lòng cơ giáp bọc thép nghiêm trọng hòa tan rất nhiều nơi thậm chí bại lộ khung x ư ơ n g đầu siêu hạch ma trận đã hư hao rất nhiều cắp điện dung đoạn t r ầ n trụi phun t u n g tóe lửa cháy hoa may mắn động cơ cùng lò năng lượng các loại trọng yếu trang bị không có hư hao bằng không mà nói cơ giáp lúc này dù là không bạo tạc cũng không thể động đậy trong tần số chuyến tin la diêm tiếng nói khàn khàn nói đã phá hủy hồn độn chủ thể nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành trong kinh nói chuyện an tính một lát tiếp lấy gieo họ như sấm làm được tốt la diêm đ ư n g học làm được xinh đẹp tiểu tử tháng chúng ta thắng đây không phải đang nằm mơ chứ ta còn sống ta còn sống nghe trong tần số truyền tin những âm thanh này phong thanh đ ỉ n h thật d à i thở ra một ngụm trung khí lấy xuống ngũ giáp nằm trên ghế nhắm hai mắt lại bạch long ngừng lại phong điều khiển mở ra la diêm đi ra nhìn về phía địa thành thanh dương thị hỏa diễm khắp nơi đạo đạo trong khói đen hỏa tinh phiêu linh nghiêng nghiêng đâm vào trên không vượt qua một phần tư thành khu bị phá hủy nghiêm trọng nhất là hồn đ ộ n dung xuyên địa thành cái kia cự hình hố đất về phần kẻ tử thương càng là vô số kể la diêm liếm môi một cái chỉ cảm thấy đầu lưỡi phát mặn một cỗ mùi dì sắt tại trong miệm tràn ngập ra hắn lấy tay cóng chùi miệng môi mu bàn tay tất cả đều là vết máu la diêm nghe được có người gọi la diêm túi đầu nhìn lại nhìn thấy thẩm tiêu bị trương bắt mang lấy chính đưa tay hướng chính mình vung tay cũng giơ ngón tay cái lên la diêm khỏe miệng giơ lên sau một lúc lâu địa thành bên trong dần dần có ánh đèn sáng lên đồng thời phát thanh vang lên cự thú đã tiêu diệt cự thú đã tiêu diệt nguy hiểm giải trừ địa thành bên trong may mắn còn sống sót chỗ tránh nạn một cái tiếp một cái mở ra mọi người từ chỗ tránh nạn đi vào trong đi ra nhìn xem phá hư nghiêm trọng trở nên đổ nát thê lương thành thị không có trải qua cự thú thiên t a i bọn hắn lần thứ nhất trực quan cảm nhận được c ự thú mang tới phá hư cùng uy hiếp mà vào hôm nay thanh dương thị bên trong vượt qua một trăm không không không người chết vì tai nạn lại không cách nào thể nghiệm đến đây hết thảy bọn hắn biến thành băng lãnh số lượng biến thành băng lãnh bộ đ ị a biến thành trong gió kia từng tiếng nghẹn nào chương hai trăm sáu mươi mốt đội trưởng quyền hạn hai m ư ba chương hai trăm sáu mươi mốt đội trưởng quyền hạn hai m ba mấy ngày sau buổi sáng la diêm mặc rất phổ thông công nhân phục mang theo một đỉnh mũ lơi c h a i hành t ầ u tại đường tắt phức tạp tiểu điểm xen vào nhau thành khu bên trong tuyệt không lộ ra đột、nột. phóng nhãn nhìn lại cao thấp sen vào nhau gạch đỏ sắt lá chỗ dựa vào từng cây đen xì cột điện phía trên r á n l â y các loại miếng quảng cáo từ nha s i đến trọng kim cầu con chỗ nào cũng có trên đỉnh đầu thì là do vô số dây điện răng khắp nơi dựng đi ra một mảnh phức tạp ô lưới vậy liền giống một t ấ m lưới chăm chú địa vong ở phía dưới này cư dân nơi này là thanh dương thị việc không ai quản lý khu vực tam giáo cựu lưu g i n g rắn lẫn lộn cũng là hắc vu các loại lớn nhỏ tổ chức thích nhất địa phương nơi này tàng ô nà cấu mà còn đùi lộ ra chân trắng nữ lang tùy tiện đứng tại một đầu trong hành lang liền có thể mời c h à o sinh ý đẩy một cỗ xe lam để lên thùng dầu cải tạo lò liền có thể bán được bữa sáng tất cả mọi người đang dùng phương pháp của mình sinh tồn lấy tại la diêm trong mắt vô luận làm ra thịt buồn bán cô nương hay là đi sớm về tối lưu động đường phố buôn bán đều là giống nhau không có phân biệt dầu nghèo khác nhau chỉ ở tại ai sống được lâu hơn một chút đi qua mấy cấp thềm đá tại một chỗ tương đối cao vị trí chỗ gấp quơ hướng trung tâm thành khu phương hướng nhìn lại có thể thấy do ảnh toàn ký màn trời phía dưới cái tia lỗ hồng to lớn cùng vô số bực lên an toàn dây thường ngay tại làm việc trên cao sở bãi đ man hôn lộn tạo thành hai nạn nhường đất thành tổn thất gần một phần tư thành khu gặp hai họa diện tích to lớn nhân số tử vong vượt qua một trăm linh hiện tại vùng nặng ngay tại t r ù n g kiến tại la diêm tới thời điểm hắn nhìn thấy nơi đó xây dựng lên rất nhiều giàn giáo các loại công trình khí giới ngay tại vận hành bởi vì nhân số tử vong đông đảo nhưng cũng bởi vậy nhiều hơn đại lượng làm việc cương vị cũng khiến cho một bộ phận người đạt được trước kia không có cơ hội lần này sau hai nạn có ít người đem trải qua tốt hơn cũng có một chút gặp qua đến s o dĩ vãn g kém hơn sinh hoạt chính là như vậy thiên hai trước là như thế này thiên hai sau cũng là dạng này xã hội loài người kiểu gì cũng sẽ lấy chính mình đặc thù quy luật vận hành lấy một lát sau la diêm thấy được nơi góc đường chu lâu lần trước vì diễn trận đùa dỡn cho trương trải nhìn la diêm mở ra cơ giáp đem chu lâu cho nổ hiện tại chu lâu sớm đã t r u n g kiến lại xây đến rất trói mắt vẫn là màu đỏ thám cây cột c u n g nóc nhà chỉ là trước đó lao phá tiểu lầu nhỏ hiện tại thiết kế thành hết sơn đỉnh nóc nhà tạo hình ở phía dưới khoán động bên trên cũng khắc các loại tinh mỹ trang sức trở nên hoa mỹ chu lâu cùng nơi xa nhà máy ống k ó i phụ cận trong đường phố chó sủa cùng hải từ khắp giống cùng bốn phía trải qua lưu lại một trận đinh linh linh tiếng chung xe đạp lộ ra không hợp nhau. tựa như một cái đẹp đẽ tiểu thư khuê các c u ố n tới đại hán d â u ria xồm xoàm trong đống giống như khó chịu phong cách vẽ không giống với la diêm lạp kéo mũ lươi c h a i đi vào chu lâu bên trong sau đại môn hai cái mặc sần s á m lộ ra chân trắng đẹp đến mức nổi lên cô nương trông thấy la diêm mặc công nhân phục đầu tiên là nhăn bên dưới lông mày nhưng nhìn rõ ràng mũ lươi c h a i dưới mặt lúc trong mắt lại giống như là bao hàm tinh quang cả khuôn mặt cười đến như ngày xuân hoa nợ giống như tiến lên đón một trái một phải thông đồng ở la diêm cánh tay ô i đỏ ra ngọn gió nào sáng sớm đem ngày thổi tới xích quỷ đệ đệ tỉ, tỉ nhớ ngươi muốn、chết. người sợ sợ t ỷ t ỷ mặt mấy ngày nay nghĩ n g ư ờ i đều muốn g ầ y la diêm mặt không biểu tình cũng không có nắm tay từ hai nữ nhân trong ngực giúp mở chỉ là nói dư lão b ả n đâu tối hôm qua hắn nhận được dư thu thủy tin tức sớm tới tìm chu lâu cùng đối phương gặp một lần lao b ả n tới cùng t ỷ t ỷ đi sau một lát la diêm cho dẫn tới dư thu thủy trước phòng làm việc bên trong một cái to gan kỳ bảo nữ lang tại la diêm kiểm bên trên lưu lại một cái hương diễm giấu s o n môi lúc này mới cười khẽ rời đi la diêm kiểm không chân thật đáng tin lao g ấ u săn môi đẩy cửa vào nhà trong phòng dư thu thủy vẫn mặc một thân âu phục trắng chính xem tv trong màn hình ngay tại đưa tin thanh dương thị gặp thai họa tình huống cùng chùng kiến thai nạn tin tức nghe được tiếng mở cửa nàng hướng phía cửa liếc mắt mắt nói ngươi không chết ta vậy thì tốt quá ta còn thực sự lo lắng ngươi chết mất nhìn vật khí của ngươi cũng không tệ lắm la diêm nhìn về phía tivi nói trước mấy ngày vừa vặn không trên đất trong thành chờ về lúc đến mới biết được nơi này bị cự thú xâm lấn dư thu thủy cầm lấy đem tiểu đao gọt lấy vỏ quả táo đất này xây thành thành ba năm còn là lần đầu tiên bị cự thú xâm lấn xem ra địa thành cũng không phải tuyệt đối an toàn la diêm đạm, đạm đạo trên đời này lại có ở đâu là địa phương tuyệt đối an toàn nói cũng phải dư thu thủy cắt xuống một khối quả táo đưa về phía la diêm la diêm lắc đầu nàng liền đưa đến chính mình bên miệng dùng một n g ụ m trắng đ o a n bối s ỉ nhẹ nhàng từ trên đao đem quả táo đeo đi tóc đen âu p h ụ c trắng đôi môi đỏ hồng dài nhỏ trong mắt v ư ợ n g một vòng nhàn nhạt phong tình đều thuyết minh lấy như thế nào hồng n h a n hoa thủy thu thủy trong hai con ngươi hiện lên một vòng khó mà nắm lấy q u a mang dư thu thủy dựa vào hướng cái ghế một bên cắt lấy quả táo vừa nói ngươi sự t ì n h đã cấp cho ngươi thỏa hiện tại ngươi chính là huyền minh bộ thứ bảy đội, đội trưởng nàng mở ra ngăn kéo ở bên trong xuất r a cái điện thoại giao cho la diêm sau đó tổ chức có cái gì nhiệm vụ sẽ thông qua điện thoại di động này cùng ngươi liên hệ bên trong có cái văn bản tài liệu ngươi có thể nhìn xem ở trong đó có nói rõ phân bộ đội trưởng quyền h ạ còn có đăng nhập tổ chức chúng ta nội bộ mạng lưới mật mã mặt khác ngươi bây giờ có thể đi tiếp thu trường trạch đội ngũ nhưng có thể tiếp thu bao nhiêu người liền xem chính ngươi bản sự dư thu thủy buông xuống đồ vật vỗ xuống bàn tay cửa mở ra một thân áo bảo tím đạo sĩ dạ văn châu đi đến dư thu thủy mỉm cười nói văn châu hiện tại là ta một đội này nhưng chuyện này trước mắt vẫn chưa có người nào biết ta đem hắn cho ngươi mượn hắn tại bảy đội dạo qua đối với bảy đội tình huống tương đối quen thuộc hắn sẽ giúp ngươi thu nạp đội viên đồng thời làm giữa chúng ta liên hệ cầu nối la diêm đạm đạm nhìn đạo sĩ giả một chút ngươi cũng thẳng tắp trắng liền lớn như vậy đâm đâm n é m quân cờ tại bên cạnh ta giám thị ta dư thu thủy đứng thẳng xuống b ả vai phong cách của ta chính là như vậy ngươi chịu lấy không được có thể cự tuyệt nhưng bảy đội đội t r ư ở n g t r ư ớ c liền cùng ngươi vô duyên đây là điều kiện của ta dù sao hai ta không quen la diêm gật g ậ đầu cầm điện thoại di động lên khởi động máy tìm đọc văn bản tài liệu đầu tiên là phân bộ đội trưởng quyền hạn quyền hạn có mấy cái Thứ nhất, phân bộ đội trưởng có thể tự hành chiêu mộ đội ngũ thành lập một chi mười đến ba mươi người tả hưu đồng thời không được vượt qua ba mươi người chủ lực đội ngũ để hoàn thành các loại nhiệm vụ sử dụng đồng thời đội trưởng có thể tự hành kinh doanh thế lực dùng để che giấu thân phận tựa như dư thu thủy chu lâu tự hành kinh doanh thế lực không tại tổ chức ước định bên trong đơn giản tới nói tổ chức cấp cho nhiệm vụ chỉ ước định chủ lực đội ngũ thực lực dạng này có tốt có xấu chỗ tốt là nếu ngươi tự hành kinh doanh thế lực đủ lớn như vậy chấp hành lên nhiệm vụ đến sát xuất thành công sẽ cao hơn bởi vì tổ chức cấp cho đưa cho ngươi nhiệm vụ là dựa theo ngươi chủ lực đội ngũ tiến hành ước định chỗ xấu thì là chương điểm hai loại cấp bậc kia. Cũng vô pháp t trăm sáu mươi ngũ hai có hạn mức hạn nhất. Dạng tiếp hạn c thu bộ đội trưởng hạ cũ tránh cho b t r ư n g t ơ i ba c h h ư ở n g tới hai n t r ư ở n g q u y ề n lực. mươi ế p t hai u bộ hạ cũ tiếp thu bộ hạ cũ ba mươi ba Tin t ứ cái c thứ r tiền hai loại đồng i luận loại nào loại t c có chế. cách đều quyền hạn hạn chế. Nói cách khác, Nói vượt ba quyền hạn là mua sắm đội trường ở hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ thu hoạch được hắc vu tổ chức nội bộ ước định cũng đạt được đối ứng ước định điểm cống hiến số sử dụng những n à y điểm cống hiến số có thể tại nội bộ tổ chức mạng lưới trong cửa hàng mua sắm đồ vật m u ố n cái thứ tư quyền hạn là đấu giá hắc vu nội bộ trên internet còn có một cái không người phòng đấu giá có thể đem chính mình không dùng được đồ vật đặt ở phía trên t r è bán t cái thứ sáu quyền, quyền hạn là nhiệm vụ nhiệm vụ chia làm chỉ định nhiệm vụ cùng nhiệm vụ tự do hai loại người trước do tổ chức phái phát có cưỡng chế tính không cần ứng dụng thanh toán chứng kim người sau có thể tại tổ chức nhiệm vụ trong kho chọn lựa có năm chắc hạng mục tiến hành nhưng cần ứng dụng thanh toán chứng kim nhiệm vụ sau khi thành công trả lại tiền đặt cọc thất bại thì khấu trừ xem hết nói rõ sau la diêm đang nhập h ắ t vu mạng nội bộ nhìn thấy chính mình tài khoản dưới có một cái phong thư ô biểu tượng đang l ó i lên hắn thu đến một phong nội bộ tin nhắn xác nhận đội trưởng của hắn thân phận cái khác hạng mục cơ bản là không không có chỉ định nhiệm vụ không có điểm cống hiến về phần nhiệm vụ tự do không có điểm cống hiến có thể ứng dụng thanh toán chứng kim tự nhiên cũng liền không cách nào nhận lấy thu hồi điện thoại la diêm gật gật đầu ta đi t r ư c tiếp thu chương trạch đội ngũ dư thu thủy hướng đạo sĩ g i ả nháy mắt ra g ấ u văn châu dẫn người đi bọn hắn muốn đi ra phòng làm việc lúc dư thu thủy nói ra xích quỷ đội trưởng chúng ta là cái tương đối lỏng lẻo tổ chức tổ chức sẽ không để ý tới ngươi là hạ người gì là dạng gì mục đích gia nhập tổ chức thậm chí sẽ không đi để ý tới nội bộ tổ chức quyền lực đấu tranh nhưng có hai điểm ngươi cần thiết phải chú ý thứ nhất không được tiết lộ tổ chức tin tức trọng yếu thứ hai không được phản bội tổ chức nếu là trái với trở lên hai điểm tin tưởng ta hậu quả sẽ rất nghiêm trọng la diêm nhìn nàn một cái gật gật đầu đi ra phòng làm việc hai người rời đi chu lâu chui vào một chiếc xe hơi bên trong trong t ù n g xe văn châu cười hì hì nói chúc mừng ngươi s í c h quỷ đội trưởng ngươi hẳn là tất cả phân bộ bên trong trẻ tuổi nhất một vị đội trưởng la diêm tiếng nói trầm thấp nói ra cảnh cáo trước tiên nói ở phía trước mặc dù ngươi là dư đội trưởng đặt ở bên cạnh ta quân cờ nhưng ngươi tốt nhất đừng can thiệp hành động của ta ta chỉ là đáp ứng để dư thu thủy đem ngươi đặt ở bên cạnh ta cũng không có đáp ứng nàng không dễ ngươi nói la diêm tại văn châu trên cổ quét mắt người sau chỉ cảm thấy cổ một trận lạnh bướt rụt rụt hắn cười nói hiểu được hiểu được việc này mỗi tháng cũng liền được không hai vạn công điểm còn không đến mức để cho ta liều mạng tự nhiên là một mắt nhắm một mắt mở nghe hắn nói như vậy la diêm không khỏi tò mò nhìn hắn một cái nghĩ thầm tên này thế mà đem lời nói đến như thế minh bạch la diêm đương nhiên sẽ không cứ như vậy tin tưởng văn châu hai điểm thập tự tinh lặng yên hiện hiện văn châu tiếng l ò n g tựa như lộ sạch quần áo cô nương bình thường để la diêm nhìn mấy lần dư thu thủy bàn nương kia minh lý đem ta đặt vào một đội nhưng trên thực tế vẫn là chưa tin ta nếu không sẽ không đem ta nhét vào tên sắt tinh này bên cạnh muốn cho ta giám thị xích quỷ không giả đồng thời cũng nghĩ khảo nghiệp ta một cái không tốt ta cái này kẹp ở giữa rất dễ dàng đã chết xương cốt đều không thừa bên dưới dù sao đều muốn cùng xích quỷ lan lộn ta tại sao muốn quản bà n ư ơ n kia dứt khoát ở tại xích quỷ bên người tính toán mỗi tháng tùy tiện làm điểm tin tức qua loa tắc trách cái kia họ dư cũng liền xong việc mà lại so với họ dư hiện tại xích quỷ bên này càng dễ giả mạo hơn a một đội chủ lực cơ hồ đầy biên phóng nhãn đi qua tất cả đều là đại thần cũng không cần là cùng dư thu thủy nhiều năm công thần ta cái này vóp đến nhọn cả đầu cũng không ra được đầu bảy đội liền không giống với lúc trước trương trạch c ư n g chết xích quỷ cái này đội trưởng mới tiền nhiệm chống chô bao lớn lan l ộ tốt so tại bảy đội lại càng dễ ra mặt chính là lao tử lượn một vòng lớn kết quả lại trở lại bảy đội đi ta mẹ nó đ ổ chính là cái gì bốn nhìn những n à y tiếng lỏng la diêm tạm thời yên tâm chí ít trong ngắn hạn văn châu sẽ không vỡ ngớ ngẩn xích quỷ đội trưởng đạo sĩ giả cười hì hì nói chúng ta hiện tại đi qua hợp nhất bảy đội chương trạch nhân thủ trải qua lần trước cấm địa một nhóm sau đã giảm mạnh rất nhiều trên cơ bản không thành biên chế những người còn lại ta đoán chừng vấn đề không lớn bất quá chương trạch tâm phúc vệ quân dịch sẽ là một vấn đề la diêm hời hỏi cần thanh lý mất sao văn châu rụt bên dưới cổ nghĩ thẩm vị đội trưởng này sát khí thật là lớn hắng cởi khăn nói thế thì không cần đến v ệ quân dịch là cái mãng phu không giả đầu cũng là toàn cơ bắp nhưng nếu như có thể thu hoạch được hắn trung thành hắn sẽ đối với n g ư ơ i khăng khăng một mực mà lại hiện tại ngài lời trước liền thanh trừ bộ hạ cũ những người khác trong lòng khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ cho nên cần lấy hoài nhu kế sách đem thu phục mới là thượng sách la diêm lắc đầu quá phiền thoái hắn nguyện ý cùng liền cùng không nguyện ý liền đi muốn t hay trương trạch báo thủ vậy liền nghe theo mệnh trời những người khác cũng là như thế tại hắn nghĩ đến dù sao trương trạch còn lại bộ hạ cũ không nhiều ngay cả nhỏ nhất quy cách biên chế đều chưa nói tới tản, liên tản. không cần thiết bỏ ra lớn như vậy khí lực liền lung lạc bọn hắn thời điểm này còn không bằng một lần nữa chiếc mộ văn châu kiển cười âm thanh chỉ có thể gật gật đầu lúc này xe hơi dừng lại cha lâu đến hôm nay t r à lâu không có khai trương không biết là bởi vì c ự thú xâm lấn nguyên nhân hay là biết la diêm lai hợp nhất bộ hạ cũ văn châu tiến lên gõ vài gõ cửa mở ra tiến vào t r à lâu ở đại sành chỗ lấy vệ quân dịch cầm đầu đã có bảy tám người chờ đợi ở đây đạo sĩ giả tiến lên vẻ mặt tươi cười đồng đều dễ còn có các vị huynh đệ ta đến giới thiệu đây là chúng ta bảy đội, đội trưởng mới s í c h quỷ đội trưởng trương trạch đội trưởng bất hạnh tạ thế rất là tiếc mối vạn hạnh chính là sau đó có s í c h quỷ đội trưởng dẫn đầu chúng ta ta tin tưởng tại s í c h quỷ đội trưởng dẫn đầu xuống chúng ta bảy đội nhất định sẽ q u ó thời hiện tại mọi người vui mừng văn châu tiếng nói mặt rơi Phanh. vệ quân dịch vỗ bàn đứng dậy hai mắt t r n lên chỉ vào la diêm đạo hắn phản b ộ i trương đội trưởng cùng dư thu thủy cấu kết thiết lập ván cục đánh giết đội trưởng hiện tại để hắn tới làm đội trưởng nói đùa cái gì một tên phản đồ có tư cách gì dẫn đầu chúng ta la diêm lật gật đầu không sai trương trạch là ta giết ngươi muốn báo thủ cho hắn sao chương 263. ba n thưởng 13. t m ư chương 263. ba n thưởng 13. la diêm lời nói vừa mới hiện ra vệ quân dịch trên mặt hiện lên quả là thế biểu lộ văn châu thì là một mặt đau đầu vị này đội trưởng mới rõ ràng không muốn tại trên loại vấn đề này nhiều hơn dây dưa muốn giải quyết dứt khoát hoặc là muốn chạm vệ quân dịch vệ quân dịch m ồ m mép giật giật chưa kịp nói chuyện văn châu liền đứng ở la diêm bên người lớn tiếng nói cái gì phản đồ nơi nào có phản đồ vệ quân dịch dùng ngươi cái kia du mục đầu hảo hảo suy nghĩ một chút đến cùng là ai trước phản bội ai văn châu nữ gia liên tiếp nói chúng ta tuy là trương trạch đội viên nhưng ai cũng là cha mẹ sinh ai cũng không phải công cụ có thể trương trạch đâu làm qua xích quỷ đội trưởng là người mình sao không có chứ ngươi cũng không chính thai nghe hắn nói qua lợi dụng xích quỷ đội trưởng z ế t dư thu thủy sau liền muốn xử lý sạch xích quỷ đội trưởng cái này muốn chân lý bàn về đến đó cũng là trương trạch phản bội xích quỷ đội trưởng ở trước làm sao ngươi bị người bán còn phải giúp người kiếm tiền đúng không tiện không tiện a vệ quân dịch vốn là không sở trường n ô từ để văn châu kiểu nói này càng tìm không thấy nói biệt giải văn châu tiếp tục nói xích quỷ đội trưởng zhương t r ạ c không giả nhưng hắn cũng là vì tự vệ lại nói xích quỷ đội trưởng có thể xử lý trương trạch điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ xích quỷ đội trưởng so trương trạch có tiền đồ các vị chim không biết chọn cây mà đầu các ngươi làm u ố n chọn trương trạch cây này gỗ mục hay là xích quỷ gốc này tú mục cũng không cần ta dạy cho các ngươi tuyển đi tại văn châu diễn thuyết bên dưới trừ vệ quân dịch bên ngoài những người khác n h a u n h a u đi tới la d i ê m bên người văn châu nhìn về phía vệ quân dịch thở dài đồng đều dễ ngươi cũng đừng chết đầu ó c trương trạch là h ạ người gì ta nghĩ ngươi trong lòng rõ ràng hôm nay hắn có thể lợi dụng xích quỷ đội trưởng ngày mai là có thể lợi dụng người ta là người như vậy bán mạng đáng ra không vệ quân dịch trôn thấp đầu nắm đâm nắm chặt trầm giọng nói bất kể như thế nào hắn từ đầu đến cuối đã cứu ta văn châu không khỏi nhữ m à y đột nhiên sặc một thanh â m vang lên vệ quân dịch rút ra trường đ a o văn châu d ọ a nhảy đồng đều dễ ngươi chớ làm loạn chạy tới la diêm bên người bảy tên đội viên vội vàng phát kiếm đối mặt chỉ có la diêm bất vi sở động hắn từ đi vào trà lâu bắt đầu liền mở ra lấy đúng như trí nhãn vệ quân dịch hiện tại trong lòng nghĩ cái gì hắn biết được nhất thanh nhị sở sở di không có động tác là bởi vì vệ quân dịch suốt đao không phải muốn đối kháng hắn xuất đào quang loay lên vệ quân dịch một đao đem cánh tay của mình chém xuống tới máu tươi phun tung tóe vệ quân dịch lấy tay gắt gao che vết thương vận chuyển nguyên lực kiềm chế cơ bắp trầm giọng nói hiện tại ta trả trương trạch nhân tình hắn vừa nhìn về phía la diêm ta vì ngươi hiệu mệnh ba năm ba năm sau ngươi có thể thả ta đi sao la diêm nhẹ nhàng gật đầu biết ba năm này là nam nhân này vì trả trước đó cấm địa ân oán ngươi tùy thời có thể lấy rời đi vệ quân dịch gật đầu nói vậy ta không có vấn đề văn châu lắc đầu liên thanh mắng chết đầu góc chết đầu góc nhanh đem hắn đưa bệnh viện nhìn tay này còn có thể hay không tiếp được trở về vệ quân dịch lớn tiếng nói ta không tiếp nếu là tiếp về ta còn chặt chính mình làm gì bị điên rồi văn châu k h í cực ngược lại cười tốt tốt tốt ta là bệnh tâm thần ngươi không có bệnh được rồi tiếp h thu bảy đội sự t ì n h cứ như vậy kết thúc tại văn châu giới thiệu la diêm bắt đầu biết thanh dương thị không phải là bảy đội căn cơ chỗ c ử thú thiên thai hủy trường c h ạ c h vất và kinh doanh hết thảy bọn hắn là tại năm ngoái mới đi đến thanh dương nhưng thanh dương tạo có một đội và ở dư thu thủy kinh doanh chu lâu ở chỗ này cắm rễ ba năm nội tình đã không cách nào giao động bảy đội như muốn ở chỗ này đặt chân liền cần nhìn dư thu thủy sắc mặt đây cũng là trương trạch vì cái gì muốn giết dư thu thủy nguyên nhân hiện tại trương trạch chết la diêm mặc dù cầm tới bảy đội đội trưởng chức vị nhưng trong tay tài nguyên trên cơ bản cũng chỉ có chín tên chủ lực cùng dưới mắt tòa này trả lâu nó i n g ắ n gọn bảy đội hiện tại nghèo đến đinh đương hưởng liền ngay cả trương trạch ngân hàng tài khoản tại thanh toán qua la diêm mấy lần lôi đại tiền thù lao sau liền không có thừa bao nhiêu nếu như la diêm chân giết dư thu thủy hắn thậm chí không bỏ ra nổi mười triệu tới đỡ cho la diêm Cái nguyên à y chỉ c sợ ũ n là lúc đ m đi, đi, bản tiến về binh đoàn đổi thừa không chung xe cắp sẽ nhanh hơn nhưng bởi vì hồn độn xâm lấn không chung xe cắp hiện tại cơ bản báo hỏng cũng không biết lúc nào mới có thể một lần nữa vận hành trên xe trường la diêm nhìn thấy t h ị n h d ự c thiên tay trái băng bó thay cao đông hoàng trên mặt xanh một miếng tím một h ố i chính mình học viện bên này hà hạo ba người cũng có khác biệt trình độ thương thế chỉ có bạch ngọc cùng tử nghiên không có thụ thương bạch ngọc ngồi tại la diêm phía sau chỗ ngồi nữ hải ngồi không yên nằm n h o à i trên ghế dựa nhỏ giọng hỏi thăm la diêm đồng học lúc đó ngươi là thế nào ngăn cản hồn độn la diêm không muốn bại lộ chính mình át chủ bài lại không nguyện ý nói láo dứt khoát liền không trả lời đối diện lưu nhược hàm tức giận nói mỗi người đều có bí mật của mình dựa vào cái gì ngươi cảm thấy la đồng học hội của người chia sẻ bí mật ngươi cùng hắn rất quan cùng lưu nhược hàm ngồi cùng nhau tô rượu mặt mũi tràn đầy ngoài ý mớn nhìn đồng bạn của mình một chút lưu nhược hàm tựa hồ cũng phát giác được cái gì quay mặt qua chỗ khác nói ta liền theo miệng nói nói không cần phải để ý đến ta nếu như lúc này la diêm mở ra đúng như chi nhãn liền sẽ nhìn thấy lưu nhược hàm tiếng lòng tin tức một đạo tiếp một đạo thăng lên ta đến cùng đang làm gì ta là đồ đần s a o điều này cùng ta có quan hệ gì ta tại sao muốn lắm lời cái này khiến ta xem ra tựa như tên hề bạch ngọc nháy nháy mắt cơ bắp không bị khống chế hỉ hỉ cười hai tiếng an vị về vị trí của mình đi thanh dương binh đoàn tổng bộ đến la diêm bọn người sau khi xuống xe được đưa tới đoàn trưởng phòng làm việc bọn hắn nhìn thấy phong thanh vũ lúc binh đoàn trưởng chính cùng tổng tham mưu trưởng nói gì đó nghe được tiếng mở cửa ngầm đầu lên cười ha ha một tiếng phong thanh vũ đứng lên nói các ngươi tới rồi thế nào thương thế của các ngươi không có gì đáng ngại đi tiếp lấy phong thanh vũ khuôn mặt nghiêm một chút nói lần này cự thú sự kiện bên trong các ngươi làm được rất tốt các ngươi mặc dù chỉ là học sinh lại đều anh dũng chiến đấu nếu như không có các ngươi ngăn chặn hồn đội liên kết thể cho chúng ta đổi tới sáng tạo thời gian hậu quả đem t i ế t tượng không chịu nổi cho nên thành cùng binh đoàn phải thật tốt ban thưởng các ngươi các ngươi tất cả mọi người cơ giác không những sẽ giúp các ngươi sửa chữa tốt sẽ còn giúp các ngươi tiến hành một lần thăng cấp mặt khác sẽ còn ban thưởng các ngươi công pháp bí pháp chiến ký cùng tài nguyên tu luyện trở chút nghe được có như thế phần thưởng phong phú hà hạo t h ị n h d ự c thiên bọn người đều hoan hô lên phong thanh vũ mỉm cười nhìn về phía la diêm về p h ầ n ngươi l à đồng học là n g ư ơ i phát hiện hồn đồn chủ thể chỗ cũng là ngươi ngăn trở hồn đồn tự bạo cứu vớt toàn bộ thanh dương thị có thể nói thanh dương thị tất cả người sống sót đều thiếu nợ ngươi một cái mạng lễ kính anh linh hai ba thân là thanh dương thị dân t ị n h dự thiên mấy người nao h nhao gật đầu biểu thị đồng ý phong thanh vũ cũng sảng khoái nói thẳng đầu tiên thanh dương thị trao tặng ngươi thanh dương thần tướng trung thân xương hảo sau đó sẽ phòng theo ngươi cơ giáp tại thanh dương trung ương quảng tràng thiết trí một tòa pho tượng l ấ y kỷ niệm lần này chiến l ĩ n dịch đồng thời khẳng định ngươi bỏ ra đồng thời thanh dương thị đem mỗi tháng cho ngươi cấp cho mười vạn công điểm đây là trung thân chế trừ phi thanh dương thị không có hoặc là ngươi không trên đời này mới có thể kết thúc trong văn phòng lập tức vang lên một mảnh thở nhẹ đông hoàng tặc lưỡi nói mỗi tháng một trăm linh phong đoàn trưởng nếu là về hưu cũng dực cười có cản cũng có cười liền ngộ này Thịnh thiên tài thở nhẹ qua đi mỉm cười nói, ngươi nếu có thể ngăn cản hồn độn tự bạo, ngươi cũng có ngộ này. Đông Hoàng ha ha cười vài tiếng, không đãi đi. tài đi đãi vài thở thể tự t ha ha qua mỉm ế bạo, phong vấn này. đề p thanh vũ tiếp tục nói giống như bọn họ n g ư ơ i cơ giắp cũng do thanh dương thị cho ngươi miễn phí chữa trị cùng thăng cấp bất quá bạch long hư hao đến có chút nghiêm trọng cần một chút thời gian ngươi khả năng đến tại thanh dương chờ lâu một đoạn thời gian tiếp lấy hắn lại từ dưới chân cầm lên cái vali sách tay mở ra bên trong để đó một cái máy tính bảng cùng một cái màu bạc mặt ngoài có thái cực đồ án hộp phong thanh vũ trước vỗ xuống máy tính bảng hạ thứ ba ban thưởng Tuyệt học b í pháp hai chọn một tuyệt học là từ về với bụi đất bên trong một mặt trên tàn bia phát hiện vốn nên là có mấy thức nhưng bây giờ chỉ có một thức hoàn hảo kỳ danh là nàn phong n ộ long v y lực khẳng định tại ngươi trước mắt nắm giữ tuyệt học phía trên bí pháp là máu phủ đồ là huyết tu la tiến giai phiên bản trừ giữ lại huyết tu la hiệu quả bên ngoài còn có cái khác diệu dụng vô luận tuyệt học hay là bí pháp đều cần tấn thăng cao cấp cảnh đằng sau mới có thể tu luyện cho nên ngươi có thể không nắm này chờ ngươi nghĩ kỹ lại nói cho ta biết cũng được tuyệt học nàn phong độ long bi pháp máu phủ đồ trước hai hạng ban thưởng nói thực ra la diêm không phải rất động tâm cái gì thanh dương thần tướng xưng hảo chỉ là cái hư danh thiết trí bạch long pho tượng hắn cũng lấy không được thực tế c h ỗ t ố t chỉ có mỗi tháng m ộ ư ơ i vạn công điểm cũng không t ệ lắm nhưng hắn hiện tại bên ngoài trong tài khoản đã có mấy chục triệu không khí danh phòng kế toán bên trong cũng có t r ư ờ n g sáu trăm vạn cho nên cái kia mỗi tháng m ộ ư ơ i vạn ban thưởng cũng chính là dạy hoa trên gấm thôi hạng thứ hai ban thưởng bạch long sửa chữa cùng thăng cấp ngược lại là so hạng thứ nhất rất nhiều nhưng còn không đến mức để la diêm động tâm trình độ bất quá bây giờ tuyệt học cùng bị pháp đã gọi hắn tâm động so vọng hải triều càng mạnh tuyệt học huyết tu la tiến giai bí pháp hai cái đều để la diêm tâm động đáng tiếc chỉ có thể hai chọn một trong lúc nhất thời la diêm tại tuyệt học cùng bí pháp ở giữa đung đưa không ngừng phong thanh vũ để tay đến cái k i a có thái cực đồ án trên cái hộp cuối cùng đoàn trưởng thần tình nghiêm túc nói hạ n g thứ tư ban thưởng là một cái thái sơ đá bể phiến tin tưởng các ngươi biết thái sơ đá bể phiến là cái gì cũng biết giá trị của nó cho dù là tại cự thú chiến lược phủ bên trong cũng chỉ có làm ra cực lớn cống hiến người mới có thể thu hoạch được thái sơ đá bể phiến nhưng ngươi cứu vớt toàn bộ thanh dương thị cho nên trải qua chúng ta nghiên cứu chúng ta quyết định xuất ra một viên thái sơ đá bể phiến đến ban thường n g ươi lập tức trong văn phòng một trận xôn xao đông hoàng nếu là không có bị thịnh d ự c thiên giữ c h ặ n đều muốn nhảy lên đến phong thanh vũ trên bàn ta không có nghe lầm chứ thái sơ đá bể phiến có thể làm cho chúng ta thần tàng thuế biến một loại kia tiểu t ử này đây là đi cái gì vận khí cất chó ta nghe nói toàn bộ thanh dương thị cũng liền bảo quản lấy ba viên mà thôi bạch ngọc lại sở trường che miệng lại nhưng lần này chỉ là người đang kinh ngạc lúc phản ứng tự nhiên màu tóc phấn hồng nữ hải song đ ô i ngựa không có mang theo bị mắt con mắt kia quang mang ủy kỳ thái sơ đá bể phiến la đồng học thật lợ b c hạ hạ i viện n học Hà bên kia. o ha, ha, hai tay ôm ở ngực hư một tiếng nói g i a hỏa này vọng khí đồng tử cuối cùng có thể thuế biến sau đó hẳn là sẽ không như vậy gần gà đi tô t h u cười h ì h ì nhìn hắn một cái nhưng cứ như vậy la đồng học liền xa xa đem ngươi dứt bỏ a thế nào hiện tại tâm tình của ngươi có phải hay không đặc biệt x u ấ t ruột ta gấp cái rắm h à hạ o hư một tiếng l a o tử quan tưởng thuật cảnh giới còn ổn để ép hắn đâu cũng liền so với hắn thiếu chút bí pháp việt học nhưng ngươi không nghe thấy sao thanh dương binh đoàn sẽ ban thưởng chúng ta bí pháp chiến kỹ rất nhanh ta liền có thể vượt qua hắn tô t h i u lấy tay nhẹ nhàng che miệng lại cười nói liền thích ngươi t ỉ đấu bộ dáng thật đáng yêu lan phía bên kia la diêm đã nhận lấy chứa thái sơ đá bể p h i ế n hộp sau đó nhìn về phía cái kia máy tính bảng hắn chỉnh trọng nói phong đoàn trưởng ta nghĩ kỹ ta muốn bí pháp máu phủ đồ tuyệt học ngàn phong n ộ long mặc dù mê người bất quá làm huyết tu la tiến dài bí pháp la diêm cho là máu phủ đồ đối với mình trợ giúp càng lớn mà lại bí pháp có thể cường hóa chiến kỹ cùng tuyệt học công kích so với đơn thuần tuyệt học đến thích hợp mặt sẽ càng rộng một chút phong thanh vũ nhẹ gật đầu t ố t tin tưởng ngươi có phán đoán của mình hắn bật máy tính lên một phen thao tác sau đem máy tính tính cả vali s á c h tay cùng nhau giao cho la diêm bí pháp phương pháp tu luyện ta đã đao loạt cũng bảo tồn trong này ngươi trước tiên có thể nhìn xem bất quá nhớ lấy loại này cao dài bí pháp đối với nguyên lực cùng tố chất thân thể có rất cao yêu cầu nhất định phải tiến vào cao cấp cảnh sau lại tu luyện nếu không rất dễ dàng làm bị thương chính mình nếu là bị thương quá nghiêm trọng về sau không có khả năng lại tu luyện vậy liền được không b ù mất la diêm đem chứa thái sơ đá bể phiến hộp thả lại tới tay vali khép lại trị trọng điểm đầu ta sẽ chú ý r ờ i đi đoàn t r ư ở n g phòng làm việc sau thịnh d ự c thiên đột nhiên nói các người đi về trước đi ta muốn đi một chỗ thường niên nhìn hắn một cái người muốn đi mộ viên thịnh d ự c thiên gật gật đầu hôm nay trước đó hy sinh cơ giáp sư sẽ ở nơi đó cử hành tăng lễ ta muốn đi tưởng niệm một chút hà hạo lớn tiếng nói vậy chúng ta cũng đi đi hắn nhìn về phía la diêm bọn người la diêm gật gật đầu thế là cũng không lâu lắm bọn hắn đi tới binh đoàn mộ viên đi tới thời điểm la diêm nhìn thấy thầm tiêu bọn người mặc áo đen chính quay chung quanh tại một tòa to lớn phương địa trước anh linh n g a thịnh d ư c thiên biểu lộ thâm trầm nói ra tất cả hy sinh cơ giáp sư danh tự đều sẽ khắc vào tòa kia phương địa bên trên tăng thêm lần này hiện tại anh linh trên tấm địa tổng cộng có bảy mươi tám cái danh tự nói trên mặt của hắn xuất hiện yêu thương biểu lộ tại la diêm bên cạnh bạch ngọc nhỏ giọng nói học trưởng ba ba cũng là cơ g i á p sư nhưng là nàng không hề tiếp tục nói la diêm biết biết nàng ý tứ phanh phanh phanh lúc này anh linh b i a t r ư ớ c hai nhóm binh sĩ hướng lên trời nổ súng thịnh dự c thiên hướng về phương địa hai chân chụp lại đứng nghiêm một tay vung xuống tay tia túi trào sau đó la diêm bọn người nhao nhao làm theo lễ kính anh linh chương hai trăm sáu mươi lăm diêm phủ khách đến thăm ba m ư ba chương hai trăm sáu mươi năm diêm phủ khách đến thăm ba t ba ba hào cấm địa mê vụ hẻm núi đêm khuya mưa to mưa to cọ rửa trời cùng đất nói đến kỳ quái giờ phút này mưa rơi mặc dù kinh người lại sông không giá hẻm núi chỗ sâu nầm vụ phản phất hạt mưa lọt vào trong sương mù liền tiến vào một không gian khác chỉ có cấm địa biên giới khu mới có bấp bên c ạ n h tượng mưa to hạ cái không ngừng trên trời sấm nổ liên miên ngay tại lần lượt trong sấm xét vang rội chẳng biết lúc nào bắt đầu trong tầng mây mỗi khi thiểm điện sáng lên lúc liền sẽ nhìn thấy có một đạo hắc ảnh ở trong mây uy măng kéo dài dần dần biến thành nhánh cây giống như hình dạng p h ả n phất tại trên bầu trời có một gốc không thấy được cây chính lạng yên sinh t r ư ở n g diêm phủ tựa hồ cảm giác được cái gì trong cấm địa cự thú tiếng gào thét đột nhiên toàn bộ biến mất đình chỉ hẻm núi chỗ sâu nồng vụ phun trào tại mây mù chỗ sâu có một cái con mắt thật to chậm rãi mở ra con mắt kia toàn thân tản ra k i m quang ở giữa chỗ một đạo như mặc ngọc mắt dọc trong con mắt chiếu d ọ i ra trên bầu trời cái tia đạo không ngừng kéo dài biến hóa nhánh cây bóng ma sau đó có đạo thân ảnh khổng lộ động bên dưới từ ẩn nút biến ngồi sồn cứ việc chỉ là một cái động tác đơn giản lại tản mát ra một cô chỉ có cự thú mới có thể cảm giác được uy áp áp lực này đ ố n g nhiên quyết tán bao phủ b ắ t phương đem toàn bộ cấm địa đều bao quát đứng lên cảm nhận được cô áp lực này vô luận là hạ giai hay là thượng giai lúc này trong cấm địa cự thú đều ẩn nút bất động ngay cả không dám thở mạnh một cái sợ dẫn tới một ít tồn tại chú ý ầm ầm s ấ m nổ liên miên trên bầu trời kia nhánh cây bóng ma đã ngang qua cấm địa trên không đỉnh chỉ sinh trường sau đó từ trong bóng ma một đoàn lại một đoàn bóng đen rớt xuống bọn chúng thoát ly bóng ma đằng sau cấp tốc có thể tích có chất lượng mang theo tiếng gió gào thét n ệ n vào trong cấm địa hoặc là rơi xuống cấm địa bên ngoài trên hoang dã đó là từng đầu cự thú chứ những n à y bị đưa lên xuống cự thú còn có những chuyện khắc vật có mấy khối giống như núi nhỏ đèn kỵ tinh chất vật thể bọn chúng rơi xuống đến trên đại địa hoặc là biến mất tại trong rừng cây cũng có một đoàn màu đỏ thám giống như như trái cây ánh sáng nó rời đi diêm phủ không ở giữa sau tựa như là hạ xuống đại địa thiên thạch giống như tại mưa gió cùng thiểm điện bên trong lôi ra một đạo quang ngân sáng tỏ rơi về phía cấm địa c h ố sâu còn có một đạo không đáng chú ý bóng đen tại từng đạo thiểm điện bên trong du tẩu vô, thanh vô thức, phá vỡ mưa gió. ném hướng cấm đ ị a bên ngoài trên một tòa cô phong mà lúc này trong cấm đ ị a đột nhiên nhấc lên cô phong thổi đến cái kia mưa gió cọ rửa không đi nằm vụ giờ phút này lại hướng lên t h ă n g như rồng giống như dao hàng trăm vân ảnh bay lên khỏi mặt đất đưa về phía cái kia từ diêm p h ủ không thời gian rơi xuống viên kia t r ú quả ngay tại những cái kia long xả vân khí bên trong có đạo thân ảnh ngược ảnh h o à n hiện chạy vội tư thái giống như linh miêu lại r ơ i lên ba cái đôi cái chán màu vàng độc đồng tử tại trong vân khí thỉnh thoảng phát hiện mỗi lần xuất hiện liên sẽ để trong đêm mưa phảng phất dâng lên một cái mặt trăng màu vàng đ ắ mắt long xả vân khí lôi cuốn lấy cái k i a đạo linh miêu thân ảnh đi vào giữa không t r ú n g vừa vặn nên tiếp viên k i a c h u quả ầm ẩm lại làm một mảnh tiệm điện lướt qua thiên địa điện quang bên trong trong vân khí miêu ảnh há hốc miệng ra lập tức đem cái k i a từ trên trời rơi xuống c h u quả nuốt vào trong mồm đi sau đó dấm mây xuống trở về cấm địa chỗ sâu ầm ẩm mưa to gió lớn điện quang chiếu sáng cấm đ ị a bên ngoài tòa cô phong kia chiếu sáng cái kia ngọn núi một đạo t r ư ớ c thân ảnh ngược lại là tiện nghi người sốc sinh kia đây chính là lửa lý quả diêm phủ đặc sản so h u ngẩn càng bổ dưỡng vật đại bồ kẻ nói chuyện là cái nam nhân. Màu lửa đỏ tóc từng p h sau lưng của hắn mọc ra bốn năm cây màu đen sừng hiện tại những vật này ngay tại từ từ co vào tiến thân trong cơ thể tay của hắn chân của hắn đều có họa diễm phát họa ra hình dạng móng vớt nhưng những vật này cũng cùng phía sau sừng một dạng chính bởi vì ngày mưa to khí trên đường phố không có một người còn tốt cái này mưa tới cũng nhanh đi cũng nhanh cũng không lâu lắm mưa đã tạch rồi trên đường phố từng bãi từng bãi nước động phản chiếu lấy mũ quang thập sắc lửa đèn lộ ra một cô mê viễn bầu không khí bắt đầu có người ra đường hành t ẩ u đi quay rượu đi sòng bạc đi nơi phong n g u y ệ t căn cứ dần dần náo nhiệt lên một cái hất lên áo choàng nam nhân cao lớn từ tiểu lâu môn hộ đi ra vừa đi chưa được mấy bước đột nhiên bị một cái đại thủ bắt được sau một lát hất lên áo choàng tóc đỏ dâu đỏ đại hán xuất hiện ở căn cứ trên đường phố hắn giống như là lần đầu tiên tới căn cứ ánh mắt hiếu kỳ có thể chú ý không phải kiến trúc mà là đủ loại từ bên cạnh hắn trải qua người đây là nhân tộc nhân tộc hiện tại yếu như vậy cái này cùng sâu kiến khác nhau ở chỗ nào dâu đỏ khách cười lên ha hả thật phải gọi những tên kia đến xem hiện tại cái này chân thế đã không nhiều bằng lúc trước thiên thần một cái không thấy nhân tộc thoái hóa ai còn sẽ là đối thủ của chúng ta đúng lúc này mặt đất k h ẽ chấn động đứng lên sau đó có bóng đen to lớn ở phía xa dưới đèn đuốc c ầ n h i ệ n cái kia dâu đỏ khách lại dọn nhảy bỗng nhiên co lại đến một chỗ dưới góc phòng n g n g đầu nhìn lại chỉ gặp một đạo như là như thiên thần cự ảnh chậm rãi đi qua cái kia băng lánh bọc thép còn chiếu dọi lấy thủy quang đường c o n kiên cường trên khuôn mặt hai mắt xuyên suốt lấy cường quang đó là một bộ cơ giáp dâu đỏ khách lại thở nhẹ nói chuyện gì xảy ra đây mới thật sự là nhân tộc ta bây giờ thấy được là hậu duệ của bọn hắn có thể là do huyết mạch của bọn hắn dọc theo người ra ngoài bảng c h i t r ù n g tộc không được không thể khinh thường xem ra nhân tộc còn không có biến mất đáng i ậ n thiên thần chỉ sợ cũng chỉ là dấu đi ta không có khả năng tùy tiện bại lộ trước quan sát một đoạn thời gian lại tính t o n sau dâu đỏ khách nói như vậy đây là một đoạn trắng n ó n non m i ệ n g đ u ổ i tại trước mắt hắn phẳn qua sau đó trước người có thêm một cái đầy người phong trần khí tức nữ tử nàng vươn tay nhẹ nhàng dùng một ngón tay bốc lên dâu đỏ khách cái cảm đại gia tới chơi sao nhìn ngươi thật giống như là mới tới bất cho ngươi đi thế nào vào đi cái này bên ngoài quá lạnh trong chúng ta có thể ấm nói kéo d â u đỏ khắt tay nhét vào chính mình cổ áo bên dưới tiếp lấy lôi một tiếng nữ tử liên tục lui ra phía sau đại g i a tay của ngươi làm sao như thế nóng chương hai trăm sáu mươi sáu mục tiêu xuất hiện chương hai trăm sáu mươi sáu mục tiêu xuất hiện ngày mùng ngày bảy tháng chín bạch lộ khoảng cách tết trung thu còn có mấy ngày đáng tiếc hiện tại đã không ai có người tháng hai đòn trọn n à n dặm trung tiền quên nhàn tình n nhà h ạ trí la diêm cũng không có hắn đều quên bao lâu chưa từng ă n bánh trung thu giờ phút này hắn mở ra chính mình trước kia cải tiến xe giã ngoại hành cầu tại lắc lư trên đường lớn tiến về quảng l ă n g thị cơ giáp đã sửa chữa tốt cũng làm thăng cấp đặt đến thần vệ tiêu chuẩn thấp nhất trước mắt đã do chuyên môn đội ngũ đưa đi quảng lăng hắn không có đi theo đội ngũ cùng một chỗ trở về hắn lấy đỏ quỷ thân vận mở ra xe giã ngoại đem chính mình cỡ nhỏ cơ giáp kéo trở về tốt tốt tút điện thoại di động kêu đứng lên là hắc vu chuyên dụng một cái kia tại điện thoại trên màn hình dư thu thủy ba chữ rõ ràng hiện hiện h i ệ vụ tại thiên h a i không có g á n g lâm trước có được bảy k h ỏ vệ tinh có thể cam đoan mạng lưới thông tin bao trùm toàn cầu thiên hai đằng sau hiện tại còn lại ba khỏa còn tại làm việc toàn không toàn cầu khó mà nói nhưng giống la diêm dạng này ở trên vùng hoang dã còn có thể tiếp thu được thông tin la diêm mang theo thai nghe bờ loot ố t nghe điện thoại đ ỏ quỷ dư thu thủy thanh â m mang theo không h i ể u từ tính la diêm nhẹ nhàng dùng lỗ mũi vân âm thanh dư thu thủy mang theo ba phần lười biếng nói ra nghe nói ngươi đi đi q u ả n g lăng la diêm không có dầu diếm dư thu thủy dạ n g sau đó nói ba đội đội trưởng liễu hiêu có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi mặc dù trước mắt còn không có trực tiếp chứng cứ ân g ư ơ i coi như là trực giác của nữ nhân tốt cẩn thận một chút la diêm ngắn gọn đáp lại、tốt. dư thu thủy ha ha cười hai tiếng tuổi không lớn lắm tích chữ như vàng cùng cái lao đầu giống như không tốt sau đó cúp điện thoại la diêm mặt không biểu tình sắp buổi tối hắn nhìn bốn phía đúng như chi nhãn mở ra cách đó không xa phát hiện có hình người ánh sáng s á m hoạt động số lượng không ít h ắ n là một cái mặt đất người sống sót doanh địa hoặc là mặt đất căn cứ loại hình tay lái đánh la diêm chiều có nhân loại hoạt động địa phương đi không bao lâu một tòa rách nát thành nhỏ xuất hiện tại trong mắt không tính rộng rãi khu phố thấp vé cột điện tiệm t ạ n hóa trà lâu tường ngoài dùng sơn viết hủy đi nhưng cuối cùng vẫn không có hủy đi thành nhà máy la diêm cải tiến xe d ã ngoại lái vào đây gây nên không ít người nhìn chăm chú cuối cùng chiếc xe hơi kia lái vào đã vứt bỏ một tòa nhà máy chế biến giấy bên trong đứng tại cỏ dại rậm rạp nơi để hàng bên trên tắt lửa phát chìa khóa la diêm mở cửa xe nhảy xuống xe hô hấp một thanh không khí mới m ẻ đi đến sau xe đem cửa phòng mở ra hướng bên trong vừa chui ngồi tại cơ giáp bên cạnh đem một thanh súng máy hạng nhẹ đặt tại dưới chân cầm lấy hắc vu điện thoại đăng nhập đội trưởng tài khoản tại đỏ quỷ danh tự phía dưới một cái biêu kiện ô biểu tượng lóe ra ấn mở bên trong có hai lá biêu kiện trưởng kỳ nhiệm vụ tiến về còn t cứ cứ một, một phong khác biêu kiện chiến đội nhiệm vụ chiêu mộ một chi chủ lực đội ngũ miêu tả huyền minh bộ bảy đội từ trương trạch sau khi chết chủ lực đội ngũ không thành biên chế không có sung túc nhân viên chấp hành phân bộ nhiệm vụ đặc mệnh bảy đội, đội trưởng đỏ quỷ trong ba tháng chiêu mộ một chi chủ lực đội ngũ bình quân thực lực chí ít sơ cấp ba tầng đội viên nhân số chí ít hai mươi tên đội ngũ ghi chú nhiệm vụ này không thể cự tuyệt quá hạn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ tương phán định nhiệm vụ thất bại đồng thời t ứ c đoạt đỏ quỷ đội trưởng tư cách ghi chú hai năm mươi vạn tài chính khởi động đã đến nợ bốn hai nhiệm vụ la diêm lại mở ra hát vu mạng lưới cửa hàng thương phẩm t r ù n g loại trên cơ bản chia làm cơ giáp chiến kỹ huyền thuật bộ pháp bí pháp tuyệt học dược tề công pháp trang bị chín đại bản thối nội dung phong phú thương phẩm phong phú internet này cửa hàng chỉ có đội trưởng mới có quyền hạn đăng nhập cùng mua sắm mà tại hát vu bên trong đội viên trên cơ bản là sẽ không phân phối điểm c ô n g hiến mỗi lần nhiệm vụ sau khi hoàn thành lấy được điểm c ô n g hiến đều thuộc về đội trưởng tất cả đội trưởng đáng nhìn đội viên đối với đoàn đội c ô n g hiến tại trong thương thành hối đoái cần thiết lấy ban thưởng phương thức cấp cho cho cấp dưới về phần đội trưởng thậm chí phân bộ bộ trưởng các cái khác c h ứ c vị thì thiết quyền h ạ thông qua phương thức như vậy từng tầng từng tầng khống chế cấp dưới giống la diêm hiện tại quyền h ạ cơ giáp bí pháp tuyệt học ba cái bản khối là khóa chặt mỗi cái bản khối đều cần tốn hao một điểm cống hiến giải tỏa la diêm có thể tưởng tượng giải tỏa đằng sau bên trong thương phẩm còn không phải toàn bộ mở ra c trời tối bên ngoài tối như bưng dù cho có ánh lửa cũng phi thường yếu ớt lộ ra lén lén lút lút hẳn là lo lắng rước lấy cự thú bố trí nhớ tới dư thu thủy lời nói la diêm phủ thêm áo choàng cầm lấy trường đao vòng rồng kéo cái mũ hướng nhà máy ngoài cửa đi ba đội đội trưởng liếu hiêu muốn gây bất lợi cho hắn xem ra bảy đội đội chủ ai cũng nghĩ đến nhúng một tay đây là tự nhiên la diêm cái này bảy đội đội trưởng là dư thu thủy đề cử chỉ cần không nốc đ ề u biết một đội cùng bảy đội hiện tại là trên một con thuyền dư thu thủy tại huyền minh trong bộ là có hy vọng nhất trở thành phân bộ trưởng người nếu có tâm yếu n ư u cầu bộ trưởng t r ư ớ c vậy khẳng định muốn đả kích dư thu thủy chỉ là dư thu thủy là dễ xương cứng không dễ dàng như vậy gặp vậy làm sao bây giờ đương nhiên là lấy chính mình cái này vừa mới tiền nhiệm bảy đội, đội trưởng mà giết khác nhau ngay tại ở liếu h i u dự định làm sao cái bất lợi pháp là thăm dò có thể là chủ lực bằng a lô đình đánh giết trong lúc suy tư la diêm đã đi ra nhà máy hành tẩu tại mở tối trên đường cái hắn mở ra đúng như chi nhãn lợi dụng đọc tin tức chi tuyến chủ động t á c địch đồng thời hắn nghĩ tới viên kia thái sơ đá bể phiến tại cầm tới sự vật này sau la diêm liền nếm thử hấp thu nhưng lần này tay cầm mảnh vỡ cũng mặt phát động bất cứ gì thường nào nếu không phải thứ này là phong thanh vũ tự tay giao cho hắn mà lại mảnh vỡ kia vị trí vạn vật sinh cơ bừng bừng la diêm đều muốn hoài nghi mình cầm tới đồ vật là giả hiện tại thái sơ đá bể phiến chưa từng như dĩ vãng như vậy hóa quan du nhập la diêm hoài nghi liệu sẽ bởi vì chính mình đã thuế biến hai lần thái sơ đá bể phiến đã không cách nào kích thích thần tàn g của hắn đột phá điểm này đ o á n chừng phong thanh vũ cũng không có nghĩ tới ai nghĩ ra được thần tàn g của hắn đã thuế biến cũng đột phá hai lần tại la diêm đi vào một cái cổ lâu phụ cận lúc một đạo tiếng lòng tin tức đống nhiên phóng đại cơ hồ muốn chiếm cứ tầm mắt đạo tâm kia âm thanh tin tức là mục tiêu xuất hiện chương hai trăm sáu mươi bảy s ắ t cục một chương hai trăm sáu mươi bảy s ắ t cục một tại đạo tâm kia âm thanh tin tức sau khi xuất hiện la diêm lạp thấp mũ xuôi theo dấu ở dưới mũ chùm hai mắt phóng nhãn nhìn lại chung q u n h bảy tám đạo tiếng lòng đều phát sinh biến hóa đây chính là chúng ta huyền hồ mục tiêu tiểu t ử này vô cùng nguy hiểm à lao bà nói hắn nhưng là lấy trung cấp cảnh chém giết cao cấp cảnh ngon nhân nghe nói là cái mạnh nhân mạnh nữa khiến ta một cái đánh lén thử một chút bốn tiếng lòng tin tức văn tự một đạo so một đạo lớn gần như sắp đem la diêm tầm mắt chiếm hết hiện nhiên giờ phút này một số người tâm thần khuấy động không thể tự kiềm chế bất quá rất nhanh những cái k i a tiếng lòng tin tức liền khôi phục bình thường lại biểu hiện ra xuất sắc tự chủ từ tiếng lòng tin tức xác định nhân số mai phục tại tòa thành nhỏ này bên trong sát thủ có sáu người cổ lâu cái trước bên trái khu phố lm t r ồ n g trà lâu một cái phía sau phòng gác cổng tổn hại tiệm thuê băng đĩa bên trong hai cái bên phải cao năm tầng lầu cư dân sân thượng có một cái cái cuối cùng cùng mấy cái lao hán ngồi vây quanh tại hỏa lô bên cạnh sưởi ấm hút thuốc những người này ngụy trang công phu cùng ẩn nấp năng lực đều phi thường xuất sắc nếu như không phải la diêm có trực diện tiếng lòng năng lực bằng vào mắt thường quan sát rất khó đem bọn hắn cùng trong thành người sống s ó t phân chia ra đến bọn hắn vô luận từ ngoại hình hay là khí chất đều tương đương tiếp cận trong thành người sống sót đặc biệt là cuối cùng cái kia đã đem chính mình dung nhập vào người sống sót bên trong chỉ sợ người sống sót đều sẽ cho là hắn là người trong thành la diêm ngẩng đầu nhìn một chút tia sáng mở tối trà lâu sau đó đi tới trà lâu nơi cửa có cái dung mạo không t ổ i nữ nhân ở gặm lấy hẳn dưa nơi nên lớn lớn nên nhỏ địa phương nhỏ lỗ rách dưới con bò một đôi chân trắng không biết c u ố n qua bao nhiêu nam nhân e o nàng nhìn thấy la diêm đi tới cười híp mắt chả hỏi tiểu ca ăn cái gì đâu hay là ăn cái gì đâu phát ra cái cuối cùng âm cuối lúc nàng cố ý run lên bên dưới ngực ám chỉ tính mười phần la diêm tại mũ trùm bên trong nhìn lại từ đối phương trên đỉnh đầu tin tức chi tuyến bên trong giải đọc ra một ít gì đó ma quên y hai mươi tám tuổi tổ chức sát thủ h u y ề n hồ thành viên sơ cấp bốn tầng cảnh giới chiến kỹ một m i ê n trưởng hai tay h áo đao bà đ ồ n g chân ơn la diêm mặt không biểu tình nhỏ giọng nói ăn cái gì ta là chỉ có thể vào trong bụng đồ vật ma quên y phong tình bạn trùng trắng la diêm một chút nhìn ngươi nói tiểu ca người ta cũng là có thể cho ngươi ăn vào trong bụng đi rồi nàng hai tay thân mật kéo lại la diêm đem hắn hướng trong trà l ô mang một bên mang một bên chào hỏi có khách tới đến la trong lầu đại s ả n h lóe lên ngọn đèn hôn ám một cái tiểu nhị đi ra giải đọc tin tức lam giã ba mươi mốt tuổi tổ chức sát thủ huyện hộ thành viên sơ cấp bốn tầng cảnh giới c h i ế n k ỹ một hoa đao hai bát q u á i liên hoàn rất rõ ràng trong trà lâu là cái cục ngay tại la diêm vượt qua bậc cửa lúc kéo la diêm cánh tay ma quên một tay vô thanh vô tức n u miên vô lực hướng la diêm lưng eo vớt đi chữ ký miên trưởng nàng cái này ám sát hình chữ ký p h á trong l một một mắt bọn hắn la diêm tựa hồ không có chút nào phát giác đến mức mã quên bàn tay xoa la diêm lưng nhau lúc con ngươi bởi vì mừng rỡ mà khó mà áp chế có chút khuyết trương co lại đánh t h ú n g bộc phát mã quên y muốn một trường vô đoạn la diêm thắt lưng nhưng mà nguyên lực bạo phát xuống nàng lại cảm giác một trường này không giống đập vào trên thân thể con người mà giống như là đập vào thép tấm đừng nói đánh gãy ngay cả cái ấn cũng không có lưu lại cùng lúc đó la diêm trong áo choàng phun ra ánh lửa một viên đạn từ trong áo choàng p h á xuất cơ hồ không có khoảng cách liền tiến đụng vào mã quên y bụng dưới nàng cái k i a lộ ra cái rốn bằng phẳng bụng dưới lập tức máu tươi muốn lưu lại la diêm tay kéo lấy nàng phanh phanh phanh liên tục nổ súng mã quên đỗ xuyên rột nát miệm phun máu tươi một cái mỹ nữ cứ như vậy chết mất cùng lúc đó sát thủ lam giã t ê u to trong tay áo truy thủ phát h ỏ a đoá đoá đa hoa muốn đem la diêm báo phủ la diêm nâng lên mặt ra khỏi vỏ vòng rồng nhìn cũng không nhìn hành o quất tới đinh đinh đương đương trong thanh â m vòng rồng thép vỏ nhảy lên từng viên h ỏ a t i n h cái kia đẩy trời đa hoa cũng theo ở giữa biến mất la diêm mánh đ á n h tới hắn trên gương mặt cũng hiện lên từng mảnh b ả y rồng sớm đã âm thầm sử dụng hóa rồng đáng hạ mã quên miên trường hắn lúc này càng không k h á c h khí cũng lại không ước t h u c hóa rồng chi tư mang tới ngang ngược hung sát chi ý mượn cỗ sát khí kia tiến đụng vào sát thủ trong ngực vòng rồng ra khỏi vỏ đa quang tại mở tối trong tr trong nháy mắt chiếu sáng phòng ốc sơ sài bộ tiến sát thủ khuôn mặt từ sau đầu mà ra vòng rồng trở vào bao la diêm bánh kéo một cái lam giã thi thể sau một khắc một người một thi ném đi ra ngoài lam giã thi thể nổ ra to bằng miệng chấn động máu tươi vẩy ra vùng thịt bay từ phía đ ể ép la diêm ngã trên mặt đất rất nhanh la diêm thân hạ xuống lên một tầng huyết thủy lúc này súng ngắm thanh n m mới từ bên ngoài dãy kiên lầu nhỏ bốn tầng bên trên sân thượng vang lên đón súng âm thanh liên tục vang lên lam giã bị lấy roi đánh thi thể nổ máu thịt bé bét nhưng la diêm sớm đã thoát ly xô ra trà lâu cửa sổ đi vào một đầu tạp nhạp trong ngõ nhỏ ở vào tay bắn tỉa tầm mắt c h ố gốc chết bất đắc dĩ mặt khác ba tên sát thủ chỉ có thể hiện thân hai vị trí đầu sau một phá hỏng ngõ nhỏ bước la diêm chiến đấu trên đường phố la diêm tiên triều cái tiêm một thân một mình đoạn chính mình đường lui sát thủ nhìn lại la xuyên hai mươi tám tuổi tổ chức sát thủ h u y ề n hồ phó thủ lĩnh trung cấp hai tầng cảnh chiến kỹ một đao khí hai chân võ bảy đại thức chia lịa ba đao khí chia lịa bộ pháp chuồn chuồn lướt nước lại nhìn cái khác hai cái sát thủ hiển nhiên trong ba người lấy cái này gọi lã xuyên nam nhân mạnh nhất nam nhân này sắc mặt thỉnh hoảng xiêm áo trên người cũ nát gương mặt ngu bàn tay đều dính lấy vụ đất con xương ngón tay tiết thô to cắn một điếu thuốc lá nhìn qua như cái nghề nông nông dân hắn chính là cái kia cùng mấy cái lao han u ốn tại một khối sửa ấm người chỉ là hiện tại trong tay hắn mang theo một thanh mảnh sống lưng trường đao mà không phải bơm nước khói ống khói ngươi rất mạnh à. xích quỷ tiên sinh lã xuyên mở miệng nói ma quên cùng làm ra thêm mà ngay cả một phút đồng hồ đều không chịu được mà lại không thể tại trên mặt ngươi lưu lại dù là một vết thương ngươi thật chỉ có trung cấp cảnh c h ắ c không được có lao bản muốn ra mười triệu mua mệnh của ngươi ta còn tưởng rằng nhận được tiện nghi hiện tại xem ra ta đây là đá trung thiết bản la la diêm không rên một tiếng đầu có chút đẻ thấp thân thể như trước liền phóng tới la xuyên h ã n k h a động áo choàng bay lên một đầu do nguyên lực cấu trúc lang thú liền vào ra đón lấy phía sau hai cái sát thủ cái kia hai cái sát thủ đồng thời nâng tay lên bên trên súng máy hạng nhẹ một cái hướng nguyễn sói khai hỏa một cái công kích bại lộ phía sau lưng la diêm chương hai trăm sáu mươi tám sắc cục hai chương hai trăm sáu mươi tám sắc cục hai phanh phanh, phanh. tiếng súng tại đống đồ lộn xộn xây vô trương hẹp trong ngõ nhỏ văng lên hai đạo do t ử đạn ma sát không khí hình thành hỏa tuyến phân biệt chỉ hướng huyễn sói cùng la diêm huyễn sói bị viên đạn đánh cho quang mang lấp lóe nếu là đ ổ i thành trước kia một băng đạn đạn bắn phá xuống dưới không phải đem cấu thành lang thú nguyên lực hao hết sạch nhưng bây giờ do trung cấp cảnh la diêm thả ra lang thú đỉnh lấy mưa đạn liền x ô n g đi lên làm cho sát thủ kia không thể không lui lại kéo dài khoảng cách một sát thủ khác thương chỉ mục tiêu có thể đạn mặt từng trúng mục tiêu la diêm đổ trước đụng phải hàng rào vô hình nguyên bản la diêm tại lã xuyên lúc nói chuyện l i ề n đã t ạ i trong áo choàng tới lần huyền thuật tam liên ở sau l ư n g đứng lên một mặt ống dẫn lại thả ra h u y ễ n sói nhớ địch lại không quên cho mình mặc lên một tầng thiết giáp lợi dụng ống dẫn cùng h u y ễ n sói ngăn t r ở hậu phương sát thủ lợi dụng hẹp ngõ hẻm làm tay bắn tỉa không cách nào công kích m ư ợ n nhờ đủ loại thủ đoạn la diêm vì chính mình sáng tạo ra một cái đơn đấu lã xuyên cục diện nguyên lực sông huyệt khai nguyên v ò n g tại loại này cần tốc chiến tốc thắng tình hồ dưới la diêm sử dụng hiệu quả đơn giản thô bạo khai nguyên vọng tại chỗ nguyên lực bộc phát sơ ý thủy khí hiện hiện trong trắng mắt bốn phía hiện hiện một vòng màu mực giống như áo lại nạ hiệu quả để hắn hai mắt hiện hiện hung sát bay bước vọt tới trước la diêm đâm đến trên mặt đất tạp vật bay tán loạn vòng rồng như liên rồng ra khe đao quang như lôi tự điện quét về phía la xuyên cái cổ la xuyên từ cự thú thiên thai không có dáng lâm trước liền vớt sát thủ một chuyến này cái gì hung hiểm tràn g diện chưa thấy qua cái gì khó giải quyết mục tiêu chưa từng giết nhưng hôm nay đối mặt không nói một lời nâng đao liền rết bỏ quỷ lá xuyên mí mắt mánh liệt nảy lên trong lòng dâng lên nguy cơ mánh liệt nhưng hắn cũng không phải ăn chay kinh hại không giả động tác lại tuyệt không chậm la xuyên bỗng nhi k ề sát đất quay cuồng trong tay mảnh sống lưng trường đao gọt hướng la diêm hai chân la diêm đại bộ vọt lên tránh thoát gọt chân đồng thời giữa không trúng quanh người vòng r ò n g đơn nắm đổi sông cầm trường đao như điện đánh rớt trong ngõ hẻm bổ ra một đạo bạch quang la xuyên đ o à n thân nhấp đô tạm thời tránh mũi nhọn đợi đao quang biến mất bắt đầu dậm chân sông trước dài nhỏ thân đao, hướng la diêm ngực. La diêm đề đao đập đi hai đao đụng nhau xô ra tinh hỏa điểm, điểm. tiếp lấy song phương kẻ sát đối thủ trường đao lẫn nhau công trong ngõ hẻm xô ra liên tiếp kim thiết giao kích thanh âm lại một lần nữa va chạm la xuyên dùng sức đẩy đao đỉnh lấy vòng dòng thân đao đem la diêm đ ẩ y ra tiếp lấy trường đao vô cùng phân chấn tại mũi đao châu bắn ra một mảnh s ó n gợn g vô hình đao khí cái này vô hình vô chất mắt thường khó mà bắt đao khí tốc độ cực nhanh dù là la diêm đã có chỗ phòng bị gặp lã xuyên cách không vung đao liền nghiêng người bồ đề nơi bả vai vẫn là t r ầ m xuống áo choàng vỡ nát chiến phục mở miệng nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi quan sơn hải thủy khí sơn ý suy yếu một tầng huyền thuật thiết giáp lại nạo một tầng hóa dòng tư thái ngăn cản dư kình đã như mưa thuận gió hỏa ngay cả hỏa tinh đều mạt từng nhảy lên một đó la di lã xuyên mí mắt nhảy lợi hại hơn hắn biết rõ đao khí của mình sao mà sắp bén cho dù là sở trường phòng ngự công pháp cũng vô pháp tật cản nhưng bây giờ đỏ quỷ vô hại n g ă n lại cái này không kiểm nghĩ kỹ lã xuyên vung tay d u n cổ tay trong lúc nhất thời trong ngõ nhỏ đao khí tung hành vô số sóng gợn trong suốt bóp méo không khí cùng tràn g cảnh lộn xộn vô trường hướng la diêm c h ẳ n g đến lúc này hậu phương hai tên sát thủ k i a đã giải quyết h u y ễ n sói cùng ống dẫn đang muốn gia nhập vòng chiến la diêm toàn lực bắn gọn quanh người sơn h n h thủy khí tại răng khắp nơi đao khí bên trong tan thành mấy khói bao phủ bên ngoài thân huyền thuật thiết giáp ở dây tiếp theo nổ thành phân vụn g a y sau đó la diêm trên người háo choàng mảnh vỡ bay tán loạn như là ngàn vạn cái hồ điệp cuối cùng trên mặt của hắn v ờ vai của hắn cánh tay của hắn bắp đùi của hắn không ngừng nhảy lên hoạ tinh khắc ấn đạo đạo tơ hồng la xuyên kinh hãi hắn không nghĩ tới la diêm thân thể vậy mà cường hoành đến tận đây phá đối phương nguyên lực cùng huyền thuật bảo hộ nhưng như cũ không cách nào đem hắn chém thành muôn mảnh có thể thấy được những cái kia không đáng chú ý lân thiến trên thực chất cứng rắn làm cho người giận sôi đúng lúc này tại la xuyên kinh tâm động phép thời khắc la diêm xong nhắn đột nhiên nở rộ thần quang. q u a n mang t i a giống như thực chất như l à như lưới dao đâm vào l ã xuyên hai mắt l ã xuyên biểu lộ lập tức h o ả n g hốt la diêm thừa cơ cùng hắn sượt qua người vòng rồng quét ngang mang theo một vòng hạt quang ngang qua l ã xuyên cái cổ la diêm bước chân không ngừng đón lấy vọt tới hai tên sát thủ cái kia hai cái sát thủ còn tưởng rằng l ã xuyên sẽ quay người đánh tới cùng bọn hắn hoàn thành vây quanh không ngờ l ã xuyên thân thể lung lay tiếp lấy đầu liền từ trên cổ rất xuống hai cái sát thủ quá sợ hãi đồng thời mở mịt không hiểu không rõ vì cái gì thực lực mạnh mẽ phó thủ lĩnh ngay cả mình áp đáy hòm tuyệt ký đều không có xuất ra cứ như vậy tùy tiện bị người t r á n đầu bọn hắn đương nhiên không biết lã xuyên nguyên bản cũng định sử dụng càng mạnh trên kỹ lại chúng la diêm tuyệt học mắt đoạn phi hồng lúc này lâm vào tâm thần rối loạn hoàn cảnh đến mức xuất hiện sơ hở bị la diêm một đao chém giết sau đó trong ngõ nhỏ vang lên tiếng súng cùng tê thảm để tại phía xa lầu nhỏ bốn tầng trên sân thượng tay bắn tỉa gấp đến độ không được cái này tình huống như thế nào lã đội cần ta chuyển di trận địa sao lã đội liên tục mấy lần kêu gọi không có kết quả tay bắn tỉa đánh lên chống lui quân cầm lấy súng giới len lén về sau rút lui đi vào một bên khác sân thượng mượn nhờ trước kia cố định lại tốc hàng dây t h ư ờ n g hướng dưới lầu trượt khi hắn đi xuống thời điểm hắn nghe được một trận thanh âm ẩm ẩm thanh âm từ xa đến gần đơn giản tựa như là một cỗ xe tăng t ạ i mạnh mẽ lâm tới tay bắn tỉa vừa hai chân chạm đất trước mặt hắn tỏa tiểu lâu này vách tường liền toàn bộ nổ phá bay tán loạn đá vụn bên trong có đao quang pha không phát ra chấm thấp gà o ghét tay bắn tỉa vô ý thức muốn quay cùng trốn tránh liền cảm thấy một cố lười dao vào thịt đao nhức k ị liệt sau đó nhìn thấy một đạo đaoao sắc bén cắt ra cánh tay, lộ ra một chùm tiếp lấy dừng lại một chút mũi lao liền tại trong tầm mắt vô hạn mở rộng một giây sau tay bắn tỉa chỉ cảm thấy mi tấm mắt lạnh liền đã mất đi ý thức phanh tay bắn tỉa đâm vào tái nhợt trên vách tường vòng rồng đâm vào mặt của hắn cửa đem đi n h g i ế t la diêm rút ra t r ư ờ n g đao lại hoành đao sát qua tay bắn tỉa cổ lúc này mới quay người tiến vào vừa rồi xô ra tới vách tường trong lỗ hổng tay bắn tỉa thân thể trượt chân trên mặt đất trên cổ máu giống suối phun bình thường ra bên ngoài tuôn ra một lát sau dưới thi thể liền tích lấy một mảnh vũ máu la diêm trở lại trước đó nơi giao thủ từ trà lâu Tỉ chương hai trăm lần c sáu mươi chín binh n khí bộ t c á i p chương hai trăm b á u mươi chín binh khí bộ pháp trời tối thời điểm trời mưa mưa không lớn tí tách tí tách tại xe dã ngoại trên cửa sổ lưu lại đạo đạo huấn luyện vết tích xe tải trong âm ly nhẹ nhàng phiêu đã trầm hậu giọng núi giọng nam vũ nhất trực h ạ bầu không khí không tính hòa hợp tại cùng cái phòng d ư ớ i mái hiên ngươi dần dần cảm thấy lòng đ a n g biến hóa vũ nhất trực h ạ một bài kinh điện c a khúc cũ nó phát hành thời điểm la diêm còn chưa ra đời cha của hắn thật thích bài hát này thường xuyên sẽ ở trong nhà phát ra cho nên đối với bài hát này giai điệu la diêm cũng coi là quen biết hiện tại p h o n g s u ấ t cũng là hợp với tình hình la diêm từ, từ ăn lấy đồ vật một chút xíu đem dạ dày lấp đầy cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra sau đó hắn mở ra b ạ lộ liếc nhìn bên trong chiến lợi phẩm chiến lợi phẩm đủ loại súng đạn không nói chơi còn có đúc bằng vàng dòng tiền tệ tổng cộng có bảy mai la diêm phóng tới bên miệng cắn miệng xác định là thuần kim lại lật tìm ra mấy bình dược tệ có trị liệu cũng có khôi phục nguyên lực những vật này hắn cũng cần dùng đến thế là không khách khí nhận lấy tiếp theo là l ã xuyên thanh k i ê m mảnh sống lưng trường đao thứ này nhìn xem đơn b ạ c cùng vòng d ò n g đối với chặt thậm chí ngay cả một đường vết rách cũng không có băng phẩm chất không thể chê tại đao dễ chỗ điêu khắc cạo xương hai chữ la diêm đem nó thu lại bỏ vào da tê g ắ t trong vỏ đao cuối cùng là một bản lớn cỡ bàn tay khóa lại nút thắt quân sổ mở ra bên trong là từng cái chữ khải chữ cuốn sổ là từ lã xuyên trên thân sở tới thiếp thân g i ấ u ký đồ vật nghĩ đến trọng yếu la diêm lật nhìn bên dưới phát hiện thứ này cùng nói là cuốn sổ không bằng nói là sổ sách ghi lại nội dung đại đa số đều là tháng nào ngày nào nhập sổ bao nhiêu chờ chút lật đến cuối cùng phát hiện một cái tường kép từ bên trong xuất ra hai tấm đạn giấy ô vàng la diêm tiện tay mở ra tấm thứ nhất bộ pháp chuồn chuồn lướt nước bộ pháp này yếu điểm ở chỗ một cái điểm chữ chuồn chuồn lướt nước hơi dính tức đi bộ pháp này chi diệu ở chỗ tiếp thân du đấu để đối thủ khó mà nắm chắc động tĩnh phương pháp tu luyện như s á u bốn bước thứ hai chiến k h í binh khí binh ra chiến khí cầm trong tay binh khí lúc có thể bắn ra kình khí vô hình giết người ở vô hình ở giữa binh khí thuộc hình sẽ thụ binh khí công pháp bi pháp thần tàng các loại bởi vậy ảnh hưởng bởi vậy đều có khác biệt lấy binh khí làm thí dụ kiếm khí kéo dài đao khí quần bánh thương khí phá giáp mà công pháp thần tàng các loại ảnh hưởng dưới binh khí thuộc tính càng là đủ loại ở đây không đồng nhất một h ằ n g nâng binh khí tu luyện ý chính vâng la diêm nhìn xem cái này hai trang giấy này khoe miệng một chút s i u dương lên đây cũng là ngoài ý muốn trí đến không nghĩ tới sẽ ở cuốn sổ bên trong phát hiện một hạng chiến kỹ cùng một hạng bộ pháp mà lại đều kèm theo phương pháp tu luyện la diêm hiện tại vô luận là bách chiến học viện học sinh hay là đỏ quỷ thân phận này đều chủ yếu gần hơn thân chiến làm chủ huyền thuật làm phụ chỉ có một thức tuyệt học là ngoại phong thức công kích nhưng một vùng trường hồng thanh thế to lớn mà lại tiêu hao nguyên lực rất cao không có khả năng tùy ý sử dụng nếu như học được binh khí cái kia la diêm liền nắm giữ một môn bên trong cự ly xa khắc định chiến kỹ mà lại từ lã xuyên nắm giữ chiến kỹ nội dung đến xem hiện nhiên binh khí là có thể cùng cái khác chiến kỹ phối hợp từ đó sinh ra bước phát triển mới kỹ xảo Tính thực dụng rất lớn đồng thời, thuộc trên dụng lớn đồng hình chiến kỹ, trên cơ bản không cơ cơ có quá về sở kỹ, mặt ứ c cá mánh nhân liệt đ c h hai cái thân phận binh Dù dụng là cái đều sử khác í vấn đề cũng không lớn. đề k h Mặt khác, cái này bộ pháp chuồn chuồn l ư ớ t nước cũng không tệ cái này bộ pháp có thể đền bù la diêm linh hoạt cùng cơ động hai phương diện bên trên không đủ la diêm thậm chí đã có một thứ đại khái chiến thuật nếu như hắn nắm giữ chuồn chuồn l ư ớ t nước cùng binh khí lại thêm bi pháp huyết tú la gặp được đối thủ khó dây dưa hắn có thể bằng vào cái này ba loại kỹ xảo phối hợp đánh du kích chiến vừa nghĩ như thế trước đó chiến đấu trên đường phố la xuyên có thể nói bị thiệt lớn không cách nào phát huy bộ pháp thêm binh k h í ưu thế nếu không làm không tốt có thể bằng vào trên nhân số ưu thế mà chết chính mình vận dụng mạnh nhớ đem hai tờ giấy bên trên nội dung ghi lại la diêm tay trả một cái hai trang giấy này liền hôi phi yên diệt lã xuyên đem chính mình chỗ tập ghi lại ở cái này hai trang giấy này bên trên hoặc là tặng người hoặc là bán người bất kể như thế nào cuối cùng đều làm lợi la diêm mấy ngày kế tiếp la diêm đang tu luyện quan tưởng thuật sau khi cũng tu luyện chiến kỹ bộ pháp chiến kỹ cũng không khó ba năm ngày liền đã học được chính là bộ pháp này la diêm dùng đến còn không phải rất quen thuộc xem ra phải cần một khoảng thời gian đi luyện tập hôm nay la diêm xe dừng ở một cái trong vòng cầu hắn tại trong vòng cầu sinh lửa luyện tập binh khí hắn rút ra vòng d ò n g vận chuyển quan sơn hải một đao bổ ra có phiến vô hình nhưng lộ ra nặng nề cảm giác gợn sóng mánh liệt bay tới gợn sóng lướt qua một mươi m mới dần dần yếu bớt đến hai mươi m chỗ hoàn toàn biến mất hắn lại thử sử dụng bí pháp huyết tu la lúc này lại bổ ra đao khí bởi vì kèm theo huyết s ắ t nguyên nhân đao khí không còn trong suốt mà lại như là một mảnh vạt béo huyết thủy mà sử dụng hóa dòng tư thái lúc đao khí không còn là vô hình gợn sóng có thể là v mà làm mơ hồ i hóa thành một đầu giống như long như tích đầu xinh sừng phất phới dâu rồng bộc lộ bộ m ặ t hung ác ác thú ba loại thuộc tính khác nhau binh khí vô hình g ọ n sóng nặng nề g h vạt m è o hết u y thủy tầm bắn xa nhất ác thú binh khí lực phá hoại đáng sợ nhất thông qua dạng này luyện tập la diêm trên cơ bản đã nắm giữ binh khí nhưng đây chỉ là nhập môn sau đó đem binh khí cùng chiến k ỹ hỗn hợp từ đó sinh ra bước phát triển mới kỹ xảo mới xem như chân chính nắm giữ quảng lăng thị đêm hoàng khôn ngay tại quân hảo câu lạc bộ bên trong ăn trời đàng điếm hai cái vóc người nóng bỏng nữ hải tựa ở bên cạnh hắn đem hết tất cả vốn liếng lấy lấy hắn niềm vui l ộ t nhiên cửa bị người mở ra hoàng khôn sửng sốt một chút sau đó trong mắt dâng lên tức giận lại mặt phát tác chỉ là l ệ n h lùng hướng tiếng mở cửa nhìn lại mở cửa là một cái b ả y t h ư ớ c trắng hán tóc x á m trắng mang theo kính dâm cái c ầ một m mảnh hiện xanh hồ c ặ t bã nguyên bản muốn phát tác hoàng khôn nhìn thấy người này lúc lại sửng sốt một chút ngay cả võ sơn ngươi tới đây làm gì đây là phụ thân hắn cận vệ bình thường đều ở tại hoàng nguyên hàng bên n g i hiếm khi một mình hành động được xưng là ngay cả võ sơn nam nhân không có trả lời chỉ là đi tới tại hoàng khôn bên thai nói nhỏ vài、câu. hoàng khôn sau biểu khi nghe xong, lập ộ biến đổi, nhưng rất nhanh điều cười nhưng nhanh chỉnh xong. Hắn mỉm cười đứng rất mỉm d y chuyến đối đi đến. Đi với hai hải nói ta đi chuyến liền đến. Hoàng thiếu ngươi Hoàng chờ à. Đi ra bao xương. Hoàng Khun ta ra, ra bao nữ xương. toà lét à. l ậ tức đi theo ngay cả võ sơn rời đi câu lạc bộ khi hắn tiến vào trong một chiếc xe lúc thình lình nhìn thấy cha mình hoàng viễn hằng ngay tại trong xe cửa xe đóng lại ô tô khởi hành hoàng khôn lúc này mới nói cha xảy ra chuyện gì lại muốn trong đêm cách t hành hoàng viễn hằng hai tay xử tại một cây quấn kim thủ c h i n trượng trầm giọng nói ta bị người làm chương ó n ờ i đem ta l hai trăm bảy mươi lễ mọn chương hai trăm bảy mươi lễ mọn đồng dạng tại cái này đem địch trinh về tới binh đoàn tổng bộ thế nào vừa đi vào phòng làm việc liền gặp được lương kiếm tâm phúc của mình lương kiếm xuất ra điện thoại di động của mình n h ấ n xuống bên trong có âm thanh vang lên là tổng ngài có thể cuối cùng tới hoàng tổng chuyện gì vội vã như vậy đem ta đi tìm đến tiếp lấy lương kiếm run lên ra tay cơ phòng làm việc trên màn hình lớn liền xuất hiện một đoạn ghi hình hình ảnh hẳn là từ phía bên ngoài cửa sổ quay chụp có thể nhìn thấy chính là trong cửa sổ một cái xa hoa trong văn phòng hoàng viễn h à n g cùng lạc thiên ý hai cái phái bảo thủ đại lao song song nhẹ nắm giữ sau đó hoàng viễn h à n g xin mời lạc thiên ý nhập tọa cũng đạo ta hả lúc đầu muốn đưa lạc tổng một phần hậu lễ thật không nghĩ đến sự tình làm hư hại cái này không đến cho lạc tổng ở trước mặt chịu nhận lỗi bốn cái này thu hình lại chính là ngày đó hoàng viễn h à n g định ngày hẹn lạc thiên ý nói thằng mưu đồ bí mật bắt cóc ngụy phong hoa một chuyện thu hình lại bên trong hoàng viễn hằng nói một câu lúc đầu ta dự định đem ngụy phong hoa trói lại đưa cho lạc tổng làm một phần hậu lễ. a n mừng ngài sắp vinh đ ă n g thành chủ bảo tọa nghe được địch trinh hai con mắt có chút khép lại xem hết thu hình lại sau địch trinh lập tức lấy điện thoại di động ra phong tỏa cửa thành cùng tất cả lối ra ban ba lập tức xuất động bắt hoàng v i ễ n h à n g sau đó mới để điện thoại di động xuống thu hình lại ai đưa tới lương kiếm lắc đầu là một cái n ặ c danh người sử dụng ta đã để người của khoa kỹ thuật nghị cách truy tung đưa địa chỉ nhưng tạm thời không có kết quả địch trinh xoa cái cằm tại đại tuyển lúc bắt đầu lạc thiên ý liền cho tuân gia tham dự cự thú ký sinh trùng phi pháp mua bán bê bối hiện tại lại là hoàng viết hằng chẳng lẽ lương kiếm lần đầu con mắt sáng như tuyết Nô Sử lúc này g An địch trinh nữ m điện thoại di động kêu lên biểu hiện trên màn ảnh lấy một cái tên lô sử mặc hắn hướng lương kiếm sáng lên bên dưới trên màn hình danh tự tiếp lấy theo cất giọc hóa nghe địch trinh lão đệ nô sử mặc thanh â m vang r ộ i lão ca đưa ngươi một chút lấy mọn ngươi nhận được đi địch trinh nhìn lương kiếm một chút sau đó nói hoàng viễn h à n g không sai chính là hắn nô sử mặc kiền cười nói năm ngoái chúng ta bộ an toàn điều tra một tông phi pháp vũ khí giao dịch lúc phát hiện viễn hàng tập đoàn bóng dáng thuận đường dây này một mực hướng xuống cha phát hiện hoàng viễn hàng lao tiểu tử này trên mặt đất giúp đỡ mấy tòa căn cứ sau lưng làm lấy vũ khí khai thác hoạt động cho nên chúng ta bộ an toàn vẫn đang ngó chừng hắn kết quả còn để cho chúng ta có chút thu hoạch ngoài ý liệu ngươi yên tâm cửa thành cùng tất cả thông đạo chúng ta đã phong bế lương kiếm hừ một tiếng lao tiệu từ này trước kia đạt được tình báo lại chờ tới bây giờ mới lấy ra dù ý khó giỏi địch trinh chậm dãi nói hắn muốn lấy lòng cho ta vì cái gì hay là thành chủ tuyển cử sự tỉnh lương kiếm đạo vậy chúng ta bây giờ địch trinh đạo trước bắt hoàng viễn hằng lại nói nguyên bản chúng ta cũng đang điều tra đến siêu tập đến một chút chứng cứ nhưng không đủ sung túc hiện tại có cái này thu hình lại hắn chạy không thoát lương kiếm đại tiếu đi vậy ta đi xem một chút lương kiếm sau khi đi địch trinh trước cán điện thoại v ă n g lên hắn nghe binh đoàn gác cổng nói đoàn trưởng la diêm tới một lát sau la diêm gặp được địch trinh người sau nhìn từ trên xuống dưới hắn tiếp lấy đưa tay tại la diêm trên bờ vai ở n ớ n ngươi sự tỉnh ta đã nghe nói hai lần cảm nhiễm h ắ c vu. không dễ dàng a địch trinh khe khẽ thở dài tiếp lấy trầm giọng nói nhưng ngươi ta đi đường cũng không phải là đường bằng thẳng cho dù trải rộng đùi gai thì như thế nào dẫm lên chính là giải rác mấy lời la diêm lại giống như nhận lớn lao ủng hộ con mắt tỏa ánh sáng nhẹ nhàng gật đầu sau đó hướng địch trinh nhắc lên hắc vu hai nhiệm vụ tổ chức này xem ra giã tâm không nhỏ dự định tại mỗi cái địa thành đều phát triển cứ điểm địch trinh ngồi xuống nói hắc vu sự t ì n h vì giữ bí mật chỉ có binh đoàn đ o à n trưởng mới biết được đương nhiên thanh dương binh đoàn ngoại trừ cứ điểm này ta sẽ nghĩ cách thay ngơi ư hiệp hộ bất quá có thể làm sự tình không nhiều cũng không thể nhiều nhiều sẽ khiến hắc vu hoài nghi về phần chiêu mộ đội viên hắn trầm ngâm bên dưới đổi mà nói n nhiệm vụ sau đó rồi nói sau ngươi vừa trở về khẳng định mệt mỏi về trước trường học qua mấy ngày ta lại đi tìm ngươi la diêm g ậ t gật đầu cáo tử rời đi hắn là lúc chạm vạng tối phân trở lại địa thành đã tại a phát xe xỉ cổ tàn đi quảng lăng chi nhánh thuê một cái nhà kho mua quản gia phục vụ sắp xếp cẩn thận c h i ế c kia xe g i ã ngoại cùng cỡ nhỏ cơ giáp lúc này mới đổi qua một bộ quần áo tới gặp đ ị c h trinh cho nên n à y sẽ hắn cũng là sẽ không kiến thức trực tiếp cứ như vậy trở lại bách chiến học viện qua một buổi tối sau ngày thứ hai hắn đi gặp ngụy phong hoa tại ngụy phong hoa học viện trong ký túc xá la diêm bưng lấy một cái cái chén bên trong là ngụy phong hoa vừa xây trà hiện tại lá trà tương đương hy hi hữu nếu không phải địch trinh đưa ta chút đại khái ta cái này giáo sư nghèo còn uống không được ngụy phong hoa giơ lên nhắm mắt kính ho khan hai tiếng sau đó ánh mắt có chút lo âu nói thân thể của ngươi thế nào hắn tiếp lấy tự d â ước hai lần cảm nhiễm thân thể lại thế nào quá tốt rồi ta thật sự là thêm này hỏi một chút la diêm uống một hớp nhỏ nước trà để ly xuống nói đỏ độc không phát làm nói ta cùng bình thường không có gì không giờ mới ngụy phong hoa khẽ thở dài hai lần cảm nhiễm chỉ có thể dùng đặc cấp làm dịu tề mới có thể chỉ hoán đỏ độc phát làm nhưng vẫn là phải nhanh một chút tu luyện tới thông huyền cảnh mới có thể b á i xuất đỏ độc người bây giờ là trung cấp cảnh muốn nhập thông huyền dù là tiêu hao đại lượng tài nguyên cũng chỉ ít cần thời gian ba năm hắn không hề tiếp tục nói ngụ ý tất nhiên là la diêm thời gian không đủ dù sao coi như dùng đặc cấp làm dịu tề la diêm có thể hay không còn sống ba năm còn phải đánh cái dấu chấm hỏi ngụy phong hoa lời nói xoay chuyển ngày đó tại cấm địa bắt cóc ta thủ phạm đã có thể xác định là hoàng viết hằng la diêm lần đầu ngụy phong hoa đạo đêm qua nô sử mặc cho địch trinh đưa phần đại lễ là hoàng viễn hằng cùng lạc thiên ý gặp mặt thu hình lại ở trong đó h o à nguyễn Viễn Hàng chính mình hắn h là bày cóc c lộ ra, là hắn bày ra bắt phong hoa nhẹ nhàng rung phía dưới dù làng lô sử mặc tại tặng lễ trước liền đã dẹp t an toàn bộ danh nghĩa đóng lại tất cả lớn nhỏ lối ra bất quá hoàng viễn h à n g cũng không phải đèn đã cạn dầu hiện tại chỉ có thể khẳng định hoàng viễn h à n g còn tại trong thành binh đoàn cùng bộ an toàn đã tiến hành toàn thành lúng bắt cần phải bắt một cái trốn vào cống thoát nước chuột n g u y phong hoa cười bên dưới không dễ dàng húng chi đây là con chuột lớn khẳng định có rất nhiều chuột tay h hắn bán mạng la diêm nghĩ nghĩ đứng lên nói ta ra ngoài bên dưới ngụy phong hoa nhìn hắn một cái không hỏi hắn muốn đi đâu chỉ là nói mọi việc coi chừng la diêm khó được cười cười nhớ tới tối hôm qua địch trình nói lời tuy là gai đột thì như thế nào giờ khắc này người tuổi trẻ trong mắt hình như có m á n hổ giờ đi trường học la diêm lấy điện thoại di động ra gọi cho quan k ỳ điện thoại rất nhanh nghe la diêm ngắn gọn nói ta muốn bạch đ ả o vị trí quan kỷ cũng không có dây dưa dài dòng trước mắt địa chỉ ba vạn mật thiết truy tung năm vạn cần chúng ta thay ngươi bắt người sao một triệu ban đêm ngươi liền có thể nhìn thấy b ạ c h đảo la diêm thầm nghĩ trong lòng một tiếng chuyên nghiệp nhưng vẫn là nói mật thiết truy tung đi ta hiện tại thì trả tiền t ố t hay là trước đó tài khoản quan kỳ nói xong liền cúp điện thoại la diêm từ chính mình trên mặt nổi trong tài khoản đánh năm vạn đến quan kỳ chỉ định trong tài khoản không bao lâu hắn liền nhận được một cái địa chỉ đại long cá ngăn quảng lăng nông mậu thị tràng mặc âu phục màu trắng nam nhân một mặt c h á n ghét né tránh trên mặt đất hòa với màu cá nước bẩn một cái tuổi qua năm mươi trung niên nhân l u n g cúng tay chân rời bàn lừa tới lại để lên lò cùng nổi sau đó chất đống d á n g tươi cười đào ca quy củ c ũ sao bạch đào gật gật đầu kéo qua một cái ghế tọa hạ nhanh lên t ố t ngươi chờ một lát sau một lát các g ọ n rửa sạch thịt cá bày thành một vòng ở giữa để đó ớt chỉ tiên h một bàn lại một bàn đã bưng lên đặt ở lò bên cạnh tiếp lấy vài đĩa tương liệu bình thường nhất xì dầu thả chút b ù tạc bày rơi vào bạch đào trước mắt bạch đào phất phất tay trung niên nhân vội vàng rời đi một cái đổ tây đen thay bạch đào đem trên lò nồi để lộ bên trong nước canh vừa vặn đun sôi bạch đào kẹp lên một khối lắc cá phóng tới trong canh mười giây sau liền mò đứng lên dính điểm xì dầu cứ như vậy a lấy khí bắt đầu ăn hắn thích ăn cá không có cá không vui thiên hai không có phát sinh trước mỗi sáng sớm nhất định phải một đôi cá tươi vào trong bụng mới vui mừng hiện tại một tuần có thể ăn được một đôi cá tươi cái kia đều coi là tốt hiện tại sinh hoạt tại địa thành bên trong dị vãng bình thường nhất bất quá gà vịt n g n g hiện tại cũng là đặc c u n g phẩm có thể tại chợ nông dân làm ăn vậy cũng là có chút người có bản lĩnh bạch đào so với bọn hắn càng có bản lĩnh cho nên sáng sớm mới có thể đến cá ngăn ăn vừa làm thịt cá sống hắn ăn cá thời điểm thủ hạ tất cả giải tán mở đi ra rất b á đạo không khiến người ta tiếp cận dù là có thể đến chợ nông dân mua thức ăn cũng sẽ không là người bình thường rất nhanh một bàn lát cá đã bị ăn sạch bạch đào vừa dứt đũa bàn thứ hai lát cá lúc đột nhiên một tiếng kinh hô vang lên tiếp lấy có người ném tới dưới chân của hắn bạch đào nhấc chân ngăn chặn là thủ hạ của mình làm cái gì hắn ngầm đầu trông thấy cá ngăn bên ngoài chính mình bảy tám cái thủ hạ x u ố n g lại cùng một chỗ uy uống g i ậ n mắng tựa hồ đang đổi u người nào rời đi ngay sau đó trong đám người lại có u làm kiếm quang hiện lên mang theo máu tươi tràn ra một thước tiếp lấy bạch đào những thủ hạ k i ệ hoặc kêu t h ẳ n hoặc kinh hô nao nhau, nhau lấy tay nhập chén móc súng k h n g đ ị n h kiếm q u a n một chút lại một cái liên miên không ngừng mà nhấp n h o á n g những cái k i a đổ t a y đen có cổ tay tận gốc rơi xuống có từ ngón tay đến bả vai cốt đục tách rời đỏ mắt chết thì chết thương thì thương đều rên một mảnh bạch đào lúc này mới nhìn thấy có người từ mình ngã xuống thủ hạ sau lưng đi tới mái tóc màu đen lộ vẻ lộn xộn xích hồng hai con ngựa như diêm tiêu đốt thẳng l ũ i nhét đôi môi hơi nghi ngờ thon gầy đường quòng phong mang tất lộ kiên quyết bạch đào đua rứt xuống trên bàn thế đây là hắn lúc hít vào thanh em hắn không tự giác đứng lên đầu náo hôn loạn t sau đó mới quát ngươi muốn làm gì la là diêm từ quan kỳ cái kia cầm tới bạch đào vị trí la diêm liền chạy tới nhìn thấy bạch đào ở đây c h ậ n cảm thấy tiền của mình không có phí công hoa cựu phượng tin tức quả nhiên linh thông chính là quý trừ quý không có cái khác c h ỗ xấu la diêm c h ậ m rãi tiến lên trường kiếm liệt tinh trên có huyết c h â u nhấp đô nhỏ xuống mặt đất cùng nước bẩn sen lẫn trong một khối hoàng viễn hàng ở nơi nào la diêm c h ậ m rãi nói đồng thời mở ra đúng như chi nhãn thăm dò bạch đào tiếng lòng ta làm sao biết hắn ở đâu ta lại không biết viễn hàng tập đoàn lão bản bạch đào kêu lên sau đó mới phát giác thất thố chính mình lại bị một một học sinh sợ đến như vậy la diêm nhìn về phía bạch đào trên đỉnh đầu không ngừng xuất hiện tiếng lòng tin tức giờ phút này bạch đào tâm tư rất hôn loạn tiểu tử này làm sao biết ta biết hoàng lão bản t u ở n g công vừa làm thịt cá a làm sao bây giờ muốn chạy sao hoàng lão bản đây là trêu c h ọ c ai tối hôm qua bộ an toàn cùng binh đoàn đều tìm qua ta tra hỏi ban đêm không thể đi tìm tiểu lệ loạn thất bát t à o tiếng lòng la diêm lướt qua không nói gì đột nhiên liệt tinh như điện đâm t i ế n bạch đào hóng vai bên trong bạch đào lập tức hít vào một ngụm khí lạnh đi theo vẻ mặt nhầm nhó sau đó đại bạo nói tục mà mẹ nó thanh âm mới vang la diêm lại đang trên đùi hắn đâm một kiếm tránh đi đậu mạch chọn có thịt nhưng mạch máu thiếu địa phương đâm không chết được nhưng đau n g ư ờ i mẹ nó làm gì a bệnh tâm thần sao bạch đào lại gọi la diêm lại đâm d ừ n g tay d ừ n g tay huyết tiễn từng sợi bắn ra rơi vào cá ngăn bẩn thiệu trên mặt đất cùng cá nước nước bẩn sen lẫn trong một khối cá ngăn lão bản thấy choáng mắt đây chính là bạch đào a bây giờ lại cùng hắn đường khẩu bên trong cá một d ạ n g để cho người ta nhấn lấy làm thịt ta nói con mẹ nó chứ toàn nói còn không được sao bạch đào đã biến thành cái huyết nhân hoàng viễn hàng tại bà hào lâu h ồ n n a y c h í làm ba hào lâu hắn tình nhân cũ cái kia la diêm lúc này mới dừng lại nhìn xuống bạch đào tiếng lòng tin tức sau đó một trưởng đem bầu trắng miễn cho hắn mật báo nếu như đây là đang mặt đất cũng không cần phiền phức như vậy nhưng ở địa thành mà lại ban ngày ban mặt bên cạnh còn có cá ngăn lão bản nhìn xem không tiện diệt khẩu cũng không thể đem toàn bộ thị trường người toàn đồ hắn chỉ là hung á c cũng không phải sát nhân của ma xử lý tốt bạch đào sau la diêm gọi điện thoại cho địch trinh hoàng viễn hàng tại hồng nguyệt nhai chín làm ba hào lâu địch trinh không hỏi hắn từ nơi nào lấy được tình báo nói câu t u t ta lập tức hành động cúp điện thoại la diêm nhìn xuống cá ngăn l ã o bản rút kiếm đi qua ngươi không được qua đây lão bản dọa đến ngồi ngay đó đã thấy người tuổi trẻ này cầm lấy hắn trên quầy máy quét thẻ lấy ra một tờ thẻ thân phận soát xuống cá nhân tài khoản đến nợ năm nghìn công điểm tạ ơn hân hạnh chiều cố sau quầy loa nhỏ văng lên lão bản nhất thời không có kịp phản ứng lại gặp người tuổi trẻ kia nhìn chính mình một chút sau đó nói khẽ phải dậy lúc này mới rời đi chương hai trăm bảy mươi hai xếp lớp chương hai trăm bảy mươi hai xếp lớp trở lại trường học thời điểm la diêm đột nhiên phát hiện cửa trường học không ít người lần lượt có học sinh đi vào học viện hắn đông nhiên n h ớ tới hôm nay là trở lại trường này rất nhiều học sinh do phụ huynh đưa tới từ đ ô i xe trong d ư ơ n g sách ra bao lớn bao nhỏ hành lý tiếp lấy tự nghĩ biện pháp kéo vào trong học viện đi học sinh cùng phụ huynh đang bận rộn thời điểm cũng nhìn thấy la diêm so với bọn hắn đến la diêm trên tay một kiện hành lý cũng không có chỉ mang theo thanh kiếm mà lại trên thân dính bạch đào máu đằng đằng sắc khí thấy cảnh này không ít người hít vào ngụm khí lạnh một cái đại thuốc lôi kéo bên dưới nữ nhi tay háo các ngươi đây học viện học sinh nữ học sinh nhẹ nhàng gật đầu gương mặt xinh đẹp trắng bệnh các ngươi học viện học chính là cơ giáp hay là chém người a đồng học này sáng sớm vừa chém người trở về đi mọi việc như thế thanh âm từng tiếng tại bốn phía văng lên la diêm ba lan không sợ hai hướng chỗ cửa lớn đi mọi người nói cái gì thấy thế nào hắn hắn không quan tâm láo la lúc này có thanh âm quen thuộc văng lên thăng sơn la diêm lúc này mới d ừ n g bước cầm kiếm b á n người liền gặp đồng học tăng sơn con cái ba lô leo núi chạy tới vừa đi gần trông thấy la diêm trên người máu tươi tăng sơn thấp giọng hô âm thanh ta đi n g ư ờ i đây là đi đầu cá ngăn la diêm ngắn gọn trả lời thăng sơn sửng s ố một chút người rét cả đi n g ư ơ i bên trên cá ngăn g i ế t cá khô cái gì hai vấn đề này la diêm không có trả lời tăng sơn cũng đã quen cùng la diêm có một câu không có một câu ngồi chém gió ngươi ngó ngó nữ tử kia chân bao dài à? đồng học này cũng không tệ ngực lớn ta thích ngực lớn ngươi đây a đồng học này chính xác tính tóc đều nhuộm thành m à u hồng phấn phấn hồng m à u tóc la diêm ngừng lại ở đâu tăng sơn hướng đám người một chỉ tại cái kia a không thấy vừa chính ở chỗ này hắn tiếp lấy nhìn về phía la diêm lao la người ưa thích lông hồng a người là nhị tứ nguyên khống la diêm không để ý tới hắn trở lại ký túc xá la diêm tắm rửa một cái đ ổ i qua thân quần áo mới đi ra ngoài vừa ra khỏi cửa liền nghe đến cái kêu trời kêu đất thanh âm la đồng học ngươi cuối cùng trở về anh em nhớ ngươi muốn chết dương lập giai ba ba ba chạy tới giang hai tay ra liền muốn nhảo về phía la diêm la diêm nắm bên dưới hắn cái kia không công lãng lãng cổ dương lập giai lập tức cảm giác được một sợi sắc ký cơ chí ngừng lại ha ha ngươi trở về liền tốt thật là lắm chuyện tìm ngươi thương lượng đâu đi vừa đi vừa nói chuyện hai người hướng lầu ký túc xá bên ngoài đi dương lập g a i nói còn nhớ rõ lý xuân lai sao c á i k i a quản lý ngân hàng hắn không phải cho độc chết sao về sau ta để cho người ta cho giải phẫu chuyện này người đoán làm gì nguyên lai、like、làm chủ người chính là bộ an toàn bên trong tiêu cái gì trường xuân thu la diêm nhìn hắn một cái người điều tra ra dương lập giai lắc đầu ta phải có bản sự này liền tốt không phải ta là bộ an toàn nội bộ điều tra tuân gia tới sự tỉnh đương nhiên không có công khai liền thông báo cha ta la diêm gật gật đầu dương lập giai lại nói còn có hoàng gia xong đời mặc dù không biết là nguyên nhân gì có thể đêm qua binh đoàn cùng bộ an toàn đều đang tìm lão hoàng la diêm ân âm thanh dương lập giai buồn b ự c nói ngươi làm sao tuyệt không ngoài ý muốn dáng vẻ ngụy chủ nhậm nói với ta la diêm thuận miệng qua loa dương lập giai ác âm thanh tiếp lấy hắn nhỏ giọng nói các ngươi tại thanh dương trải qua thế nào ta nói là lưu đồng học nàng không có xảy ra chuyện gì chứ thì như ưa thích cái nào thanh niên tài tuần cái gì la diêm nhẹ nhàng gõ xuống liệt tinh vỏ kiếm đốt một thanh em vang lên để dương lập giai rụt cổ một cái tên này biết la diêm không kiên n h ẫ n được nữa cơ linh cười ha hả ta liền thuận miệng hỏi hỏi cái kia ta có việc đi trước chúng ta khác hẹn thời gian gặp lại nói xong lòng bàn chân bôi dầu chạy hắn vừa đi La diêm bên thai cuối cùng thanh Xa xa Diêm dương cuối đi tới đi tới đi tới bộ hậu cần phụ cận. Xa xa trông thấy cái bên mũ mặc nắm giày nam bộ cùng tịnh cần cận. trông nào thấy trụt hậu phụ thái cực quyền. đó lấy giày sử hạ đình dược t h ê bộ chủ quản nhìn thấy la diêm hắn n h ấ n xuống cái mũ cười híp mắt đi tới la đ ồ n g học lúc nào trở về la diêm nhớ tới hắn tinh h ỏ a t ề ngừng lại nói tối hôm qua sử hạ đình xuất ra đem quạt giấy lắp mở tiến đến la diêm bên cạnh dùng tiến ngăn trở hai người non nửa khuôn mặt cũng như làm tặc nói nghe nói ngươi tại trong tấm địa hai lần lây nhiễm đỏ độc ta vừa lúc ở nghiên cứu đầu đề này ngươi có muốn hay không đến cho ta làm trợ thủ nói không chừng ta có thể khai phát ra nhằm vào hai lần cảm nhiễm thuốc giải độc la diêm hơi kinh ngạc nhìn hắn một chút sử hạo đình tin tức này không khỏi quá linh thông điểm người sau ngầm đầu dùng phiến che mặt phát ra gà mái giống như tiếng cười thương hách ban lão sư ta bạn gái trước biết đi hắn một mặt đắc ý tiếp lấy có chút tảm đạm đáng tiếc nàng cùng ta không phải người một đường ai vỗ vô la diêm b ả v a i sử hạo đình bay người rời đi vừa đi vừa thán trong tường bàn đu dây ngoài tường đạo ngoài tường người đi đường trong tường dây nhân cười n ư ờ i dần dần không nghe tiếng dần dần lặng lẽ đa tình lại bị vô tình buồn n g trong phòng học la diêm lúc tiến vào bạn cùng lớp cơ bản đến đông đủ hắn cầm kiếm đi vào đi vào trong góc một bàn đem liệt tinh trục tới trên bàn các học sinh nao h nhao ghém ắ t cũng vội ý thức cách la diêm viễn một chút tiếng bước chân văng lên tiêu thời đi tới cười híp mắt ngắm nhìn bốn phía các bạn học buổi sáng tốt lành a mọi người ngày nghỉ trải qua còn tốt chứ nói vài câu lời dạo đầu sau tiêu thời ho khan âm thanh nói học kỳ này lớp học chúng ta sẽ thêm một cái đồng học xếp lớp mọi người hoan n ê n bạch ngọc đồng học bạch ngọc la diêm run lên nhìn về phía cửa ra vào tại trong tiếng vỗ tay ngoài cửa trong ánh nắng đi tới một bóng người màu hồng phấn tóc đâm thành hai cây đuôi ngựa mang theo bịt mắt dung mạo xinh đẹp nhưng lộ ra cứng ngắc nụ cười nữ h à i đi tới tiêu thời bên cạnh mọi người tốt ta là bạch ngọc đến từ thương khách học viện hôm nay lên gia nhập bách chiến học viện năm nhất mời mọi người chiếu cố nhiều hơn giống xác nhận giống như bạch ngọc hai mắt thỉnh thoảng trôi hướng trần nhà coi như lưu l o á t nói xong phía trên nói tiêu thời cười bên dưới chỉ vào la diêm bên cạnh chỗ trống ngươi ngồi vậy đi、tốt. bạch ngọc nhìn về phía la diêm giơ tay lên cơ cơ tiếp lấy một mặt thẹn thủng cười bên dưới la đường học la diêm có chút gật、đầu. bạch ngọc chỉ vào bên cạnh hắn c h ỗ t r ố n g ta có thể ngồi cái này sao la diêm đem liệt tinh gác qua chân tường bạch ngọc c a n vị xuống dưới hướng la diêm sán lạ n cười một tiếng nụ cười này tuyệt không cứng n gắc rất tự nhiên nhìn rất đẹp những người khác thấy c h ó n g tăng sơn càng là há t o miệng tiếp lấy một bàn tay quẳng trên đùi không nghĩ tới à lão la quả nhiên là cái nhị thứ nguyên khống nguyên lai、like、hắn tốt ngủ này đ rs ba mươi tám năm độ chóng đầu toàn thân chua chỉ có thể càng một trường cũng không có c h sai mọi người rộng lòng tha thứ ô quyền chương hai trăm bảy mươi ba bạch long thăng cấp thần vệ nhập môn chương 273, b ạ c h long thăng cấp thần vệ nhập môn tàn lớp la diêm đứng tại hành lang nghe điện thoại địch trinh đánh tới hoàng viễn h à n g đã xa lưới hiện tại cùng con của hắn một khối cho mang về binh đoàn t ổ n g bộ sau đó sẽ tính cả bộ an toàn đối với hắn tiến hành thẩm tra chuyện này tất nhiên cho quảng lăng thị mang đến liên tiếp biến động hoàng viễn h à n g sinh ý thế lực đều sẽ bị dần dần chia cắt đương nhiên cái này cùng la diêm không quan hệ nghe xong điện thoại sau la diêm để điện thoại di động xuống đã nhìn thấy mỹ phong hoa địch trinh đánh tới phòng giáo dục chủ nhiệm lấy tay khăn che miệng hò khan hai tiếng la diêm lật gật đầu hai người vừa đi vừa nói hoàng viễn h à n g đã bắt được la diêm ngắn gọn nói ra ngụy phong hoa nhẹ nhàng gật đầu nói tiếp cứ như vậy địch trinh phiền não cũng sẽ ít hơn một chút la diêm không khỏi nhìn hắn một cái địch trinh phiền não nam nhân như vậy cũng sẽ có phiền não sao ngụy phong hoa đoán ra suy nghĩ trong lòng của hắn nhịn không được cười lên hắn cũng chỉ là người bình thường có phiền não thật kỳ quái sao xa không nói liền nói hiện tại thành chủ này đại tuyển lạc thiên ý tại đại tuyển mới bắt đầu liền tuân ra bê bối hiện tại phiếu bầu một mực kéo không được hoàng viễn hằng lại xuống ngựa trước thành chủ không có gì hơn hắn cùng bộ trưởng an toàn ngô sử mặc phía trước không lâu nô sử mặc tìm địch trinh trường nói qua tiếp lấy ngụy phong hoa như vậy như vậy như vậy như vậy đem đêm đó nô sử mặc gặp địch trinh sự t ì n h nói đơn giản khắp nô sử mặc lời nói xem như nói đến địch trinh trong trái tim kỳ thật nếu không phải phái bảo thủ một mực phản đối mặt đất thăm dò lấy địch trinh tính tình quả quyết sẽ không đi tham dự thành chủ đại tuyển hắn người kia càng muốn đi mặt đất cùng tự thú chém giết cũng không muốn ở trong thành cùng một ít người liên hệ mà lại nô sử mặc nói đúng địch trinh hắn mang binh vẫn được lãnh đạo toàn bộ binh đoàn không nói chơi có thể nói đến thành chủ nói đến thành thị quản lý hắn liền giật gấu va vai, vai. hắn không phải nguyên liệu đó la diêm có chút gật đầu biểu thị tán thành ngụy phong hoa khẽ thở dài nô sử mặc mặc dù đã nói với hắn nếu như địch trinh khẳng duy trì hắn khi thành chủ hắn liền toàn lực ủng hộ binh đoàn khai triển mặt đất hoạt động chỉ là lòng người khó dò a địch trinh cũng không nắm chắc được nô sử mặc trong lòng là thật hay không có như thế ý nghĩ cho nên đến bây giờ vẫn do dự la diêm nghe được ánh mắt hơi động một chút lòng người khó dò không giả nhưng ở hắn nơi này chỉ cần để hắn ở trước mặt gặp một lần nô sử mặc có thể tự đào móc ra tiếng lòng của hắn nhìn hắn trong lòng là cái nào giống như ý nghĩ lúc này ngụy phong hoa sửa lời nói đúng rồi buổi sáng hôm nay ngươi nhìn thấy thương khách học viện học sinh chuyển trường đi gặp được la diêm nói khẽ bạch ngọc nàng chuyển trường đến bách chiến học viện là bởi vì quan hệ của ta ngụy phong hoa nhẹ nhàng gật đầu ngay tại các ngươi đi sau nữ hài này đi tìm đoàn hồng chính mình đưa ra chuyển trường đến học viện chúng ta nàng biết thân ngươi thụ hai lần cảm nhiễm lo lắng ngươi đỏ độc phát làm lúc nhưng bên người cây mặt dược đoàn hồng cân nhắc đến ngươi cứu vớt toàn bộ thanh dương thị cho nên đáp ứng nữ hài này ta gặp qua mặc dù trạng thái tinh thần của nàng không phải rất ổ định nhưng tổng thể mà nói là cái lương nhân trước mắt nàng trị liệu đã do tà trường học phụ trách mặt khác nàng cơ giáp cũng vận chuyển đến binh đoàn bản thân nàng cũng tại binh đoàn trên danh nghĩa giống như ngươi là đợi chuẩn bị dịch phi công hai ngày này có rảnh mang nàng đi binh đoàn đi dạo t h u ậ t tiện cũng đi nhìn xem ngươi cơ giáp bạch long hiện tại đã là thần bệ cấp mặc dù chỉ là cấp độ nhập môn cấp độ bất quá biến hóa hay là thật lớn ngươi cũng phải tìm thời gian đi quen thuộc dập máy có thể dạng này thời điểm chiến đấu mới sẽ không xuất hiện chỗ sơ xuất la diêm gật gật đầu ngày thứ hai quảng lăng binh đoàn tổng bộ một cỗ xe trường học cửa xe mở ra la diêm cùng bạch ngọc xuống xe tiến vào binh đoàn đi tới cơ giáp bỏ n h o khu không biết là cố ý hay là vô tâm tại binh đoàn trên danh nghĩa bạch ngọc cũng biên vào la diêm cái kia trong tiểu đội bởi vậy tám môn cùng bạch long hai đài cơ giáp d ừ n g ở một khối lại nhìn thấy tám môn la diêm liếc mắt liền thấy đài cơ giáp này đã làm t h ă n g cấp có biến hóa rõ ràng chỉnh thể như là chó trắng cơ giáp trên thân thể nhiều chút màu vàng tường vân đ ộ án ngực động cơ ngoại tầng nhiều một tầng như là như châu ngọc cáo khoác nhìn tựa như tám môn ngực khảm một viên ngọc châu mặt khác tám môn đầu nhiều tốt cái lỗ thai nhìn qua có chút cái gì gặp la diêm ánh mắt rơi vào chính mình cơ giáp những cái kia trên lỗ thai bạch ngọc hì hì cười một tiếng những vật k i a nội bộ giấu g i ế m rất nhiều thiền tuyến có trợ giúp ta càng thêm ổn định điều k h i ể n quỷ dị la diêm gật gật đầu bạch ngọc tình huống tương đối đặc thù vô luận là bản thân nàng hay là cơ giáp nàng hạch o tâm chiến thuật đều xây dựng ở quỷ dị bên trên hết thể tất cả cũng là vì quỷ dị phục vụ liền ngay cả cơ giáp thăng cấp cũng là cân nhắc đến như thế nào tối đại hóa lợi dụng quỷ dị bạch ngọc thần tàng năng lực ngự quỷ thuộc về hệ thần bí ban tiệp từng tại trên lớp học nói qua ngự quỷ hẳn là bạch ngọc cùng không gian nào đó sinh ra liên hệ. đồng thời lúc ấ y tự t này bạch ngọc chỉ vào bên cạnh một cái chỗ đậu la diêm đường học nguyên mạch long biến hóa thật lớn la diêm nhìn lại tại tám môn phụ cận đứng đấy một đạo ngân bạch thân ảnh bạch long trước kia cơ giáp cơ hồ toàn thân ngân bạch nhưng bây giờ bạch long trừ chủ sắc vẫn là ngân bạch lại nhiều đen kịt cùng kim hoàng hai loại phối màu biến hóa rõ ràng nhất là bạch long nhiều một mặt viên bạc màu lót đen đại thuẫn cái kia trên thuẫn có hai cái dùng chữ tiểu truyện viết thành chữ hán thái sơn ngoài ra bạch long ở sau lưng cùng nhiều cái vị trí tăng lên chủ phó chung tám cái máy phun có thể cung cấp để cơ giáp di chuyển nhanh chóng cũng có được thời gian ngắn bay lên không cùng không chung di động năng lực dạng này một dạng bạch long chiến thuật sẽ trở nên càng thêm phong phú gặp được phi hành loại cự thú cũng không cần trên mặt đất d ư ơ n g mắt nhìn đương nhiên la diêm muốn thuần thục vận dụng còn phải tiêu tốn một đoạn thời gian đi luyện tập mặt khác bạch long thay đổi một thanh trường kiếm trước đây phá quân tại hỗn độn một trận chiến bên trong nung chảy đã không cách nào chữa trị hiện tại thanh trường kiếm này tên là phi vân áp dụng một loại nào đó cự thú tài liệu chế tạo sắc bén cứng rắn nhưng trọng lượng cũng chỉ có phá quân một nữa phẩm chất tinh lương cùng thuộc trọng khí chương hai trăm bảy mươi bốn hậu sinh khảo l chương hai trăm bảy mươi b ố hậu sinh khảo l trừ bên ngoài đại thuẫn trường kiếm mang tới biến hóa bên ngoài bạch long siêu hạch ma trận cũng làm thay đổi một lần nữa sử dụng một bộ mới ma trận bộ này ma trận hạch tâm là thái t u ế thu được viên kia l ạ i n ụ c cầu tái sinh đặc chất phối hợp bạch long sử dụng thái t u ế ngoại giáp hiện tại bạch long ngoại giáp chỉ cần tổn hại đến không phải rất nghiêm trọng cũng có thể dựa vào lấy siêu hạch ma trận tái sinh tiến hành bản thân chữa trị siêu hạch ma trận còn có một cái lúc khẩn cấp sử dụng đặc chất khi tập tít d gờ nẹ dạ thì họn có thể trong khoảng thời gian ngắn chữa trị ngoại giáp nhưng sử dụng đằng sau đem xem ngoại giáp tổn hại trình độ xuất hiện một cái tương ứng làm lạnh kỳ thời gian từ một ngày đến mấy Thịt thịt họn. Hai cái này phối hợp bên dưới, chỉ cần không phải dệ dưới, gơ nẹ này bên cần ra tì cái miểu bị sau á t thể chiến, có thể trốn. Bạch có chiến có Long liền s đó la diêm mang nữ hải đi tiểu đội phòng nghỉ ban ba bốn đội phòng nghỉ đẩy cửa ra la diêm có chút hoảng hốt phản phất nhìn thấy một cái nữ t ử tóc ngắn người tại ngăn tủ chỗ thay đổi quần áo nhưng là nữ nhân kia đã chết tại tang môn sắt trong chiến dịch lộ ra quặn c u vẽ trong phòng nghỉ chỉ có độc cô trường tín cùng khăn thuận người trước thời s á c áo ngay tại làm được chống đẩy người sau núp ở một tấm đầu trên ghế dựa vào tường đọc sách trong tay còn cầm khỏi bình quả thỉnh thoảng cắn một cái nghe được tiếng mở cửa hai người đều nhìn lại chỗ khác biệt chính là độc cô trường tín nhìn thoáng qua sau mái tóc dài màu bạc này nam tử liền tiếp theo làm lên vận động đến khang thuận thì nhảy dựng lên cười ha ha một tiếng tiểu la ngươi tới rồi tiếp lấy nhìn về phía la diêm bên cạnh nữ hải vị này khẳng định là bạch ngọc trắng đồng h ọ c đi tóc hồng đâm thành hai cây đuôi ngựa bạch ngọc gật gật đầu mọi người tốt ta là học sinh chuyển trường bạch ngọc các ngươi có thể gọi ta tiểu bạch hi hi hi hi tựa hồ cấp trên đã nói qua bạch ngọc tình huống cho nên đối với giờ phút này nữ hải có vẻ hơi nụ cười quỷ dị khang thuận giống như mà cặp cũng kêu gọi bọn hắn vào nhà qua được rồi các ngươi đã tới chúng ta liền náo nhiệt đặc biệt là nhiều một vị tiểu cô nương chúng ta chi đội n g ũ này rốt cục có thể thoát khỏi cô dương không dài cục diện khang thuận mở ra ngăn tủ xuất ra hai cái bình quả cho các ngươi ăn rất ngon đấy tạ ơn bạch ngọc n h ậ n lấy lau liền cắn miệng ăn ngon chua chua ngọt ngọt kỳ hỉ khang thuận gặp nàng ưa thích cũng cao hứng cười lên la diêm cũng cầm bình quả cắn miệng sau đó hỏi đội trưởng đâu còn có thể đi đâu nhà vệ sinh thôi khang thuận vừa nói xong liền đứng nghiêm cũng túi chào đội trưởng la diêm nhìn về phía cửa ra vào sắc mặt tái nhuận dáng người l ơ n bạc vách mắt tựa hồ càng thêm đen diêm văn bắc để bên dưới quần tiểu la tới rồi kỳ nghỉ trải qua thế nào xem ra phải rất khá đi cơ giáp đều thăng cấp thân vệ cấp độ nhập môn sách hậu sinh khả phí đội trưởng vừa nói xong đột nhiên cảnh báo vang lên tiếp lấy phát thanh ở phòng nghỉ vang lên cảnh báo cảnh báo do xét đến ta chợ trên không xuất hiện không gian song chấn động có thể đồng thời sắp đến điểm giới hạn diêm phủ không ở giữa sẽ tại năm giây sau mở ra nam bốn ba hai một diêm phủ không ở giữa bắt đầu cự thu sắp đưa lên bốn cùng lúc đó bốn đội phòng nghỉ cạnh đại môn bên cạnh một cái màn hình nhỏ bên trên sáng lên đèn đỏ cũng hiện hiện xuất kích chữ diêm văn bác biểu lộ nghiêm một chút kêu lên bốn đội toàn viên xuất kích khẩn cấp xuất kích trong sân vườn la diêm ngồi tại bạch long trong phòng điều khiển xuất kích trong giếng trời quang mang nhanh chóng tại toàn cảnh cửa sổ bên trong lướt qua sau một lát xuất kích k hoang thuyền đến mặt đất tại một trận mánh liệt chấn động sau máy thủy áp khí tiếng vang chuyển đến đại môn mở ra la diêm lúc này để bạch long dơ lên đại thuận thái sơn bảo vệ trước người tay kia dẫn theo thần ủy x u n g trường coi trường đi ra cửa khoang vừa ra cửa khoang liền nghe được bạo t t một đoàn bóng đen từ trên trời giáng diêm phủ xuống i va đưa lên chạm mặt đất nhấc lên một mảnh thổ lãng chấn động đến trong hồ lớn bọt nước ầm ầm nổi lên một vòng lại một vòng vợ sóng la diêm nhìn lại đang rơi xuống thổ lãng trong khói bụi xuất hiện một đầu quái dị cự thú nửa người trên của nó giống như người mà mặt giáp một tay phụ thuẫn một tay cầm thương nửa người dưới thì như lớn nhện từng cây sắc bén như lưới đao túc chi không ngừng đâm mặt đất đâm ra từng cái lỗ hổng kiểm tra đo lường đến năng lượng màu đỏ quang phổ hiện bắt đầu xứng đôi kho hồ sơ cự thú giả đạo bên trong máy vi tính giọng nói tổng hợp vang lên xứng đôi kết thúc đã xác nhận đưa lên cự thú là n h ệ quỷ đẳng cấp thượng giai hai cấp loại hình bọ cánh cứng đặc thù tơ độc lao đi nhanh hồn hỏa nhược điểm m ặ biết lúc này la diêm xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài đầu kia n h ệ quỷ quanh người bỗng nhiên lũ ám sau đó p h ủ cận không gian tia sáng một chút xíu trở nên nằm đạm nặng nề bọn chúng cấp tốc quyết tán lan tràn bao phủ lại cự thú phương viên vài trăm mét bình phương không gian phản mang triển khai chuẩn bị chiến đấu diêm văn bắc thanh â m tại tiểu đội trong kinh nói chuyện vang lên la diêm độc cô trường tín chúng ta tạo thành tam giác trận hình phụ trách cận chiến khang thuận bạch ngọc dùng các ngươi huyền thuật cùng năng lực trợ giúp phụ trợ bên này vừa nói xong bên kia n h ệ n quỷ cái kia giống như xương đầu mặt nạ bên dưới hai điểm u ám ánh lửa hiện hiện t i ế u đốt tiếp lấy cự thú quay đầu liền chạy nó có đi nhanh mặc thù từng cây sắc bén giống như lưới đao tốc chi như bay huy động bất quá một lát liền đã chạy không thấy tiểu đội trong kinh nói chuyện một trận trầm mặc diêm văn bát ho khan tiếng nói cái này không kỳ quái thượng giai cự thú đều có trí tuệ nó hẳn là đánh giá ra bên ta thực lực khá mạnh chạy cự thú không cần đi quản g chỉ cần đối địa thành không có uy hiếp là được vừa nói máy tính lại nhắc nhở mới cự thú đưa lên chỉ thấy trên bầu trời cái k i a đạo phảng phất nhánh cây giống như vết nước màu đen bên trong có hắc đoàn rủ xuống tiếp lấy đổi hướng hồ lớn n ê n đến mặt hồ nổ lên đạo đạo có nước nước hồ cuốn tới trên bờ cọ rửa mặt đất từ cơ giáp dưới chân trải qua la diêm nhìn lại nguyên lai、like、là đầu xoáy rùa lúc đó tại mê vụ trong hẻm núi bọn hắn những học sinh này còn quan sát qua binh đoàn tiểu đội cùng xoáy rùa chiến đấu lúc này đầu kia tại trong hồ xoáy rùa đột nhiên đâm vào trong hồ nước c ự thú giả đã biểu hiện xoáy rùa ngay tại l ặ n xuống đồng thời hướng phía địa thành phương hướng mà đi ngăn cản nó diêm văn bắt thanh â m vang lên cơ giáp theo hồ càng là hướng hồ lớn chạy đi xem ra muốn nhảy vào trong hồ tiến hành thủy chiến đúng lúc này trên bầu trời mỏ xuống hai đầu cánh tay to lớn hai cánh tay này nhan sắc đen k ị t phía trên trải rộng màu lam yêu dị hoa văn từng cây trường trào tiêu h đốt lên ngọn lửa màu xanh lam bọn chúng tiến vào trong hồ nước bắt được xoáy rùa đưa nó kéo đi ra lại bỗng nhiên ném lên giữa không chúng ném về phía bờ hồ bạch ngọc ngự quỷ chương hai trăm bảy mươi lăm tuyên chỉ. chương hai trăm bảy mươi lăm tuyên chỉ. có trời mới biết bạch ngọc đôi này quỷ thủ quỷ dị khí lực lớn bao nhiêu dù sao xoáy rùa bị nó quăng ra cự thú lập tức giống tiền su một dạng không ngừng đọc canh xoay chuyển xoáy rùa chóng đầu hoa mắt lúc mới ném tới mặt đất dù vậy xoáy rùa vẫn tại tác dụng của quán tính trượt qua mặt đất áp đảo một mảnh cây cối mới ngừng lại được c ự thú lung lay đầu nhất thời không đứng dậy được nhưng ở lúc này rừng cây trên không vang lên gào thét sau đó một viên đường đạn đạn đạo từ trên trời gián xuống xoáy quy tổng tính tại một khắc cối u cùng khôi phục thanh tỉnh s i ê u lập tức đầu rút vào trong mai rùa ngay sau đó đạn đạo bạo tạc ẩm vang vang lớn bên trong một đoàn màu da cam hỏa cầu bành trướng lên cao cũng khuyết tán ra từng vòng từng vòng xung kích thổi đến bốn phía cây cối giống như là lúa mạch giống như nằm thấp xuống dưới đạn đạo đến từ bạch lòng trên người hợi bá dòng hạng nặng phá la diêm điều khiển cơ giáp nâng thuận hướng về phía trước đ ỗ n g nhiên từ trong ngọn lửa phun ra một cỗ xanh lét sương mù xoáy rùa đ ộ c trướng mắt thấy là phải phun đến bạch l o n g cơ giáp phía trước đột nhiên xuất hiện hàng rào vô hình la diêm quay đầu mắt nhìn khang thuận cơ giáp phán quan trình biến hóa kết tấn thủ thế dâng lên ống dẫn sau khang thuận lại kết xuất một loại khác thủ ấn nhất thời trong không khí xuất hiện từng đầu nguyên lực xiềng xích quần ở xoáy rùa đầu cùng tứ chi bên trên đem nó cố định cùng lúc đó đậu cô trường tín cơ giáp phi điện cầm trong tay ngân thương mặt r ồ n nhanh chóng hướng xoáy rùa phóng đi phi điện vẫn là cổ đại manh ư ớ n g giống như t rõ ràng nhất không ai qua được trên hai tay nuốt vàng thú tí giáp hiện nhiên đại cơ giáp này tiến hành qua thăng cấp thoáng qua phi điện liền xông đến xoáy rùa bên cạnh ngân thương mật rồng đại lực v u n g g ẩ y ép ra một đạo hình c u n g đầu thương như dao l o n g phá vỡ nước trong khe c h a n h một tiếng kéo dài không dứt cả thanh trường thương hóa thành một đạo mơ hồ quang ảnh chọn chúng xoáy rùa đầu cự thú đầu to như là bị một côn go nát dưa hấu phanh một tiếng vỡ v ụ n ra huyết nục thuận thương thế xông lên giữa không trùng bị vô hình tình khí dẫn đạo mơ hồ phát họa ra một cái đầu phi điện trên thân những cái tia động cơ cùng năng lượng tiết quang mang mới ảm đạm xuống cơ giáp quay người nâng thương m à quay về từ bạch long bên người đi qua la diêm ở trong phòng điều khiển cười bên dưới không có trả lời độc cô trường tín cái này mịt mở khiêu khích theo giữa không trung diêm phủ không ở giữa biến mất không có cái mới cự thú đưa lên địa thành lại vượt qua một trận nguy cơ lam pha chế rượu đi lại đến một chén diêm văn bác đại âm thanh t ê u lên cũng tại nữ người hầu rượu trên cặp mông vỗ xuống dẫn tới khang thuận liên tục ho khan ám chỉ làm gì đánh thắng trận không nên bông lòng xuống chúc mừng xuống sao ngươi nói có đúng hay không t i ể u la la diêm ngồi ở một bên hắn cùng bạch ngọc trước mắt đều để đó nước trái cây hắn không uống rượu bạch ngọc thì không thích đĩa la diêm nhìn xem diêm văn b á c phiếm hát mắt tuần lo lắng người đội trưởng này uống và uống vào liền đem chính mình đưa tiễn diêm văn b á c nhìn lại la diêm một chút không cần lo lắng đừng nhìn ta bộ dạng này thân thể tốt đây ta cũng liền bề ngoài nhìn qua so với các ngươi người trẻ tuổi hư một chút nhưng trên thực tế ta so với các ngươi còn cứng chắc không tin đến hỏi nữ nhân của ta các nàng mỗi lúc trời tối đều được khóc cầu ta bông tha đúng không a hồng hắn nhìn về phía nữ người hầu diệu a hồng xì、si、âm thanh đánh rắm mỗi lần c u ố n lao nương hơn nửa ngày kết quả là một phút đồng hồ nếu không phải ta cầu hắn nhanh lên đem sự tình l à m hắn đoán chừng có thể c u ố n lao nương một đêm ha ha ha p h u cận cơ giáp sư đều cười như điên diêm văn bác c á i tia trên khuôn mặt tái nhật đã nổi lên hồng ý vẫn mạnh miệng nói nhưng ngươi vẫn là cầu ta không phải sao đây không tính là đánh mặt không tính cơ giáp sư bọn họ một trận ồn ả o la diêm trên mặt lãnh đạo cũng nhiều tia tiều ý hắn lại ngắm nhìn bốn phía đột nhiên nhãn tình sáng lên trong đầu toát ra chút ý nghĩ đến vài ngày sau ban đêm la diêm mặc áo choàng lưng đeo vòng rồng kéo chặt mũ t r ù m che lại non nửa khuôn mặt hành tẩu tại mảnh này gắn đầy cho bụi cùng vết bẩn chợ đêm nơi này cách từng núi nhà không xa chật trội thô lệ trên đường phố mọi người cúi đầu mà đi vội vàng xuyên qua tiệm lẩu q u ậ y đ ồ n ư ớ n g tràn ra tới các loại khói đặc từng đầu băng lạnh lũ ám trong hẻm nhỏ thỉnh thoảng có thể thấy được váy đỏ chân trắng có thể nghe được từng tiếng mềm mại đáng yêu tận xương mềm giọng bị thiếu các loại la diêm lúc đ g ừ n g lại hắn đứng tại một gian ở vào trong hẻm nhỏ nhưng nhập ngõ hẻm không tính quá sâu chỉ có ba bốn mét cũ nát tiểu điếm trước đây là ở giữa tiệm tùy ý bày ra tại trên kệ các loại đĩa nhạc một khung đời ông nội tiểu cũ mi rô bên trong chính phát hình từ tiểu phượng ca tại cái kia cách xa nhau hơn phân nửa thế kỷ trong t i ế n g ca có cái lao nhân tại phía sau q u ỏ e mạnh m ỏ i muốn ngủ tiểu điếm bên ngoài dán một trang giấy trên đó viết cửa hàng lớn chuyển l ư ợ n g bốn chữ lớn lúc này tiếng bước chân văng lên la diêm quay đầu mắt nhìn văn châu vệ quân dịch cùng bảy đội mấy tên đội viên lần lượt xuất hiện tại tiệm thuê băng đĩa trước mở nhà tạm đạm trong ngọn đèn đội trưởng văn châu cười hít mắt nói đây chính là ta nói cho ngư gian kia tiểu điếm ngươi xem một chút phải trăng phù hợp yêu cầu vài ngày trước la diêm nhận dẫn dắt, dự định làm quầy rượu sinh ý dùng để che giấu thân phận kinh doanh huyền minh bảy đội thế lực thế là tại văn châu bọn người lần lượt đến quảng nam sau liền để bọn hắn đến loại này việc không ai quản lý khu vực tìm kiếm thích hợp mặt tiền cửa hàng la diêm gật gật đầu đi vào văn châu đi theo những người khác thì tại vệ quân dịch dẫn đầu xuống tán bên dưới bốn phía trong âm u đi vào trong tiệm la diêm phát hiện cái này tiệm thuê b ằ n g đĩa so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều thọc sâu độ rộng sửa chữa sau dùng để mở một gian quán rượu nhỏ phù hợp mà lại ở vào trong nó nhỏ sẽ không thái quá rêu dao thế là gật gật đầu gia hiệu văn châu có thể đi cùng chủ cửa hàng nói giá tiền văn châu hiểu ý đi tới quầy hàng nắm tay ho khan mấy trận sau quầy lao nhân mở mịt mở mắt đức u ó nói g n các ngươi yếu điểm cái gì văn châu chất lên dáng t ư ơ i cười lao nhân ra ngươi tiệm này có phải hay không muốn chuyển ngựa a lao nhân nặng hai dội dài lỗ thai lớn tiếng nói ngươi nói cái gì văn châu bất đắc dĩ chỉ có thể h é t lớn ta nói ngươi tiệm này có phải hay không muốn chuyển ngựa tiếng nói mới rơi ngoài cửa liền có người gọi chuyển cái gì chuyển tiệm này chúng ta hắt chỉ muốn hai người các ngươi cút nhanh lên có bao xa liền cút bẫy xa la diêm q u a y đầu thản nhiên nhìn mắt từ ngoài cửa tiến đến bảy tám cái nam nhân trên tay mỗi người nón g giữa đều nhuộm thành màu đen việc không ai quản lý khu vực g ô n g rắn lẫn l ộ t tam giáo cựu lưu bang phái đông đảo điểm ấy la diêm trước kia dự liệu được nhìn thấy chỗ này vị hắt chỉ cũng không phải thật bất ngờ hắn xoay người sang chỗ khác tiện tay cầm lấy một tấm đĩa nhạc nhìn lại những nam nhân kia bên trong một người cầm đầu k hít mắt lại con người đưa tay liền hướng la diêm bả vai bắt đi huynh đệ có chút không thượng đạo a mẹ ngươi không có dạy ngươi người ta lúc nói chuyện muốn nhìn lấy đối phương sao tiếng nói mặt rơi trước mắt hắn p ê u khởi một mảnh mà tốt i ế hôm nay hạ sốt tinh thần khá tốt cũng không có ho khát nhất hầu đau nhức chính là phía sau lưng cơ bắp chua có chút không còn chút sức lực nào còn tốt gõ bàn phím không cần nhiều khí lực lớn cái đồ chơi này truyền nhiễm tính thật kéo căng nhà ta một ngày đánh ngã một tên còn tốt đều là nằm một ngày liền hạ sốt cơ bản khôi phục mọi người phải cẩn thận một chút t h ô i phục cũng đừng đi vận động cái gì nghỉ ngơi nhiều cùng điều dưỡng chương hai trăm bảy mươi sáu chân nhân bất lộ tướng chương hai trăm bảy mươi sáu chân nhân bất lộ tướng tay của ta tay của ta cụ nát tiệm thuê băng đĩa bên trong nam nhân kêu trời kêu đất mấy cái ngón giữa bôi đen thủ hạ cho hắn làm khẩn cấp b ă n g bó hắn đau đến đầu đầy đều là như hạt đậu nành mồ hôi vẫn kêu lên các ngươi chết chắc các ngươi chết chắc cũng không hỏi thăm một chút chúng ta hát chỉ thế nhưng là áo hoa lôi thất ra người hôm nay các ngươi chặt tay của ta ngày mai ta muốn đem đầu của các ngươi xem như ghế ngồi la diêm nhũ mày lại hoao nhau, nhau. văn châu lập tức gương mặt dáng tơi ư cười lũ lấy hai tay đi thẳng về phía trước la diêm nhắc nhở hắn đừng làm b ậ n được rồi văn châu vui sướng trả lời âm thanh khép t ạ i trong tay áo tay k ế t cái thủ ấn mấy đạo nguyên lực xiềng xích liền kéo lại hai cái hắt chỉ người văn châu rốt cục hai tay từ trong tay áo vân ra cũng cầm dao găm đâm vào hắt chỉ thủ lĩnh nơi b ả vai kẹp lại hắn xương quay xanh sau đó cười híp mắt hướng chỗ kéo nam nhân lập tức đau đến chửi mẹ thủ hạ của hắn muốn tổ chức nghị cách cứu viện đột nhiên từng cái cứng ngắc bất động một người trong đó sau lưng chỉ còn lại có một cánh tay vệ quân dịch lộ ra non nửa khuôn m đi ra nói chuyện lập tức tiệm thuê bằng đĩa bên trong mười mấy người đi sạch sẽ đạo đạo thân ảnh rút vào ngõ nhỏ trong bóng tối rất nhanh không có thanh âm nếu như không phải trên đất tay gãy cùng phụ cận vết máu nếu không tiệm này nhìn liền cùng vừa rồi một dạng la diêm đi tới trước quầy nhìn xem tựa hồ lại ngủ mất lão nhân nói k h ẽ n g à i tiệm này năm vạn ra sao lão nhân lập tức mở hai mắt ra luôn miệng nói x u ấ t một chút ra hai ngày sau buổi chiều la diêm đi vào huấn luyện q có lúc thấy được địch trinh hắn có chút ngoài ý mới chính vào thành chủ đại tuyển địch trinh thế mà còn có rảnh rỗi đến trường học hôm nay thú ngươi mở phách vòng đệ tam pháp khai linh vòng địch trinh khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên mở phách vòng bí pháp này còn có mặt khác tứ pháp cái tia tứ pháp tác dụng uy lực càng lớn ngày sau nếu có cơ hội ngươi có thể từ c ự thú chiến lược phủ chỗ hối đoái tiếp tục học x u ố n g dưới la diêm nhớ tới mình tại chiến lược phủ bên kia còn có điểm cống hiến không có sử dụng thế là gật gật đầu địch trinh biểu l ộ nghiêm một chút giảng giải khai linh vòng sẽ để cho cơ thể của ngươi gân bắp thịt cùng gân cốt các loại trở nên càng thêm linh hoạt giác quan trở nên linh mẫn động thái thị giác các loại phản ứng có nhất định biên độ tăng lên cần ó thể h c thiết phải chú ý chính là khai linh vòng sau ngươi sẽ xuất hiện tương đối nghiêm trọng cơ bắp bệnh ngọc có thể sẽ ảnh hưởng tiếp xuống độ linh hoạt nhưng theo cảnh giới của ngươi tăng lên nhục thể cường độ tăng lên loại này ảnh hướng trái chiều sẽ dần dần yếu bớt cho đến biến mất tựa như khai nguyên vòng một dạng có thể lặp lại mở ra la diêm nhẹ gật đầu ngay sau đó địch trinh bắt đầu chỉ điểm hắn cần để cho nguyên lực trùng kích cái nào khiếu h u y ệ t mới có thể mở ra linh luân luyện tập một cái buổi chiều la diêm nắm giữ cơ bản lại hơi luyện tập liền có thể chớp mắt mở ra truyền thụ khai linh phòng sau địch trinh không có lập tức đi ngay hắn đi đến bên cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ trường học chiêu mộ đội viên sự kiện kia gần nhất ta cho ngươi suy nghĩ một chút ngươi có thể đi tây c ử u hồ đồng tìm kỵ binh đám người kia bọn hắn trên cơ bản đều là binh đoàn xuất ngũ người bởi vì đủ loại nguyên nhân cần dùng tiền chi tiêu to lớn không phải bình thường nghề kiếm sông có thể kiếm được tới loại、kia. cho nên ghé vào một khối làm lính đánh thuê nói là lính đánh thuê nhưng trên cơ bản cái gì sinh ý đều tiếp không có buôn bán thời điểm liền đi cấm điệu tìm v ậ n may bất quá gần nhất bọn hắn xảy ra chút tình huống sau đó chỉ sợ không lớn bằng lúc trước gặp phải bị thôn tính hoặc giải tán cục diện nếu như ngươi có thể thuyết phục bọn hắn chí ít có thể lấy thu hoạch được chừng hai mươi cái hào thủ la diêm mắt sáng rực lên bên dưới muốn một hơi mời chào đến đám người này lời nói vậy liền giải quyết hết hắc vu cho hắn một cái nhiệm vụ ta thử một chút địch chi nhận âm thanh lại nói hoàng viễn hàng phụ tử bị bắt đằng sau dưới tay hắn thế lực cũng tan tác như chim ông lại làm theo ý mình. đất này trong thành cũng là thôi nhưng hoàng viễn hàng trên mặt đất có giúp đỡ vài tòa căn cứ còn có một vũ khí khai phát công ty nghe nói đã nghiên cứu ra đem cơ g i á p cùng tái cụ kết hợp lại kiểu mới công cụ chiến đấu những căn cứ này cùng khai phát công ty hiện tại các việc có liên quan cũng bất tuân theo địa thành quán thúc không lâu sau đó sợ rằng sẽ trước đ ố i bọn hắn tiến hành một phen càn quét la diêm lúc này mới nói thành chủ đại tuyển hiện tại tình huống như thế nào địch trinh đang muốn nói cái gì đột nhiên híp mắt lại con người sau đó a âm thanh thế mà tìm tới đây rồi la diêm nhìn phía ngoài cửa sổ đi chỉ gặp từng cái con không cao phần eo cầm kềnh tóc đẩy mỡ chung nhân, nhân. dẫn theo túi lớn túi nhỏ đi tới bộ trưởng an toàn nô sử mặc địch trinh nhỏ giọng cho la diêm giới thiệu ngoài cửa sổ nô sử mặc đã c ư ờ i lên ha h a địch lao đệ nguyên lai ngươi tại cái này à hại ta một trận dễ tìm nha đây không phải l a đồng học sao l a đồng học hiện tại thế nhưng là thanh dương thị danh nhân cứu vớt một tòa địa thành thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a hôm nay có thể cùng địch lão đệ l a đồng học nâng c ố c l u ô n hoan ta lão ngô thật sự là tam sinh hữu hạnh la diêm có chút đứng thẳng xuống song y nghĩ thầm tên này cùng đệ đệ của hắn nô trưởng thành quả thực là số hai người nhẹ nhàng nháy mắt đúng như chi nhãn con chi la diêm lập tức hô hấp lộ vẻ nặng nghề cái này họ ngô chân nhân bất lộ tướng a ngô sử mặc bốn mươi chín tuổi quảng lăng thị bộ an toàn bộ trưởng thần tàng thời gian đ i ệ n công pháp nặng minh quyết cảnh giới thông h u y ề n năm tầng chiến kỹ những tin tức này hoàn toàn không phải hắn cái kia bảo đệ nhưng so sánh ai có thể nghĩ tới cái này bề ngoài dung tục một mặt con buôn trung niên lại là cao thủ phía bên kia địch t r ì n h đã mở cửa để ngô sử mặc tiền đến la diêm lấy lại bình tĩnh bắt đầu đào móc lên bộ trưởng an toàn tiếng lòng xem hắn đối với địch trinh đến cùng dạng gì thái độ tới tới tới đây là thu sinh đường nữ rượu hương vị tốt còn bổ khí ít huyết đặc biệt thích hợp lao đệ ngươi đang huấn luyện quán một cái bàn chỗ nô sử mặc nâng cốc bỏ vào cái bàn giao cho địch trinh địch trinh cười âm thanh cầm lên nhìn một chút thu sinh đường rượu có thể không rẻ dạng này một bình nói ít cũng phải năm sáu vạn công điểm đi nô sử mặc cười ha ha âm thanh không có nhiều không có nhiều nhưng ở la diêm trong mắt hắn nhìn thấy lại là xác thực không rẻ bình này liền xài ta mười hai vạn bất quá nếu như có thể đả động họ địch đắt đi nữa cũng đáng ai ta muốn làm sao để hắn tin tưởng lão tử là thật tâm thanh ý hắn thăm dò hắn mặt đất ta coi ta thành chủ mọi người theo như nhu cầu ta lại không giống lạc thiên ý cái kia sợ chết sợ hàng còn nữa cái này b ì n h đoàn dù là không triển khai mặt đất hoạt động chỉ cần diêm phủ tồn tại một ngày c ự thú uy hiếp liền tồn tại một ngày phản không phản đối không có khác biệt lớn năm đó nếu không phải gia nhập phái bảo thủ có thể cầm tới càng nhiều duy trì ta mới lười nhắc cùng những cái kia tầm nhìn hạn hẹp thương nhân liên hệ đâu hiện tại địch trinh muốn chịu ủng hộ ta khi thành chủ ta chính là đ ả o hướng phái cấp tiến cũng không sao a chương hai trăm bảy mươi bảy áo hoa cùng kỵ binh chương hai trăm bảy mươi bảy áo hoa cùng kỵ binh Nô Sử mặc đi. người trung niên này rất khắc chế tặng lễ uống rượu phiếm vài câu không có nói tới chính sự tựa như là cố ý tìm đến lao h ư u gặp mặt lấy chút đồ vật phủi mông một cái liền rời đi không cho địch trinh một tia gánh nặng trong lòng s ử sự làm người h i ể n thị rõ khéo đưa đẩy địch trinh nhìn xem trong tay rượu tự rêu âm thanh bắt người tay ngắn la diêm không dùng đúng như chi nhãn đi thăm dò tiếng lòng của hắn đây là từ đối với nam nhân này t ô n tính bất quá hắn cũng không muốn một ngụm từ chối rơi ngô xử mặc nếu không lấy tính tình của hắn đoạn sẽ không đi ham một bình mười mấy vạt rượu la diêm tiền ho âm thanh nếu như chỉ là can thiệp binh đoàn hoạt động vấn đề đều có thể tin tưởng hắn chỉ ít hiện tại tay của hắn sẽ không kéo dài quá dài dây vào binh đoàn địch trinh nhìn hắn một cái không hỏi la diêm dựa vào cái gì dạng này cảm thấy địch trinh chỉ là cười bên dưới gật đầu nói t ố t sau đó hắn cũng đi đến ban đêm la diêm mặc vào áo choàng mang lên vòng rồng eo phụ cạo x ư ơ n g đi tới nam phong đường nam phong đường là quảng lăng thị xóm nghèo lúc trước hắn mua cũ nát tiệm thuê băng đĩa cũng tại vùng này mảnh đất này ngư long hữu tạp que rượu chợ đen đoàn lính đánh thuê ban phái đường khẩu khắp nơi có thể thấy được nhân viên ở đây thành phần phức tạp địa thành đối với chỗ này một mắt nhắm một mắt mở bởi vậy cũng nảy sinh có nhiều vấn đề nhưng chỉ cần không phải quá bất hợp lý nơi này lính bảo an địa phương cục căn bản sẽ không đi quản đồng dạng bởi vì nguyên nhân này sinh hoạt tại thành thị đám người tầng dưới chót không cần bất luận cái gì giấy phép liền có thể ở chỗ này kiếm ăn thế là ban ngày đi làm ban đêm bày quầy bán hàng cơ h ộ i làm mảnh đất này người tầng dưới chót bọn họ trạng thái bình thường la diêm lạp lấy mũ chùm ở trong đám người xuyên thẳng qua tại trải qua một cái quầy đồ nước lúc có đem thanh âm gạo lớn đứng lên ngươi mù a ta vừa mua quần áo mẹ nó tiếp lấy có đạo thân ảnh ngã tại la diêm dưới chân đó là cái mười mấy tuổi nam hải mặc tắm đến trắng bệnh quần áo trên chân một cái dày vải một cái dép lê ngã trên mặt đất hắn một cái vừa trăng tròn nhỏ chó vườn đang dùng chóc mui nhẹ nhàng đụng nam hải ô n quần sau đó hướng phía quậy đ ồ nướng bên trong người nào đó lại thanh m ạ i khí sụ âm thanh tựa hồ đang vì mình chủ nhân bất bình một chân bay tới đem chó con bị đá ô ô gọi tiểu nam hải vội vàng ôm lấy cậu tử đừng đánh á hoàng đánh người chính là cái mặc áo hoa mang theo vòng hai tóc có nhuộn một vòng màu đỏ nam nhân hoa của hắn áo trên có một mảnh mỡ đ ông xem bộ dáng là cho tiểu hải không cẩn thận làm bẩn t r ò nên n mới nổi trận lôi đỉnh giống như vậy sự tình la diêm gặp quá nhiều không có ý định quản nhưng bây giờ cái t i a áo hoa nam chặn đường đi của hắn lại la diêm đành phải nói khẽ phiền phức nhường một chút áo hoa nam s ừ n g sốt một chút tiếp lấy xoay người nghẹo đầu nhìn la diêm thế nào đóng vai anh hùng bên vực kẻ yếu cái mũ kéo đến thấp như vậy làm gì hù người a hắn để lộ la diêm cái mũ nhìn thấy một đôi đỏ mắt lập tức phi âm thanh suối khỏe lại là cái độc nhân phía bên kia hẳn là nam hải phụ thân chủ quán đã lôi kéo nhà mình nhi tử lui ra phía sau lặng lẽ thu hồi bày muốn thừa dịp áo hoa nam lực chú ý tại la diêm trên người thời điểm chuẩn đi la diêm nhữ mày lại không muốn tại loại chuyện n h ả m chán này bên trên lãng phí thời gian kéo cái mũ muốn đi một cái bình rượu bay tới hướng hắn vào đầu đập tới ngươi điếc hay là cơm điếc à lao tử nói chuyện với ngươi đâu áo hoa nam lại cầm lên một cái bình rượu nện vào la diêm dưới chân la diêm lúc này tiếp được hướng phía đỉnh đầu hắn bay tới cái kia rượu l i ợ u trở tay đập trở về chính giữa áo hoa nam đầu áo hoa nam kêu thả một tiếng lập tức đầu rơi máu chạy cả người cũng ném tới trên một cái bản đổ phía trên đồ ăn. cái bàn kia bốn phía bốn năm cái nam nhân phần phật đứng lên nhao nhao rút ra trùy thủ c u n sát liền hướng la diêm phóng đi háo hoa nam ôm đầu kêu lên chém chết hắn mẹ nó ở chỗ này dám đánh chúng ta háo hoa người người là c h ẳ n g sống hắn tiếng nói mặt rơi liền thấy đám người chúng đao quang t h i ể m nhấp nháy hắn mấy tên thủ hạ kia không phải bàn tay cho chặt xuống chính là nguyên cả cánh tay cho tháo xuống hắn nói xong một chữ cuối cùng lúc bốn năm cái thủ hạ toàn nằm ở trên mặt đất vương bít lấy vết thương kêu thảm không ngừng tiếp lấy mới nhìn đến cái kia hai mắt xích hồng nam tử tuổi trẻ đem một thanh trường đao chậm dai thu vào trong vỏ la diêm nhìn cũng không nhìn cái kia xuyên hoa áo nam nhân chỉ là d ơ chân lên đã trúng một thanh trùy thủ thanh trùy thủ kia lập tức mang theo bơi hàn quang phá không m à đi vội vào vừa rồi kêu đánh kêu giết nam nhân ngực nam nhân kia mở to hai mắt nhìn tựa hồ không dám con mắt la diêm lại dám giết chính mình ngươi lôi thất ra sẽ thay ta báo thủ hắn nuốt xuống cuối cùng một hơi thời điểm la diêm đã đi xa biến mất ở trong đám người lúc này quay đồ nướng chủ quán càng là tay chân l ê n h lẹ đẩy lên xe nhỏ mang theo nhi tử tranh thủ thời gian rời xa chỗ thị phi này nho nhỏ nhạc đệm sau la diêm tìm được tây cựu hộ đồng trong ngõ hẻm tia sáng lờ mờ mặt đất gạch đá trải đến không đủ vương vức không biết nhà ai đem nước bẩn trực tiếp từ cửa sổ r ộ i cho đi ra ngã xuống trên mặt đất kinh khởi một đôi giã huyên lương la diêm có chút hầu nghi nơi này thật cất dấu cái đoàn lính đánh thuê hắn đang muốn một c ư ớ c dấm vào đi nơi khỏe mắt liếc về một mảnh thân ảnh la diêm ngừng lại ôm đau đứng tại phố nhỏ lối vào phóng nhãn nhìn lại từng cái mặc áo hoa nam nhân đang đằng sát khí hướng bên này đi tới áo hoa lôi thất người áo hoa là nơi này khá lớn một b a n phái lôi thất là áo hoa đầu bang chúng đều là lấy sắc hoa áo sơ mi đây là bọn hắn chủ yếu tiêu chí. ngay tại la diêm coi là những người này là tìm đến mình báo thù lúc không ngờ bọn hắn đi vào đầu hẻm nhìn hắn một cái sau liền kẹo vào tây cựu hồ đồng bên trong trong ngõ hẻm lập tức một hồi náo loạn có cái thanh â m lớn tiếng nói ta là áo hoa sơ đừng nơi này buôn bán tranh thủ thời gian cút cho ta không phải vậy lát nữa trên thân thiếu chút gì linh kiện đừng trách ta không có nhắc nhở trước lập tức trong ngõ hẻm chui ra lần lượt từng bóng người có làm, buôn lậu buôn bán thủy quỷ, cũng có làm ra thịt buôn bán cô nương các loại người lập tức đi sạch sẽ lúc này phố nhỏ chỗ sâu lại có đem âm thanh vang dội vang lên áo hoa uy phong thật to đi vào liền muốn thanh tràng làm sao làm chúng ta kỵ binh tất cả đều là người chết ta một câu cuối cùng tiếng như tiếng sấm tại trong ngõ hẻm không ngừng quanh quẩn cùng lúc đó từng chiếc từng chiếc ánh đèn sáng lên đem phố nhỏ chiếu lên sáng như tuyết trong ngõ hẻm cửa sổ chọc ra một ống quản đen nhánh tỏa sáng nòng súng phố nhỏ hai bên nhà trẹn trên nóc nhà toát ra từng cái ghìm súng thân ảnh mà ở cuối ngõ chỗ một cái chính hướng về phía phố nhỏ cửa đại viện đứng đấy đạo thân ảnh khôi ngô tay trái mang theo một cây thương tay phải khiêng một cây đao ngoài miệng cắn một cây xì gà trên lưng quân lấy một vòng lựu đạn liền lớn như vậy đao kim đao đứng ở nơi đó. trực diện một ngõ nhỏ áo hoa nam nhân trong 278, bà cục hai 278. Ba cục tháng. Trưng tháng. hồ Tây cựu đ ồ n dương cung g bạc kiếm. la diêm nghĩ nghĩ thối lui phố nhỏ nhìn quanh một vòng cuối cùng vây quanh tây cựu hồ đồng phía sau ngồi tại một chỗ lầu thấp trên nóc nhà cứ như vậy nhìn về phía kỵ binh trong viện kỵ binh trong viện không có nhiều người trừ chỗ cửa lớn cái tia trung niên khôi ngô một người đã đủ giữ quan hải hắn phía sau viện phần lớn là chút phụ nữ trẻ em cùng mấy cái gầy yếu nam nhân trong đó la diêm thấy được vừa rồi quậy đồ nướng bị áo hoa nam đá ngã trên mặt đất tiểu hài nguyên lai bọn hắn cũng là kỵ binh người chỉ là một cái đoàn lính đánh thuê bên trong lại có lao hấu tàn yếu để la diêm có chút ngoài ý mớn lúc này bị từng chiếc từng chiếc đèn lớn chiếu lên sáng như tuyết tây cựu hồ đồng bên trong áo hoa sơn đứng tiếng cười vang lên con bằng h ủ dọa ngươi sơn đ ưng đại ra đâu các ngươi kỵ binh là không chết toàn thế nhưng là còn thừa lại bao nhiêu có thể đánh ngươi so ta rõ ràng sơn đ ưng cái mũi m ó c ngược mặt đỏ tới mang h a i sương gỏ má đột xuất một bộ ác tướng đặc biệt là sông mi thô mà vít g á y giữa lông mày huyết khí hơn người lộ vẻ hai tay n h u ồ n máuàng người hắn ha, ha cười nói hiện tại người nào không biết, Các n g ư ơ i đoàn trưởng mang theo một phiếu hảo thủ đến cấm địa làm cái cọp mua bán lại gãy hơn phân nửa người tại trong cấm địa sáu mươi người đi hai mươi người còn ở trong đó một nửa còn nằm tại trong bệnh viện chờ chết hiện tại cái này tây cựu hồ đồng bên trong có thể đánh nếu là vượt qua mười cái ra ra ta tại chỗ cắt mất cầm tặng ngươi làm sao ngươi muốn dựa vào lấy một chút giả yếu tàn tật dọa đi chúng ta không có cửa đâu la diêm phóng mắt nhìn đi thật đúng là như sơn lưng nói tới trong cửa sổ kia tay súng không nhìn thấy lại không luận khả n ă hồ đồng hai bên trên tường chỉ có hai ba cái hán từ vai h ữ thị bắp cái khác có nữ nhân có mười lăm mười sáu tuổi đại hải tử có đã có tuổi lão nhân tóc trắng xóa thấy thế nào đều không phải là áo hoa đối thủ cái tiết trong ngõ hẻm tất cả đều là chính vào đang tuổi phơi phới đại hán người người khí diễm ngập trời kỵ binh lấy cái gì đánh quan bằng gầm thét một tiếng thì tính sao kỵ binh một ngày có lao t ử tại các người á o hoa cũng đừng nghĩ n h ú n g chạm quan bằng s ơ đ h n g quát to một tiếng ngươi trừ sẽ xính nhất thời c h i dũng còn có cái gì ngươi lúc đó muốn cho nơi này những người này cùng ngươi lên đường sao ngươi coi thẳng coi là chúng ta á o hoa liền đến gần ấy người sao một giây sau bốn phía nhà lầu sân thượng dâng lên bóng người vô số từng cái mặc áo hoa nam nhân bưng súng máy cất đại đao ở trên cao nhìn xuống bao vây tây cựu hồ đồng liền ngay cả la diêm lốc địa phương cũng đứng lên mấy cái áo hoa nam nhân nhưng bọn hắn còn không có thấy rõ ràng trên sân thượng c h ẳ n g cảnh một trận kính phong đập vào mặt phanh phanh phanh bọn hắn liền bị la diêm đá ra rơi tại ngõ nhỏ trên mặt đất nhất thời không đứng dậy được kỵ binh trong sân lão nhân bọn nhỏ dọa đến liên tục lui ra phía sau trốn vào trong phòng đi quan bằng ngắm nhìn một phía thấy gân xanh nổi lên cả giận nói lôi thất có còn hay không là nam nhân đoàn trưởng chúng ta ở thời điểm hắn ngay cả cái rắm cũng không dám thả một tiếng hiện tại đoàn trưởng chúng ta đi ngược lại biết đi ra khi dễ một tổ quả phụ trẻ mộ c i sao sơ đứng cười ha ha một tiếng làm sao họ quan biết sợ rồi biết sợ sẽ đúng rồi lôi thất gia nhân từ đại dũng biết các người đoàn trưởng vừa đi kỵ binh không người trông n o n một bọn nữ nhân tiểu hài sẽ bị người khi dễ cho nên mới hảo tâm tiếp nhận các ngươi ai biết ngươi quan bằng đầu toàn cơ bắp chết sống không đáp ứng còn tưởng là trực giác được bản thân thủ được kỵ binh phi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chắc ai sơ đứng lại nói bất quá lôi thất ra vừa rồi một mực phân pho ta muốn lấy đứt phụ người thốt như vậy người ta sau、so、phương các phái ba người đối đầu bạc cụ bà cục hai thắng nếu như các ngươi thắng lôi thất ra nói ta áo hoa từ đây không còn đánh các ngươi kỵ binh chú ý mà lại ai trêu chọc các ngươi kỵ binh chúng ta áo hoa thay các ngươi ra mặt về phần thua thôi ta muốn cũng không cần nói thêm cái gì đi chuyện cho tới bây giờ cũng không phải do quan bằng lựa chọn hắn nhìn một chút trong viện lão nhân hải tử cắn r ă n g đánh liền đánh s ơ đ hưng lớn tiếng nói thấm khoái tiếp lấy quay đầu ai đi xung phong ta đến áo hoa trong nam nhân có người kêu to sau đó một người hành tẩu người này một m bảy cái không cao lớn lắm nhưng thoát áo hoa sau lộ ra bên trong bó sát người sau lưng toàn thân trên dưới bắp thịt dán chắc nằm đ ấ m khuỵu tay chỗ càng là kết lấy thật dày vết chai la diêm dùng đúng như chi nhãn nhìn lại t ù y ý đọc đến đối phương tin tức c a tỉnh hai mươi chín tuổi ban g phái tổ chức áo hoa nòng cốt cảnh giới sơ cấp ba tầng lại nhìn kỵ binh bên này quan bằng điểm danh một cái cao g ầ y người trẻ tuổi xuất chiến trần tịch hai mươi b ố tuổi thiết mã dung binh đoàn thành viên cảnh giới sơ cấp hai tầng bốn thực lực t r a n l ệ không nhiều la diêm nhặt lên một viên hòn đá nhỏ nhìn cũng không nhìn hướng phía sau ném một cái nện ở cái vừa đứng lên lộ ra đầu áo hoa thành viên mi tâm nện đến hắn kêu thảm một tiếng lại rớt xuống lúc này trong ngõ hẻm đã thanh ra một mảnh đất trống song phương xuất chiến thành viên tay không tiến lên tại sơn lưng một tiếng bắt đầu đằng sau kỵ binh trần tịch dẫn đầu làm khó dễ đ ồ n g nhiên phóng tới đối phương một cái hung ác đấm thẳng công hướng a tỉnh mặt hai người này đều giỏi về dùng cân cước rất nhanh tại trong ngõ hẻm chiến thành một đ o ạ n giao chiến một lát sau a tỉnh dùng vừa lên động tác giả lửa trần tịch một chiều theo đã phát động mánh liệt thế công Khi xoa m ộ trên nước t ầ n n tịch, lập tức trở lập bị đậu, chống đỡ chống sân a A u một t lúc, bị thượng la diêm song nhãn hơi đóng hắn nói khẽ kỵ binh thua đúng vậy kỵ binh thua nếu như bọn hắn trận đầu có thể thắng được lời nói Cái kia có quan hệ cao kia quan bằng hệ trong h không thể ủ này nếu tại, được có b huyện n thắng Nhưng bại. quan bằng suy tư liên tục cuối cùng là tiến lên một bước sơn đ ưng trận thứ hai người ta đối đầu một trận thế nào la diêm khẽ gật đầu quan bằng một bước người à y xem như n h k ô p quyết định xong chưa trận thứ hai là muốn chính mình bên trên hay là để người trẻ tuổi đến chương hai trăm bảy mươi chín mua mệnh tiền Trưng tiền. mệnh mua quan bằng lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan đúng lúc này trong sân có người ho nhẹ âm thanh trận thứ hai để cho ta giúp các người đánh đi nhưng là có đại giới quan bằng đ ỗ n g nhiên q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy trong sân không biết lúc nào có thêm một cái hất lên màu đậm áo cho người người này nhẹ nhàng mở ra cái mũ màu đen toái phát nhẹ nhàng giơ lên xích hồng đôi mắt chiếu dọi lấy đầy viện lửa đèn trong đó phảng phất có đậm đặc máu tươi đang chảy quan bằng con mắt một chút xíu thu nhỏ cao thủ tuyệt đối là cao thủ cứ việc đối phương không có p h ó n t í c h bất kỳ nguyên lực ba động nào coi như bằng có thể không làm cho chính mình cảnh giác sờ vào sân nhỏ chiêu này quan bằng có thể khẳng định người tới chiến lược tuyệt không giới mình khó được chính là đối phương trẻ tuổi như vậy nhiều nhất cũng liền chừng hai mươi bộ dáng ngươi là quan bằng trần trờ xích quỷ người kêu báo ra một cái danh hiệu quan bằng đánh giá chính mình lúc la diêm cũng đang đọc lấy quan bằng tin tức quan bằng bốn mươi sáu tuổi thiết mã dung binh đoàn phó thủ lĩnh công pháp kim cương quyết cảnh giới sơ cấp tầm năm chiến kỹ một khai sơn chém hai đao phong loạn ba hưng c ấ bốn không có bí pháp không có bộ pháp nhưng liền một cái dân gian đoàn thể tới nói có thể tu luyện tới sơ cấp tầng năm cũng coi là không tệ húng chi còn nắm giữ ba loại chiến kỹ lúc này trong sân có cái tiểu hài thở nhẹ âm thanh ba ba là ca ca kia chính là quầy đồ nướng hài tử quan bằng nhìn về phía đứa bé kia tiểu viễn ngươi biết cái này ca ca gọi tiểu viễn nam hải dùng sức gật đầu áo hoa người khi dễ ta cùng ba ba ca ca đánh bọn hắn lúc này nam hải bị thon gậy phụ thân kéo qua đi c h ắ c cứ hắn không nên lắm miệng quan bằng lại nhìn một chút la diêm thử hỏi điều kiện của ngươi là cái gì la diêm đạm, đạm đạo sau đó ba năm kỵ binh làm thuê cho ta nghe lệnh của ta ba năm năm mươi vạn quan bằng khẽ giật mình sau đó nói ngươi xác định xích quỷ tiên sinh kỵ binh đã không lớn bằng lúc trước hiện tại chúng ta có thể đánh có thể chiến chỉ còn lại có chừng hai mươi người mà lại có một nửa hiện tại còn nằm tại trong bệnh viện la diêm đạm đạm nhìn bên ngoài viện bóng người một chút ta biết vừa rồi sơn ưng thanh âm rất lớn ta đều nghe được cho nên cái này năm mươi vạn là mua mệnh tiền thế nào cân nhắc mua mệnh tiền mang ý nghĩa làm thuê cho xích quỷ có sinh mệnh nguy hiểm nhưng chỉ là làm thuê ba năm mà không phải trung thân quan bằng không khỏi ý động kỵ binh không muốn bị thốn nếu không sớm đáp ứng áo hoa yêu cầu nhưng bây giờ bọn hắn rất cần tiền không phải vậy n h ư n g cái kia nằm tại bệnh viện huynh đệ có thể hay không cứu trở về liền thật muốn nhìn thiên ý mà lại t ử trận người muốn cấp cho tiền trợ cấp dù là đem kỵ bình kim khố đổ ánh sáng cũng không đủ nhưng nếu có cái này năm mươi vạn bốn lúc này bên ngoài áo hoa sơn đ ư ơ n g không kiên nhận thúc d i ụ c quan bằng hậu sự giao phó tốt liền thẳng thắn chút cho ta cái đáp án nghe được sơn đ ư ơ n g thanh âm quan bằng sắc mặt phát lệnh cuối cùng hạ quyết tâm vậy làm phiền xích quỷ tiên sinh la diêm lúc này ôm đao đi ra đi vào trong nó hẻm trong viện quan bằng dương tiếng nói đây là chúng ta kỵ binh đánh trận thứ hai huynh đ ệ sơn đứng thấy là cái người xa lạ run lên nghĩ không ra kỵ binh bên trong là có phải có người này bất quá cũng không để ý c ư ờ i lạnh âm thanh lúc này kêu lên lao quỷ người bên trên áo hoa trong đám người một người có mái tóc hoa dâm nam nhân đi ra hắn kéo lấy một ngụm h à n g kiếm mũi kiếm tại mặt đất cọ sát ra hỏa tinh la diêm nhìn lại tại hắn hiện lên ngân thập tự tinh trong hai con người đối phương tin tức nhìn một cái không s ó t gì trần trụ ba mươi một tuổi ban phái tổ chức áo hoa nòng cốt cảnh giới sơ cấp bốn t ầ n nhìn xem những tin tức này có thể thấy được sơn đứng cũng mặt chủ quan bản này tên trần trụ tên hiệu la quỷ nam nhân hẳn là áo hoa nòng cốt bên trong cao thủ tại trong những người này chiến lược gần với sơn đ ư ơ n g la quỷ nhìn xem la diêm cười gần âm thanh cũng làm cái bôi hầu khiêu khích động tác la diêm nhìn như không thấy gặp la diêm chấn định như thế sơn đ ư ơ n g hơi nhũ mày luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng t ỉ n h nhưng bây giờ tên đã trên dây không phát không được thế là đưa tay hô bắt đầu la quỷ lập tức phóng tới la diêm trong m i ệ n g phát ra dít lên thanh tiên han kiếm dâng lên phối hợp buộc phát nguyên lực ba động cũng là rất có vài phần khí thế nhưng ngay lúc hai người cách xa nhau bốn năm mét lúc la diêm đột nhiên m ộ phát nguyên lực sông h u y ệ t khai nguyên vòng bị pháp áo choàng bị giống như là núi lửa phun trào nguyên lực quang diễm thổi đến vũ động không ngớt sơ đương nhìn thấy dưới áo choàng la diêm trường đao trong tay tranh một tiếng t h i ể m điện ra khỏi vỏ đối với phe mình nòng cốt hư chạm sơ đương đầu tiên là nghi hoặc đột nhiên nhìn thấy la diêm thanh trường đao kia đột nhiên bắn ra mắt thường khó xem xét vô hình vợ sóng mảnh kia gợn sóng lộ ra nặng nề chi ý trong chớp mắt ngang qua bốn năm m khoảng cách lão quỷ mỹ mắt chấp chớp hắn nhìn thấy cảnh vật trước mắt đột nhiên có chút vật mẹo tựa như giữa hè bên trong bị sóng nhiệt bóp méo chàng cảnh hiện la diêm lấy trường đao vòng rồng bổ ra vô hình đao khí lập tức lóe lên lá quỷ nguyên lực hạ xuống biến mất áo choàng một lần nữa bao lại la diêm thân thể la diêm không có lại đi nhìn lá quỷ quay người hướng kỵ binh trong việc đi tại phía sau hắn lá quỷ lại chạy hai bước đột nhiên thân ảnh trái phải tách ra huyết nhục thối nát nhiều tiếng hô kinh ngạc vang lên áo hoa người người lui ra phía sau không thể tin nhìn xem máu phun năm bước lá quỷ nhìn xem cái k i a bị chém thành hai nửa thi thể sơn mỹ mắt một mực nhảy không ngừng bỗng nhiên nhìn về phía la diêm hắn là ai hắn tuyệt đối không phải là các người kỵ binh người lúc này nghe sơn hưng kêu gạo quan bằng cười ha ha một tiếng làm sao ngươi sợ rồi sợ sẽ cút minh lên hoặc là người ta hạ tràng chơi bừa đi đến cái này trận thứ ba sơn lập tức do dự đối đầu quan bằng hắn không có nắm chắc tất thắng lúc này điện thoại di động kêu lên ngay sau hắn để điện thoại di động xuống những mày nhìn về phía quan bằng sau đó nói cái này trận thứ ba tạm thời trước đặt về sau có cơ hội chúng ta mới hảo hảo chơi bừa nói xong kiên kỵ nhìn la diêm một chút lại đánh ra thủ thế áo hoa người vội vàng thu hồi lao quỷ thi thể tiếp lấy lui sạch sẽ, sẽ quan bằng rốt cục nhẹ nhàng thở ra lúc này phố nhỏ hai bên cửa sổ cùng nhà lầu trên sân thượng vang lên từng tiếng reo họ một giờ sau kỵ binh sân nhỏ trong phòng lớn quan bằng nhìn trước mắt cái này như đồng đạo sĩ giống như nam nhân cởi hì hì lấy ra từng tờ một hợp đồng bỏ lên bàn quan bằng mắt nhìn chỗ này vị cố dung hợp đồng phía trên kia lít nha lít nhít chữ đầu liền bắt đầu đau ngựa hoang căn cứ chương hai trăm tám mươi ngựa hoang căn cứ nhìn xem quan bằng tại trên hợp đồng ký tên của mình văn châu cười hì hì nói chúc mừng ngươi quan đ o à n trưởng từ hôm nay trở đi chúng ta chính là người một nhà quan bằng nhìn một chút ngồi ở bên cạnh xích quỷ, nghĩ thầm người này thế mà ngay cả hợp đồng đều có chuẩn bị hợp đồng la diêm là không có chuẩn bị chỉ là xử lý tốt áo hoa sự tình sau la diêm để văn châu là một phần hiệp nghĩ đến đi cái đi ngang qua sân khấu không nghĩ tới chuyện này đạo sĩ thế mà là một bộ hợp đồng đi ra điểm ấy xác thực vượt quá la diêm ngoài ý mới quan bằng ho khan âm thanh hỏi xích ủy tiên sinh thiền kia ai thật không phải quan mẫu tham t à i thực là mười mấy h i n h đệ còn nằm tại trong bệnh viện chờ tiền dùng mà lại bọn hắn chữa khỏi cũng có thể mau c h ó n g thay xích quỷ tiên sinh cống hiến sức lực la diêm gật gật đầu lấy điện thoại di động ra một phen thao tác sau một lát quan bằng điện thoại di động kêu lên kỵ binh trong tài khoản nhiều hai mươi vạn công đ i ể m vào t r ư ớ n g la diêm đứng lên nói sau đó hai năm hàng năm sẽ lại thanh toán các ngươi m ộ ư ơ i năm vạn mau chóng chữa cho tốt người bị thương bọn hắn sau khi xuất viện cho ta biết một tiếng cáo tử đi ra tây cựu hồ đồng văn châu đi theo la diêm phía sau nhỏ giọng nói đội trưởng rượu kia đi đã tại bắt đầu cải tạo cùng trùng tu đúng rồi không biết q u ỏ e rượu danh tự la diêm thuận miệng nói đỏ phòng văn châu gật đầu được rồi quay đầu ta để cho người ta thiết kế cái chưa bài cho ngươi thêm xem qua không cần ngươi làm chủ ý đi la diêm không muốn tại loại này chi mặt chi tiết lãng phí thời gian văn châu rồi nói tiếp hôm nay háo hoa người lại đến đây bất quá bị đồng đều dễ đuổi đi chúng ta cùng áo hoa lương tử xem như kết chỉ sợ sau đó bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp đà kích chúng ta la diêm biên đi vừa nói siêu tập á o hoa tình báo các loại kỵ binh những người kia bình phục liền lấy á o hoa khai đao hôm nay trên mặt đất luyện tập xong trở về địa thành mới dập máy giáp liền nhận được thông tri tam ban tứ đội cùng ngũ đội hai t h i đội ngũ cơ giáp sư bao quát quân dự bị đều tiến về hội nghị đại sành tập hợp la diêm đi vào trông thấy đội trưởng diêm văn bác những người khác bao quát bạch ngọc đều đã đến tam ban ngũ đội thuần một sắc nam tính cơ giáp sư ngồi tại một góc khác nhìn chính mình là chậm nhất một cái đi vào la diêm vội vàng đi vào bạch ngọc bên người t ì một m chỗ ngồi tòa hạn g tiếng bước chân vang lên đại tá lương kiếm đi đến đứng ở trên bục giảng hắn nhìn quanh một vòng cười bên dưới người đều đến đông đủ vậy chúng ta liền trực tiếp tiến vào chính để đi lương kiếm sau lưng màn hình lớn sáng lên phía trên kia là một chỗ căn cứ bản vẽ mặt phẳng tòa căn cứ này xem ra quy mô không nhỏ chia làm một số khu vực tiếp lấy lại có từng tấm ảnh chụp ở trên màn ảnh hiện hiện có thể nhìn thấy những này trong tấm hình qua đều có chiến đấu binh khí thân ảnh đủ loại trên xa số đài cơ giáp cùng m đi ộ bởi vậy quảng lăng tái kết cụ h phương khí c diện quyết định sử dụng võ lực giải quyết sự kiện lần này hiện tại trao quyền chúng ta binh đoàn cũng do hai người các ngươi tri đội ngũ hiệp trợ quảng lăng địa diện võ trang quân đoàn tiến công ngựa hoàng căn cứ trận chiến đấu này chia mấy cái bộ vị bộ phận thứ nhất là nghĩ cách cứu viện c n tin bộ phận này quảng lăng võ trang quân đoàn nhân viên đã lấy tay tiến hành không cần chúng ta quan tâm bộ phận thứ hai là tiến công căn cứ bọn người chất nghĩ cách cứu viện sau khi đi ra liền sẽ phát động toàn diện công kích nhiệm vụ của các ngươi là đối phó căn cứ cơ giáp cùng những cái kia được xưng là ma cọc vồ bán cơ giáp nửa nằm c ô binh khí cái thứ ba bộ phận là kết thúc công việc làm việc bộ phận này đồng dạng do vũ trang quân đoàn phụ trách cho nên chúng ta chủ yếu phụ trách bộ phận thứ hai bên trong một phần trong đó lương kiếm nhìn xuống trên tay mình máy tính bảng về phần n g ư ờ i hoang căn cứ bên trong nhân viên chủ yếu cơ giáp tư liệu ma q u ọ c v ô tham số chờ chút sau đó sẽ cấp cho đến hai người các ngư i đội đội trưởng trên tay lại từ đội trưởng hướng đội viên truyền đạt trở lên chính là lần này hội nghị nội dung chủ yếu tan họp từ trong phòng họp đi ra diêm văn bắc liền thở dài nói ra lại phải làm nhiệm vụ lúc này mới nghỉ ngơi mấy ngày tiếp tục như vậy thân thể của ta sợ rằng sẽ nhịn không được vậy thì nhanh lên xuất ngũ đi một thanh âm văng lên la diêm nhìn lại nguyên lai、like、là ngũ đội, đội trưởng hách đức hút người đội trưởng này cùng diêm văn bắc hoàn toàn chính là tương phản loại hình thể trạng cao lớn sắc mặt hồng nhuận phân t h ớ t lộ ra hai hàm răng trắng hiện thị rõ dương cương bản sắc văn bắc người thân thể kia thái hư gặp được không có khả năng tốc chiến tốc thắng đối thủ chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn ta nếu là người về sớm dịch về nhà hưởng t h a n h p h ú c diêm văn bắc hắc công thành hai đội trưởng ta cùng a tú sớm chia tay ngươi không cần phải nhằm vào như vậy ta la diêm ánh mắt lập tức tại hai cái này đội trưởng trên thân vừa đi vừa về tạo động xem ra hai người này có cố sự hay đức húc t ừ trong lỗ mũi lừ một tiếng ai nhằm vào ngươi không đến mức hắn nhìn về phía la diêm cùng bạch ngọc các người đi theo văn bắc không có tiền đồ sau khi tốt nghiệp xin mời điều đội đi sau đó liền dẫn đội viên rời、đi. diêm văn bắc cũng không tức giận lắc đầu nói không cần phải để ý đến hắn lao hách chính là ghen ghét ta so với hắn sẽ tàn gái xoay người nhìn về phía la diêm cùng bạch ngọc các ngươi về trước trường học đi sau đó ta sẽ đem tư liệu phát cho các ngươi đêm nay đi ngủ sớm một chút sáng mai xuất phát đến ngày thứ hai la diêm ngồi tại cơ giáp động chở trong xe nhìn ngoài cửa sổ từ từ đi xa địa thành bọn hắn xuất phát t r ạ p vạn tối sẽ cùng quảng lăng vũ trang quân đoàn tụ hợp hai ngày sau sẽ đến ngựa hoang căn cứ đằng sau xem cứu ra con tin thời gian mà địch ra phát động toàn diện công kích hiện tại la diêm trong tay trên máy tính bảng nhấp nô từng đầu liên quan tới ngựa hoang căn cứ tin tức ngựa hoang căn cứ chia làm một số cái khu vực trong đó tam ban tứ đội phụ trách chính là hai cái cơ giáp bỏ neo khu bên trong một cái căn cứ có được bảy chiếc cơ giáp đều là hoàng viễn hàng thông qua các loại quan hệ cùng con đường thu mua tới đương nhiên không phải loại hình mới nhất trên cơ bản đều là đã đào thải cũ loại hình bất quá ở bên trong có hai khung cơ giáp cần thiết phải chú ý theo thứ tự là thỏ đen cùng độc giác thú cái này hai đài cơ giáp đều phối hợp cao tân loại hình hệ điều hành động cơ cùng lò năng lượng độc giác thu thậm chí có siêu hạch ma trận đi qua binh đoàn nước định xác định là cao cấp cơ thể chứ những cơ giáp này bên ngoài n g ư ờ i hoang căn cứ còn có năm mươi đài ma cọp vồ lại thêm bộ đội trên đất liền cùng các loại chiến xa n g ư ờ i hoang căn cứ sức chiến đấu không kém quảng lăng phương diện cho là bằng vào hoàng viễn hàng như thế nào đi nữa cũng không có khả năng có được như thế một tòa chiến lược xa hoa căn cứ n g ư ờ i hoang căn cứ phía sau khả năng có khác tổ chức hoặc thế lực tham dự hoàng viễn hàng rất có thể chỉ là bị đặt tới trên mặt bàn con cờ v ề phần phải t r ă n g như vậy cái k i a chỉ có các loại không chiếm căn cứ sau lại điều tra mới có thể biết chính nhìn xem cơ giáp cùng người điều khiển tư liệu la diêm đột nhiên n g ư c một chút và đau tiếp lấy toàn thân mạch máu một đạo tiếp một đạo nô ra hắn con n g ư ơ i có chút co rụt lại trong lòng hiện lên cái suy nghĩ đỏ độc phát làm chương 281, trăm á m m ư ơ chương 281, trăm á m m ư ơ còn tốt thống khổ này tới cũng nhanh đi cũng nhanh hai ba giây sau la diêm liền khôi phục bình thường chỉ là ra một thân mồ hôi hắn tính toán bên dưới thời gian bây giờ cách bạch ngọc cho hắn tiêu độc cũng liền đi qua sắp hai tháng thời gian nhưng nhìn xích độc coi như không tới phát tác thời điểm nhưng cũng sắp la diêm không dám k i n h thường xuất ra một bình từ cự thú chiến lược phủ ban phát xuống đặc cấp làm dịu tể cho mình đâm một châm để tránh tại thời điểm chiến đấu xích độc phát tác chín chiếc q u á i thú giống như cơ giáp xe vận tải cùng mặt đất vũ trang quân đoàn tụ hợp một chi đội xe kéo dài không gì sánh được hướng phía ngựa hoàng căn cứ phương hướng xuất phát t h ẳ n g đến mặt trời lặn đêm tối bao phủ lại địa bắt đầu tại hoang vu trên cánh đồng bắt ngát ngừng đi chỉnh đốn la diêm xuống xe hành tẩu xa xa nhìn thấy đọc cô trường tín trên một chỗ tảng đá đem một tấm lá cây c h e tại bên miệng thổi ra đơn đ i ệ u nhưng âm sắc thê lanh thanh âm cách đó không xác thê lanh thêng la diêm gật gật đầu tại bên người nàng tòa hạng váy rầy ngươi sẽ không bạch ngọc hai cây đôi n g ự i lung la lung lay nàng vẫn không phải rất có thể khống chế tốt chính mình cơ bắp lại lộ ra loại kia quái dị cười nhưng đã không còn giống như trước như thế lấy tay che người quỷ dị la diêm nghĩ nghĩ cuối cùng chỉ phun ra một câu rất đặc biệt bạch ngọc hì hì hì hì cười vài tiếng tiếp lấy nắm chặt lấy ngón tay mấy đạo len không trắng đồng a bảng ảo thuật sư lam tiêu a sương đan nương không đầu đen tổng cộng tám quỷ là ta trước mắt có thể điều khiển cực h ạ mà lại là không hoàn chỉnh điều khiển la diêm gật gật đầu những t i n này hắn chỉ có thể cùng một bộ phận quỷ dị liên hệ tới trong đó a sương cùng đan lương la diêm không gặp bạch ngọc sử dụng tới cũng liền không rõ ràng cái này hai cái quỷ dị cụ thể có cái gì năng lực hắn cũng không có truy vấn hỏi thăm người nhà át chủ bài rất không có lễ phép đặc biệt là đối phương là đồng bạn của mình hay là ân nhân cứu mạng đối với ân oán la diêm được chia rất rõ ràng có ân người dũng t u y ể n lấy báo có khán giả có thủ tất báo cho nên la diêm sẽ không đánh nghe sẽ không dùng đúng như chi nhãn đi tìm hiểu như trinh bạch ngọc người hư thực cùng át chủ bài thái sơ đã bể phiến có thể cho thần tàng thuế biến la đồng học ngươi sử dụng không có bạch ngọc nói xong lại dùng nhẹ tay khe c h e lấy miệng ta giống như hỏi không nên hỏi nói la diêm rung phía dưới không quan hệ ta đã sử dụng vọng khí đồng tử lột sắc thành phá trướng p h á p nhãn năng lực của nó là phá trướng biết h u y ễ n viễn thị mạnh nhớ hoa khí bạch ngọc con ngươi có chút mở rộng tiếp lấy ánh mắt trôi hướng góc á o của mình cảm ơn ngươi la đồng học cảm ơn ngươi tin tưởng ta như vậy la diêm nhất bản đứng đắn nói ngươi không phải cũng nói cho ta biết tất cả quỷ dị danh tự bạch ngọc ngẩng đầu cấp tốc nói có thể ngươi không biết năng lực của bọn nó để cho ta nói cho ngươi đi đen vô năng giút ta tìm tới ta muốn tìm mục tiêu nếu như bao chúng ta liền có thể để cho ta biến mất thân hình lại không tiết lộ bất kỳ khí tức gì trắng đồng là lớn lên giống đốt cho tổ tiên người giấy nó có thể thay thế ta tiếp nhận công kích đồng thời trong nháy mắt đem ta c h u y ể n tống đến địa phương an toàn a b ằ n g là một tòa phòng ở có thể dung nạp ta bảo hộ ta cũng công kích được nhân tựa như một cỗ xe tăng hoặc l à chiến xa bốn cùng bạch ngọc hàn huyên một hồi sau la diêm trở lại chính mình xe vận tải bên trong đóng cửa lại tu luyện quan tường thuật hai ngày sau đội xe đi tới khoảng cách n g a hoang căn cứ gần trăm cây số một cái hoang phế trong thành thị mượn nhờ thành thị làm h i ệ hộ làm tốt tiến công căn cứ chuẩy diêm văn bắc cùng hách đức húc hai vị đội trưởng cùng vũ trang quân đoàn quan chỉ huy gặp mặt học sau hướng la diêm các loại đội viên truyền đạt mới nhất tình huống vũ trang quân đoàn đã đem con tin nghĩ cách cứu viện đi ra hiện tại chính tới cùng đại bộ đội tụ hợp bọn người chất an toàn trở về đằng sau chính là tổng tiến công thời khắc dựa theo vũ trang quân đoàn dự tính tổng tiến công sẽ tại sau một tiếng bắt đầu thế là la diêm bọn người tiến vào riêng phần mình cơ giáp phòng điều khiển chuẩn bị chiến đấu ngồi tại bạch long trong phòng điều khiển la diêm xuyên t ấ u qua toàn cảnh cửa sổ quan sát đến b ụ n phía mệnh lệnh trên này một cái cửa sổ mở ra phía trên có mấy chiếc xe việt giã hộ tống một cỗ xe khách chạy tại trên đường lớn chiếc kia xe khách bên trong vận chuyển chính là trước đó tiến về căn cứ quảng lăng điều tra đội c h i đội ngũ kia tiến về ngựa hoang căn cứ sau liền bị giam đứng lên sung làm con tin cho tới bây giờ mới được cứu ra đỏ mắt thời gian trôi qua mười phút đồng hồ đúng lúc này mệnh lệnh trên đài trong màn hình chạy tại trên đường lớn đội xe đột nhiên bị một mảnh bóng đen bao phủ còn không có biết rõ xảy ra chuyện gì trong cửa sổ hình ảnh lại đột nhiên biến mất la diêm khẽ nhũ mày cái này hiển nhiên là trên trời theo dõi quay chụp máy không người lái bị phá hủi chỗ đến ngay sau đó tần số truyền tin b vũ trang quân đoàn lính thông tin ngay tại kêu to hồng tinh hồng t i n h các ngươi thế nào chúng ta gặp phải công kích trong kênh nói chuyện vang lên điện tử tạ c â m cùng nam nhân gào t h é t rất nhanh mệnh lệnh trên đài lại xuất hiện mới hình ảnh có thể nhìn thấy đó là từ nào đó chiếc xung làm hộ vệ trên xe việt dạ quay chụp đang không ngừng lay động trong màn ảnh có đài cơ giáp từ trên trời ra xuống cơ giáp phía sau có cùng loại máy bay cánh phía sau còn tại p h u n ra ánh lửa la diêm n h ớ một chút ngựa hoang căn cứ cơ giáp tư liệu lập tức cùng một máy gọi kền kền cơ giáp liên hệ tới Máy này loại hai ì n n h cũ cơ giáp g bị ự hoang cánh phun, thể căn lên cùng cứ có kỹ sư lắp đặt t máy ế n hành khoảng cánh c h g ắ n i hành. Hai cánh tay của nó cài đặt giống hương c h ả o một dạng cấu kiện giờ phút này hạ xuống mặt đất cơ giáp đang dùng một cái hương c h ả o bắt lấy chiếc kia xe khách tiếp lấy hô một tiếng ném ra ngoài chiếc kia xe khách lập tức bay ra mấy trăm mét rơi xuống mặt đất thân xe rơi tan ra thành từng mảnh người ở bên trong giống bỏ chết giống như bay lên giữa không trùng lại ném hướng mặt đất la diêm con mắt có chút hợp bên dưới con tin chết còn lại hộ vệ xe mặc dù liệu mạng phi cơ tấn công giáp nhưng nơi nào có cái tác dụng gì bị kền kền hai ba lần liền càn quét sạch sẽ trong tần số truyền tin một trận t r ầ m mặc sau một lát vũ trang quân đoàn quan chỉ huy hét lớn toàn quân tiến công toàn quân tiến công la diêm đem thông tin cấp tốc hoán đổi đến tiểu đội kênh liền nghe diêm văn b á c nói chúng ta dựa theo kế hoạch lúc đầu tiến hành bất quá bộ kia k ề n k ề n đến ưu tiên xử lý sạch la diêm bắt lấy nó la diêm ẩn âm thanh hướng toàn cảnh ngoài cửa sổ nhìn lại nhìn thấy thành thị bên ngoài thăng lên một điểm đen kênh k ề n lập tức bạch long bắt đầu chạy chạy ra mấy bước đằng sau cơ giáp sau lưng chủ phó tặng cái máy phun từng cái khởi động b ạ c trong phòng điều khiển la diêm thân thể nhẹ nhàng đung đưa dù là cơ giáp giảm soc khí toàn bộ triển khai vẫn như cũng không cách nào triệt tiêu không khí cùng ngoại giáp tất cả chủng kích bạch long phía sau tạm cái máy phun chậm rãi tăng lớn hỏa lực để cơ giáp tốc độ từng bước tăng lên lúc này từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài bốn phía khu phố cùng nhà lầu đã biến thành một mảnh cấp tốc lui ra phía sau quãng ảnh khi bạch long từ một tòa cao ốc bên cạnh trái qua lúc cao ốc trên cửa sổ chiếu dọi ra cơ giáp l ư ớ t lên bầu trời thân ảnh sau đó từng khối cửa sổ kết nối nổ tung mảnh vỡ dưới ánh mặt trời lóe ra qua mang giống như hoa lệ khói lửa bạch long tại mảnh này nở rộ pháo hoa bên trong đột nhiên cất cao ấ t c bay lên bầu trời mệnh lệnh trên đài khóa vũ khí định trong cửa sổ bạch long để mà phụ trợ cơ giáp sư máy tính đang tiến hành đại lượng tính toán không ngừng thử nghiệm đem đầu ngắm mặt lên bộ kia k ề n k ề n đối phương khẳng định đã phát hiện truy binh phía sau lập tức làm ra các loại chiến thuật động tác muốn bỏ rơi bạch long đáng tiếc trong một lát máy tính liền đã khóa chặt la diêm cũng không k h á c h khí tại phu điểm máy kiểm soát bên trên nhân xuống đang phi hành cơ giáp phía sau hợi bá dòng hạng nặng pháo cối liền chỉ hướng máy bay địch sau đó một tiếng đinh thai nhức góc pháo vang bên trong họng pháo phun ra chói mắt hỏa d i ễ m ống pháo mánh liệt lui ra phía sau chấn động đến cơ giáp hơi có lắc lư lại làm cho một viên đường đạn, đạn đạo n đ ạ siêu một tiếng bay ra ngoài tại trên bầu trời xanh thẳm lôi ra một đạo xinh đẹp hình cung sau đó rơi xuống một lát sau la diêm xuyên thẩm l ô a t o x n h đ n h c u n sau r ơ n g t lát sau a d i ê a không trung nợ rộ hòa cầu màu da cam hỏa cầu ở giữa không trung sinh ra mắt trần có thể thấy sóng chấn động sau đó bạch long nhận sóng xung kích ảnh hưởng toàn cảnh cửa sổ có chút rung động đứng lên trong h ỏ a cầu có đoàn sự vật ném ngã xuống tới chính là k ề n k ề n đái cơ giáp này phía sau cánh vỡ nát máy phun không biết tung tích ngoại giáp bị s ố c lên mấy phiến bên trong m ạ c h điện phun hỏa hoa một đường v ẩ y ra khối khối linh kiện cuối cùng lao xuống tới trên mặt đất không ngừng quay cuồng ngẫu nhiên bắn lên ké ra gần ngàn mét mới ngừng lại được la diêm nhìn xem nằm xuống tại mặt đất cơ giáp đúng như chi nhãn bên trong còn có thể nhìn thấy máy bay địch trong phòng điều khiển đoàn kia sinh vật hình người á bên trong cơ giáp sư còn sống hắn không có tùy tiện tiếp cận khóa chặt máy bay địch lại làm một phát đường đạn đạn đạo đánh tới k ề n k ề n trong phòng điều khiển cơ giáp sư khỏe miệng co giật xuống nguyên bản hắn muốn giả chết dẫn bạch long tiếp cận lại tùy thời p h ả n sát không nghĩ tới đối diện cơ giáp sư cẩn thận như vậy đối với mình bộ này t ă n g cơ thế mà còn cần đạn đạo o à n h tạc đạn đạo có thể không rẻ à. bầu trời vang lên bén nhọn gà thét đạn đạo lướt đi một đầu đường vòng cung sau đã rơi xuống k ề n k ề n không còn giả chết bỗng nhiên lăn mình một cái trong tay súng trường chỉ hướng bầu trời họng súng hỏa diễm phong t à o đem từng viên đạn oanh lên giữa không tiếp lấy cơ giáp đứng lên còn mặt làm ra phản ứng bạch long liền đã lao đến trong phòng điều khiển to lớn ấn lưng lực đem la diêm đặt tại trên ghế bạch long phía sau máy phun phun ra thật dài màu la m ngọn lửa để cơ giáp lập tức tiếp cận đ ị c h nhân la diêm bỗng nhiên cầm trong tay thần vi s ú n g trường đâm vào máy bay địch phần e o một lỗ hổng bên trong một tay khác để lại đối phương s ú n g trường đem họng súng ép hướng mặt đất hai đài cơ giáp đồng thời khai hỏa chỗ khác biệt chính là k ề n k ề n đạn toàn quét vào trên mặt đất bạch long hỏa tuyến thì đánh vào đối phương cơ giáp trong thân thể đạn một khỏa lại một khỏa vỡ nát bên trong các loại linh kiện m ạ c điện không xương xốc lên một bên khác ngoại giáp, đem vô số sự vật theo đạn một khối phun tung tóe đi ra tản mát trên mặt đất b ạ c h lòng đả q u a n g một cái hộp đ ạ n lúc k ề n k ề n đã bị chặn ngang quét gãy nửa đoạn dưới thân máy đ ả o hướng đại địa nửa khúc trên thì bị la diêm để giữa không trung lúc này k ề n k ề n trong phòng điều khiển bắn ra một đoàn bóng đen người điều khiển khẩn cấp thoát ly la diêm không có thả đi địch nhân thói quen trực tiếp giơ lên k ề n k ề n nửa khúc trên thân máy ném ra ngoài vây anh một nửa kia cơ thể đụng phải bắn ra đến giữa không trung người điều khiển tại đối phương kinh hô bên trong gào thép đục vào trực tiếp đụng thành bánh thịt lại ném xuống dưới rơi xuống xa xa trên đại ngược lại càng ngày càng m á n h liệt la diêm q u a y đầu mắt nhìn nguyên lai、like、trong thành thị cái khác cơ giáp cùng vũ trang quân đoàn đội xe đã mở đi ra tổng tiến công bắt đầu ngựa hoang căn cứ trong trung tâm chỉ huy căn cứ chủ quản sắc mặt trắng bệnh lui về phía sau mấy bước nhìn trên màn ảnh bị xử lý kềnh kềnh sau đó lộ ra đáng chát biểu lộ nhìn phía bên cạnh một cái cao lớn nam nhân ngay cả tiên sinh địa thành bên kia làm thật nếu không chúng ta hay là rút lui đi nam nhân này tóc xăm trắng cái cầm một mảnh hiện xanh hồ cha lại là hoàng viễn hằng tập vệ ngay cả võ sơn hôm đó hoàng viễn hằng bị bắt lúc chỉ có hắn trốn thoát sau đó rời đi địa thành đi tới ngựa hoang căn c ă hiện tại tòa căn cứ này cơ bản thụ hắn không chế rút lui ngay cả võ sơn vặn bên dưới cổ phát ra một trận khanh khách xoạt xoạt thanh âm tiếp lấy đi lên trước đ ố n g nhiên rút súng ngắn chỉ vào chủ quản đầu nói lại để cho ta nghe được câu này ta liền đưa ngươi đi gặp diêm vương chủ quản cười khổ chúng ta không đối kháng được địa thành cho dù có vài máy cơ giáp cùng năm mươi đài ma cọc vồ cũng không thể nào là địa thành đối thủ ta biết ngươi muốn cứu hoàng tiên h sinh nhưng bây giờ hành động theo cảm tính là chuyện vô bổ ngay cả võ sơn thả tay xuống thương nhìn xem màn hình lần nói vậy ngươi cảm thấy chính mình có thể trốn được sao ngay cả kênh kênh dạng này cơ giáp đều cho xử lý ngươi sẽ không coi là trong căn cứ cái kia vài giá máy bay trực thăng vũ trang có thể cho chúng ta thoát khỏi đối phương đi chủ quản nhỏ giọng nói nếu như ngay từ đầu tiếp nhận địa thành điều tra hẳn là sẽ không luân lạc tới loại tình cảnh này ngay cả võ sơn hung ác t r ừ n g mắt liếc hắn một cái làm sao ngươi muốn đem căn cứ đưa ra ngoài đây là hoàng tiên sinh tâm huyết hắn đem toàn bộ tài nguyên đều q u ă n g tại tòa căn cứ này bên trong húng chi ngươi hẳn là cũng rõ ràng tòa căn cứ này không phải hoàng tiên sinh một người độc hữu nếu như cứ như vậy đem nó đưa ra ngoài những người kia sẽ bỏ qua ngươi u n g tha hoàng tiên、sinh. hắn lại vỗ xuống chủ quản bà vai yên tâm đi ta đã đem tình huống nơi này báo cáo nhanh cho liễu tiên sinh hắn hẳn là cũng không muốn tòa căn cứ này bị quảng lăng tiếp nhận cho nên chúng ta sẽ có viện binh chỉ cần chống cự đến viện binh đến một khắc này liền sẽ không có vấn đề nghe được hắn nói như vậy căn cứ chủ quản lúc này mới hơi yên tâm sau đó từng đạo mệnh lệnh bắt đầu hạ đạt ngựa hoang căn cứ bên trong c ò i báo động c h ó i hai tại mỗi một góc bên trong quanh quẩn từng cái chiến sĩ có thứ tự b ú t đầu tiến vào riêng phần mình sở thuộc trong chiến xa cơ giáp bỏ neo khoang phiền mở ra không gian mở tối bên trong từng đài vang lên năng lượng vù vù âm thanh Năng hoang t dã trên đại địa bạch long ngay tại chạy mặc dù dùng máy phun gia tốc sẽ nhanh hơn nhưng không cần thiết lãng phí nhiên liệu đây không phải một mình hành động mà là tập đoàn tác chiến bởi vậy la diêm rất điệu thấp chạy vội ở lớp ba bốn đội nhóm cụm cơ giáp bên trong trong ạ i t ư ớ phòng điều khiển la diêm đột nhiên nghe được một trận đụ cụ câm thanh điện thoại di động tin tức tiếng vang lên hắn lấy ra nhìn xuống là dư thu thủy gửi tới tin tức ngay tại sáng sớm hôm qua ba đội liễu hiu phát tới mời tựa hồ hắn đang bày ra một trận mặt đất hành động cần vận dụng đến cơ giáp loại kia ta không có hứng thú tự tuyệt nhưng theo ta được biết hai đội bốn đội cùng năm đội đều tiếp nhận hắn mời hành động địa điểm rất khả nghi ngay tại khoảng cách quảng lăng thị chỗ không xa bất quá hẳn không phải là nhằm vào ngươi mặc dù nội bộ tổ chức c ưa thích dưỡng cổ nhưng không có khả năng quang minh chính đại đến trừ phi là trước nhận công kích nếu không cũng chỉ có thể giống trương trạch như thế âm thầm nhu đồ liêu hiu ê một hơi mời mấy đội người khoa trương như vậy làm việc không thể nào là vì nhằm vào ngươi bất quá ngươi tại quảng lăng ta cảm thấy có nghĩa vụ thông chi ngươi một chút cứ như vậy bốn nhìn cái tin này la diêm hơi n h ũ mày sau đó đem điện thoại thu lại hiện tại hắn không dành đi để ý tới họ liệu muốn làm gì thậm chí l i ề u hiêu thuê huyền vũ đến ám sát sự tỉnh của riêng mình hắn đều được tạm thời để qua một bên các loại thời cơ chín mồi lại đáp lễ vị kia ba đội đội trưởng thú chi là hiện tại chuyện này để điện thoại di động xuống sau la diêm đã nghe được tiếng nổ mạnh quảng lăng mặt đất vũ trang quân đoàn đã bắt đầu pháo h o a n h căn cứ xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài la diêm nhìn thấy nơi xa quân đoàn chiến xa tạo thành từng cái pháo kích trận địa đối với n g ư ờ i hoàng căn cứ một trận doanh tạc những đạn đạo kia phát xạ xe càng là cách thật xa khoảng cách siêu siêu siêu đem từng mai từng mai đạn đạo hoành bắn lên trên trời từ la diêm đám người cơ giáp đỉnh đầu trải qua tinh chuẩn hướng về căn cứ. tại dạng này hỏa lực oanh tạc bên dưới mặc dù ngựa hoang căn cứ có hệ thống phòng ngự nhưng cũng cho nổ thất linh bắt lạc vẹn vẹn vài phút oanh tạc ngựa hoang căn cứ hệ thống phòng ngự liền gần như tê liệt trong căn cứ quân doanh xe cộ đặt trận các loại điểm hỏa lực kiến trúc thậm chí cơ giáp bỏ neo nhà kho tại g à o t h é t chút xuống đạn pháo bên trong tại mánh liệt trong lúc nổ tung bị săn bằng gò rơi thanh lý ra từng mảnh từng mảnh đất trông đến đợt thứ nhất oanh tạc tạm dừng lúc khói đặc cùng trong đại hỏa từng đoàn từng đoàn bóng đen to lớn phá vỡ hỏa diễm lôi kéo khói đ còn có từng chiếc cao mười mấy mét độ ma cọc vồ có đủ loại chiến xa ngựa hoang căn cứ bắt đầu phản kích bạch long trong phòng điều khiển tiểu đội trong kinh nói chuyện vang lên diêm văn bắc thanh âm nên chúng ta lên trận đi theo ta la diêm nhìn về phía toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ tạo hình nhẹ nhàng s ắ t thái hoa mỹ têu hổ một ngựa đi đầu xông về địch quân nhóm cơ giáp phi điện cầm thương theo sát phía sau gió đem cơ giáp trên mũ giáp chùm tua đỏ kéo đến hậu phương từ xa nhìn lại giống như phất phơi lấy một đạo lưu hỏa tạo hình cổ điện cơ giáp màu đen phán quân tại khang thuận khống chế bên dưới một bên di động một bên kết tấn sau đó bao quát phán quân ở bên rất nhanh ban ba bốn đội cơ giáp tất cả tìm đối thủ đánh từ đó giảm bớt mặt đất vũ trang quân đoàn áp lực theo h ổ nên tiếp một máy hạng nặng cơ bằng vào linh hoạt cơ động đặc tính vòng quanh máy bay địch không ngừng di động theo h ổ mười ngón tay đều bắn ra do nguyên lực biến thành móng v ố t một móng v ố t tóm lại nhiều tầng vật liệu rèn đúc bọc thép lập tức cho kéo ra từng đầu rõ ràng vết tích cuốn hổ vòng quanh máy bay địch một trận di động sau bộ kia hạng nặng trên thân phi cơ vết tích khắp nơi không ngừng nhảy ra điện hỏ phi điện thì phải rúng mánh rất nhiều trường thương mật r ồ n tại cơ giáp trong tay múa thành gió xe chạng ven đường đ cây b ư ớ c lực tập trung ở vũ trang quân đoàn các thức trên chiến xa phi điện cũng không có cố ý đi tìm ma cọp vồ phiến phước mật rồng dâng lên vung ra l ớ n cùng đánh phía một máy màu xanh biếc cơ giáp phụ cận một máy màu bạc trắng máy bay địch muốn giúp đỡ không ngờ cơ giáp sau lưng lặng yên không một tiếng động nhô ra một đôi to lớn cánh tay cánh tay này bên trên trải rộng các loại hoa văn phức tạp ám lam sắc hỏa diễm ngưng tụ thành từng cây trường trào đống nhiên hướng ngân b ạ c h máy bay địch phía sau xé ra cơ thể ngoại giáp lúc này bị kéo ra mấy đạo lỗ hỏng bên trong mạch điện bị xé đứt không biết bao nhiêu cách đó không xa ma cơ tám môn không biết lúc nào đã hoán đổi thành một tấm hung hình ngắt c h ạ g mặt xanh nanh vàng mặt nạ tất cả mọi người có đối thủ la diêm đương nhiên cũng không ngoại lệ hắn giờ cao trọng thuận thái sơn lái thần uy xuống trường hướng phía một máy màu đỏ sầm cơ giáp tiến lên một bên công kích vừa lái thương đối diện máy bay địch cũng làm ra tương tự phản ứng đều muốn lấy dùng đạn đem đối phương đập ngã song phương đều b ư ớ c lên lấy nguyên lực phủ lấy phòng ngự huyền thuật chỉ là bộ kia đỏ sầm cơ giáp đã không tầm chắn nguyên lực cũng kém xa la diêm thâm hậu hai đài cơ giáp cầm thương lẫn nhau bắn đỏ sầm cơ giáp nguyên lực tầng cấp tốc tiêu hao bị viên đạn đánh cho tia lửa tung tóe trái lại la diêm bây giờ bạch long đã mất đi giáp giày bình t h ư ớ n g nhưng tăng lên trọng thuẫn thái sơn có được 385 t ầ n g bọc thép trọng thuẫn căn bản không phải phổ thông súng trường có thể đánh xuyên qua húng chi bao phủ cơ giáp bốn phía sơn ý thủy khí sớm suy yếu đạn trúng kích đánh tới trên tầm chắn trừ phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang bên ngoài căn bản thương không kịp bạch long mảy may đọ sầm cơ giáp rất nhanh nhận rõ hiện thực không còn phí công cùng bạch long đối xạ cơ giáp bỗng nhiên bỏ qua súng trường hai tay mở ra nó tay chỗ ngưng ra từng cây đỏ sầm trường trào nó bỗng nhiên gia tốc nào về ph la diêm đồng dạng vứt bỏ thương sử dụng kiếm đem t r ư ờ n g kiếm phi vân rút ra nhưng không có đón lấy máy bay địch mà là khóa chặt đối thủ t r ư ờ n g kiếm tranh một tiếng reo vang trong chớp mắt liên tục bổ bạc kiếm lập tức ba đạo kéo dài kiếm khí khúc c h ế t phá không bổ về phía máy bay địch đỏ sậm trong cơ giáp cơ giáp sư chỉ gặp toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ tràn g cảnh hơi có và mẹo một cỗ cảm giác nguy cơ sông lên đầu thân thể giống bị điện giật một dạng lông tóc tận dựng thẳng hắn quát to một tiếng điều khiển cơ giáp đống nhiên một cái lăng không q u a n người tránh đi kiếm khí phá vi nhưng cơ giáp cánh tay trái cùng bên e o vẫn là bị kiếm khí đánh cơ giáp cánh tay lập tức cắt thành vài đoạn bên eo thì cho mở cái lỗ hổng bên trong điện hỏa hứa ra la diêm đắc thế không thang người cứ như vậy kéo dài khoảng cách một đạo lại một đạo vô hình kiếm khí bắn ra phá không lộn xộn vô tự bổ về phía đối thủ trong lúc nhất thời hai đài cơ giáp ở giữa không gian kiếm khí tu n g hành chương hai trăm tám mươi b ố kiếm động phong lôi chương hai trăm tám mươi b ố kiếm động phong lôi chiến đấu kết thúc bộ kia đỏ sầm cơ giáp mặc dù cực lực lẩn tránh nhưng vẫn là bị la diêm kiếm khí chém thành từng đoạn đỏ sầm cơ giáp lại ngay cả bạch long ra đều không có sợ lấy song phương thực lực cách xa có thể thấy được lồn đốn là diêm phóng phương. nhãn từ phương. quảng lăng mặt đất võ trang quân đoàn phân tán thành mười mấy cái công kích tiểu đội lần theo vừa rồi dùng viễn trình hỏa lực thanh lý đi ra từng đầu thông đạo an toàn nhanh chóng tấn công vào ngựa hoang trong căn cứ tiếng súng tiếng nổ mạnh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp chiến đấu phi thường kịch liệt quảng lăng phương diện trang bị ưu lượng hỏa lực máy liệt đánh cho ngựa hoang căn cứ bộ đội cơ hồ không ngóc đầu lên được tại đối mặt ma cọp vô bán cơ giáp lúc quảng lăng quân đội liền sẽ sử dụng điện từ mạnh súng đạn chỉ cần chúng mục tiêu v à i phát những cái k i a bán cơ giáp liền cơ bản hết hiệu lực có thể thấy được lần này quảng lăng quân đội đến có chuẩn bị cứ như vậy tình thế đến xem hôm nay có thể đánh xuống ngựa hoang căn cứ la diêm thu tầm mắt lại chuẩn bị đi giúp đội k h á c bạn đúng lúc này trên gia đa hiển nhiên có một cái năng lượng tín hiệu xuất hiện tại chiến trường biên giới đây không phải là cự thú ánh sáng năng lượng phổ tín hiệu mà là cơ giáp lò năng lượng chỗ thả ra cao năng phản ứng cơ hồ ở dây tiếp theo đ phụ trách dùng huyền thuật trợ giúp mọi người phán quan phía sau bỗng nhiên nổ bốc cháy bóng tiếp lấy ngực bọc thép nô ra vỡ tan một viên đạn xoay tròn lấy từ cơ giáp ngực x ô ra mang theo vô số mảnh vỡ cùng linh kiện tiểu đội trong kinh nói chuyện khang thuận kinh hô ta trúng đạn có cái khác cơ giáp hoặc là n g ư ờ i hoang căn cứ có vệ i t binh la diêm đã thao túng bạch long chạy về phía phán quan dơ lên trọng thuận thái sơn đem cơ giáp màu đen bảo vệ phanh vừa dựng lên tầm chắn tần sơn liền chấn động mạnh một cái lực trùng kích to lớn để la diêm suýt nữa cầm không vững tầm chắn cơ giáp về sau trượt lui một chút đúng như trí nhãn m La Diêm nhìn trong h thanh thô cạnh Khoảng cách song phương ấ đất, lấy y nơi nửa ngồi súng song cơ giáp, tại xa có tức một mặt một đắm. bộ t lập ít tại trở lên, trừ phi địa thế nơi Diêm chi đài cây có chỉ cũng này thấy số lên, La là bằng phẳng, nếu không la diêm dù là có đúng như chi nhãn chỉ sợ cũng không nhìn thấy đài cơ giáp này. giáp thế địa cơ dù sợ phòng điều khiển la diêm nhớ mày khoảng cách xa như vậy k i ế m khí của hắn nhưng đến không được muốn gõ rơi máy này người máy đánh lén nhất định phải nên đón nhưng hắn sau lưng phán quan bị thương nếu như hắn rời đi khang thuận chỉ sợ gặp nguy hiểm lúc này tiểu đội trong kích nói chuyện vang lên bạch ngọc thanh em ta đến bảo hộ phán quan la diêm q u a y đầu mắt nhìn tám môn đã giải quyết bộ k i a ngân bạch máy bay địch chạy về đằng này la diêm gật gật đầu lập tức đứng dậy phóng tới người máy đánh lén pháo tôi khóa chặt máy bay địch khai hỏa vây anh đường đạn đạn đạo phá không m à đi mang theo gào thét hạ xuống mười cây số có hơn địch quân cơ giáp bộ k i a màu xanh lá cây đậm đầu có bao nhiêu cái mắt điện tử cơ giáp quyết định thật nhanh rút lui chân liền chạy đánh lén trận địa ở dây tiếp theo bị t ạ c lên giữa không chúng mạnh liệt trong lúc nổ tùng hỏa cầu bành trướng mở rộng sau đó bục phát hình thành mánh liệt sóng súng kích người máy đánh lén bị chấn động đến tại mặt đất lật ra m bên trong cơ giáp sư cấp tốc điều chỉnh trạng thái nửa ngồi đứng dậy chỉ thấy một bộ cơ giáp cấp tốc tại trong tầm mắt mở rộng người máy đánh lén bên trong cơ giáp sư thở nhẹ nói nhanh như vậy xác thực nếu như là bình thường cơ giáp nói đoạn không cách nào tại một phát đạo đạn bạo tạc thời gian bên trong liền vượt qua gần một nửa khoảng cách nhưng bạch long lắp đặt máy phun công suất toàn bộ triển khai phía dưới thừa dịp người máy đánh lén tránh né đạo đạn đứng không cũng đã xông qua gần nửa lộ trình người máy đánh lén cũng là tỉnh táo lúc này dựng lên súng ngắm đầu mấy viên mắt điện từ lấp loé ánh sáng nhạt ngay sau đó ổn định khai hỏa Phang. Phang. Phang. Phang. khoảng cách một giây xa kích để dựng lên trọng tuấn bạch long không ngừng lắc lư vì bảo trì ổn định la diêm chỉ có thể giảm xuống máy phun công suất chậm lại tốc độ ẩm lại một tiếng súng vang bên trong bạch long trong đùi phải đạn ngoại giáp toàn bộ l m vào đạn súng ngắm trôn sâu trong đó nhưng mà tại người máy đánh lén bên trong người điều khiển lại con ngươi có chút mở rộng thở nhẹ âm thanh cứng như vậy dựa theo ý nghĩ của hắn một thương này hẳn là đem bạch long đ u ổ i phải bắn đoạn thật không nghĩ đến chỉ là để ngoại giáp biến hình để cơ giáp tính cơ động hơi hạ xuống ngay sau đó hắn nhìn thấy viên kia khảm tại cơ giáp trong đùi phải đầu đạn lại bị ép ra ngoài sau đó bạch long ngoại giáp toát ra một mảnh bọt khí các loại bọt khí biến mất ngoại giáp đã khôi phục như lúc ban đầu mẹ nó cái đồ chơi này dùng chính là cái gì tài liệu bọc thép thế mà còn có thể bản thân chữa trị nhìn đến đây người máy đánh lén bên trong người điều khiển ngồi không yên bạch long trong phòng điều khiển la ria mắt nhìn mệnh lệnh trên đài cơ giáp trạng thái cửa sổ phía trên tiêu biểu hiện bị thương ngoại giáp đã khôi phục đây là thái t u ế tài liệu cùng ma trận tái sinh đặc chất công lao tăng lên thật nhiều bạch long ở trên chiến trường sinh tồn tỷ lệ nhìn xem phía sau mấy đạo l a n hỏa dâng trào bạch long người máy đánh lén người điều khiển quả quyết vứt bỏ súng ngắ tại bạch long đánh tới thời khắc người máy đánh lén một cái lăn qua một bên tránh thoát đi nhưng cơ g i á p còn mặt điều chỉnh xong thời khắc bên trái trên bờ vai liền bị một đạo vô hình kiếm khí đảo qua lập tức quét ra một đường vết rách để cơ giáp cánh tay kia độ linh hoạt rất là hạ xuống cộng cảm hệ thống để bên trong người điều khiển đau đến thẳng ti r ằ n g hắn thậm chí không biết mình cơ giáp là thế nào bị thương chờ hắn nhìn về phía toàn cảnh thấy ngoài cửa số lúc bạch long đóng lại máy phun đã vặn người nào về một thanh miêu tạ vân văn trường kiếm hung manh bộ tới người máy đánh lén chỉ có thể tạo nên trường đao túi tại trường kiếm phi vân bên trên tiếp lấy hai đ à i cơ giáp lửa bước không lùi trường đao trường kiếm liều linh hướng đối phương chém v à o kích xô ra vô số tia lửa lại một lần hung ác đối với bộ sau đánh lén súng máy đột nhiên dán trước b ả vai đong đưa vọt tới bạch long bạch long lập tức lui lại người máy đánh lén thửa cơ một đao quét ngang muốn cắt ra bạch long thân e o có thể cái này quét ngang vừa xử x u ấ t bạch long tựa như đã sớm có đoán trước giống như lên nhảy vào sau kéo dài khoảng cách đồng thời một kiếm dẫn động phong lôi h ư bổ xuống mũi kiếm bắn ra vô hình vợn sóng v ạ n mẹo tràn g cảnh một g i â y sau điện xài nhảy nhót từng tia từng sợi c u ố n quanh kiếm khí hình thành một đạo cồn lôi trong nháy mắt s ẹ t qua trung môn mở rộng địch giáp người máy đánh lén đầu tiên là động tác dừng lại tiếp lấy lò năng lượng bạo tạc đại đoàn hòa diễm cùng linh kiện từ vỡ tan ngoại giáp bên trong phung tới rơi lầy đất bạch long trong phòng điều khiển la diêm cũng là khẽ giật mình vừa rồi một kiếm, kiếm cũng không phải là đơn thuần kiếm khí mà là kiếm khí cùng kinh lôi kết hợp sau sinh ra đi ra mới kỹ xảo hắn mặc dù một mực tại phòng đoán cùng luyện tập nhưng cho tới giờ khác này mới chính thức đem một thức này chiến kỹ thành công sự xuất thức này, la diêm vì đó mệnh danh. Kiếm động trong lôi, h tần số truyền tin có người hư một tiếng nói im miệng ngươi mắt mụ à không thấy được xử lý cú m è o chính là đại dạng gì cơ giáp đánh cược đồ chơi kia nếu không có thần vệ cấp ta đem đầu chặt đi xuống cho ngươi làm bóng đá thanh tú nam nhân cười âm thanh chớ nổi giận ta tùy tiện nói một chút mà thôi bất quá ta là thật không nghĩ tới nhằm vào một cái mặt đất căn cứ quảng lăng thế mà xuất động thần vệ cấp cơ giáp tuy nói từ tính năng đến xem hẳn là chỉ là khó khăn lắm nhập môn mà thôi trong tần số truyền tin cái k i a lão tiêu nói ra đừng nói nhảm lên đi ta nhưng làm chuyện xấu nói trước lần này nếu là kiếm lời không đủ cú mẹo tổn thất t í n h ngươi thanh tú nam nhân cười bên dưới tự nhiên hắn tiếp lấy đội nón an toàn lên sau đó thản nhiên nói huyền minh ba đội toàn cơ xuất kích lập tức toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt từng đài cơ giáp vút qua đi đầu nhập chiến trường trên chiến trường la diêm cương kiểm tra xuống bộ kia bị xử lý cơ giáp cuối cùng nhặt lên đối phương súng ngắm thứ này lấy về cũng có thể bán cái hơn một trăm l i n g không không c ô n g điểm không có khả năng lãng phí lúc này trong tần số truyền tin vang lên diêm văn bắt thanh âm tiểu la trở về ngựa hoang căn cứ viện binh đến tại dạ đã bên trong chiến trường bốn phía xuất hiện cái này đến cái khác điểm sáng từ bốn phương tám hướng hướng chiến trường hướng phía căn cứ khép lại mà đến cơ giáp số lượng không ít m ộ ư ơ i hai cái điểm sáng hướng phía chiến trường cấp tốc di động la diêm không có cậy mạnh lập tức trở về cùng mình đội ngũ tụ hợp hành cầu nửa đường l i ê n nhìn thấy theo h ổ các loại cơ giáp chạy đến tụ hợp bên trong chỉ thiếu đi khang thuận phán quan xem ra trước đó một thương kia đem cơ giáp bị thương quá sức lúc này xuyên đấu qua toàn cảnh cửa sổ đã có thể nhìn thấy từng đạo cao lớn bóng dáng hướng chiến trường chạy tới những cơ giáp kia chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại quan liền biết cùng ngựa hoang căn cứ máy tiểu cũ giáp không giống v ớ i đều là loại hình mới nhất mô hình bọn chúng có chạy vội ở trên mặt đất có tầng trời thấp lực hành phía sau phun ngọn lửa màu xanh lam có là dã thu tạo hình nhưng càng nhiều hơn chính là huyện cơ theo hồ ngoại phóng phát thanh v ă n lên chúng ta là quảng lăng thị mặt đất thăm dò binh đoàn thứ ba ban cơ giáp tiểu、đội. chưa từng đăng ký từ bên ngoài đến cơ giáp xin lập tức đình chỉ hành động nếu không đem coi là khiêu khích ta phương tam ban ngũ đội đội trưởng hách đức húc cũng tiến hành đồng dạng phát t h à n h nhưng những cái kia cơ giáp căn bản không có ý dừng lại thế là diêm văn bác tại trong tần số truyền tin nói ra xem ra bọn hắn không n g u y ệ n ý đình chỉ vậy liền không có gì đáng nói xử lý bọn hắn theo hồ lúc này phóng thích nguyên lực chạy về phía hướng bên này mà đến ngũ đài cơ giáp hai tay đ ẩ y lập tức có nguyên lực hồng triệu phá không mà đi mơ hồ phát họa ra một đầu mánh hổ hình dạng sau đó bắn ra từng đoàn từng đoàn ro điện quang màu tím ngưng tụ quang cầu hướng như đạn pháo bao phủ lại ngũ đài máy bay địch ở đây liên tục trong lúc nổ tung cái tia ngũ đài máy bay địch đều nhận khác biệt trình độ trùng kích đối phương trận hình cứ như vậy bị đánh loạn thừa dịp lúc này phi điện nhấc lên t r ư ờ n g thương mật rồng quét ngang đem hai đài cơ giáp đại lực đẩy ra lại có hai đầu cực đại trải rộng hoa văn cánh tay từ mặt đất dối lên bắt được hai đài cơ giáp chân đưa chúng nó đánh ngã cuối cùng bạch long phía sau phun ra ngọn lửa màu xanh lam đ ỗ n g nhiên gia tốc g i lên trọng thuận thái sơn đâm vào một bộ cơ giáp bên trên cưỡng ép đem đẩy ra đến tận đây cái này năm chiếc máy bay địch bị la diêm bọn người chia cắt ra đường cho chúng ta phóng ra thiết giáp a trạch ngươi cùng trúc linh phối hợp mau giết bộ kia cầm trường thương cơ giáp ra đi cấp cứu mèo b ả o thủ lao hà người đội trưởng kia liền giao cho ngươi còn lại bộ kia các ngươi đội nhìn xem xử lý đi một bộ cơ giáp trong phòng điều khiển lớn lên giống chỉ khỉ giả nam nhân nhanh chóng phân phối nhiệm vụ mệnh lệnh đài trong tần số truyền tin vang lên một thanh giọn g k h ẳ n g k hẳn họ tiêu đừng với ta vung tay m ỗ a chân lần này coi như xong đừng có lại có lần sau cái này khỉ giả giống như nam nhân chính là huyền minh bộ bốn đội, đội đội trưởng tiêu đẳng hắn hư một tiếng hùng hùng hổ hổ nói trang cái gì trang người nào không biết các người năm đội nghèo đến đội nhanh bắn máu nếu không cũng sẽ không để họ l i ê u nem cối xương liền hấp tấp chạy tới người nói cái gì các người bốn đội cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào người họ tiêu này hiện tại thiếu đặt mông nợ bên ngoài nếu không phải l i ê u đội trưởng giúp ngươi hoàn lại một chút ta nhìn ngươi người đội trưởng này cũng làm không nổi nữa lúc này trong tần số truyền tin có người khô ho âm thanh hai vị đội trưởng thỉnh cầu xem ở l i ê u mộ trên mặt mũi chúng ta giờ phút này trước chuyên tâm ngăn địch như thế nào tiêu đ ằ n g lúc này mới h ừ một tiếng sau đó khóa chặt mục tiêu của mình la diêm b ạ c long trong phòng điều khiển la diêm tâm có cảm giác hướng một máy rõ ràng hướng về phía tới mình cơ giáp nhìn lại đài cơ giáp này toàn thân đen kịt cánh tay dài nhỏ tạo hình có chút cổ quái tuy là huyền cơ lại cho người ta con khỉ cảm giác lại thêm cơ giáp phía sau vác lấy đào thương kiếm côn nhìn qua dở dở ư ơ n g ương trong hai con ngươi xích hồng ngân thập tự tinh h i ể n hiện la diêm mở ra đúng như chi nhãn nhìn về hướng bộ cơ giáp kia thấy được cơ giáp trong phòng điều khiển một đoàn hình người ánh sáng sám đọc đến tin tức tiêu đẳng hát vu huyền minh bộ bốn đội đội trưởng thân tàng linh hầu bắt chước ngụy trang hệ công pháp rời núi công cảnh giới cao cấp tầng hai chiến kỹ một khai sơn chém đao hai kiên núi trọn tường h ba nát phi kiếm bốn loạn phi phong còn bốn huyền minh bốn đội la diêm có chút chấm mắt hiện tại biết liêu hiêu mời huyền minh bộ mặt khác và chi đội ngũ đến quảng lăng địa giới làm cái gì chi tiền binh đoàn liền có đang suy đoán ngựa hoang căn cứ khả năng không lớn là hoàng viễn hàng một người có thể chơi đùa đi ra hiện tại xem ra quả là thế nguyên lai、like、hoàng viễn hàng phía sau còn có h ắ c vu đang ủng hộ những cái k i a ma c ọ p vồ bán cơ giáp kỹ thuật nói không chừng còn là liêu hiêu cung cấp liêu hiêu rõ ràng là đang phát triển thế lực của mình hoàng viễn hàng chỉ là hắn một quân cờ đặt ở bên ngoài nguy trang chỉ sợ ngay cả dư thu thủy sẽ không biết tình báo này hiện tại quảng lăng tiến đánh ngựa hoang căn cứ giống như là đả kích l i ề u hiu ê thật vất v à bồi dưỡng lên lực lượng hắn tự nhiên muốn đến trợ giúp nghĩ thông suốt điểm này la diêm càng không có ý định để trước mắt cái này bốn đội đội trưởng rời đi nếu như có thể xử lý một cái đội trưởng huyền minh trong phân bộ bộ khẳng định sẽ phát sinh càng lớn dung chuyển nội bộ càng đoạn la diêm mới có thể đục nước béo cỏ ngay sau đó màu đen thoái phát dưới hai con ngươi lạnh lùng bạch long bạch, bạch bạch lui ra phía sau mấy bước nguyên lực bốc lên đồng thời bốn phía một vòng huyết sắc ánh sáng gào thét hội tụ đem cơ giáp nhuộn thành huyết hồng Bí pháp, huyết tula, chương chương 286, n r ư ơ n h ngoại an nội h u y ề n minh bộ và c h i đội ngũ đi vào làm dối loạn quảng lăng phương diện kế hoạch mặc dù binh đoàn hai tri đội ngũ cơ giáp cấp tốc n ê n kích bất quá liêu hiêu mời c h ọ n vẹn ba tri đội ngũ tính cả bị la diêm xử lý cái kia một máy tổng cộng có m ộ ư ơ i ba đài cơ giáp đây cũng không phải là số lượng nhỏ quảng lăng binh đoàn tam ban tứ đội cùng đội năm cản lại cựu đài cơ giáp vẫn có ba đài vượt qua chặt đường tiến vào ngựa hoang căn cứ còn tốt liêu hiêu cũng không muốn phá hư chính mình thật vất và tạo dựng lên căn cứ không muốn trắng trận phá hư chỉ là giữ vững trọng yếu nhất hai cái địa điểm vũ khí nghiên cứu phát minh cao ốc cùng trung tâm chỉ huy cái kia h á c địa đ ể m vẫn căn nguyên bản do cứ hai i chiến ế n cùng cái trọng yếu khu vực c điệu đi ra binh lực vùi đầu vào chiến trường khác bên trên quảng lăng võ trang quân đoàn tiến lên liền không có trước đó nhanh như vậy đây là quảng lăng cơ giáp binh đoàn xử lý trước căn cứ những cái kia máy kiểu cũ giáp nếu không vấn đề sẽ còn càng lớn đối mặt loại tình huống này vô luận diêm văn bắc hay là hách đức húc đối với mình đội viên hạ đạt chỉ lệnh đều như thế trước bài trừ bên ngoài lại hà nội nghe được mệnh lệnh này la diêm thì càng an tâm đối phó trước mắt tên địch nhân này huyền minh bốn đội đội trưởng tiêu đẳng hắn giờ phút này mở ra tiên tri dự đoán đối thủ động tác đồng thời sử dụng bộ pháp chuẩn chuẩn l ư ớ t nước vòng quanh tiêu đẳng cơ giáp di động chỉ cần đối phương cơ giáp lộ ra sơ hở la diêm tổng năng trước một bước phát giáp tiếp theo chính là một đạo vạn b ẹ o huyết khí bắn ra chúng mục tiêu địch giáp coi như không có khả năng đánh t r u n g yếu hại nhưng kiếm khí bên trên kèm theo huyết sắt sẽ để cho tiêu đẳng cơ thể ngoại giáp ăn mòn xuất hiện khó mà chữa trị hư hao không hề nghi ngờ tiêu đẳng cảnh giới tại la diêm phía trên bất quá so với dư thu thủy loại kia cao cấp cảnh cao thủ đến không có bộ pháp bi pháp tuyệt học tiêu đẳng chứ nguyên lực chầm hơn dạy một chút bên ngoài cũng không quá thêm ra mẫu chỗ có hay không bi pháp tuyệt học ở trên chiến trường hoàn toàn là hai việc khác nhau giờ phút này la diêm đang dùng chính mình hành động thực tế thuyết minh lấy điểm này hắn mượn nhờ bộ pháp cùng phía sau máy phun tại lấy tiên tri dự đoán đối thủ hành động điều kiện tiên quyết luôn có thể để tiêu đẳng nhiều lần bổ hụt cùng lúc đó dùng kiếm khi đang tiến hành viễn trình khoảng cách công kích lại mượn nhờ huyết sát hiệu quả không ngừng suy yếu tiêu đẳng nguyên lực cùng ngoại giác phòng ngự tính có thể tiêu đẳng cơ giáp bên trên nguyên bản còn phủ lấy một tầng thiết giáp nhưng bị bạch ngọc c ả o thuật sư chống đi sau đó phóng ra tại bạch long trên thân suy yếu đồng thời cường hóa đồng đội loại thủ đoạn này thấy tiêu đẳng trực trừng mắt lại thêm đánh tới hiện tại ngay cả bạch long ra đều không có cọ phá biết rõ không nên nhưng tiêu đẳng dần dần không giữ được bình tĩnh rốt cuộc hắn thông qua cơ giáp ngoại phóng phát thanh t i ê u lên bên kia có bản lĩnh cùng lao tử đào thật thương thật qua mấy chiêu chạy khắp nơi có gì tài ba hắn chiến ký tất cả đều là cận chiến loại hình không giống la diêm có kiếm khí loại này trung viễn trình thủ đoạn công tích vì vậy một mực bị đánh cứ việc hiện tại còn không đến mức bị thua. có thể từ đầu đến cuối mất mặt dù sao mấy cái đội trưởng đều tại chiến trường chính mình hơn nửa ngày ngay cả người ta một tiểu đội đội viên đều giải quyết không được về sau như thế nào phục chúng bạch long trong phòng điều khiển la diêm căn bản không để ý tới hắn tiếp tục chính mình chiến thuật du kích tại đúng như chi nhãn bên trong tiêu đẳng nguyên lực một mực tại hạ xuống cơ giáp bọc thép tầng cũng không ngừng nhận ăn mòn cơ giáp tổng hợp phòng ngự trình độ vừa giảm lại hàng chờ chút xuống đến nhất định trình độ lúc la diêm lúc này mới điều khiển bạch long phóng tới đối thủ gặp bạch long đánh tới tiêu đẳng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng ngay sau đó đong đưa k h á c nào nên đón tiếp lấy、Ken. trường kiếm phi vân cùng khoát đao đâm vào một khối phát ra để cho người ta giang chua thanh âm tiêu đẳng cơ giáp đông nhiên vọt lên động tác giống như linh hầu giống như lăn mình một cái liền rơi xuống bạch long sau lưng khoát đao trực tiếp chém vào mang theo muốn đem núi cao chém nát khí thế chém về phía bạch long đầu tiêu đẳng phảng phất đã thấy tại chính mình cái này thức mở cửa chém bên dưới đối phương cơ giáp tính cả phòng điều khiển đều muốn bị chính mình một đao bổ ra không ngờ bạch long phía sau máy phun đột nhiên châm lửa vay một tiếng cơ giáp nhanh chóng rời xa để tiêu đẳng bổ cái không tiểu từ này sau đầu mọc ra mắt không thành tiêu đẳng ở trong phòng điều khiển một mặt vội vàng sao động điều khiển cơ giáp dâm đến đại điệu một trận lắc lư xông về bạch long bạch l o n g xoay người lại trường kiếm phi vân hướng phía trước bình đâm thẳng đi mang theo một vòng tiêu quang phun ra nuốt vào dội mang đâm về tiêu đẳng cơ giáp ngực tiêu đẳng thần tàng là linh hầu đây là một loại bắt chước ngụy trang thần tàng có thể làm cho tiêu đẳng như là linh động con khỉ giống như vận động giống vừa rồi cái kia nguyên địa lên nhảy thêm lăng không quay cuồng lại như hiện tại cơ giáp thân thể không thể tưởng tượng nổi linh hoạt thôn éo liền để đâm tới phi vân kiếm rán cơ giáp ngực x ả qua cứ việc kiếm sắc bén thân còn tại cơ giáp trên thân v ạ c h ra một đạo m ở m i ệ n g nhưng chỉ là cực mỏng một tầng chưa từng phá hư bên trong mạch điện chớ nói chi là lò năng lượng mà ở thời điểm này rút ngắn thân kéo tiêu đàng khoát đao lại lên lại một cái khai sơn chém b ổ về phía bạch long tiêu đàng quan tưởng thuật là rời núi công loại này công pháp cao cấp danh s ừ n g có rời núi chi năng xuất thủ tất nhiên là thế đại lực c h ậ m ngay sau đó khoát đao mang theo gà o thét đ ổ ngang bạch long muốn đem cơ giáp chặn ngang chặt đức nhưng tại lúc này khoát đao phía trước xuất hiện một mặt trọng t u ẫ n khai sơn chém bủ vào thái sơn bên trên phát ra một tiếng ngột ngạt đ ụ âm lại chưa từ đem trọng t u ấ n thái sơn bổ ra nhưng vẫn là đem bạch long đâm đến lướt ngang ra ngoài nhưng đây không phải tiêu đẳng muốn hiệu quả nguyên bản mười phần chắc chín một k í c h lại đối la diêm bảo vệ tốt tiêu đẳng kém chút không có nhảy đến trên ghế ngồi đi tên kia không những sau đầu mở to mắt cái này toàn thân đều dài hơn con mắt đi không phải vậy lao tử như thế ẩn nấp một k í c h làm sao lại bị hắn nhìn ra hắn không biết l a diêm cũng không phải là khám phá mà là sớm dự đoán được giống hai sơn chém loại này đi thẳng về thẳng trên kỹ đơn giản không nên quá tốt dự đoán lúc này tiêu đẳng đột cảm giác hai chân siết chặt túi đầu nhìn lại dưới chân mình chẳng biết lúc nào nhiều hai đạo nguyên lực cùng lúc đó hắn nhìn thấy bạch long giơ lên trường kiếm chỉ nói tên này lại phải sử dụng cái kia không đau không ngớ kiếm khí tiêu đ ẳ n g đầu tiên là gỡ xuống phía sau một thanh trường kiếm đao kiếm cùng nhau hướng nguyên lực xiềng xích chém xuống gãy mất xiềng xích liền phóng tới bạch long nhưng nhìn thấy phi vân kiếm bắn ra một vòng giống như ánh nắng c h i ề u đỏ kiếm q u a n g lúc tiêu đ ẳ n g trong lòng đột nhiên lướt qua một hơi khí lạnh trực giác nói cho hắn biết lần này không phải phổ thông kiếm khí một giây sau toàn cảnh cửa sổ bên trong mỏng như khói dáng chỉnh thể huyết hồng như là cực quan giống như khúc chết kéo dài kiếm quan cấp tốc tại tiêu đằng trong t đồng thời giống to bộc phát toàn lực ra bên ngoài phóng thích nguyên lực cũng để cơ giáp hai tay bảo vệ đầu hy vọng nhờ vào đó có thể tiếp được một cách này không có một tơ một hào đụng nhau âm thanh đạo kia huyết sắt ánh sáng cầu vồng như là nung đỏ đao s ẹ t qua f o r m a t giống như thoải mái mà xuyên tấu tiêu đằng cái kia đã sớm bị huyết sắt ăn mòn nguyên lực tầng cùng cơ thể ngoại giáp trong chớp mắt từ cơ giáp phía sau phá xuất đi xa ngàn mét mới chậm rãi tiêu tán ở trên chiến trường tuyệt học một vùng trường hồng